t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bảy nữ chân tiên truyền thừa xuất thế chư vị cùng nỗ lực vạn yêu nữ bóng dáng biến mất hướng đi của nàng cái k h á c vạn diện sư tín đồ đã không tìm được tung tích ta muốn trở lại hoàng tuyền hư không chư vị sư huynh đệ bảo trọng luân hồi cư sĩ chắc tay thần thánh mặt mang theo hờ hững rời đi hàng xa thánh địa thiên đạo đang ở chiêu nạp toàn bộ hàng xa mà hoàng tuyền hư không cũng không thể may mắn thoát khỏi hoàng tuyền hư không đồng dạng thuộc về hàng xa hư không một phần nhưng bọn họ hiện tại chỗ ở là hàng xa dương gian mà hoàng t u y hư không thuộc về âm gian âm gian có thuộc về mình đặc biệt quy tắc dòng luân hồi tồn tại để hoàng tuyển hư không độc lập với hàng xa bên ngoài hư không thiên đạo tồn tại cứ việc đã lan tràn đến hoàng tuyển hư không nhưng hoàng tuyển hư không so với hàng xa thánh địa càng thêm tự do cũng không phải là phát sinh cái gì biên hòa lớn luân hồi cư sĩ rất rõ ràng đây là bách lý phi hồng đối luân hồi chỉ đạo cẩn thận mọi không có thay đổi hoàng tuyển hư không tình hình hoàng tuyển hư không việc quan hệ toàn bộ hàng xa cân bằng nếu là động hoàng tuyển hư không gọi ra âm ty pháp tắc tán võ toàn bộ hàng xa đều muốn ra đại loạn chư vị cố lên hắc long hò hư nói đồng dạng xoay người rời đi hắn ngay ở một chỗ hàng xa thánh địa bên trong vĩnh hàng giới vẫn chưa thay đổi chính mình nơi bế quan. Thậm chí không có ẩn hắn hắn như Hồng chưa chí có thực lực của hắn cho phép hắn làm như thế. Bác thay Thậm phép thế. Phi Bây đổi giờ làm bế dấu. Lý sở ẽ sẽ không không hắn. như hắn chính mình. Vân cũng nửa bạn cũng Giật ra ra tay tay tốt, với với coi cái Lâm là s dĩ hắc long không nghĩ ra chính mình lại này chỗ tu luyện sẽ có nguy hiểm gì hơn nữa hắc long cũng có tư tâm hắn lại này vĩnh hàng giới thăng cấp thành chân linh sẽ cho này vĩnh hàng giới mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nói không chắc có thể nhảy một cái trở thành hàng xa thánh địa trung tâm một trong còn lại vạn diệt sư tín đồ nhìn nhau từng người rời đi kết thúc lần tụ hội này thiên long nhìn cao thiên tri thượng đầy mắt đều là ớt cao lâm giật vân đột phá trở thành chân linh đây là hắn không nghĩ tới hơn nữa còn là ở chính mình tổ đ ị a càng là giết người chu tâm hắn biết vĩnh h à n g tiên đế cung tổ đ ị a tồn tại bí mật lớn nhưng bí mật này không có duyên với hắn thần bí tượng đã đã bị lấy đi lâm giật vân còn có thể từ tổ đ ị a trên tìm hiểu ra chân linh chỉ đạo xem ra vĩnh h à n g tiên đế cung tổ đ ị a không thể tiếp tục lưu tại bắc bộ hư không hắn phải đem tổ đ ị a mang đến hàng xa thánh đ i ệ chỉ có đặt ở vĩnh hằng tiên đế cung bên trong tiên long mới có thể yên tâm hắn rõ ràng lâm g ậ t vân hiện tại lên cấp chân linh sau chính mình tổ đ ị a nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm tiếp tục đặt ở bắc bộ hư không vĩnh hằng tiên đế cung căn bản bảo vệ không được chính mình tổ đ ị a ta cũng muốn từ vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a tìm hiểu ra thần bí truyền thừa long cựu thủy tổ đến tội cùng lưu lại vật gì tốt tiên long không rõ ràng nhưng hắn rõ ràng như đúng là long cựu thủy tổ c h ỗ lưu lâm dật vân nhất định phải đến thứ tốt vạn diễn sư cùng tông đạo là truyền thuyết mà chính mình long cựu thủy tổ lại có thể đứng ở trên đầu bọn họ cái này cũng là tiên long bách không đợi chấm đất muốn đem tổ đ i ệ mang tới vĩnh hằng tiên đế cùng đến lúc này vẫn để cho cô xạ tiên tử đi công việc cô xạ tiên tử nắm giữ thần bí tượng đá. nếu là nàng có thể tìm tới long cựu thủy tổ lưu lại nói thích đối với v i n h hằng tiên đế cung mà nói đây tuyệt đối là chuyện thật tốt cô xạ tiên tử nàng sẽ đi tiên long lập tức truyền lệnh cho bế quan bên trong cô xạ tiên tử cô xạ tiên tử vội vã kết thúc bế quan tu luyện đánh vỡ hư không bước vào bắc bộ hư không nàng hiện tại ở c h ấ n ma ti quyền hạn rất cao sở dĩ có thể dễ dàng vượt qua hàng xa thánh địa bước vào bắc bộ hư không bằng không tùy tiện xuyên qua sẽ mang đến cho mình không ít phiền thức đây là tổ địa sao cô xạ tiên tử rất giật mình mà nhìn trước mắt thế giới này liên quan tỏa ra đánh vỡ hư không soi sáng thiên đạo Nàng trên có thể từ tổ địa lâm giật vân đột phá chân linh chẳng lẽ là chân linh của hắn ánh sáng kích hoạt rồi tổ đ ị a vĩnh hằng tiên đế cung phúc duyên quá nhiều đây đối với cô xạ tiên tử tới nói quả thực là có khó khăn lựa chọn chứng mang về vĩnh hằng tiên đế cung cô xạ tiên tử không nỡ lòng b ỏ lúc này tổ đ ị a tỏa ra vô hạn hà o quang soi sáng toàn bộ h ư không cô xạ tiên tử cắn răng một năm cho ta thời gian một năm ta nhất định có thể ở tổ đ i ệ đang lầm chân linh cấp độ cô xạ tiên tử biết mình cách làm như vậy rất nguy hiểm nhưng đây là ngàn năm một t h ở cơ hội tốt nếu là đem vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a tiến hành di chuyển nàng sau này muốn đi vào tổ đ ị a cũng khó khăn ngắm nhìn bốn phía không ngừng hội tụ tu sĩ cô xạ tiên tử hư l ạ n h một tiếng âm thanh rung động toàn bộ hư không khủng bố song âm để hết thẻ tu sĩ thổ huyết nhưng cũng không có muốn tên của bọn họ này không thuộc về cô xạ tiên tử phong cách phong cách của nàng bản thân là quyết đoán m á h liệt phạm ở trên tay nàng người trên căn bản không có sống sót khả năng nhưng hiện tại thiên đạo tồn tại để cô xạ tiên tử khắc chế chính mình sát tâm lan đây là vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa bất luận cái gì nhòm ngó tổ địa giả vĩnh hằng tiên đế cung giết không tha cô xạ tiên tử khí tức bao phủ ngàn một triệu g i ả m hư không khí diễm như mây đen để hư không đều sản sinh dối loạn để ngươi nghẹn thọ khí thế nhất thời đem nhòm ngó vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa người hốt hoảng chạy trốn nữ ma đầu này quá mức khủng bố bọn họ biết không đi nữa đối phương một ý nghĩ liền có thể muốn tính mạng của bọn họ rốt cuộc kế i tính vĩnh hằng tiên đế cung bên trong máy tính đang ở rơi vào một hồi cơ duyên to lớn hoàn mỹ đối phó ngoại giới nhưng chàng cơ duyên này lại ẩn giấu nguy cơ rất lớn cô xạ tiên tử ánh mắt đường rơi vào tổ điện mấy chi không rõ động thực vật đều phát sinh biến hoa to lớn mà lấy hướng về yêu ma quỷ quái ở như vậy đặc thù chân linh ánh sáng ra chỉ dưới sức mạnh tăng lên dữ dội thậm chí rất nhiều dạ thu kể cả ghen huyết mạch đều xuất hiện biến hoa to lớn cô xạ tiên tử vừa bước một bước vào tổ điện đồng thời trên người nàng tiên đạo linh quang đem toàn bộ tổ điện gói lại bảo vệ đây là nàng tìm hiểu tự nguyên sơ nói tổ đ i ệ bị bảo vệ mạng lưới cho bọc vậy thì tu luyện một năm đem vĩnh hằng tiên đế cùng tổ địa cơ duyên lắng lại lâm g ậ t vân làm một chuyện tốt đem vĩnh hằng tiên đế cung cơ duyên dẫn ra ngoài Ta hiện tại có thể đặt chân chân linh cô xạ tiên tử hai con mắt tỏa ra hào quang kinh người trên người nàng tác dụng từng đạo từng đạo màu vàng tiên đạo chỉ t i a tư thái rất nhớ bách lý phi hồng triển khai lược đoạt chỉ t i a thời khắc theo tiên đạo chỉ t i a lan tràn mang theo cấp đoạt tính chất tiên đạo chỉ t i a không ngừng cấp đoạt vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa đạo vận thu nạp chân linh ánh sáng dù sao cũng nên t a trở thành chân linh huyền k h ô n đạo tông nhan như ngọc ngồi quanh chân đang ở c ả n nội trong tiên đạo bảo vệ đạo vận phụ thân ngươi đang thủ hộ chi đạo trên đi đến rất xa ta hiện tại liền hắn bóng lưng đều gặp không được nhan như ngọc thở dài nói bước vào tông môn trưởng giáo c h i điệu bách lý tư lộ ra nụ cười đắc ý đó là đương nhiên đây chính là phụ thân ta nha mẫu thân chỗ lợi hại nhất không phải ở con đường tu luyện mà là đem phụ thân bắt bí lấy bách lý tư đi tới mẫu thân nhan như ngọc bên người lộ ra cười yếu ớt mẫu thân đại nhân ta muốn rời khỏi nguyên sơ thế giới ở bên ngoài đi một chút nhan như ngọc lại chấn định nghe xong lời này cũng không kèm được huyền k h ô n đạo tông thành lập không lâu tông môn còn cần nhân thủ ngươi nếu là rời đi rất khó đang tìm kiếm ngươi như vậy hảo lao sư đến giáo dục đám đệ tử này nhan như ngọc hiện tại đem huyền k h ô n đạo tông nhìn ra rất trọng y dưới cái nhìn của nàng đây là nàng tăng cơ bách lý tư lại nói mẫu thân đại nhân cũng không thể đều là để ta giáo dục các nàng các nàng cũng muốn học độc lập học được suy nghĩ chỉ có như vậy mới có thể hấp thu ta truyền đạo tin tức lần này vĩnh hằng tiên đế cung lưu tại bắc bộ hư không tổ địa xuất hiện biên cố ta muốn đi vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa nhìn một cái cô xạ t i ê n bối hẳn là ở vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a đề cập cô xạ tiên tử nhan như ngọc cũng không có hào cảm gì lúc trước đông tân thành hủy diệt nàng là nhớ tới nếu không có nàng rời đi đông tân thành cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi bị thiên đố nữ giết chết thiên đố nữ là cô xạ tiên tử lưu tại nguyên sơ pháp thân hiện tại thiên đố nữ đã biến mất lưu lại chỉ có cô xạ tiên tử vĩnh hằng tiên đế cùng tổ địa cơ duyên ở quý giá cũng không sánh được phụ vương ngươi công pháp ngươi nếu là thật có thể đem phụ vương ban tặng công pháp của ngươi tu luyện tới cực hạ rất nhanh sẽ có thể đột phá chân linh trở thành chân linh sinh mệnh nhan như ngọc không muốn cho đi mẫu thân đại nhân ngươi liền đáp ứng rồi đi ta rất nhanh sẽ trở lại nguyên sơ đến thời điểm nhất định giúp ngươi bồi dưỡng được một đám ngang dọc hàng xa nương tử quân đoàn bách lý tư làm đúng nói nhan như ngọc được đa tạ mẫu thân đại nhân b á c h Lý hư không vào năm bách lý tư nhìn thấy một đạo xuyên thủng thế giới to lớn linh quang cây cột cách thật xa hư không lộ trình vẫn như cũ để bách lý tư nhìn thấy bách lý tư bước vào tổ địa hư không nàng đối diện xuất hiện một vị thân xuyên màu xám n h ạ t tố đạo bảo nữ nhân nàng chính là luân hồi cư sĩ gặp qua công chúa điện hạ luân hồi cư sĩ hành lễ n g ư ơ i b i ế t t a bách lý tư hiếu kỳ hỏi hành tung của nàng đa số trạch ở một nơi sở dĩ rất ít ra ngoài giao tiếp nhận thức tin bằng h ư u luân hồi cư sĩ chắp tay nói ngươi chính là nhân vương con gái người phương nào không nhận thức luân hồi cư sĩ than thở để bách lý tư rất cao hứng tổ đ i ệ này cơ duyên bị phong tỏa luân hồi cư sĩ lực bất tòng tâm nàng rất mạnh mẽ nhưng nàng bây giờ so với cô xạ tiên tử sức mạnh đã không sánh được cô xạ tiên tử nhân tài mới xuất hiện mạnh hơn nàng quá nhiều điều này làm cho luân hồi cư sĩ cảm thán và phần năm đó h uy phong lâm lâm vạn diệt sư tín đồ chỉ cần nhắc lên bọn họ bọn họ chính là h o à n g sợ hóa thân nhưng hiện tại mới xuất hiện hàng người đã từ mọi phương diện vượt qua hắn trước mắt vị này hàng xa công chúa chính là một người trong số đó trên người chân đạo khí tức mạnh mẽ thậm chí không kém năm đó cha nàng ở chân đạo cấp độ nghe đồn nàng học tập ba trăm sáu mươi lăm kỷ nguyên trị pháp mỗi một cái kỷ nguyên trị chủ nói nàng đều học tập trong đó bao quát cha nàng nhân vương thời đại này kỷ nguyên tri chủ nhất định là nhân vương cũng khả năng là vị cuối cùng kỷ nguyên tri chủ hoàn toàn mới sinh ra tối cường văn minh cũng làm cho bách lý tư học tập luân hồi cư sĩ quan bách lý tư mỗi một cái khiếu h u y ệ t bên trong đều ẩn chứa một cái văn minh ba trăm sáu mươi năm đạo văn minh trái cây cuối cùng bị vạn vật quy chân đỉnh chỗ liên tiếp lại cho ngươi mà nói nơi đây cơ duyên cùng ngươi không phù hợp đạo của ngươi ở luân hồi mà không phải dương gian bách lý tư nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn luân hồi cư sĩ có thể đi tới mức này nữ nhân toàn bộ hàng xa đều số rất ít ở bách lý tư nhận thức bên trong không vượt qua năm vị vạn yêu nữ cô xạ tiên tử chính mình công dương diễm thân phận của công dương diễm rất đặc thù nàng tùy tùng nguyên sơ thiên đạo trưởng thành bây giờ nguyên sơ thiên đạo mạnh mẽ đã vượt qua bách lý tư nhận thức bách lý tư rõ ràng lúc trước phụ thân đã trợ giúp công dương diễm chặt đứt thái thượng vòng tình đạo nàng bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly thiên đạo xung kích chân linh cũng không phải là ta muốn đến mà là nơi đ â y cơ duyên để ta tâm huyết dâng trào hiển nhiên là lòng cựu chân tiên truyền xuống đạo thống triệu hoán hàng xa mạnh mẽ nữ tu sĩ luân hồi cư sĩ từ tồn nói bách lý tư xứng sở chính mình cũng là bị đột nhiên tới tâm huyết dâng trào hấp dẫn lại đây trừ mình ra bên ngoài còn có vị này vạn diện sư tín đ ổ một giây sau công dương diễm thân xuyên huyền y diệ hiện lên bên người bách lý tư công dương a di bách lý tư vui sướng kêu một tiếng công dương diễm nhẹ nhũ m ả y nàng đã trở thành a di rồi thời gian trôi qua thật nhanh đây chính là bách lý phi hồng cùng nhan như ngọc con gái sao thực sự là mạnh mẽ nơi đây truyền thừa có gì đó quái lạ công dương diễm hỏ h ư n ó i nàng vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ly thiên đạo ảnh hưởng C -c -c trong hư không yêu diễm dáng người thứ không đến có Cương đại đ sư tỷ ngươi cũng bị nơi đây hấp dẫn mà đến luân hồi cư sĩ tự nhiên biết đại sư tỷ một bế quan nhưng nàng từ bế quan trong trạng thái đi ra liều linh tới chỗ này rất hiển nhiên nơi đây truyền thừa làm cho nàng động lòng nữ chân tiên lưu lại đạc thống rất bê người Ta tự nhiên một tới. nhiên muốn vạn yêu nữ tầm mắt xuyên thấu qua tiên đạo bảo vệ linh quang rơi vào cô xạ trên người tiên tử đi thôi không nữa tiến vào vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a chúng ta cơ duyên đều sẽ bị vị này nguyên sơ nữ tu sĩ c ư p đi cô xạ tiên tử tồn tại cũng không phải bí mật gì nàng là vĩnh hằng tiên đế cung những năm gần đây quật khởi tu sĩ mạnh nhất thậm chí nắm giữ một loại nào đó uy hiếp đến sức mạnh của lão sư mà loại sức mạnh này đồng dạng đến từ nữ chân tiên truyền thừa bách lý tư lại lắc đầu cô xạ tiền bối chỉ là ở thanh trừ đạo vận đối vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ i ệ ảnh hưởng chân chính truyền thừa vẫn không có xuất thế đây nhưng bước tiến của nàng cũng không l ặ n hậu một bước bước ra xuyên qua tiên đạo linh q u a n g thẳng vào tổ điện cảm thụ nồng nặc đạo v ậ n mang đến áp bức đối với bách lý tư tới nói cũng không cảm giác được khó chịu so sánh với nguyên sơ thế giới phụ thân lan chuyển truyền đến đạo vận đạo thống truyền thừa lan tràn khí thức cũng không sẽ vượt qua phụ thân ở trong lòng bách lý tư phụ thân mới là tối cờ ư n giả g cô xạ tiên tử ngẩng đầu lên nhìn người tới là bách lý tư cũng không có làm bất kỳ phản ứng nào từ đầu đến cuối không có nắm lấy cấp đoạt chất ủ y bách lý tư nhìn cô xạ trên người tiên tử tiên đạo chỉ t i ê nàng đồng dạng không am hiểu cấp đoạt chỉ đạo thế nhưng phụ thân ở cấp đoạt chỉ đạo trình độ khó có thể tìm tới người thứ hai chương sáu trăm hai mươi tám bán đi đối mặt bách lý tư là bình cô xạ tiên tử cũng không hề tức giận bởi vì nàng biết đứng ở trước mặt nàng hậu bối được bách lý phi hồng chân chính truyền thừa có lẽ trên thế giới này duy nhất một cái được bách lý phi hồng chân chính truyền thừa người trên người bách lý tư khí tức rất mạnh mẽ thậm chí còn mạnh mẽ hơn nàng mấy phần nếu không là nàng người mang tượng đá đ ờ i này cũng không có thể đ ạ t đến trước mắt vị này hậu bối độ cao thiên phú của nàng quá mức kinh người nguyên sơ từ xưa tới nay chưa bao giờ so với nàng càng có võ đạo thiên phú nhân loại nhân vương cấp đoạt c h i đạo kinh thiên động địa ta l ư ợ m một ít chuyện vật đánh hòa vào tự thân t i ê n đạo tự nhiên không sánh được nhân vương cấp đoạt c h i đạo cô xạ tiên tử hờ hưng nói thua người không thua trận nói thế nào nàng cũng làm mắt hai vị trí đầu nữ nhân tiền bối đến mức một vị khác công dương diễm cô xạ tiên tử đồng dạng tiếp xúc qua thái nhất đạo chủ nàng tự nhiên biết thái nhất đạo chủ nhân vật lúc trước cha nàng nhân vương thương tại vị thái nhất đạo chủ cũng bất quá là dưới trướng hắn thuộc hạ nhưng trước mắt vị này thái nhất đạo chủ cực kỳ đặc thù công dương diễm chiếm hết bách lý phi hồng hồng liệt thiên đạo không ngừng trưởng thành kéo công dương diễm trưởng thành bây giờ nguyên sơ thiên đạo hẳn là toàn bộ hàng xa mạnh mẽ nhất thiên đạo đ ộ c một đương thậm chí vượt lên ở hàng xa pháp la đại vong bên trên bất luận người nào cũng không thể lơ là nguyên sơ thiên đạo tồn tại thậm chí hàng xa nhất làm cho người nóng trong thế giới hiện tại đã đã biến thành nguyên sơ thế giới nếu là có thể vào được nguyên sơ thế giới cảm lộ nguyên sơ thiên đạo bọn họ tin tưởng lấy chính mình gốc g ắ c cùng trí tuệ tương lai nhất định có thể trở thành chân linh thậm chí tu luyện thành là chân tiên đều có khả năng thiên đạo hiện lộ chưa biến mất rất dễ dàng liền có thể cảm lộ đến nguyên sơ thiên đạo đạo vận những này nguyên thủy đạo vận đều là hấp thu bách lý phi hồng mà ngưng tụ ở một chỗ thiên đạo cũng dựa vào những đạo này vẫn không ngừng trưởng thành có thể nói bách lý phi hồng vận mệnh đã cùng nguyên sơ thế giới nối liền cùng một chỗ hắn càng ngày càng lớn mạnh thiên địa liền càng ngày càng lớn mạnh sinh ra nguyên sơ thiên đạo tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh đến mức có thể không vượt qua bách lý phi hồng cô xạ tiên tử dự đoán rất khó các vị đạo hữu đây là vĩnh hằng tiên đế cùng tổ địa bọn ngươi mạng mọi sông vào đến phải chăng sẽ không quá tốt cô xạ tiên tử con ngươi lưu chuyển hà quang nàng con muốn ở tổ địa thành t i u chân linh thu được long cựu chân tiên lưu lại cơ duyên truyền thừa bây giờ nhìn lại cần một hồi á c chiến mới có thể một trận chiến định cắt khôn cô xạ tiên tử tin tưởng bách lý phi hồng sẽ không xuất thủ chỉ cần nàng không đem bách lý tư giết chết tất cả đều dễ nói chuyện giết chết bách lý tư sau lưng nàng còn có một tòa không thể vượt qua núi lớn cô xạ tiên tử có thể dễ dàng cảm nhận được thế giới này thiên đạo đang cùng nàng kỳ tích dung hợp thậm chí nàng có thể điều động toàn bộ vĩnh hằng tiên đế c u n g tổ địa sức mạnh có thể trước mắt tứ đại mỹ nữ dường như bốn tòa núi cao đem toàn bộ tổ địa chân áp một mình nàng một mình đối mặt bốn vị đỉnh tiêm chân đạo tu sĩ áp lực to lớn Này không ngươi là phải các hàng tiên đế cung. vạn h hàng t yêu n đế c nữ g lạnh lùng đáp lại cô xạ tiên tử sát cơ lạnh thế lẽo cũng không vì vạn yêu nữ chính là vạn diệt sư nữ đệ tử liền sợ hãi thân phận của đối phương trong cơ thể tượng đá chính là nàng lớn nhất lá bài tây rất nhiều người biết nàng nắm giữ vĩnh hằng tiên đế cung thần bí tượng đá tượng đá này tồn tại đến tột cùng lớn bao nhiêu sức mạnh bọn họ liền không biết được cái này cũng là cô xạ tiên tử cứng rắn như thế nguyên nhân nàng biết lần này không thể bình tĩnh mà tiếp thu cơ duyên cô xạ tiên tử long c ử u chân tiên truyền thừa triệu h o a n g chúng ta sở dĩ mọi người chúng ta đều có cơ hội lấy được cơ duyên luân hồi cư sĩ họ hưng nói năm cái nữ nhân bên trong chỉ có tu vi của nàng là thấp nhất những người khác không thấy được a mạnh mẽ nhất nếu nói là nhất định có một vị và yêu nữ uy danh là các nàng tất cả mọi người gộp lại còn muốn lớn hơn chiến lược của vạn yêu nữ ở cực kỳ lâu trước đây đã sừng sức ở hàng xa đình phong trừ bọn vạn d i ệ t sư cùng tông đạo bên ngoài nói chắc thắng người của nàng rất ít nhưng gần trăm năm qua gió nổi mây vẩn bách lý phi hồng đảo loạn thế giới này đem chân đạo khắc họa ở thiên đạo bên trong làm cho tất cả mọi người đều có thể thông qua cảm g ộ tiếp xúc được chuyện gì chân đạo cái gì là chân linh hết thể tu sĩ đều có thể nhìn thấy chân linh cái bóng bọn họ không còn là ở ám hắc bên trong sở bọn họ có thể nhìn thấy mục tiêu dọc theo mục tiêu tiến lên bất kể như thế nào bách lý phi hồng mở ra chân chính chân đạo thời đại lớn đã như vậy từ người bằng cơ duyên thu được l o n g cựu chân tiên chân chính truyền thừa cô xạ tiên tử nghe xong luân hồi cư sĩ lời nói rất là bất ngờ nhưng nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại kỳ thực ta muốn nói chia sẻ mới là quan trọng nhất bách lý tư khỏe miệng mỉm cười l o n g cựu chân tiên nói cố nhiên rất mạnh mẽ thế nhưng chúng ta coi như được cũng chưa chắc dựa theo l o n g cựu đạo tu luyện chỉ là đem l o n g cựu truyền thừa làm vì chúng ta chân đạo chất dinh dưỡng dự dục g a càng mạnh mẽ hơn chân đạo do đó đột phá chân linh cấp độ sở dĩ truyền thừa thời gian có thể giải quyết chỉ cần chúng ta có thể thả xuống kỳ gặp chúng ta năm người đều có thể thu hoạch đẹ bách lý tư là đối đạo thống của long cựu chân tiên truyền thựa nhìn ra nhẹ nhất một vị ta đồng ý bách lý tư kiến nghị công dương diễm lạnh nhạt nhìn chằm chằm vạn yêu nữ nhìn nàng có thể từ trên người vạn yêu nữ cảm nhận được chân chính yêu ma khởi nguyên thấy rõ vị này vạn diệt sư tín đồ mạnh mẽ làm chấn ma thi bản thân đối yêu ma liền lo liệu một loại chấn áp dục vọng nhưng vạn yêu nữ loại này nữ ma đầu đã vượt qua bất kỳ nhận thức muốn đưa nàng chấn áp lấy sức mạnh của các nàng căn bản không thể làm được như vậy chúng ta bắt đầu tìm kiếm long cựu chân tiên cơ duyên đi cô xạ tiên tử cùng thỏa hiệp nhưng chuyện này cũng không hề là nàng lui bước nàng chỉ là lo lắng đem tổ đ ị a cho hủy diệt các nàng năm cái nữ nhân bất luận một hai đều có thể đem vĩnh hằng tiên đế cùng tổ đ ị a hủy diệt cô xạ tiên tử không hy vọng tổ đ ị a có chuyện tạm thời thả xuống tranh cãi có thể vạn yêu nữ cười to nói liền sợ các ngươi nhiều người bắt nạt người thiếu yên tâm điểm ấy ta có thể bảo đảm bách lý tư cười tủm tìm nói bách kiếp vô biên cuối cùng không có đột phá chân linh cấp độ kỳ huyền tông đã đột phá chân linh trở thành chân linh sinh mệnh có thể ở thương thiên tự do ngao du đến bất luận cái gì tiên thành kiến thức thượng thương đại lục tuyển diệu bách kiếp vô biên t h ở d à i nói hắn nhận được tin tức kỳ huyền tông là dùng nữ hoa tộc sinh mệnh nguyên tuyển đột phá sinh mệnh giới hạn chuyển hóa đạo quả của mình hình thành một đạo chân linh sinh mệnh nguyên tuyển chính là sinh mệnh trí bảo coi như là đối chân tiên đều có giá trị rất lớn tại sao biết xuất hiện tại kỳ huyền tông trong tay thái huyền đạo tông thế lực đã h é o rút nữ hoa tộc cũng sẽ không định bỏ bọn họ thậm chí sao không trên bọn họ những n à y thời đại trước luyện khí sĩ tô môn bách kiếp vô biên thờ g i i nói vốn có thể hưởng thụ hàng xa vô biên k ế p nạn tiên bây giờ nhìn lại là không phúc tiêu thụ cuối cùng t r a n l ệ nửa bước bách kiếp vô biên liền có thể trở thành chân linh sinh mệnh. thái huyền đạo tông tháng này g không dễ chịu là không thể vì kỳ huyền tông tìm tới sinh mệnh nguyên tuyển mà kỳ huyền tông cùng đồng thời tiên vào hàng xa hắn hiện tại đi ra trong tay cũng không có bất luận cái gì tài nguyên cùng một ít đại tộc giao dịch sở dĩ hắn là đem tin tức buôn bán cho cái khác chân linh sinh mệnh sao bách k i ế p vô biên ánh mắt lấp lóe hắn đồng dạng phát hiện cơ hội thương nghiệp điều này đại biểu ngoại giới đối hàng xa là rất quan tâm hắn hoàn toàn có thể học tập kỳ huyền tông đem hàng xa tin tức bán cho cảm thấy hứng thú người tin tưởng rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ thậm chí chất tiên đều sẽ thích đạo tin tức này đổi lấy thuộc về mình chân linh cơ duyên trở thành chân linh sinh mệnh bách kiếp vô biên nhất thời hứng thú đến mức hàng xa bị đám này xài lang được chuẩn xác tin tức sẽ rơi vào đại phá d i ệ t điều báo nhưng bách kiếp vô biên không sẽ để ý hắn bách kiếp vô biên bản thân liền là là kiếp nạn mà sinh diện hàng xa nói không chắc đạo hạnh của hắn còn có thể tăng cao bán cho một người không quý bán cho một đám người tuyệt đối có được kiếm lời nhưng ta tin tưởng đối tin tức này cảm thấy hứng thú người nhất định là người làm ăn bách kiếp vô biên lộ ra nụ cười xán lạ nhiều ngay đến bị kỳ huyền tông đột phá chân linh tin tức gợi ra tâm tình không tốt t r ớ c mắt biến được rồi t a m mẫu hà biên giới chân linh giới bên trong giói này chính là t a m mẫu hà ở thương thiên hải lại tên chợ đen bách kiếp vô biên biết kỳ huyền tông nếu là buôn bán tin tức hắn nhất định sẽ tới đ â y chân linh giới huyền ngọc chân linh giới nhiều tên dễ nghe nhưng giới này người thống trị đã sớm bị huyền hoàng hoàng thất tiêu diệt bởi vì hắn tự đại bởi vì hắn ngô cường cuối cùng toàn bộ chân linh giới đều rơi xuống huyền hoàng hoàng thất trong tay trở thành t a m mẫu hà một phần bách kiếp vô biên đem tông môn lệnh bài treo ở bên hông rộn rộn ràng ràng chợ đen và người nhất thời vòng quanh hắn mà đi bởi vì hắn là huyền hoàng vị coi như là địa vị hơi thấp trong tông m ô n người cũng không phải bình thường chân linh giới có thể trẹo cao bách kiếp vô biên thẳng đến chợ đen thiên bảo các đúng chính là thiên bảo các tam mẫu hà thiên bảo các mới là chính tông hàng xa tồn tại thiên bảo các cũng bất quá là bọn họ luyện khí sĩ thành lập một con cờ bước vào thiên bảo các giới này thiên bảo các trưởng quỹ đã trước cửa chờ đợi huyền ngọc thiên bảo các hoan nghênh các hạ đến trưởng quỹ là một vị chân linh nhưng đối với bách kiếp vô biên nhưng không có lấy thế đ ạ người ta có một cái tin dính đến bạn diện sư cùng luyện khí sĩ tông đạo sáng lập thế giới bách kiếp vô biên từ t ố nói h u y ề n ngọc thiên bảo các trưởng quỹ nhất thời đến hưng ơ thú vạn diệt sư liên thủ với tông đạo tông đạo nhưng là tam mẫu hà nhất liệu trân tiên hắn cùng vạn diệt sư liên thủ sáng lập thế giới nhất định có thể có thu hoạch các h ạ trong chúng ta một bên xin vạn diệt sư cùng vạn vật đạo liên thủ sáng lập thế giới vị này trưởng quỹ hết thể nghe thấy thậm chí biết hạo tiên h trân tiên từ hạo thiên tiên thành đội tới cùng thái huyền đạo tông một vị chân đạo tiểu tu sĩ giao dịch về phần bọn hắn giao dịch nội dung huyền ngọc thiên bảo các trưởng quỹ không biết được nhưng sau đó không lâu kỳ huyền tông lên cấp sinh mệnh nguyên tuyển mà hạo tiên trân tiên muốn bế quan xung kích tiên tôn nếu là hạo thiên chân tiên vệnh đủ danh trước tin tức này có lẽ đã không đáng giá trưởng quỹ suy nghĩ trong lòng b á c h kiếp vô biên tựa hồ tính toàn đến trưởng quỹ không nên lo lắng ta nói tới thế giới hắn là tồn tại hơn nữa sinh ra một loại cực kỳ mạnh mẽ văn minh có thể để bù đắp luyện khí sĩ văn minh một số nào đó thiếu hụt b á c h kiếp vô biên âm thanh tràn ngập sức mê hoặc luyện khí sĩ văn minh cùng vạn diệt sư truyền thừa va chạm sinh ra một cái toàn con đường mới mà sinh ra vị này chân linh thậm chí ở ngăn ngắn mấy chục năm liền trở thành thế giới kia cao thủ đỉnh cao nhất đến nay hắn số tuổi còn chưa đủ một trăm năm mươi tuổi trưởng quỹ cả người r u lên đến việc lớn hiện tại thế giới này cứ việc thăng cấp thành chân linh giới thế nhưng nó còn thuộc về vô chủ trạng thái hoặc là nói hoang dại chân linh giới bách kiếp vô biên tiếp tục tăng cao sự cám dỗ của h ắ n lực lời ngươi nói là thật đương nhiên là thật bách kiếp vô biên lộ ra nụ cười chúng ta vô biên vân tông môn đặc thù bí thuật trưởng quy hẳn phải biết một ít chân linh giới còn có thể bị ta chỗ cảm ứng cứ việc yếu ớt nhưng ta nghĩ hạo thiên chân tiên không có đắc thủ mà chân linh giới người thống trị đã ẩn dấu giới này đem chân linh giới tồn tại thương tiên hải bách kiếp vô biên cười nói nếu như bách lý phi hồng hủy diện cao tiên tri thượng hắn nói không chắc thật cùng hàng x nhưng theo bách kiếp vô biên bách lý phi hồng thái nhân tử hàng xa ở trong tay của hắn không thủ được tương lai bước đến t u y ệ t cảnh hắn sẽ chọn gia nhập tam mẫu hà văn minh chỉ có ở tam mẫu hà văn minh che chở cho này chân linh giới mới có thể sinh tồn bất quá trước lúc này bách kiếp vô biên có thể bán ra một cái giá tiền cao đến mức bị chân đạo liên minh sẽ biết vậy cũng là chuyện sau này ta rõ ràng các hạ cứ việc ra giá ta muốn n g ư ơ i biết đến chân linh giới hết thẻ tin tức h u y ề n ngọc thiên bảo các trưởng quỹ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình hắn đã chuẩn bị bỏ ra cái giá khổng lồ thu được thế giới này tin tức tình báo trưởng quỹ rất rõ ràng vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo phân lược đặc biệt là bọn họ hợp tác sáng lập ra văn minh bất quá lo lắng duy nhất chính là hai người đi ra cái dày nhưng huyền hoàng tông muôn người buôn bán tin tức tin tưởng coi như vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo tìm tới cửa trưởng quỹ cũng có mượn cớ rốt cuộc chuyện này là huyền hoàng nhân tộc gây nên bọn họ chỉ là một cái thương nhân mà thiên bảo các ở tam mẫu hà thế lực đồng dạng to lớn bọn họ cũng không sợ hai người sức ảnh hướng ta muốn thành tựu chân linh trừ bỏ nữ hoa tộc sinh mệnh nguyên tuyển ta còn muốn nguyên thủy tộc vĩnh hằng nguyên thần dịch b á c h kiếp vô biên thấp giọng nói thành giao huyền ngọc thiên bảo các trưởng quỹ lộ ra nụ cười bảo vật quý giá nữa cũng chỉ là một ít vật ngoại thân chỉ có vạn diệt sư liên thủ với luyện khí sĩ tông đạo sáng lập văn minh cũng đản sinh ra chân linh chân linh giới giá trị vô cùng nếu là có thể từ này văn minh nhìn thấy vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ hạt nhân truyền thừa vậy thì kiếm m ộ rồi bất luận là vạn d i ệ t sư phía sau vạn d i ệ t thân điện vẫn là luyện k h í sĩ phía sau huyền hoàng hoàng thất đều là thương thiên đứng đầu nhất cự đầu thế lực bọn họ nắm giữ văn minh con đường tu luyện càng là có thể dựng dục ra thiên đế cấp tồn tại thiên bảo các sau lưng cường giả chân chính cũng chỉ có một vị tiên tôn các ngươi sẽ không thất vọng ta còn lưu giữ này chân linh giới hư không bản nguyên ta tin tưởng lấy sức mạnh của thiên bảo các là có thể tìm được gần dấu ở thương thiên hải chân linh giới chương sáu trăm hai mươi chín bách kiếp vô biên rời đi huyền ngọc thiên bảo các phân cát trưởng quỹ nhìn rời đi huyền hoàng tông môn hậu nhân lắc lắc đầu g i á r ư i một cái trong mắt tràn ngập tất cả đều là chẳng đáng tiên đế năm đó đặt xuống giang sơn thì không nên đem bọn họ hết mức phục sinh lại cũng để bọn họ chiếm cứ t a m m â u hà văn minh k h í vận đám người này tồn tại đã bỏ qua đảo nghĩa chỉ là, là lợi à l ích mà tồn tại lợi ích cầu trưởng quỹ ung dung thu hồi ký ức hạt châu nhưng không thể phủ nhận b á c h k i ế p vô biên đưa tới một cái bà bối hắn tin tưởng thiên bảo các tổng đàn sẽ đối thế giới này cảm thấy rất hứng thú hạo thiên chân tiên như vậy trong thời gian ngắn liền từ bỏ đối hàng xa ra tay đồng thời trở lại hạo trời bên trong tòa tiên thành bế quan chuyện này có gì đó quái lạ nhất định phải điều tra rõ ràng hạo thiên chân tiên sinh mệnh cổ thuật đã nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt quý giá như vậy chân linh giới đạn sinh ra văn minh nhất định là tốt nhất thai nghẽn đạo trường hạo thiên chân tiên làm nữ hoa tộc chân tiên nó kiến thức càng siêu bình thường chân tiên hành động của hắn không giống như là phong cách của hắn sự ra có gì đó quái lạ hắn cần điều tra rõ ràng hiện tại thương tiên đã thay đổi cổ thuật phong trào để chúng ta nguyện cảnh đã xa cách chúng ta nhưng ai không muốn đăng phong tạo cực cảnh bước vào tiên đế cấp độ đây cỡ này cảnh giới quá mức mê hoặc người dĩ vang tiên tôn ở hết thể chân linh trong cuộc sống đều là đắp đạo cao nhân bọn họ nỗ lực thai ngén càng nhiều càng tốt hơn văn minh là thương thiên mang đến càng nhiều chân linh chi sĩ cố gắng là lớn mạnh thương thiên mà nỗ lực nhưng tam mẫu hà thành công mang cho thương thiên chấn động làn sóng chưa từng có kết thúc quá đặc biệt là thanh sơn tiên tôn đánh vỡ cực hạn bước vào tiên đế cảnh giới thương thiên đều là sự tồn tại của hắn mà túi đầu chưa từng có người nào tưởng tượng quá có thể cùng thương thiên đứng ngang hàng chưa từng có người nào nghĩ tới tiên đế tầng thứ này tồn tại bây giờ sinh ra không ít tiên đế nhưng hết thể chân linh đều nhìn chằm chằm thanh sơn tiên đế hắn đã trở thành thương tiên tối cơn giả lớn nhất có sức thuyết phục người hắn sáng lập tam mẫu h ạ văn minh sáng lập luyện khí sĩ con đường tu luyện đánh vỡ bọn họ đối đạo nhận thức càng la một lần nữa đối sức mạnh trình bày đáng tiếc đã từng sinh ra luyện khí sĩ văn minh cái nôi tô n g môn đã bị huyền hoảng hoáng thất xa xa q u ă n g ở phía sau thậm chí tam mẫu h ạ văn minh bên trong những thế lực khác đã vượt qua những tông môn này luyện khí sĩ bọn họ chỉ có thể thủ vững luyện khí sĩ chính thống mặt này thẻ huyền ngọc thiên bảo các trưởng quỹ thở dài nói tông đạo chân tiên là có ý nghĩ người được khen là có cơ hội xung kích tiên tôn đến thiên tài vạn diệt sư vô tịch đạo nhân cũng là vạn diệt thần điện cường hãn chân tiên tương lai là có cơ hội trở thành tịch diệt tiên tôn mầm hai người lần thứ nhất liên hợp sáng lập ra cái thứ nhất sinh mệnh chân lình giới nhất định sẽ đem bọn họ đối đạo hết thể nhận thức đều phụ phụ ra ở hàng xa mười vạn giới nhưng tốt quá hóa dở nhất định sẽ xuất hiện các loại luật tượng mà ta mẫu m hà văn minh bản thân tự mang cổ thuật tước số càng không muốn sách vạn diệt sư đối đạo lý giải đối với sinh mạng lý giải bản thân liền khác hẳn với người thường bọn họ sáng lập văn minh đ ả n sinh ra chân lình giới coi như là tồn tại các loại rất nhiều tật xấu có thể chính là những n à y trong mắt văn minh sự tật xấu vừa vặn là đem vạn diệt sư hạch tâm cùng luyện khí sĩ hạch tâm rõ ràng khắc họa ở chỗ này văn minh ta muốn không phải hoàn toàn mới văn minh ta muốn chính là từ này văn minh nhìn thấy vạn diệt sư hạch tâm nhìn thấy luyện khí sĩ hạch tâm tông đạo chân tiên là có cơ hội tiếp xúc được tiên đế tồn tại luyện khí sĩ của hắn hạch tâm so với bất luận người nào đều m u ố n chính tông đối phó một cái chân linh giới xưa nay đều sẽ không đơn giản như vậy thương tiên yêu tha thiết với mỗi một cái chân linh giới đối chân linh giới bảo vệ tuyệt đối là bất luận cái gì lậm chí với tiên đạo chân linh chủ nước giết chết chân linh tội nghiệt gia th h ủ theo tam c h mẫu hà văn minh qua khỏi thiên bảo các thế lực không ngừng mở rộng bọn họ sinh ra vào tam mẫu hà quật khởi với luyện khí sĩ cuối cùng lại đi ra tam mẫu hà trải rộng thượng thương đại lục thu thập văn minh trái cây là bọn họ lớn nhất của cải nhưng dính đến luyện khí sĩ chân chính hạch tâm vạn diệt sư vạn vật đạo vân vân hạch tâm truyền thừa bọn họ căn bản không có cơ hội thu được hàng xa bách lý phi hồng kết thúc tu luyện hắn rốt c ụ c đem hạo tiên chân tiên đạo hết mức c ấ c đoạn quy về tự thân tiên đạo vạn ngàn tiên đạo hội tụ với vạn vật quy tiên đ ỉ n h sáng lập hắn tối cường chân tiên thân thể thôn vệ hạo tiên chân tiên tất cả để bách lý phi hồng ở chân tiên cấp độ chính là hoàn thành chính mình gốc gác tích lũy kẻ địch cho quá nhiều để bách lý phi hồng phát n g ộ n g đều muốn cười tình có lẽ ở hạo tiên chân tiên xem ra vật không ra gì ở bách lý phi hồng trong mắt lại như nhặt được trí bảo hắn làm nữ hoa tiên tộc chân tiên làm nương theo thương tiên sinh ra tiên tiên chân tiên tộc bọc gốc gác coi như là thanh sơn tiên đế cũng không thể mà nữ hoa tộc cam h i ể u với thai nghẽn sinh mệnh sáng lập văn minh sáng lập sinh mệnh trí tuệ sinh ra văn minh đến công x u ệ bí giá văn minh con đường tu luyện đều đã từng bị hạo thiên chân tiên tiếp xúc quá cái tên này nhưng không có bất kỳ hứng thú gì hắn lựa chọn sinh mệnh phát điện chính là sinh mạng tri đạo trí cường tri đạo thương thiên bên trong không có bất luận cái gì văn minh tồn tại có thể sánh ngang nữ hoa tộc ở sinh mệnh tri đạo trên lý giải ký ức nơi sâu xa ẩn giấu đi hạo thiên chân tiên đã từng tiếp xúc qua văn mình chỉ pháp thời gian quá xa xưa bị long đong với ký ức bên dưới lại bị bách lý phi hồng nhảy ra đến trở thành bách lý phi hồng vạn vật quy tiên đạo chất dinh dưỡng cũng lại không có bất kỳ người nào có thể trở ngại ta n ô sáng lập vạn vật quy tiên công cũng không có bất luận cái gì hạn chế bách lý phi hồng trong một ý nghĩ hình thành hoàn toàn mới vạn vật quy tiên công lúc này khí tức của bách lý phi hồng để hàng xa hư không đều xuất hiện dấu hiệu hàng mất đạo của hắn quá mức khủng bố coi như là hàng xa đều theo không kịp hắn bước đi chỉ cần bách lý phi hồng đồng ý hắn trong một ý nghĩ liền có thể đem toàn bộ hàng xa thu vào vạn vật quy tiên đỉnh bên trong không biết bế quan bao lâu nhưng lúc này bách lý phi hồng nhưng có đầy đủ sức lực hắn có thể che chở hàng xa ở thương thiên hải chiếm cứ một vị trí bất luận cái gì thế lực muốn cướp giật hàng xa văn minh hắn đều có năng lực bảo vệ cẩn thận hàng xa lại nhìn nguyên sơ tiên đạo tràn ngập đạo vẫn bao lấy toàn bộ nguyên sơ thế giới đạo âm m ị m mờ nguyên sơ nhân tộc chính đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ bị thế giới xấu cảnh thay đổi toàn bộ nguyên sơ thế giới nguyên khí nồng nặc hóa thân chất lỏng vô hạn tiếp gần bách lý phi hồng nguyên đỉnh mỗi khí mỗi lần hít thỏ đều là ở tu luyện sinh mệnh đang trở nên càng rộng lớn hơn đạo đang ở thông qua lưới pháp luật cũng chính là bây giờ thiên tâm thế giới lan truyền đến mỗi một vị nhân loại trong tâm linh mỗi thời mỗi khắc phản phất đều đang nghe theo thiên đạo ngâm sướng bất hủ khí thức đang ở từ mỗi một vị nguyên sơ nhân loại trên người tản mát ra bách lý phi hồng lộ ra nụ cười s á n lạ cốc lương tiên trở về rồi thiên lam của hắn thế giới cũng không muốn rồi bách lý phi hồng thấy b u ồ n cười nhưng nghĩ tới nguyên sơ thế giới bây giờ t h n h cảnh cái gọi là thiên lam thế, thế giới một vị trí chấn ma ti bây giờ tu vi trên căn bản đều là mỗi người hư không tầm thứ tương lai toàn bộ nguyên sơ nhân tộc còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ đặc biệt là người của đại nguyên ư ờ i Đại của n g Đế q Đồng Đồng nguyên. Nguyên sơ thiên đạo đang trở nên càng thêm thần bí so với hàng xa pháp la đại vong càng thêm khủng bố thậm chí trở thành toàn bộ hư không hạch tâm ý chí đều bởi vì nó ở bách lý phi hồng bế quan tu luyện một lần lại một lần dưới ảnh hưởng đã tìm hiểu ra cái gì gọi là chân tiên chân tiên cấp trật tự ý chí mà nguyên sơ thiên đạo cũng ở ảnh hưởng hàng xa pháp la đại vong thông qua tấm vong này do đó khống chế mỗi một cái đặc biệt thế giới thiên đạo bí mật lấy bách lý phi hồng cấp đoạn luyện hóa quy nguyên tam đại hạ tâm do đó thu nạp hết thệ thiên đạo đặc tính đem vạn đạo quý nhất phát huy đến mức tận cùng bách lý phi hồng lại lần nữa cảm n g ộ thiên đạo cũng thu hoạch rất nhiều hàng xa đản sinh ra chúng sinh văn minh trí tuệ ở sức sáng tạo bên d ư ớ i sáng lập ra tu luyện văn minh đều tồn tại nhất định tia sáng điểm mà những này tia sáng điểm nhưng là cung cấp bách lý phi hồng càng nhiều trí tuệ linh cảm nay vậy đại khái chính là thành là chúa tể giả chốt ố t tâm nhập gian cả đời vì hắn khai sáng tu luyện văn minh mà hắn nhưng có thể ngồi mát ăn mặt và Văn minh vậy chói mát. đột nhiên ề bách lý phi hồng tâm huyết dân trào một tia dấu hiệu sông lên đầu khuôn mặt quen thuộc hiện lên bách lý phi hồng đầu góc kỳ huyền tông cùng bách kếp vô biên Đám đã đối các các giá làm này luyện ngươi sống ngươi hàng xa trả giá ân tình, nếu hàng là là lợi lại khí cho phép hại, sĩ, sót ta trả trả tiếp tục làm ra hàng xa ra xa bách ấ t t lọi ảnh hưởng, chớ có r ta lòng dạ bách lý ò n g dạ độc ác. Bách l phi hồng mặt lạnh bất luận cái gì văn minh sinh ra sinh mệnh ý chí của bọn họ đều là độc lập tồn tại bách lý phi hồng biết không thể tất cả mọi người đều đồng tâm đồng lực có người tốt liền có người xấu càng có dã tâm ra nhưng là có nhân tật có quả n g ư ơ i nếu là r i e o xuống h ạ nhân sinh ra nhất định là hậu quả xấu hậu quả sâu tự nhận bách lý phi hồng ý niệm trong lòng chợt lõi lên nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a thực sự là một mảnh phúc đ ị a bách lý phi hồng thở dài nói lấy hắn hiện tại tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra được long cựu c h â n tiên lưu ở mảnh này tổ đ ị a cơ duyên sinh ra lâm giật vân vị này chân linh tương lai còn có chân linh sinh ra vào vùng đất này nếu không có bách lý phi hồng tồn tại nguyên sơ ở bắc bộ hư không địa vị đều sẽ bị khối này thổ đ ị a cho ò c ấ p đi đứng ở nguyên sơ thế giới tầm mắt xẹt qua vạn ngàn thế giới nhìn tươi tốt trung sinh bách lý phi hồng trong lòng càng vượt qua cứ việc hắn đã báo trước đến chiến tranh sắp đến tương lai hàng xa đối mặt chiến tranh sẽ càng thêm ác liệt nhưng đã trở thành chân t i ê n hắn đã có thực lực vì bọn họ che gió chắn mưa cũng đem tất cả xâm lân đều chấn áp hắn nắm giữ thực lực làm hàng xa chấn thủ sứ hàng xa bách lý phi hồng h u y ề n ngọc thiên bảo các trưởng quỹ cung kính mà đem ký ức châu đưa cho tổng đàn trưởng lão vị trưởng lão này tồn tại quá mức cổ xưa có thể truy tố đến tam m ẫ u hà sinh ra thế lực của hắn sâu không lường được cứ việc vẫn không có lấy được tiên tôn đạo quả nhưng là tiên tôn bên dưới tối cường một nhóm người vạn diện sư vô tịch đạo nhân là rất mạnh mẽ chân tiên tông đạo càng không cần phải nói đã đuổi theo lão phu nếu không có một ít năm xa suốt hắn đã đ a n g phong tạo cực trở thành tiên tôn tồn tại tông đạo là có năng lực này cũng có thiên phú này người rốt cuộc đối phương nhưng là cùng tiên đế cùng một thời đại thậm chí còn cùng tiên đế cạnh tranh quá người ngươi dự định làm sao đi thu được hàng xa văn minh truyền thừa thiên bảo các tổng đàn trưởng lão cười hỏi diệp hiên ngọc lấy thực lực của chúng ta tìm tới hàng xa cũng không khó rốt cuộc hàng xa bản nguyên cùng v ớ i đặt cũng đã xác định coi như chìm vào thương thiên hải ẩn giấu đi đối với chúng ta mà nói bất quá là nhiều một chút vấn đề thời gian diệp hiên ngọc tràn đầy tự tin nói tổng đàn trưởng lao không nói gì tiếp tục nhìn hắn lấy thế lực của chúng ta xâm lấn một cái chân linh giới lấy đại thế áp bức lại lấy trao đổi ích lợi nói vậy bách lý phi hồng vị này chân linh nhất định sẽ đồng ý diệp hiên ngọc phương tức xử lý rất đơn giản dưới cái nhìn của hắn không tồn tại ngọc thạch câu phần tình huống lấy diệp hiên ngọc từ trong tình báo đối bách lý phi hồng hiểu rõ đối phương vẫn là rất quan tâm nguyên sơ thế giới chúng sinh cũng quan tâm hàng xa chúng sinh an nguy đối phương nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng tổng đàn trưởng lão khẽ cười nói người này nói nói mơ diệp hiên ngọc xứng sở không rõ vì sao nhìn tổng đàn trưởng lão vô tịch nạn nhân đạo tông bọn họ hắn phải biết hàng xa đã trở thành chân linh giới làm hàng xa người sáng lập ngươi cảm thấy chúng ta thiên bảo c á t có thể áp đảo hai vị bọn họ chân tiên sao hạo thiên chân tiên chính là nữ hoa tộc chân tiên nó bối cảnh liền không cần phải nói nó thế lực càng là chân tiên bên trong nhất l ư u trình độ ngươi cảm thấy hắn từ trong tay kỳ huyền tông hối đoái tin tức lấy hắn hiện tại đối sinh mệnh cổ thuật nghiên cứu không trở về đi hàng xa điều tra một phen vì sao hắn muốn bế quan tổng đàn trưởng lão chạy gặp sự cố d i ệ p hiên ngọc nhất thời không đáp lại được chúng ta thiên bảo các có thể sừng sững ở thương thiên càng ngày càng lớn mạnh cũng không phải là cùng huyền hoàng hoàng thất quan hệ rất tốt mà là bởi vì chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều suy nghĩ rõ ràng thấy rõ vấn đề bản chất sau mới đi làm sự mà ngươi tất cả đều là đến từ một vị chân đạo tu sĩ du l ư n g dế một ít không quá quan trọng ký ức cùng tin tức làm tham khảo liền ngông cùng dưới đoạn luận tổng đàn trưởng lão lời nói xuyên thủng diệp hiên ngọc trong lòng phòng tuyến trường lão là ta phạm vào cấp thấp sai lầm không có suy nghĩ kỹ cảng liền vọng kết luận diệp hiên ngọc tỉnh táo lại vô tịch đạo nhân tông đạo hai người bọn họ thái độ rất trọng yếu nếu là hàng xa còn tồn tại sức ảnh hưởng của bọn họ lấy ý nghĩ của bọn họ ngay lập tức sẽ vào t r ú hàng xa cũng làm ra chân linh giới thuộc về bất luận là vạn diệt thần điện vẫn là tam mẫu hà văn minh sức ảnh hưởng của bọn họ đều rất to lớn đem hàng xa kéo vào hai thế lực lớn hoàn toàn là không có vấn đề nhưng theo ta được biết vô tịch đạo nhân cũng không có bất cứ động t í n h gì đạo tông còn đang mở ra thế giới mới truyền bá đạo thống của hắn đối với bọn họ liên t h ủ sáng lập sinh mệnh chân giới sinh ra chân linh văn minh không quan tâm ngươi cảm thấy bọn họ vì sao phải từ bỏ tổng đan trưởng lão cười cận lẽ nào là bọn họ mắt mụ không nhìn thấy hàng xa văn minh tiềm lực sao n g ư ơ i thật cho rằng tầm mắt của chính mình đã vượt qua tương lai nhất định có thể xung kích tiên tôn tồn tại hai vị d i ệ p hiên ngọc sửng sốt ngươi là nói hàng xa đã thoát ly bọn họ k h ô n g chế thậm chí thoát khỏi bọn họ k h ô n g c h ế không thoát khỏi k h ô n g chế ngươi nhúng tay được hàng xa sao kia vấn đề đến rồi thoát khỏi hai vị chân tiên cự đầu k h ô n g chế người thống trị ngươi thật cho rằng phương pháp của ngươi có thể đối phó được hàng xa văn minh tổng đàn trưởng lão nhìn xa trông rộng hai con mắt phảng phất nhìn thấu thời không rơi vào thương thiên hải không muốn quá ngây thơ hàng xa là một cái hô lớn liền hiện nay chúng ta bản thân biết tin tức. t h i ê nhưng Bảo Cắc vẫn đúng n là nhúng tay không được hàng xa. Chẳng lẽ chúng ta y không đề nghị làm như vậy bởi vì tin tức từ thiên bảo các chuyên gia tương lai có thể sẽ đắc tội một vị chân tiên cự đầu tổng đàn trưởng lao đem ký ức châu ném cho diệp hiên ngọc cuộc trao đổi này là ngươi làm chính ngươi quyết định tổng đàn trưởng lao khoát tay náo một cái không có bất luận cái gì tham gia hàng xa ý tứ hắn có thể sống đến hiện tại cũng nắm giữ địa vị hôm nay dựa cả vào một cái ổ chữ chương sáu trăm ba mươi diệp hiên ngọc rời đi thiên bảo các tổng đàn trở về đến huyện ngọc thiên bảo các hắn lập tức bắt đầu ủy thác người đi điều tra chuyện của hạo thiên chân tiên hắn vừa vặn nhận thức hạo thiên tiên thành chân tiên nhưng được đáp án là hạo thiên chân tiên bế quan tu luyện xung kích tiên tôn cảnh giới diệp hiên ngọc nhẹ to mày xung kích tiên tôn cảnh giới nếu là thật sự có nắm chặt xung kích tiên tôn cảnh giới lấy hạo thiên chân tiên tính n ế t hắn nhất định sẽ trở lại nữ hoa tiên đế thành bên trong chỉ có ở nữ hoa tổ địa an toàn của hắn mới có thể được bảo đảm nữ hoa tiên tộc sẽ không tiếp bất cứ giá nào để hắn không bị c á y dày xem giá hạo thiên chân tiên là sẽ ra vấn đề rồi xung kích tiên tôn cảnh giới là một cái rất cái cớ thật hay hạo thiên chân tiên như không có chuyện hắn không thể lấy này mà có đến che giấu mình hiện tại tình hình d i ệ p hiên ngọc tỉnh táo nghĩ hắn bị trưởng lao đánh t ứ c sau đã phát hiện trong tay thu được hàng xa văn minh tin tức chính là một cái phòng tay khoét sọ hắn đã bỏ ra cái giá khổng lồ được tin tức này nếu là làm làm ăn lộ vốn khoản buôn bán này sẽ làm chính hắn đến chịu đựng coi như là diệp hiên ngọc cũng khó có thể chịu đựng khoản buôn bán này hao tổn sẽ làm hắn thương gân động cốt ta muốn đích thân đi một chuyên hạo thiên huyền thành diệp hiên ngọc trái lại bình tĩnh lại tâm tình quyền chủ động còn ở trong tay cứ việc hắn đã nhận biết được nguy hiểm nhưng hắn là có con đường cầm trong tay tin tức thả ra ngoài năm đó tông đạo cùng vạn diện sư vô tịch đạo nhân liên thủ nhưng là ở thương thiên hải xúc động rất lớn bận sóng nhưng thân phận của hai người nhất định không có thế lực có thể quay dày bọn họ vạn diệt thần điện chính là thương thiên cổ l ã o nhất thế lực khổng lồ nhất một trong tam mẫu hà văn minh là mới quật khởi tân quý một trong mà thiên bảo các bạn thân liền sinh ra vào tam mẫu hà văn minh cũng bởi vì bọn họ là tam mẫu hà văn minh thế lực sở dĩ ở thương thiên bên trong làm ăn bất luận cái gì thế lực đều sẽ cho mấy phần mặt sở dĩ thiên bảo các những năm gần đây thế lực mới mở rộng nhanh như vậy d i ệ p hiên ngọc không hề do dự chút nào trực tiếp xuất phát đi tới hạo thiên trần tiên thành thị thanh sơn tiên đế mang cho thương tiên đồ vật cũng không b t thì như thời không chỉ đạo để thương tiên thời không đại đạo được hoàn thiện sở dĩ diệp hiên ngọc có thể thông qua truyền thông môn trực tiếp đến hạo thiên t i ê n thành thiên bảo c ắ c có ghi chép hạo thiên t i ê n thành vị trí mà thiên bảo c ắ c cũng thanh toán chỉ đủ nhiều lợi ích khai thông truyền thống điểm đây chính là hạo thiên t i ê n thành diệp hiên ngọc có chút thất vọng nữ hoa tiên tộc không quen văn minh kiến thiết phản mà đối sinh mệnh chỉ đạo cảm nộ tuyệt đối là thường tiên thứ nhất sở dĩ thành thị diện mạo theo diệp hiên ngọc cũng chính là trước mặt không có trở ngại cái tên này nghiên cứu sinh mệnh cổ thuật đem chính mình thành lập tiên thành để bán diệp hiên ngọc nhẹ to mày hắn nhìn thấy rất nhiều nữ hoa tiên tộc kẻ thủ chủng tộc xuất hiện tại hạo thiên tiên tiến diệp hiên ngọc lắc lắc đầu hắn càng thêm khẳng định hạo thiên chân tiên gặp sự cố tìm tới chính mình quen thuộc chân tiên hắc h u y ệ n đạo h ư u lúc này muốn phiền p h ứ c ngươi diệp hiên ngọc chắp tay nói diệp đạo h ư u k h á c h k h í hắc h u y ệ n đạo h ư u trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc cùng nhiệt tình diệp hiên ngọc là thiên bảo c á t một cái chợ đen trường quỹ tu vi càng là chân tiên cấp độ tiền đồ vô lượng hơn nữa tu vi mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều húng chỉ sau lưng của hắn còn đứng thiên bảo c á t còn đứng tam mẫu hà văn minh lần này tiến vào hạo thiên tiên thành ta cảm giác được tòa tiên thành này xuất hiện một vài vấn đề diệ hạo thiên chân t i ê n bế quan tu luyện lấy ra bốn phía sức mạnh tạo thành trong thành năng lượng đồng nạc độ giảm xuống hát h u y ễ n đạo hưu mang theo bất mãn nói nhưng dưới cái nhìn của hắn cái này cũng là bình thường sự tình tiên thành ở hạo thiên chân tiên trong tay chính là thôn phê thương thiên năng lượng một tòa lợi khí hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này nhưng lần này càng thêm quá đáng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ tiên thành vận chuyển rất nhiều chân linh giận mà không dám nói gì hạo thiên chân tiên tu luyện đã đẻ ép bọn họ không gian sinh tồn nghe nói hạo thiên chân tiên đột phá tiên tôn điểm ấy quáy dày là tồn tại diệm hiên ngọc cười nói trong lòng hắn đã có đáp án rõ ràng sở dĩ hắn làm ra quyết định đem tình báo trong tay v ư ơ n bán cho cổ tiên sư để bọn họ đi thăm dò hàng xa đến với sự sống chết của bọn họ cùng thiên bảo c á t thậm chí diệp hiên ngọc đều không quan hệ một m ũ i tên chúng hai đích hắn chỉ là một cái người làm ăn không làm mua bán lô vốn hiện tại là thời điểm thu hồi thành phẩm cũng kiếm một món hời tổng đàn trưởng lão kiên kỵ ở diệp hiên ngọc trong lòng là không tồn tại đắc tội nhân vương bách lý phi hồng đối phương cũng không dám ở thương thiên hải tam lỗ hà văn minh thống ngự trong phạm vi xuống tay với chính mình không biết lần này đạo hữu lại đây hạo thiên tiên thành để làm gì h ắ c nguyễn đạo hữu hiếu k ỳ hỏi trong tay ta có một cái chất lượng tốt văn minh muốn ra tay diệp hiên ngọc đơn giản sách một câu h ắ c nguyễn đạo hữu con mắt tỏa sáng như thế nào chất lượng tốt văn minh bình thường chân linh giới đều vào không được diệp hiên ngọc lên tiếng này văn minh nhất định là tiềm lực to lớn diệp đạo hữu có thể hay không nói với ta nói ta đối với ngươi trong tay tài nguyên cảm thấy rất hứng thú h ắ t n u y ễ n đạo hữu trầm giọng hỏi không có vấn đề bất quá ngươi nếu làm lớn có thể tạm thời theo ta về huyền ngọc chợ đen ở tòa tiên thành này rất không t i ệ n diệp hiên ngọc đề nghị không có vấn đề nhưng cần phải mượn các người thiên bảo các truyền tống đem ta đưa đến huyền ngọc chợ đen h ắ c nguyễn đạo h ư u thoải mái nói vậy thì đi thôi hạo thiên tiên thành không nhìn lại một chút rồi không được ta đã biết đáp án diệp hiên ngọc cũng không lo lắng hạo thiên chân tiên đứng ra hắn hy vọng hạo thiên chân tiên đứng ra đối với hắn làm khó dễ nhưng diệp hiên ngọc cũng không có cảm nhận được khí tức của hạo thiên chân tiên hiện ra được đối phương là thật ở tu luyện diệp hiên ngọc trở về truyền t ố n g môn địa điểm mang theo hát n g ễ n đạo hữu rời đi hạo thiên tiên thành hạo thiên chân tiên nợ nụ cười hắn biết diệp hiên ngọc đến lấy diệp hiên ngọc bản、lĩnh. nhất định tiếp xúc được hàng xa bí mật rất nhanh hàng xa văn minh sẽ ở thương thiên đại địa truyền lưu ra nếu là đơn giản chân linh cấp văn minh đây đúng là không tính là gì thương thiên bên dưới mỗi ngày đều có chân linh văn minh sinh ra mà sinh ra chân linh văn minh cũng không phải là không có hủy diệt rất nhiều chân linh văn minh sẽ chết với tự thân nội bộ tranh chấp đám tia đang chết luyện k h í sĩ chính là một đám h ô hàng nếu không là kiên kỵ huyền hoàng, hoàng thất bại diện lao tử giết vào tam mẫu hà văn minh đem cái tên nhà người chém hạo thiên chân tiên tàn bạo mà nói thiên bảo các sắc phải làm gì hạo thiên chân tiên đã dọ dàng lấy diệp hiên ngọc người này cơ linh hắn rất có thể đã đoán được chính mình đi tới quá hàng xa văn minh diệp hiên ngọc bản thân liền là tam mẫu hà văn minh người mà hắn sau là thiên bảo các đồng dạng là tam mẫu hà văn minh thế lực lớn bọn họ biết kỳ huyền tông được sinh mệnh cội nguồn cũng sẽ rất nhanh biết hàng xa văn minh tồn tại đối với luyện khí sĩ tôi nói tông đạo sáng tạo rất nhiều sinh mệnh c h â n giới cũng không phải một cái sự tình kỳ quái gì tông đạo sáng lập thế giới trong thời gian ngắn trở thành chân linh giới cái này cũng là tất nhiên tam mẫu hà văn minh luyện khí sĩ đều sẽ chúc phúc tông đạo mà không phải chửi bỏi hắn thậm chí đối phó hắn nhưng nếu là biết tông đạo cùng vạn diện sư vô tịch đạo nhân liên thủ sáng lập hàng xa văn minh đã đ ạ t đến chân tiên cấp bậc nói vậy bọn họ nhất định sẽ vì đó điên cuồng không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi vào hàng xa c ư ớ c đoạt hàng xa trái cây cứ việc văn minh ở với giao lưu nhưng đại lượng luyện k h í sĩ tiến vào hàng xa nhất định sẽ chiếm cứ hàng xa chúng sinh nhiều tư nguyên hơn vị nào nhân vương là sẽ không đồng ý hơn nữa hạ thiên chân tiên đã biết một bí mật hàng xa mười vạn giới nội đã không có tông đạo cùng vô tịch đạo nhân ân ký điều này đại biểu vị chúa tể giả này đem người sáng lập của bọn họ đổi ra hàng xa bất luận cái gì kẻ xâm lấn muốn đi vào hàng xa mười và giới đều muốn quá bách lý phi hồng cửa hải này quy tiên c h i quang khủng bố cỡ nào ta đã đầy đủ xui xẻo rồi vậy hãy để cho các ngươi một đám người đều cùng ta xui xẻo bằng không ta đem sẽ trở thành chuyện cười hạo thiên chân tiên đau lòng nói hắn tổn thất quá to lớn có thể nói hắn trở thành chân tiên bắt đầu tích lũy là s u n g kích tiên tôn tồn tại gốc gác đều bị bách lý phi hồng cướp đi đây là cỡ nào tổn thất thật lớn khó có thể đánh giá mà bách lý phi hồng được những gốc gác này hạo thiên chân tiên khó có thể tưởng tượng vị này chưa bước vào thương thiên chân tiên một khi đi đến thương t i ê n hắn sẽ nên đón hoàn toàn mới lột xác thực lực sẽ khủng bố đến mức nào hạo thiên chân tiên tiếp tục tu luyện thời gian không chờ người nếu là để người ta biết hắn hiện tại liền duy trì thực lực của chân linh đều không có t o à này n hạo thiên tiên thành sẽ biến thiên nữ hoa tiên tộc bên trong rất nhiều cùng tộc đều đang theo dõi hắn hắn lộ ra suy yếu bọn họ sẽ không chú ý đem hạo thiên tiên thành thu vào giới trướng nghĩ đến trong tộc cũng sẽ đồng ý bởi vì thực lực của hắn đã không đủ thống ngự một cái tiên thành hát luyện đạo hữu nghe được hàng xa văn minh tồn tại nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng vạn diệt sư luyện ký sĩ hạch tâm nhân viên sáng lập ra văn、minh. bọn họ va chạm đi ra trí tuệ nếu là có thể tìm hiểu nhất định có thể đối đạo của mình đưa đến to lớn xúc tiến tác dụng có thể tu luyện tới người của trần tiên thiên phú đều không đốc nếu là có thể tìm hiểu thấu vạn diệt chi quan cùng luyện khí sĩ hạch tâm đạo vận đối với bọn hắn tới nói sẽ bắt được súng kích tiên tôn đến vé vào cửa diệp đạo h ư u ta muốn ăn ngươi phần này lại lễ khả năng thực lực không đủ ta có thể hay không lôi kéo một vài người lại đây liên thủ bắt hàng xa hát huyễn đạo hữu tự nhiên biết diệp hi ngọc sẽ không làm lỗ vốn chuyện làm ăn tin tức rơi xuống trong tay chính mình nhất định là gấp mười lần k ế m v khả thi ta chờ ngươi một ngày hơn nữa Ta còn c hát nguyễn c h đạo hữu bọn họ. Bọn họ là, là thấp giọng c khỏe m nói hát nguyễn đạo h ư u ngươi là bằng hữu của ta ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giá rất thấp nhưng ngươi kéo tới người nhưng là không có đãi ngộ như vậy cảm tạ diệp đạo h ư u diệp hiên ngọc khoát tay áo một cái hàng xa rất mạnh mẽ có thể đem hạo thiên chân tiên đẩy lùi điều này đại biểu nhân vương bách lý phi hồng ở hàng xa mười vạn giới dưới sự giúp đỡ đã nắm giữ chiến lược của chân tiên hơn nữa là nhất lưu chân tiên chiến lược thiên thời địa lợi nhân hòa đều đang trên người bách lý phi hồng hạo thiên chân tiên chắc chắn là thất bại không thể nghĩ ngờ diệp hiên ngọc biết hạo thiên chân tiên phía sau sức mạnh đương nhiên sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài hơn nữa hắn lo lắng hạo thiên chân tiên đem những tin tức này k h u ế c h tán ra đi thậm chí dùng để hối đoái càng nhiều trí bảo tri vật kia trong tay diệp h ê n ngọc tình báo giá trị liền mất giá rất nhiều hắn cần phải nhanh một chút đem tin tức bán đi đồng thời tận lực lôi kéo càng nhiều người. đám này chân tiên nếu là có thể áp bức hàng xa văn minh tái hiện thương tiên mở ra tại thế nhân trong mắt đối với diệp hiên ngọc tới nói hắn liền có niềm tin lợi dụng sức mạnh của thiên bảo c á t từ trong tay bách lý phi hồng đổi lấy hắn quy chân chi đạo đây mới là diệp hiên ngọc mục đích thực sự vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ đều là đứng đầu nhất văn minh đản sinh ra tu sĩ phàm là có thể mơ ước đến bọn họ hạch tâm đạo bí mật diệp hiên ngọc đều không hy vọng chính mình thả qua lấy ra truyền âm t ù và lợi dụng đặc thù bí thuật bắt đầu đem trong tay hắn tin tức lan truyền ra ngoài rất nhiều người đều không thể lộ ra ánh sáng bọn họ cổ tiên sư thân phận một khi lộ ra ánh sáng sẽ bị rất nhiều thế lực lớn ở săn giết bao quát tam mẫu h ạ văn minh đều sẽ như vậy năm đó tam mẫu h ạ văn minh chính là chịu khổ cổ thuật cực khổ hết thảy tam mẫu h ạ văn minh sinh linh đều biết trận này gian khổ là đến tột cùng có bao nhiêu á m h ắ c không có thanh sơn tiên đế quật khởi chúng sinh đều sẽ bị k i ế p nạn chỗ hủy diệt tù và có đáp lại hơn nữa không phải một vị c h â n tiên diệp hiên ngọc rốt cục nợ nụ cười hã biết chính mình phát tài cơ hội tới bách lý phi hồng xuất hiện tại vĩnh hằng tiên đế cùng tổ đ i ệ giờ k h ắ c này vĩnh hằng tiên đế cung phái rất nhiều người đánh vỡ hàng xa thánh địa bình phong bước vào bắc bộ hư không bọn họ vẫn chưa tiến vào tổ điện mà là ở cảnh giới tổ điện đầy trời k i m quang chuyển tới áp lực mạnh mẽ quá đáng bọn họ bước vào trong đó chẳng mấy chốc sẽ tử vong đến mức tổ điện người lại nên đón tân sinh bách lý phi hồng xuyên thấu qua giới bích đứng ở hư không nhìn chăm chú quan sát trước vĩnh hằng tiên đế cung tổ điện bốn phía vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử đã nhận ra bách lý phi hồng bách lý phi hồng vạn vật quy chấn đỉnh còn đang vĩnh hằng tiên đế cung bên trong thả để bọn họ không gì sánh được h ư n ấ n c h u y ê n thừa dấu vết hiện ra chân tiên bóng m ở sao bách lý phi hồng lộ ra nụ cười kỳ thực hắn muốn nhìn một chút vị này long cựu chân tiên đến tột cùng là hình dáng gì người năm vị hàng xa đứng đầu nhất nữ nhân bước vào trong tổ địa thần bí không gian phảng phất một viên đạo chủng mở ra nội thế giới khảm ở vĩnh hằng tiên đế c u n g tổ đ ị a long cựu danh tự này rất quen thuộc bách lý phi hồng có thể nghĩ đến long cựu tên của nữ nhân nhất định là đến từ địa cầu bộ phim nào đó các ngươi đến rồi thân mặc â u phục tóc ngắn anh tư hiên ngang nữ nhân xoay người nàng khuôn mặt đẹp không hẳn so được với trước mắt năm cái này nữ nhân thế nhưng trên người nắm giữ một luồng khí chất rất đặc biệt đem năm cái người phụ nữ đều đ ẹ xuống đứng ở hư không ở ngoài bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị nhẹ cao mày con mắt không nhúc ních liền nhìn c h ầ m c h ầ m l o n g k i ự u tiên trên mặt đến từ bộ phim nào đó long k i ự u cùng với kia giống như lúc mặt nếu không có đối phương chỉ là một đạo ân ký bách lý phi hồng đã bước vào vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa ngay mặt hỏi dò nàng nàng là long k i ự u nàng tại sao ở đây mặt khác ngươi là đến từ địa cầu vẫn là đến từ truyền hình bên trong địa cầu quan trọng nhất chính là ngươi có biết hay không trở lại địa cầu đường hơn một trăm năm quá khứ bách lý phi hồng chính là muốn về đến địa cầu nhìn một chút nhưng giật hiển nhiên hắn lại hàng xa bên trong không tìm được địa cầu điều này đại biểu linh hồn của hắn không phải thông qua dòng luân hội xuyên qua đến này thể xác đến long cựu tiên tôn ngươi đến tột cùng là ai chương sáu trăm ba mươi mốt người hình dạng tương đồng họ tên cũng tương đồng hơn nữa còn là sản sinh ở truyền hình bên trong nhân vật điều này không khỏi làm cho bách lý phi hồng sản sinh nghi vấn nhưng này nghi vấn hắn chỉ có thể để ở trong lòng không dám cùng bất luận kẻ nào nói coi như là đối mặt long cựu trần tiên hắn cũng không dám mạo mọi hỏi nàng bách lý phi hồng hít sâu lắng lại nội tâm vận sóng hắn lẽ ra không nên sản sinh bất kỳ tâm tình gì trên vận sóng lấy đạo hạnh của hắn rất khó có chuyện có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn nhưng trước mắt chuyện này xác thực không phải chuyện nhỏ quan hệ bách lý phi hồng tự thân lai lịch quan hệ địa cầu quan hệ xuyên qua c h â n tướng nội tâm hắn rất phức tạp cũng rất loạn truyền t h ừ a đạo thống cho năm cái nữ nhân long cựu chân tiên g i ấ u vết bóng m g ỏ ngẩng đầu nhìn hướng bách lý phi hồng chỉ là lộ ra vẻ tươi cười cách không chào hỏi liền không có lại để ý tới bách lý phi hồng mà là đem đạo của mình truyền thụ cho năm cái nữ nhân hàng xa mạnh mẽ nhất năm cái nữ nhân cơ duyên này vẫn luôn tồn tại nhưng gần nhất nhân quốc hội là lâm giật vân đưa nàng kích hoạt đi ra bách lý phi hồng hiểu rõ lần này truyền thừa nhân quả xác định lần này truyền thừa không tồn tại cái gì cả bấy cuối cùng đem tâm thu hồi đen nam cái nữ nhân bên trong lại ba vị là đến từ nguyên sơ thế giới một vị là hắn bạn thân một vị là con gái của hắn một vị khác là đối nguyên sơ nắm giữ to lớn công hơn người đến mức hai vị khác đến từ vạn diệt sư tín đồ bách lý phi hồng cũng không có ra tay đối phó vạn diệt sư tín đồ thậm chí ngăn cản các nàng thu được truyền thừa xung kích chân linh cấp độ vạn diệt sư tín đồ là vạn diệt s ư lưu lại đạo thống hắn hy vọng đem vạn diện sư hương hỏa bảo lưu ở hàng xa hiện tại hàng xa giai đoạn này cần càng nhiều đạo thống tồn tại điều này đại biểu hương h ỏ a t ì n h đại diện cho tương lai đối phương lựa chọn phương hướng ở hàng xa nắm giữ đạo thống của mình truyền thừa bọn họ lựa chọn đầu tiên là đem tài nguyên đầu hàng đám người này mà không phải lựa chọn lấy cứng rắn phương thức xâm lấn hàng xa thông qua truyền thừa do đó chiếm cứ hàng xa bộ phận quyền lợi theo bách l ý phi hồng phương thức này hữu hiệu giảm bớt tâm tình của bọn họ cùng với lựa chọn thời điểm phán đoán hiện tại bách ly phi hồng cần vì toàn bộ hàng xa phụ trách hắn không nhìn thấy hàng xa vận mệnh tương lai là hình dáng gì. hàng s a đã tiến vào một cái khu không người bất luận người nào đều thấy không rõ lắm tương lai sở dĩ l a m bất cứ chuyện gì đều cần cẩn thận l a m bất luận cái nào quyết định đều phải cẩn thận nếu là không nhìn thấy tương lai hắn tình nguyện lựa chọn báo thủ giờ khác này hàng s a chính là nằm ở một loại bị động phòng ngự trạng thái ta cần thời gian nhiều thời gian hơn xuất hiện càng nhiều chân linh đối với hàng s a tớ nói là một chuyện tốt tương lai ta nếu là có chuyện gì xảy ra còn có cái khác chân linh đứng ra thay thế ta nhân vật bách lý phi hồng sợ nhất chính là hàng xa không có thay thế năng lực của chính mình hắn trái lại không lo lắng có người thay thế địa vị của hắn nếu là năm đại nữ tu đều trở thành chân linh toàn bộ hàng xa liền nắm giữ bảy vị chân linh cấp sức chiến đấu không đúng là tám vị thiên đế chi t ử đạo tử tiêu người này đối hàng xa cũng không có á c ý hắn không nhúng tay vào hàng xa sự tình là bởi vì đối phương có lựa chọn tốt hơn nhưng nếu là hàng xa thật xuất hiện bất kỳ vấn đề đạo tử tiêu nhất định sẽ ra tay giúp đỡ hàng xa bách lý phi hồng đem tông đạo cùng vạn diệt sư ấn ký trục xuất khỏi đi cũng không phải là muốn độc chiếm hàng xa hắn không biết hai vị đại lão lựa chọn không biết là lớn nhất hoàng sợ hàng xa vận mệnh ở lòng bàn tay của bọn họ dưới đã một lần lại một lần bị b a bón theo bách lý phi hồng sinh mệnh sinh ra không nên bị người tùy ý quyết định này cũng không phải vận mệnh chỉ là cường giả thêm cho người yếu thương tổn hắn cũng đã làm chuyện như vậy nhưng sẽ không cho chính mình kiếm c ớ ta mạnh ta dùng sức mạnh của chính mình quyết định vận mệnh của ngươi nhưng ta sẽ không cho chính mình tìm lý do bởi vì ý chí của ta muốn đem vũ lực kéo dài ra đi làm một ít chuyện xấu chỉ đơn giản như vậy nhưng vạn diệt sư cùng tông đạo bọn họ lại lựa chọn một loại đánh cuộc tùy ý quyết định bất luận người nào vận mệnh đây là đang bớ bỡn đùa b ỡ n xong sau rồi quyết định sinh tử của người khác này so với người vô cớ giết hắn còn muốn ác liệt hiện tại hàng xa bị hắn trỗi chỗ chối tệ bách lý phi hồng có năng lực từ chối bọn họ trò chơi sở dĩ đem bọn họ trục xuất khỏi đi nhưng bách lý phi hồng tin tưởng như chính mình thật xảy ra vấn đề rồi bọn họ nhất định sẽ trở lại bởi vì hàng xa là bọn họ sáng lập ra hàng xa tương lai có bọn họ che trỏ cũng sẽ so với d i vãng tốt quá nhiều rốt cuộc bách lý phi hồng đã là hàng xa đi ra một cái chân tiên đại đạo hắn đang vì hàng xa mưu tương lai nếu là có thể lựa chọn hắn hy vọng hàng xa sinh ra càng nhiều chân linh thậm chí chân tiên hắn chỉ cần nguyên sơ thế giới không bị bị người chấm mút liền có thể toàn bộ hàng xa giao ra lại có ngại gì bắt đầu rồi bách lý phi hồng biết mình chân đạo cũng không thích hợp tất cả mọi người mà long cựu chân tiên đạo nhưng là trải qua vô số luyện khí sĩ nghiệm chứng sở dĩ đã có thể thích hứng hết thể người tu luyện tu luyện bách lý phi hồng đạo rất nhiều đến từ kỹ năng chi thư thăng cấp mang đến cho hắn kinh nghiệm hơn nữa cần học tập chuẩn bị lượng tri thức không phải người bình thường có thể trong khoảng thời gian ngắn năm giữ đem con gái bách lý tư đưa vào vĩnh hàng tiên đê cung học tập hàng xa thánh địa hết thệ kỷ nguyên sinh ra tối cường c h i đạo là chính là để bách lý tư đặt xuống vững chắc căn cơ chỉ có nền móng chắc cố mới có thể học tập vạn vật quy chân đạo của hắn chân tiên c h i đạo trong tay bách lý phi hồng chính mình cũng cảm thấy vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng long cựu chân tiên đạo lại có thể nối thẳng tiên đế bởi vì đạo của hắn là từ trong tay tiên đế học tập tương lai theo năm vị nữ tu tụ vi càng ngày càng cao tích lũy gốc g á c càng ngày càng lớn mạnh bọn họ càng là có thể phát huy ra long cựu chân tiên truyền thụ nói con đường này nối thẳng tiên đế trong mắt bách lý phi hồng lộ ra rất cao nhưng h ắ n không có gia nhập trong đó hắn có con đường của chính mình chỉ là con đường này rất gian khổ nếu là bách lý phi hồng đem cấp đoạt chỉ đạo thỏa thích phong thích tương lai hắn lựa chọn con đường cũng sẽ không quá bao nhiêu gian nan thế nhưng hắn những năm này càng ộ càng nhiều chính là về chữ hạch tâm cấp đoạt quá mức bá đạo coi như là bách lý phi hồng cũng vì chính mình cấp đoạt chỉ đạo có thời điểm cảm giác được hoảng sợ như hắn muốn long cựu chân tiên đạo một đạo dấu ấn này căn bản không ngăn được hắn cấp đoạt chỉ đạo hắn có thể dễ dàng chạm tới luyện khí sĩ chân chính hạch tâm công pháp nhưng con gái của chính mình bị long cựu chân tiên truyền thừa bách lý phi hồng có chính là hài lòng hắn đã từng nói con gái của chính mình thiên phú vượt qua chính mình tương lai cũng sẽ vượt qua chính mình làm một ngày nào đó kỹ năng chi thư thật không thể dùng đó chính là bách lý tư vượt qua chính mình thời khắc nhìn thấy nữ nhi mình kết xuất bách lý phi hồng trong lòng chỉ có vui mừng d i ệ p đ ạ o hữu giá tiền này đã không sai ở thượng thương đại lục nào đó hung hiểm sơn mạch trong cấm điệp một vị thân mặc áo bào đen n a m nhân ba khí tựa ở bạch cốt trên vương tọa hắn cầm chén thủy tinh uống hoàng kim hết dịch khoe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười diệm hiên ngọc cười lạnh nói ngươi cảm thấy ở cấm điệu này bên trong liền ăn chắc ta rồi ta đưa ra ra cả ngươi chỉ có thể tiếp thu không thể cùng ta có kẻ mặc cả diệp hiên ngọc có thể không quen đối phương đối phương là rơi nhập ma đạo tà chân tiên nhưng diệp hiên ngọc bản thân liền là chân tiên mà hắn rửa lương t i ê n bảo cắt thiên bảo cắt rửa lương tam mẫu hà văn minh cái gọi là ma đạo thậm chí cổ tiên sư ở tam mẫu hà văn minh trong mắt căn bản không đáng chú ý diệp đạo h i ế u không khỏi bá đạo một chút chứ hắc bảo tà chân tiên ánh mắt trở nên lạnh lùng bá đạo hát tà tiên ngươi là ngày thứ nhất nhận thức ta diệp hiên ngọc vẫn là ngươi coi chính mình có tư cách cùng tiên bảo cắt có kẻ m ặ cả vẫn là ngươi cảm thấy vẫn tiên sơn mạch này cấm địa có thể ngăn cản tam mẫu hà bước tiên diệp hiên ngọc nhẹ tô nhặt nói hắc bảo tà chân tiên nhất thời không l ờ i nào để nói nếu thật sự cùng thiên bảo các cùng tam mẫu hà tích cực cái gọi là vẫn tiên sơn mạch cấm địa đều sẽ bị tam mẫu hà xóa đi không muốn điều động tiên đế chỉ cần một vị tiên tôn ra tay cái gọi là chân tiên cấm địa chính là một chuyện cười ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu ngươi muốn hay là không muốn diệp hiên ngọc đáng ghét nhất chính là người không thành tín e m chính mình gọi tới vẫn tiên sơn mạch cấm địa muốn lây hoàn cảnh áp chế chính mình không khỏi quá bật cười thiên bảo các nếu là bị người dọa liền để ra lợi nhuận bọn họ còn có thể ngang dọc thương thiên hắc bảo tà chân tiên l ử a giận trong lòng n g ậ p trời nhưng hắn biết người trước mắt này là bây giờ hắn không t r e o trọng đuổi tự nhiên làm lớn hắc bảo tà chân tiên đáp ứng rồi nhớ kỹ bí mật này ngươi muốn bảo vệ ta không hy vọng từ những người khác trong miệng nghe được ngươi để lộ bí mật nếu là ảnh hưởng thiên bảo các chuyện làm ăn quy củ ngươi cũng biết d i ệ p hiên ngọc đem một vệ ánh sáng đoàn ném cho hắc bảo tà chân tiên quy củ là tiên tôn định ra đến hắc bảo tà chân tiên nếu là dám để lộ bí mật tiên tôn liền có thể cảm ứng trực tiếp cách không đem hắn diện sau một ngày ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thẻ bảo vật đưa đến huyền ngọc chợ đen hắc bảo tà chân tiên nắm lấy quả cầu ánh sáng chậm rãi nói diệp hiên ngọc gật gật đầu đi tới dưới một nhà hắc bảo tà chân tiên là cái thứ nhất dám theo hắn mặc cả người thậm chí thông qua một số nào đó thủ đoạn muốn cưỡng bức hắn nhưng diệp hiên ngọc không ăn bộ này ở trong mắt hắn đám này rơi nhập ma đạo cổ tiên sư không có tồn tại cần phải diệp hiên ngọc cũng không hề rời đi vẫn tiên sân m ạ c mà là tiếp tục thâm nhập hắn liên hệ cổ tiên sư cũng không chỉ là hắc bảo tà chân tiên một vị còn có so với hắn càng thêm hung tàn cổ tiên sư thậm chí một vị cổ tiên sư đã có thể sử dụng cổ xưa để hình dung hắn sống được quá lâu hơn nữa là nào đó cổ thuật lưu phái người sáng lập hiện tại kiếm lấy tới tay lợi ích đã gấp mười lần có dư hàng s a bách lý phi hồng hy vọng các ngươi có thể chịu nổi xấu hổ ta không muốn hàng s a hủy diệt nhưng thiên bảo các không làm làm ăn lô vốn húng chỉ ta cũng muốn gặp gỡ hàng s a văn minh được thêm kiến thức diệp hiên ngọc trong lòng t h ở dài hắc bảo tà chân tiên đem quả cầu ánh sáng hấp thu nhất thời đại lượng ký ức lan truyền tiến vào đầu ó c của hắn hắn lập tức biết đây là tới tự một vị luyện k h í sĩ bộ phận ký ức ghi chép một cái chân linh giới sinh ra chân chính để h ắ t bảo tà chân tiên cảm thấy hưng thu không phải chân linh giới này mà là sáng lập người của chân linh giới luyện k h í sĩ tôn g đạo vạn diệt sư vô tịch đạo nhân hai người đều là chân tiên bên trong cự đầu tồn tại một người liền có thể treo lên đánh hết t h ể vẫn t i ê n sơn mạch bên trong chân tiên hai vị chân tiên sáng thế ta mẫu hà văn minh thiên hướng với vạn vật đạo mà vạn diệt sư lại là đến từ vạn diệt đạo hủy diệt cùng tạo hóa cùng chỗ với một thế giới nếu là ta có thể được nhất định có thể nhòm ngó hai đại đạo thống hạnh tâm thậm chí có thể l ị c h chuyển hiện tại sức mạnh hắc bảo tà chân tiên dù gì nói nhưng ánh mắt nhưng làm ừ n g như điên mới vừa rồi bị diệp hiên ngọc gáp c h ế trong lòng sản sinh khó chịu theo ký ức không ngừng bị hắn hấp thu đã ném ra sau đầu hắn thật sâu bị hàng xa hấp dẫn ở bách k i ế p vô biên trong ký ức hàng xa có lẽ cũng không đáng chú ý nhưng cuối cùng bách lý phi hồng sáng lập ra hư không thiên đạo có thể tìm hiểu ra quy chân chỉ đạo lại làm cho hắc bảo tà chân tiên nghiêm túc lên vạn diệt cuối cùng là trung yên nhưng cũng là đem vạn vật quy về nguyên thủy luyện ký sĩ trí cao h ạ n tâm chính là thôn p h ệ vật vật luyện hóa thành khí lợi ẩn mạnh tự thân hai người cuối cùng mục tiêu đều là vạn đạo quy tông mà quy chân chỉ đạo cũng có thể nói là quy nguyên chỉ đạo vị này nhân vương là đem vạn đạo quy tông phát huy đến cực hạn tìm hiểu ra cuối cùng nguyên thủy chỉ đạo ta nêu là có thể được hàng xa truyền thừa đem đạo này tu luyện tới cực hạn có thể tận tình đem tự thân ma đạo chuyển hóa thành quy nguyên nói cái gọi là cổ thuật tai h hại tận có thể giải quyết hắc bảo tà chân tiên nghĩ đến thanh sơn tiên đế hắn tìm hiểu cuối cùng nguyên thủy bất luận cái gì sức mạnh ở trước mặt hắn tùy ý đồn nhưng thanh sơn tiên đế là người nơi nào khi hắn lưng lánh toàn bộ thương thiên thời gian tất cả mọi người chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn làm sao dám mưu đoạt đối với đối phương đạo nhưng này hàng xa đạn sinh ra tu luyện văn minh c h i đạo tuyệt đối có thanh sơn tiên đế c á i bóng nếu là có thể được hắc bảo tà chân tiên đem hắn tự thân gốc gác hết mức quy nguyên hóa thành thuần chính nhất sức mạnh hắn thậm chí có thể mượn cổ tiên sư thủ đoạn để sức mạnh của chính mình tăng lên dữ dội đồng thời đột phá đáng chết tiên tôn cảnh giới đặt chân thương tiên cự đầu hàng ngũ khoản buôn bán này ta không thiếu hắc bảo tà trong mắt chân tiên lấp lóe hắn phải chuẩn bị tài nguyên đưa đến huyện ngọc trợ đen tiên vâng không chính mình chớ muốn có được phần này thiên hàng lễ vật thiên bảo các tuyệt đối có năng lực để cho mình muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể diệp hiên ngọc cũng không phải ăn chay hắn sẽ thật để cho mình trực tiếp tiệt diệt nên xuất phát thương thiên hải hàng xa ta đến rồi hắc bảo tà chân tiên đem một thân ma đạo thu lại chuyển biên thành là nhân tộc bắt đầu đi tới thương thiên hải âm m ba bầu trời đều bị xé rách to lớn vạn vật quy chân đỉnh xuất hiện tại vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa phía trên chiếm cứ bầu trời vô tận hư không năng lượng bị cự đỉnh thốn vệ chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí thai n é n bách ly từ chân linh trí đạo năm vị nữ tu bên trong thiên phú của bách lý tư là tối cường đồng thời nàng gốc g á c cũng là hùng hậu nhất ba trăm sáu mươi lăm tối cường kỷ nguyên tu luyện văn minh c h i đạo h ò a vào bách lý tư chu thiên khiếu hiệp bên trong hóa thành từng đạo từng đạo chân linh ánh sáng cuối cùng hội tụ với trong đan đ i ể n vạn vật quy chân đỉnh bên trong dựng dục ra một cái độc thuộc về bách lý tư mạnh mẽ chân linh c h i đạo đến từ long cựu chân tiên luyện khí c h i đạo cùng bách lý phi hồng quy chân c h i đạo dung hợp bách lý tư phản phất trở thành năng lượng người thống trị phát tác diễn sinh giả vạn ngàn đạt đến quay trúng quanh nàng tự thân bị nàng tùy ý khống chế trở thành chính mình một phần trong hư không tiên đạo hiện ra, vạn ngàn phát tắc phóng ra rực rỡ nhất hà o quang là hàng xa công chúa a n mừng a n mừng nàng trở thành chân linh trời rơi kim liên tràn ngập toàn bộ hư không ban ngày như nhật kim quang chiếu khắp vạn linh ở kim quang soi sáng bên dưới đều thu được lợi ích cực kỳ lớn nàng c h ầ m c h ầ m thu hồi chân linh ánh sáng rời đi vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa đứng ở phụ thân hiện nay hơi cúc cung chắp tay nói phụ thân ta đã thành tựu chân linh chắc tay nói phụ thân ta đã thành tựu chân linh chắc tay nói phụ thân ta đã thành tựu chân linh bách lý phi hồng mỉm cười nói bách lý tư nhìn cha của chính mình giờ khác này nàng mới phát hiện phụ thân là như vậy vĩ đại hàng s a đều khó mà gánh chịu sự tồn tại của hắn chỉ bằng vào sức một người đem hàng s a kéo tiến lên đây chính là chân tiên cảnh giới sao cái gì là chân tiên bách lý tư tuân hỏi cha của chính mình chân tiên sao bách lý phi hồng ngẩng đầu nhìn hướng thương tiên sinh mệnh sinh ra có linh hồn mới xem như là chân chính sinh mệnh mà chân linh lại là sinh mệnh cùng linh hồn đều sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu linh tính mới có thể xưng là chân linh ma chân tiên chính là đem chân linh ngưng tụ đến mức tật cùng đem tự thân chân linh hội tụ thành tiên quang ở tiên quang bao phủ xuống bất tử bất d i ệ t sức mạnh vô cùng tiên bản thân liền là trường sinh sinh vật cũng chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể đem tự thân tiên quang khắc họa ở thương thiên trên đại đạo thương tiên bất diệt chân tiên bất diệt bách lý tư có manh mối lựa có suy nghĩ sở dĩ phụ thân ngươi vẫn không tính là là hoàn chỉnh chân tiên sao bách lý tư đột nhiên hỏi có thể nói như vậy nhưng đạo của mình cũng không phải là nhất định phải ở thương tiên lấy được chúng ta tồn tại chính là bảo tàng lớn nhất không ngừng khai phá tự thân bảo tàng đem sinh mệnh không ngừng ngạy vọt tiên duy ngã độ tôn bách lý phi hồng khí thế chảy ra tại sao nhất định phải đi con đường của người khác bách lý tư hồi tưởng chính mình truyền thừa phụ thân đạo con đường này kỳ thực đều là ở tham chiếu những người k h á c pháp nhìn thấy phần c u ố i phụ thân một mình đi ra con đường trong đó huế y t luyện tri đạo chính là nguyên sơ sáng tạo ra đ ế nói n mà con đường này bắt nguồn từ thủy nhân vương rốt cục bách lý phi hồng bách lý phi hồng đem huế luyện tri đạo chân chính phát huy đến mức tập cùng con đường này vẫn như là phụ thân lập căn căn bản bất luận là cất đoạn luyện hóa vẫn là quy nguyên đều là ở huế luyện tri đạo căn bản trên trở nên càng mạnh mẽ hơn tựa hồ rất nhiều người đã quên phụ thân đã từng lớn nhất thủ đoạn chính là huyết khí những năm gần đây đã rất hiếm thấy quá phụ thân lợi dụng huyết khí chi đạo đối địch l ư ợ c đ o ạ t chi tiêu chính là tư duy của hắn kéo dài khủng bố đến mức tận cùng đem kẻ địch hết thể đều cấp đ o ạ t liền không có cái gọi là chiến đấu phát sinh từ từ tất cả mọi người đều lấy vi phụ thân cấp đoạt chỉ đạo chính là hắn nhất đại thủ đoạn nhưng bách l y tư cũng hiểu được phụ thân lúc trước hiểu được thần thông cùng với rất nhiều võ đạo kỳ thực đều là tu luyện tới cực h ạ n cũng đem những thần thông này kéo dài đến tầng thứ càng cao hơn chỉ là hắn đã đứng ở tầng thứ càng cao hơn những này thuật đối với hắn mà nói đều là thủ đoạn nhỏ lấy ra tay sở dĩ liền không có tiếp tục sử dụng chân tiên đối với ta mà nói quá xa xưa bách lý tư lắc lắc đầu nàng mới vừa bước vào chân linh chỉ đạo hơn nữa đối với long cựu chân tiên đạo mới cảm nộ ra chân linh ánh sáng đến tiếp sau công pháp hạch tâm vẫn không có hiểu được muốn đem long cựu chân tiên truyền thừa hết mức lĩnh nộ g thông suốt còn cần rất tháng năm dài đằng đăng mới có thể đi tới một bước nào sở dĩ phụ thân nói tới chân tiên tri đạo đối với nàng tới nói quá sớm n g h vững chắc c ă n cơ bất luận ở bất cứ lúc nào đều không phải một cái sai sự bách lý phi hồng nhắc nhở coi như ngươi trở thành chân linh cảnh giới nhưng ngươi phải nhớ ký chính mình công pháp hạch tâm hết thể công pháp cũng có thể tu luyện nhưng chỉ có không thể quên chính mình công pháp hạch tâm chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện vạn đạo quy c h â n công bất luận cái gì đạo đều là ngươi hạch tâm c h i đạo chất dinh dưỡng vạn đạo quy tông mới có thể nhìn thấy vạn vật bản chất mới có thể vượt qua một cái lại một cái văn minh tu luyện pháp quy nguyên chủ yếu nhất đạo chính là dung hợp chân chính làm được dung hợp tất cả bách lý phi hồng trầm giọng nói đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào công dương diễm cùng cô xạ trên người t i ế t tử các nàng trước sau là t r ê n l ệ n h một ít gốc gác so với vạn yêu nữ cùng luân hồi cư sĩ các nàng đã làm được tốt nhất nhưng ở đột phá chân linh con đường này trên kém một t i a chính là kém toàn bộ một t i a chỉ kém một cái trên trời một cái đất dưới tầm mắt rơi vào trên người vạn yêu nữ màu đen vạn diệt chỉ quan g dung hợp luyện khí sĩ đạo hai đại đạo hạch tâm cộng đồng ở trên người một người đối với vạn yêu nữ tới nói phần cơ duyên này so với bất luận người nào đều tìm hiểu đến càng sâu xem thật kỹ vạn yêu nữ ngươi có thể từ trên người nàng tìm hiểu càng thơm v o hơn vạn diệt chỉ đạo bách lý phi hồng nhắc nhở nữ nhỉ nói bách lý tư trước hết đột phá hắn rất cao hứng nhưng năm người được trong truyền thừa kỳ thực thâm hậu nhất nhưng là luân hồi cư sĩ đúng thế luân hồi cư sĩ ở năm vị nữ tu bên trong không đáng chú ý có thể trên người nàng đạo lại không gì sánh được phù hợp lòng cựu c h â n tiên bởi vì trên người luân hồi cư sĩ nắm giữ rất dày tam mẫu hà phát ấn càng bởi vì luân hồi cư sĩ từ vạn diệt bên trong tìm hiểu ra vạn vật tạo hóa c h i đạo tâm tình của nàng đồng dạng là trong năm người cao nhất điều này làm cho bách lý phi hồng đều cảm giác kinh ngạc nhưng luân hồi cư sĩ rất biết điều khí thế của nàng đều bị vạn yêu nữ trỗ áp chế và không được vạn yêu nữ danh tiếng vạn diệt đạo đối với chúng ta tới nói thật sự có dùng sao bách lý tư nói xong túi đầu vạn diệt chỉ quang chính là vạn vật trung l i ê n ánh sáng là vượt qua hủy diệt chỉ đạo sức mạnh kinh khủng nhưng vạn diệt đạo bên trong lần chứa tư tưởng lại không phải hủy diệt mà là là tân sinh cùng hy vọng bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ vệng h ắ n tìm hiểu vạn diệt chỉ quang rất lâu tự nhiên biết vạn diệt đạo một ít lý niệm làm sao có khả năng bách lý tư bật thốt lên không có cái gì không thể đối xử bất cứ chuyện gì đều muốn nhìn thấy bản chất của sự tỉnh vạn diệt thần điện tồn tại không phải là là hủy diệt tất cả văn minh chế tạo vô tận hoảng sợ bọn họ thuộc về văn minh rác rưởi tỉnh hóa giả đem nguy hại thương thiên văn minh hủy diệt cũng đem thế giới thu về cuối cùng lại mở thiên địa tìm hiểu hư không tìm hiểu thiên địa tổng có thể tìm tới một ít dấu vết bị lại mở dấu vết nói cách khác viên này giới châu lưu t r u y ề n ở trong tay vạn diệt sư không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng không ngừng lại mở khai thiên địa gieo xuống văn minh cuối cùng nở hoa kết quả thành tựu chân linh văn minh Hiện nhiên, viên này giới châu viên giới đi này nếu không có hạo thiên chân tiên thân thể một phần nhỏ dung nhập vào hàng xa bế quan khóa hư không phương thức này sẽ gia tốc hàng xa suy yếu nhưng hết thệ đều nên đón tân sinh hạo thiên chân tiên là làm ộ t hồi người tốt hàng xa bị luyện khí sĩ cướp đoạt bản nguyên thiếu hụt đã bù đắp lại một tôn chân tiên ngã xuống để hàng xa văn minh đứng ở tôn này chân tiên trên thi thể nên đón càng to lớn hơn tân sinh vạn d i ệ t đạo là một cái trung yên tri đạo là có thể đi về tiên đế đại đạo luyện khí đại đạo cũng giống như thế đạo của ta theo ta mà tới chân tiên tương lai phải chăng có thể đặt chân tiên tôn đặt chân tiên đế liền nhìn chúng ta hai người phụ nữ có thể không sung kích tầng thứ c à n g cao hơn cảnh giới bách lý phi hồng đầy cõi lòng hy vọng nhìn con gái của chính mình bách lý tư t r i ệ u đến cổ vũ cười nói dưới cái nhìn của ta phụ thân đạo mới là mạnh mẽ nhất nói bách lý phi hồng cười cận hắn đối với mình rất tự tin nhưng tự tin lại không phải vô tri trên trời xanh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người chân chính tiên tôn chỉ đạo hắn đã có manh mối nhưng tiên đế chỉ đạo căn bản không có cái bóng gặp không tới biên giới hơn nữa mỗi một vị tiên tôn đạo đều là viên mãn không thể nói được ai so với ai khác kém ấm ấm ba. vạn yêu nữ đỉnh đầu hắc bạch nhị khí q u y ề n tịch tứ phương ngưng tụ ra một đạo trắng đen đan dẹp chân linh ánh sáng soi sáng b ố n phía khủng bố hủy diệt nữ thần sinh ra bách lý phi hồng ý nghĩ nhẹ động liền đem sức mạnh của vạn yêu nữ áp chế ngăn cách sức mạnh của đối phương l à n tràn vạn yêu nữ mang theo không thích mở mắt ra nhìn bách lý phi hồng đã thấy bách lý phi hồng dường như lô đen bậy đem đạo của nàng đều có thể thôn vệ c ấ p đoạt chính mình nếu là đạo thủ nói không chắc ngày hôm nay chính là nàng mệnh vẫn thời gian khủng bố quá khủng bố đây chính là cùng lão sư cùng một cảnh giới chân tiên sao bách lý phi hồng mới trở thành chân linh bao lâu? luyện ký sĩ rời đi bao lâu hắn liền trở thành chân linh bao lâu nhưng trở thành c h â n tiên hơi bị quá mức dọa người rồi đi vạn yêu nữ d i vãng cho rằng bách lý phi hồng chỉ là ở chân linh trị đạo đều đến rất xa nhưng hiện tại xem ra quái vật này lặng yên không một tiếng động đã đứng ở lão sư cùng một cấp bậc gặp qua bách lý c h â n tiên rất nhanh vạn yêu nữ đẻ xuống nội tâm lựa giận bồng bỉnh mà tới bách lý phi hồng phía trước chậm rãi hành lễ bách lý phi hồng là hàng xa chân đạo người khai thác thậm chí chính là hắn trở thành chân linh mới để hàng xa thế giới chúng sinh tương lai đột phá chân linh càng thêm dễ dàng người nếu là muốn rời đi hàng xa ta có thể đưa ngươi rời đi nhưng nếu là lưu tại hàng xa bên trong liền không muốn ra tay phá hoại hàng xa cân bằng rốt cuộc ngươi đã trở thành chân linh chúng sinh với trong mắt ngươi cùng rôn r dế không hai bách lý chân tiên giáo hơn phải là sức mạnh của ta thiên hướng hủy diệt ta tự sẽ khống chế xong sức mạnh của bản thân miễn cho lan đến những người khác vạn yêu nữ tâm tình cũng bình phục lại nàng đối với bách lý phi hồng hứa hẹn người rõ ràng là tốt rồi bách lý phi hồng nhẹ nhàng gật đầu tầm mắt lại lần nữa rơi vào vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a tổ đ ị a n b ộ n phía càng ngày càng nhiều tu sĩ ở tụ tập ánh mắt hâm mộ nhìn vĩnh hằng tiên đế cung bên trong tổ đ ị a bọn họ muốn bước vào vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a lại bị khủng bố kim quan g c à n trở ngăn căn bản chia sẻ không được lần này cơ duyên mà tổ đ i ệ trên sinh tổ dân bản địa tu sĩ lại nên đón lớn nhất cơ duyên long cựu chân tiên bóng mở càng ngày càng hư làm nhạt đến sắp tới biến mất làm long cựu chân tiên bóng m ở biến mất không còn tam tích lần này cơ duyên sẽ vĩnh cựu biến mất không còn tam hơi nàng đã ở hàng xa bên trong bày xuống chính mình chân chính đạo thống năm vị nữ tu trở thành chân linh tương lai nhất định sẽ ở toàn bộ hàng xa khai chỉ tản g diệp đem đạo thống của nàng truyền bá toàn bộ hàng xa trở thành hàng xa truyền thừa mạnh mẽ nhất chỉ đạo lại lần nữa h à o quang lấp l ó e toàn bộ hư không cô xạ tiên tử rốt cục tìm hiểu ra thuộc về chính mình chân linh ánh sáng mà trên người nàng tượng đá từ từ bay lên bao phủ cô xạ tiên tử khí tức kinh khủng bỏ qua hàng xa để bất luận người nào không rét mà run bao quát bách lý phi hồng cũng có thể cảm nhận được tượng đá này bên trong sức mạnh là kinh khủng đến mức nào một khi b ạ o phát mình coi như là kim tiên cũng chưa chắc có thể nhặt về cái mạng này nhưng bách lý phi hồng biết tượng đá chỉ có một đòn toàn lực sức mạnh một khi đối với mình sử dụng tượng đá đem sẽ biến thành một khối đá bình thường nhưng một đạo này sức mạnh đủ để uy hiếp bất luận cái gì một vị chân tiên sức mạnh của tiên đế sao cứ việc rất yếu ớt nhưng một nguồn sức mạnh quả thực là vô biên vô tận vũ trụ cô xạ tiên tử đột phá chân đạo tìm hiểu ra chân linh ánh sáng trở thành chân linh tồn tại theo nàng đột phá công dương diễm cùng luân hồi cư sĩ lần lượt đột phá long cựu chân tiên bóng mở hoàn toàn biến mất gặp qua bách lý chân tiên luân hồi cư sĩ hơi chắp tay hành lễ luân hồi cư sĩ có lễ bách lý phi hồng mặt mỉm cười vẻ mặt ôn hòa so sánh với đó v ạ n yêu nước nhưng là bị hắn nói một trận luân hồi cư sĩ hiển nhiên thái độ đối với bách lý phi hồng cảm giác được ngạc nhiên chư vị thành t i ệ u chân linh tương lai bảo vệ hàng xa đem hàng xa văn minh phát dương quan đại liền dựa vào các ngươi bách lý phi hồng cao giọng nói sức mạnh của bách lý chân tiên coi như là chúng ta năm vị đều không phải là đối thủ bảo vệ hàng xa còn cần đạo hữu xuất lực mới là công dương diễm hở hưng nói bách lý phi hồng gật đầu tương lai hàng xa sẽ có một kiếp hai nạn này có thể không vượt qua ta cũng không chắc chắn bất quá các ngươi trở thành chân linh có các ngươi gia nhập ta nắm chặt lớn hơn một chút kiếp nạn hàng xa kiếp nạn năm vị chân linh đều khiếp sợ nhìn bách lý phi hồng phụ thân hàng xa tương lai thật tồn tại kiếp nạn sao bách lý tư vội vàng hỏi bách lý phi hồng cũng không có ẩn giấu bị ta đuổi đi luyện khí sĩ bọn họ đem hàng xa tin tức để lộ ra đi rồi nhóm ngón luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư truyền thừa chỉ đạo tu sĩ đã nhìn chằm chằm hàng xa trước đây không lâu một vị chân tiên giáng lâm ta đem hắn nhục th nhưng này là chân tiên chân linh vẫn còn đã trở về xào huyệt của hắn tương lai rất khó nói này là chân tiên người sau lưng không tìm tới cửa bách lý phi hồng từ tôn nói rơi xuống trong thai của bọn họ lại như sấm xét tỏa ra một vị chân tiên tìm tới cửa bị nhân vương chém nụ c thân chẳng trách khoảng thời gian này hàng xa hoàn cảnh tu luyện đột nhiên trở nên rộng rãi bọn họ đột phá chân linh cảnh giới cũng lúc trước càng thêm dễ dàng phụ thân đã phong tỏa hàng xa bọn họ muốn tìm được chúng ta hắn là không dễ dàng đâu bách lý tư dò hỏi chỉ là vấn đề thời gian các ngươi biết là tốt rồi lưu cho thời gian của chúng ta càng dài đối với chúng ta càng có lợi bách lý phi hồng thở dài nói muốn tìm được hàng xa kỳ thực không khó đáng kể luyện khí sĩ nhất định có thủ đoạn gì bào lưu từ hạo thiên chân tiên trong ký ức hắn đã biết kỳ huyền tông đem hàng xa cho bán dùng mua được tài nguyên đột phá chân linh c h ứ bỏ kỳ huyền tông cái khác luyện khí sĩ bọn họ đồng dạng có thể mang hàng xa cho bán tin tưởng kỳ huyền tông đột phá chân linh tin tức chuyển ra sau lúc trước đến đây hàng xa luyện khí sĩ nhất định sẽ đem tự thân biết đến hàng xa tin tức bán đi bán càng sớm giá tiền càng cao bọn họ đột phá chân linh liền càng ung dung các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta nếu là thật c h ố n g không nổi hàng xa p h ỏ n g chừng cũng xong đời bách lý phi hồng thản nhiên nói họ nữa nghĩ muốn xâm lấn hàng xa bọn họ muốn quá cửa hải của ta ta có thể giết chết một vị c h â n tiên tự nhiên có thể giết chết người thứ hai c h â n tiên sở dĩ các ngươi không cần lo lắng chỉ cần thật tốt tu luyện chiến tranh đến thời gian bảo vệ hàng xa không nên để một ít chân đạo hàng người chạy vào hàng xa là được rồi chương sáu trăm ba mươi ba năm vị nữ chân linh tâm t ì n h trầm bách lý tư một mình rời đi vĩnh hàng tiên đế cung tổ địa không biết hướng đi nàng muốn đem hàng xa phong cảnh đều kiến tức g ớ i càng quan trọng chính là chứng kiến hư không thiên đạo thành lập sau các đại văn minh đản sinh ra thế giới hoàn toàn mới cái k h á c bốn cái nữ nhân cô xạ tiên tử lưu tại vĩnh hằng tiên đế cung tổ điện mở đàn giảng đạo công dương diễm trở lại nguyên sơ thế giới lại lần nữa c h ấ n thủ thiên đạo nguyên sơ thiên đạo đã đi ở nàng phía trước lần này lên cấp chân linh có thể dựa vào nguyên sơ thiên đạo đem tù vi nhanh chóng tăng lên ở nguyên sơ thiên đạo trên nàng nắm giữ thiên nhiên ưu thế và yêu nữ trở về hàng xa thánh đ i ệ thành lập đạo trường thuộc về mình bắt đầu chiêu thu thuộc về nàng tín đồ của chính mình đến mức luân hồi cư sĩ tự nhiên là trở lại hoàng tuyển âm ty t i lòng cựu chân i u g tiên truyền thừa đến giai đoạn này đã hết mức tiêu hao hết hàng xa ẩn dấu gốc gác cũng bạo lộ ra lòng cựu chân tiên mới là hàng xa thu hoạch lớn nhất giả được năm vị chân linh đồ đệ bất luận hàng xa tương lai làm sao đạo thống của nàng nhất định sẽ trói lọi toàn bộ hàng xa thế giới hắn à càng ngày càng là là làm hàng vào mà n gần luyện văn minh. Hồng không chuyện chuyện Nhưng, chân chính rơi vào hiểm cảnh, mà bách lý phi Hồng cần chọn gian, g sa hay sa ra lựa Bách Bách đây tới biết tốt thời Phi rơi hiểm Phi phải đi Lý Lý xấu. khí h sẽ lôi kéo toàn bộ h à n g xa mười vạn giới nương nhờ vào tam mẫu hà văn minh nhưng tình huống như thế là không thể xuất hiện c h ỉ ít ta còn chưa chết đây bách lý phi hồng khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười hắn còn có một lá bài t ẩ y kỹ năng chi thư vẫn còn ở đó hơn nữa hiện tại cũng có thể sử dụng hắn đã thấy tiên tôn ánh d ạ n đông nhưng chân tiên giai đoạn vẫn còn chưa hoàn thành tích lũy chỉ cần là hàng xa gốc gác quá thiếu hắn cần càng nhiều chân tiên đến công kích hàng xa đem bọn ngươi thả lại tam mẫu hà thật cho là ta không có tính tới hôm nay bước đi này sao trên mặt bách lý phi hồng nụ cười càng ngày càng lạnh lùng hắn cần càng nhiều sức mạnh dùng để hoàn thành chính mình vạn đạo quy tiên chỉ pháp mà không phải dựa vào điểm sở kỳ hiệu hiện tại đột phá tiên tôn cảnh giới hơn nữa bách lý phi hồng đi con đường cùng ngoại giới thương thiên chân linh rõ ràng không giống hắn đi duy ngã độc tôn con đường mà bản thân hắn liền không có đem đạo của mình dấu vết cùng thương thiên đại đạo giao hòa do đó tìm hiểu thương thiên đại đạo tuyển diệu mượn thương thiên đại đạo tuyển diệu thu được chân chính vĩnh sinh bất d i ệ t d i ệ p hiên ngọc trở về huyện ngọc thiên bảo các kiểm kê lần này thu hoạch lộ ra một tia nụ cười đ ă n ý tóm lại không cần làm mua bán lô vốn so sánh với đó ta đưa ra bảo vật giá trị hiện tại đã thu về ba mươi lần đây là một vụ làm ăn lớn mặt khác bán đi tình báo những chân tiên này nhóm hẳn là bắt đầu độc thủ chính là không biết bọn họ là tự mình độc thủ vẫn là liên hợp độc thủ liên hợp độc thủ tỷ lệ rất thấp diệm hiên ngọc đem hàng xa tình báo bán đi đều là một ít độc hành hiệp hơn nữa nắm giữ sinh mệnh cổ thuật tồn tại ba mươi hai vị đỉnh tiêm chân linh m ộ ư ơ i sáu vị chân t i ê n đã là cực hạn của hắn gần nhật còn có cái khác luyện khí sĩ ở buôn bán hàng xa tình báo tin tức đã không lẩn giấu được diệp hiên ngọc chính là ăn một tin tức kém hạo thiên chân tiên bản hắn là ăn mập nhất một khẩu thị người thế nhưng hắn xuất hiện sai lầm muốn độc ăn toàn bộ hàng xa sở dĩ hắn bị hàng xa nhân vương bách lý phi hồng làm trọng thương diệp hiên ngọc đã khẳng định hạo thiên chân tiên xảy ra vấn đề rồi nhưng hắn không có truyền bá tin tức này đi ra ngoài hạo thiên chân tiên sau lưng là nữ h a tiên tộc nữ hoa tiên tộc là thương thiên cổ lão nhất chủng tộc chính là thương thiên sinh ra thời gian đạn sinh ra nhóm đầu tiên thương thiên ma thần bây giờ nữ hoa tiên đế cũng là trong thiên địa tối cường giả một trong nắm giữ thương thiên quan trọng nhất sinh mệnh đại đạo nàng là thương thiên quan trọng nhất nhân vật bất luận cái gì thế lực ở trước mặt nàng đều phải cho cho đầy đủ t ô n k í n h coi như là thanh sơn tiên đế khai sáng tiên đế con đường nhưng ở thương thiên bên trong nó hy vọng cũng không đội nữ hoa tiên đế hơn nữa nữ hoa tiên tộc nắm giữ văn minh tu luyện pháp cũng là toàn bộ hàng xa nhiều nhất nhất toàn hạo thiên chân tiên sau lưng chỗ rửa l ư n g thế lực là thiên bảo các không trêu chọc nội tồn、tại. huyền hoàng hoàng thất không thể vì thiên bạo cát mà đắc tội toàn bộ nữ o a tiên tộc nhưng hiện tại là ta đem hàng xa tin tức chuyển b á ra ngoài từ hàng xa trở về luyện k h í sĩ đồng dạng ở tản hàng xa văn minh tồn tại đồng thời thông qua một số nào đó con đường đem tin tức b á n đi kỳ huyền tông trở thành chân linh đã kích thích đến bọn họ chỉ ta bản thân biết buôn bán tin tức này nữ o a tiên tộc chân tiên liền không ít nghĩ cái khác cự linh thần tộc nguyên thủy tiên tộc thông thiên tiên tộc chờ thế lực to lớn người cũng tương tự thu được tin tức hàng xa văn minh đã ở trong phạm vi nhỏ trở thành gần nhất thương thiên nhất hừng hực tin tức bách lý phi hồng hiện tại biện pháp tốt nhất chính là gia nhập t a m mẫu hà văn minh thứ hai chính là mở ra hàng xa để chân tiên chân linh đều có thể đi vào hàng xa mười vạn giới thứ ba là gia nhập vạn diệt thần điện diệp hiên ngọc cũng không lo lắng hàng xa mười vạn giới sẽ bị đám này chân tiên cho hủy diệt lần này hàng xa dây dưa lợi ích quá to lớn dĩ vang nếu là một vị chân tiên tồn tại hắn còn lo lắng vị này chân tiên sẽ đem toàn bộ chân linh giới văn minh hủy diệt độc chiếm này văn minh con đường tu luyện nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều chân tiên gia nhập cướp giật hàng xa văn minh hàng xa mười vạn giới trái lại càng thêm an toàn ai cũng không muốn chính mình mua hàng xa tin tức tiền vốn đều kiếm lời không trở lại tóm lại muốn mở mang kiến thức một chút luyện khí sĩ văn minh mở mang kiến thức một chút vạn diệt sư gieo xuống dấu vết văn minh không nói cướp đoạt hiện tại hàng xa quy chân tri đạo hàng xa mười vạn giới còn có vạn diệt sư tín đồ còn có luyện khí sĩ tông đạo đệ tử hiện tại coi như tông đạo liên thủ với vô tịch đạo nhân đối mặt đám này chất tiên đều muốn lễ n h ư ợ n g mấy phần đi diệp hiên ngọc nợ nụ cười hắn đồng dạng muốn có được hàng xa văn minh phương pháp tu luyện hắn dự đoán nếu là có thể được bách lý phi hồng quy chân tri đạo hạch tâm công pháp sẽ làm đồng thời xung kích tiên tôn cảnh giới tỷ lệ thành công tăng lên hai mươi đây tuyệt đối là một con số kinh khủng thương thiên bên trong bao nhiêu chân tiên khó có thể thống kê nhưng tiên tôn số lượng lại bất quá trăm nay vẫn là tiên đế sau khi xuất hiện bên trong đất trời thương thiên đối với tiên tôn tầng thứ này hạn chế phóng thích trở thành tiên tôn độ khó hạ thấp sau con số thanh sơn tiên đế xuất hiện nhân đại trong thiên đ ị a tiên tôn cũng bất quá là ba mươi sáu tôn đều là cổ xưa thương thiên ma thần hoặc là cướp đoạt thương thiên ma thần bản nguyên thu được thương tiên sinh mệnh bản nguyên căn nguyên người tu hành bách lý phi hồng k h i vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi diệp hiên ngọc lấy ra la bản đem một sợi hàng xa bản nguyên đặt ở la bản bên trong bắt đầu thôi diễn hàng xa chân linh giới phương vị la bản từ từ bay lên một vùng biển rộng một giọt nước biển không ngừng mới lại chân linh giới bản chất bắt đầu bại lộ ở diệp hiên ngọc con ngươi vô số ẩn nấp phù văn đem hàng xa chân linh giới ngăn cách nhưng ở diệp hiên ngọc trong mắt giờ khác này hắn đã tìm tới hàng xa bút t í c h thực một bước bước ra đem bóng dáng ẩn giấu ở thương thiên hải thông qua vạn pháp la bản giám thị hàng xa nhất cử nhất động mà tự thân mắt thường lại rơi ở mảnh này thương thiên hải khu vực chưa hề hoàn toàn đóng kín. chỉ là hấp thu thương thiên hải sức mạnh đường lối càng thêm bí ẩn hàng s a trưởng thành vẫn còn tiếp tục thế nhưng so với những thế giới khác không kiên c kỵ mà quyển tịch sức mạnh của thương thiên hải hàng s a quá mức không đáng chú ý bị cái khắc chân linh giới gợn sóng bao trùm nếu không có hàng s a quá mức g ặ c thù chúng ta đều sẽ không để ý tới đã trở thành chân linh giới văn minh coi như là chân tiên đối phó một cái chân linh giới cũng là cực kỳ gian nan thương tiên h đối với chân linh giới người thống trị quá mức sủng ái nếu là chân linh giới người thống trị quá mức quật cường chân tiên cũng phải bỏ ra cái giá khổ mới có thể xâm lấn chân linh giới hơn nữa đối chân linh giới chúng sinh ra tay hoạch tội với trời trên người tội nghiệt sẽ làm tự thân mang đến phiền thoái rất lớn nếu là sinh mệnh chân giới chúng sinh vẫn còn không ra đời ra chân linh thế giới vậy thì không có bất luận cái gì phiền p h ứ c thậm chí sinh mệnh chân giới bên trong chúng sinh ở thương thiên trong mắt chỉ là giả tạo sinh mệnh toàn bộ sinh mệnh chân giới sinh ra văn minh đều là hư cấu văn minh không có bất luận cái gì giá trị vạn diệt sư vì sao tồn tại chính là đem những ngày giả tạo đối thương thiên không có bất kỳ chỗ tốt nào văn minh diệt trừ bọn họ đến rồi một đạo chân tiên tung tích trợt lói lên thân thể của hắn đang ở vô hạn thu nhỏ lại tiến vào nào đó hư không chiều không gian tiếp cận hàng xa thế giới người này quá cúng lên chỉ là người thứ nhất c h â n tiên diệp hiên ngọc cảm thụ khí thức lập tức rõ ràng đây là một vị nắm giữ đặc biệt ma đạo c h â n tiên cấp văn minh c h â n tiên này ma tiên tồn tại bị rất nhiều thương thiên văn minh thế lực truy nã hơn nữa dựng dục ra quá chân linh cấp độ cổ văn minh là thượng thương đại lục trong cấm địa một vị cấm kỵ tồn tại ta chưa từng đem hàng xa tin tức buôn bán cho hắn diệp hiên ngọc lắc lắc đầu đông thấy bất đắc dĩ Phòng chứng đáng ố i p h ư là tiếc các ngươi không nắm chặt được ở hàng xa cơ hội nếu là tiếp tục lưu tại hàng xa các ngươi bây giờ đã có thể thu được hoàn chỉnh quy chân chỉ đạo đồng thời ở hàng xa trở thành chân linh nhưng các ngươi lãng phí cơ hội bất quá Các nhưng g ư ơ i c ỉ là l thời đại u lại ạ cho c theo lý thuyết, huyền h o lý n à vị diện dưới hoàn các ả n như như con cần nỗ chân linh chỉ đạo. Nhưng h chó, chỉ chăm chú thể hiểu chỉ vậy, coi lực có c đạo. là một một một tìm ít, ít, đều ngươi lại lãng phí như vậy cơ hội quý giá nếu không có các ngươi đã từng là thanh sơn tiên đế thời đại đi tới tông môn đệ tử hưởng thụ đến vĩnh sinh phúc lợi các ngươi đã bị đào thải diễm hiên ngọc nội tâm lạnh lùng thầm nghĩ đối với đám này luyện k h í sĩ hắn không có một chút nào hào cảm cảm giác đám người này chính là đang lãng phí tài nguyên lãng phí sinh mệnh hàng xa quý giá như vậy chân linh giới ở thời khắc quan trọng nhất lại bị người trục xuất khỏi đến hơn nữa bọn họ đã tìm hiểu đến quy c h â n tri đạo lại vẫn không có có thể trở thành chân linh còn cần dựa vào buôn bán tin tức thu được ngoại vật đến tiến hành b ư ợ t phá nhân vương bách lý phi hồng đối với bọn họ là quá mức nhân tử tôn này ma tiên đi b ả o diệp hiên ngọc nội tâm căng thẳng hắn có thể cảm giác được rất nhiều chân tiên đang ở đổi tới hiện nhiên ở định vị chân linh d ư ớ i trên không bằng tôn này ma tiên bị người v ê n h đủ g i à n h trước nhưng rất nhanh diệp hiên ngọc liền lộ ra nụ cười quái dị tôn này ma tiên so với hạo tiên chân tiên còn cổ lao hơn nhưng l ư c không bằng hạo thiên chân tiên giờ khác này bách lý phi hồng mở ra đặc biệt hư không chiến trường hàng s a pháp la đại võng liền ở sau người hắn bảo vệ chúng sinh mà thông qua thương tiên hải tiến vào hàng s a bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ trước tiên tiên vào mảnh này hư vô đồng thời có vô hạn không gian hư không chiến trường ở phía trên chiến trường này trừ bỏ hắn lợi dụng chân lý chỉ đạo sáng lập ra ngoài sàn đ ầ u không có bất luận cái gì vật chất năng lượng thời gian không gian luân hồi trở pháp tắc đều không tồn tại là chân chân thực thực hư vô c h i điện tiến vào nơi đây sinh mệnh sẽ bị ngăn cách chạm đến không đến bất kỳ hàng xa đạo cung pháp thậm chí sức mạnh của bọn họ đều sẽ bị vùng hư không này chiến trường châu ngăn cách trừ phi bọn họ đem bách lý phi hồng đánh bại đem toàn bộ hư không chiến trường hủy diệt mới có thể tiếp xúc được chân chính hàng xa mười và giới bách lý phi hồng không giống nhau hàng xa pháp la đại vong đang ủng hộ hắn toàn bộ hàng xa sức mạnh đều ra chỉ ở trên người hắn để sức chiến đấu của hắn bỗng dưng tăng cường mấy phần thiên thời địa lợi cùng nhân hòa đều ở bách lý phi hồng bên này ấ m ẩm trước mắt vòm trời giãn n ứ c vô cùng mây đen bao phủ xuống khủng bố âm lãnh tạ ác hủy diệt máu tanh vân vân khí tức xâm lấn hàng xa đến chỗ coi như là hư vô đều bị này khủng bố ma đạo c h â ô nhiễm kẻ xâm lấn ba đạo khí thế. để bách lý phi hồng trong lòng rất tức giận hắn biết nếu là bị tôn này ma tiên tiến vào hàng xa nhất định là sinh linh đào thải vị này ma tiên bá đạo sẽ gợi ra toàn bộ hàng xa mới xây trật tự tan võ hỗn loạn sức mạnh của hắn phóng xạ chúng sinh nhất định sinh ra vị này ma tiên rất nhiều tín đồ sức mạnh hạt giống sẽ xâm lấn hàng xa ở hàng xa lưu lại dấu ấn của hắn nó sức mạnh ấn ký sẽ không ngừng ăn mòn hàng xa mãi đến tận một ngày nào đó toàn bộ hàng xa đều bị đạo của hắn ô nhiễm chúng sinh tư duy từ lúc vừa ra đời bắt đầu sẽ bị nguồn sức mạnh này dẫn dắt đây chính là ma đạo bá đạo Bách Lý Phi Lý đồng thời hỗn loạn ma quân trong lúc hỗn loạn thu lấy sức mạnh tăng cường tự thân gốc gác chúng sinh càng là hỗn loạn sức mạnh của hắn liền càng cường đại vòng trời rời đi thương thiên hải sinh mệnh chỉ thủy khuynh vòng mà xuống hóa thành đẩy trời mưa to rơi vào hư không chiến trường sinh mệnh nước biển ở hư không chiến trường bên trong chạm đến hôn l o ạ n pháp tắc khí tức nhất thời đạn sinh ra từng đạo từng đạo hôn l o ạ n hư không ác ma một giây đồng hồ con số hàng triệu tính hư không hôn l o ạ n ác ma sinh ra mà cả người khoác hôn l o ạ n pháp tắc hôn l o ạ n ma quân từ trên trời giàn g xuống bá khí nghiêm nghị coi thường nhìn đứng ở lôi đ ỉ n h trên người trẻ tuổi nhân vương bách lý phi hồng giao ra hàng xa tha cho ngươi một mạng bách lý phi hồng ngầm đầu nợ nụ cười vô cùng tận ánh sáng từ trên người hắn tuân g a bao trùm toàn bộ hư không chiến trường q tiên chỉ quang chương sáu hỗn loạn ma quân căn bản không đem nhân vương bách lý phi hồng để vào trong mắt nay tân sinh thế giới ở trong mắt hắn theo sức mạnh của hắn s ầ m l ớ n sẽ trở nên hỗn loạn nội háo liền có thể đem thế giới này hủy diệt đến mức bách lý phi hồng đạo cũng sẽ bị hắn dễ dàng cất đoạn do đó giải quyết trong cơ thể hắn hỗn loạn năng lượng hỗn loạn bản nguyên có thể để cho hắn lại chân tiên cấp độ n a n g dọc vô địch thế nhưng muốn trở thành chân tiên hỗn loạn pháp thì đã đi tới phần cuối có thể làm sức mạnh của hắn bị hư không bình phong chỗ giam giữ tiến vào không được hàng xa thế giới chân chính vị diện hắn đã bắt đầu coi trọng này tân sinh thế giới coi trọng bên giới hắn tới liền phát động tự thân tất cả sức mạnh phá hủy trước mắt này hư không chiến trường hắn biết thương thiên bên trong đã đem hàng xa tồn tại truyền lưu ra đối với loại này vô chủ chân linh giới đặc biệt là nắm giữ vạn diện sự cùng luyện khí sĩ tông đạo hai người liên thủ sáng lập thế giới truyền thừa toàn bộ thương thiên say mê với truy đuổi t i ê n tôn cấp độ c h â n tiên đều muốn có được quy chân chỉ đạo có thể giải quyết hắn trước mặt cảnh k h ổ khó đem hắn đã từng sơ s ấ y đi qua đường rẽ có thể đỡ thẳng để hắn tiếp tục hướng lên khởi xướng xung phong sở dĩ hắn trước tiên ra tay cũng vận dụng hắn quý giá nhất một đạo thương thiên vẫn ký đạo này thương thiên vẫn ký ghi chép thương thiên mượn này vận mệnh mảnh vỡ hắn rất dễ dàng tìm tới hàng xa mười và giới dâng trào sức mạnh bao trùm hư không chiến trường trong trước mắt này hỗn loạn ma quân biết mình thắng nhưng sau mượn k h ắ c trước mắt vị này tân sinh người thống trị trên người bốc lên vô tận hào quang khác nào thương thiên rực rỡ nhất vĩnh hằng bất diệt thương thiên ánh sáng che ngập bầu trời mà đến soi s á n g toàn bộ hàng xa chiến trường ở khắp mọi nơi quy tiên chi quang như dòng nước chạy vào tất cả vật chất xâm lấn tất cả năng lượng hỗn loạn ma quân bắt đầu cũng không cảm thấy lực lượng này khủng bố nhưng trong n á y mắt trong cơ thể một phần m ư ơ i sức mạnh đánh mất khống chế thậm chí bị quy tiên chi quang chỗ quy hóa từ trên người hắn chạy ra đi hắn càng d ã i ruộng càng là động dùng ý niệm thậm chí chân tiên sức mạnh bản nguyên đi áp chế nguồn sức mạnh này quy tiên chi quang dung hợp hắn sức mạnh tốc độ liền càng nhanh thậm chí hắn có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh linh hồn chân linh chân tiên ánh sáng hôn l o ạ n đại đạo bản nguyên đều đang dần dần mất đi sự k h ô n g chế ý thức được vận đề khủng bố thời khắc hôn luận ma quân đã rõ ràng đã mượn quy tiên chi quang đang ở ăn mòn hắn tự thân tất cả khó có thể tiêu trừ khó có thể tinh chế hôn luận ma quân nghĩ muốn chạy trốn hắ lại phát hiện tự thân bị vô số sợi vàng ràng buộc thành kén hắn dây dụa nữa sức mạnh phát ra bị c ư ớ p đoạt đi không chỗ có thể dùng lực suy yếu không gì sánh được suy yếu hắn bị người ràng buộc phong ấn ăn mòn c ư ớ p đoạt luyện hóa trở thành nhân đan bị đối phương không ngừng nghỉ c ư ớ p đoạt luyện hóa quy hóa hắn tất cả sức mạnh nhân vương bách lý phi hồng thật là gác nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là c ả m ấ y ngươi muốn tích lũy gốc gác muốn cấp đoạt tất cả đem hết thẻ đều quy về tự thân vạn diệt sư vô tịch đạo nhân luyện ký sĩ tông đạo đến tội cùng làm chuyện gì đưa n g ư ờ i quái vật này bồi dưỡng ra đến hôn loạn ma quân phát ra gào thét chân linh của hắn ở suy yếu đạo của hắn đang bị càng quỷ dị hơn càng mạnh mẽ hơn đạo ăn mòn hắn lại vô lực phản kháng chưa bao giờ gặp phải kinh khủng như thế khiến người ta run sợ để người tuyệt vọng nói cái gọi là quy chân c h i đạo chính là một cái mồi nhử là bách lý phi hồng thả câu chư thiên mồi nhử để thương thiên chúng sinh đều bị lừa bị trở thành hắn phân đem hắn tự thân đem hắn văn minh thai n g n trở thành tối cường văn minh cạm ấy không ta chỉ là muốn bảo vệ chính mình hàng xa thế giới các ngươi cũng đã tu luyện tới chân tiên cấp độ vì sao phải như vậy lòng tham còn muốn không vừa lòng muốn lớp ta phía sau con dân cộng đồng nỗ lực trái cây chính bởi vì các ngươi lòng tham cho cơ hội của ta ta chưa từng đối với các ngươi sản sinh bất luận cái gì ác ý nhưng hết thệ kẻ xâm lấn đều hắn là thừa bị trừng phạt ngươi muốn xâm lấn hàng xa muốn để hỗn loạn trở thành hàng xa chủ đề để ngàn tỷ sinh linh đ ổ thán đây là dục vọng của ngươi quay phá là dã tâm của ngươi liền làm liên luy ngươi là ngươi lòng tham hại chết ngươi không đúng ngươi đã là chất tiên vĩnh hằng bất diệt chỉ có thể đưa ngươi tịch diện một quang thời gian tương lai ngươi sẽ trở về lại lên chất tiên nhưng ngươi sẽ đánh mất tương lai vận mệnh b á c h lý phi hồng nhạt và nói hắn nhìn suy yếu dường như bệnh trạng bên trong hỗn loạn ma quân theo các đoạn luyện hóa quy chân sức mạnh của hỗn loạn ma quân sau một ít mẫu ký ức bị hắn nguyên thần chỗ quan sát được bắt đầu xem người của đối phương sinh quy tích cuối cùng lại phát hiện vị này hỗn loạn ma quân khủng bố hủy diệt trong tay hắn văn minh quá nhiều chết ở trong tay hắn trung sinh đã đếm không xuể mà lý niệm của hắn là trở thành thương thiên thứ nhất hỗn loạn tri chủ sánh ngang tiên tôn thậm chí tiên đế vậy tồn tại để tất cả chúng sinh đều sinh ra vào trong hỗn loạn mà trở thành hỗn loạn chỉ chủ hắn nhưng có thể hấp thu hỗn loạn sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh người thắng nhưng ta chỉ là một cái bất hạnh người mở đường hàng xa sẽ bị hủy diệt ngươi sẽ bị hết thẻ thế lực liên thủ giết chết thương thiên sẽ không sinh ra người thứ hai thanh sơn tiên đế hỗn loạn ma quân nghiên răng nghiên lợi nói cấp đoạt năng lượng thông qua lược đoạt chỉ tiêu thu nạp vào và o bách lý phi hồng trong cơ thể mà trong cơ thể hắn nhiều một cái hỗn loạn chân tiên chỉ đạo hỗn loạn ma quân n h ự ợ c thân ở tiêu tan linh hồn cũng lu mở ảm đạo nhưng dấu ấn của hắn đã khắc họa ở trên trời xanh tương lai đạo của hắn dấu ấn của hắn sẽ để hắn một lần nữa thất tình trừ phi bách lý phi hồng có thể đem đạo của hắn cùng ngẩn ký từ t h ư ơ n g tiên bên trong xóa đi đây là chuyện không thể nào coi như là tiên đế đều không làm được sở dĩ hỗn loạn ma quân không nóng lòng hắn đã tới mức độ này không đường tối lui thậm chí đối mặt trong đời tuyệt vọng nhất thời khắc hư không chiến trường đã bị đóng kín trừ phi hắn có thể đột phá hư không chiến trường vừa bắt đầu ngược lại có thể nhưng hắn bây giờ đã bị trở thành đợi làm thịt c ứ u con sức mạnh ở trôi đi tước đoạt cùng quy tiên chỉ quang đối với hắn sức mạnh ăn mòn tốc độ quá nhanh ngăn ngắn mấy phút hắn đã cảm giác được sinh mệnh đi tới phân khối hắn biết mình lưu lại hậu chiêu sẽ làm hắn bất tử bất diệt hoa có lại mở ra nhật người có làm lại lúc nhưng là một đời tích lũy đều bị trước mắt vị này tân sinh người thống trị c ấ p đoạt không cam lòng hắn không cam lòng trả giá to lớn như thế ta không phải thanh sơn tiên đế ta chỉ muốn bảo vệ tự thân thế giới cái này chân linh giới còn có thể trở nên càng mạnh mẽ biến thành trong lòng ta không người có thể công hãm chân linh giới vĩ đại hàng xa bách lý phi hồng cảm thụ trong cơ thể không ngừng trở nên mạnh mẽ sức mạnh hắn biết chính mình có năng lực bảo vệ mình một lần nữa sáng tạo ra đến vạn đạo quy tiên công so với d i vãng công pháp mạnh mẽ vô số lần hạo thiên chân tiên mang đến cho hắn gốc gác lại phối hợp kỹ năng chi thư để hắn sáng lập ra một bộ vượt qua vô số văn minh công pháp môn công pháp này sẽ trở thành chính mình bảo vệ hàng xa vũ khí người ngươi sẽ bị hủy diệt bởi vì ngươi còn chưa có đem đạo của mình ký thác với thương tiên gửi đạo vĩnh hằng bất hủ y bất d i ệ t bất tử hôn loạn ma q u â n đứng lên đến hắn muốn để cho mình thể diện coi như biết mình đã chiến bại cũng không cho phép chính mình cầu s i n đối phương tương lai thời gian sẽ rất trường hàng xa đem sẽ trở thành báo thù cho hắn chỉ điện chờ hắn sống lại thời gian nhất định mấy lần hôm nay xỉ nhục tương lai gấp m ộ ư ơ i lần xin trả hôn loạn ma quân ở tiêu tan hư không chiến trường bên trong tất cả sức mạnh dấu vết đều bị tình chế bất luận cái gì vật chất năng lượng đều bị bách ly phi hồng lấy quỷ tiên ánh sáng quy hóa ở trong cơ thể vạn vật quy tiên đỉnh tỏa ra vô hạn h à o quang ngưng tụ vô hạn nguyên đỉnh mỗi khí cung cấp bách ly phi hồng thúc đẩy vạn đạo quy tiên công của hắn trong cơ thể vô số chân tiên chỉ đạo ở đầy hướng cực hạ từng cái từng cái con đường khác nào thắp sáng đen kị hư không thành lập trở thành một cái lời lớn đem hết thể đạo đều hội tụ lên mà liên tiếp điểm cuối chính là cuối con đường cuối cùng sức mạnh sẽ đốt ra càng thêm khủng bố hoa hỏa đó chính là sức mạnh của tiên tôn đáng tiếc bách lý phi hồng tấm vong lớn này cuối cùng vạn đạo quy tiên chưa toàn bộ đốt cứ việc hắn đã bệnh được rồi tấm vong lớn này đáng tiếc công pháp của hắn đạo của hắn cần năng lượng thực sự quá nhiều nếu như có thể hắn muốn đem chính mình ngâm mình ở thương thiên hải để tràn ngập khổng lồ sinh mệnh năng lượng nước biển đem chính mình nhân chìm vô cùng tận cấp đoạt thương thiên hải sinh mệnh có thể hoàn thành chính mình đ ộ xác thu thập một vị chân tiến tốc độ quá chậm nếu là nhiều vị chân tiên s ầ m l ớ n sẽ xuất hiện sơ sẩy bách lý phi hồng nhẹ to mày cứ việc đang suy tư vấn đề nhưng cũng không ấn tượng hắn đem sức mạnh của hỗn loạn ma q u ò n chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân làm bản thân lớn mạnh mới có thể ứng đối càng nhiều s ầ m l ớ n hắn không biết vị kế tiếp chân tiên là ai nhưng biết chân tiên đồng dạng nắm giữ một viên tham lam tâm chân chính sinh linh cũng không phải là đạo đức cao thượng nhân vật diệp hiên ngọc nhẹ to mày hàng xa không có bất cứ động tích gì hỗn loạn ma quân vị này cổ xưa chân tiên đến tột cùng đối mặt cái gì vẫn không có để hàng xa bại lộ ở thương tiên hải lẽ nào hắn dường như hạo t i ê n chân tiên như vậy bị nhân vương bách lý phi hồng thu t h ậ p sao nhưng thời gian không khỏi quá ngắn đi d i ệ p hiên ngọc biết hỗn loạn ma quân khó chơi coi như mình đối đầu hỗn loạn ma quân cứ việc không sợ nhưng cũng khó có thể đối hỗn loạn ma quân tạo thành bất luận cái gì tương h tổn đối phương hỗn loạn chi đạo rất đáng sợ có thể để cho sức mạnh của bản thân xuất hiện hỗn loạn do đó mất khống chế cái này cũng là rất nhiều chân tiên không thích cùng hỗn loạn ma quân giao thiệp nguyên nhân sức mạnh mất khống chế đối t ự thân tạo thành ảnh hưởng là to lớn lại lần nữa xác định hàng xa lấp lóe một vệ ánh sáng nhưng rất nhanh sẽ ẩ n giấu không gặp hơn nữa toàn bộ hàng xa bắt đầu di động đồng thời ẩn giấu vào vào cấp độ c à n g sâu thương thiên hải hóa thành một giọt nước v ậ y tồn tại che giấu tự thân tồn tại thu nạp ngoại giới sinh mệnh năng lượng đều đình chỉ nhân vương bách lý phi hồng đối hàng xa không chế đã đặt đến hòa mỹ ta hiện tại đang muốn tìm đến hàng xa tồn tại còn cần tiêu tốn to lớn tâm tư diệp hiên ngọc thở dài nói hôn loạn ma quân quá sốt ruột nếu là mấy vị đạo hữu đồng loạt ra tay mức bách nhân vương bách lý phi hồng giao ra văn minh trị pháp nắm chặt càng to lớn hơn nhưng đối mặt trở thành tiên tôn hy vọng ai cũng là ích kỷ hàng xa sinh ra quy chân chỉ đạo là ở quá mức hòa mỹ hoàn mỹ đến có thể giải quyết rất nhiều vấn đề thậm chí có thể bổ sung rất nhiều văn minh chỉ pháp thiếu hụt diệp hiên ngọc làm thiên bảo các trường quỹ kiến thức phi pháp thậm chí hưởng dụng khó có thể tưởng tượng tài nguyên cũng đối với hàng xa văn minh chỉ pháp cảm thấy hứng thú càng không muốn sách cái khác chất tiên thực sự không được vậy thì đem hàng xa kéo vào tam mẫu hà văn minh ưu thế lấy được tiến vào hàng xa tu luyện quyền h ạ trong mắt diệp hiên ngọc lấp lóe thời gian từng giây từng phút biến mất hôn luận ma quân sau khi tiến v à o thương thiên hải gió êm sóng nặng mà hàng xa tồn tại dấu vết càng ngày càng bí ẩn diệp hiên ngọc thậm chí mất đi đối với nó cảm ứng nhân vương bách lý phi hồng đang ở thích ứng thích ứng hàng xa biến hóa do đó tăng cường hắn đối hàng xa c h ứ a tể quyền h ạ thương thiên hải vô thanh vô thức xuất hiện không ít chân tiên tồn tại bọn họ ở khu vực này bắt đầu tra tìm hàng xa tung tích thậm chí không ít chân tiên cường giả chửi mát nói bị luyện khí sĩ hố chuẩn bị tìm luyện khí sĩ tính sổ nhưng diệp hiên ngọc biết bọn họ không dám tìm luyện khí sĩ phiến khức theo chân tiên hội tụ diệp hiên ngọc sắc mặt càng ngày càng không đúng rất nhiều chân tiên cường giả nghe tin lập tức hành động muốn gặp g bọn họ thậm chí không biết bất luận cái gì hàng xa văn minh tin tức tồn tại chỉ là đơn thuần cảm thấy nhiều như vậy chân tiên trả tiền muốn tìm được hàng xa văn minh hơn nữa những chân tiên này đa dạng đến từ các thế lực lớn cũng có rất nhiều độc hành hiệp bọn họ nếu xuất hiện tại mảnh này thương thiên hải tự nhiên là mảnh này thương thiên hải sinh ra để đám này chân tiên động lòng bà bối d i ệ p hiên ngọc thần sắc nghiêm túc hắn đem hàng xa tình báo buôn bán cho nhiều như vậy chân tiên kết quả thương tiên bên trong nhiều như vậy chân tiên biết rồi vạn diệt sư vô tịch đạo nhân cùng luyện khí sĩ tông đạo bồi dưỡng ra đến văn minh đản sinh ra chân linh cấp tồn、tại. hơn nữa này văn minh người thống trị đem hai người ấn ký cho thanh trừ đám này chân tiên đều vỡ tổ chờ đã chân linh giới người thống trị đem vô tịch đạo nhân cùng tông đạo ấn ký thanh trừ rồi đây là người nào truyền tới tin tức d i ệ p hiên ngọc sắc mặt hơi đổi một chút cuối cùng hắn đưa mắt khóa chặt hạo thiên c h â n tiên này nham hiểm ra hỏa đây là muốn cậy động sức mạnh của c h â n tiên sẽ hàng xa đều phá hoại thậm chí đem bách lý phi hồng hủy diệt rất hiển nhiên hạo tiên chân tiên cùng bách lý phi hồng chiến đấu nhìn ra rất nhiều tin tức hàng xa tin tức bao quát bách lý phi hồng tin tức bách lý phi hồng chưa đột phá chân linh giới bước ra chân linh giới đi tới thương thiên để tự thân khí thế cùng thương thiên đang dệt đem đạo ẩn ký khắc họa ở trên trời xanh nếu là bách lý phi hồng bị giết hàng xa bị hủy diệt hắn là sẽ diệt vong diệp hiên ngọc thầm nói tàn khốc sao không chỉ cần bách lý phi hồng bước ra hàng xa một bước khí thế của hắn cùng thương thiên giao h ò a liền hoàn thành rồi một lần to lớn lột xác nhưng bách lý phi hồng không có hắn vẫn là độc lập chân linh giới bên trong độc lập cơ thể sống cái tên này tại sao làm như thế diệp hiên ngọc có thể tưởng tượng chính mình buôn bán tình báo cho những chân tiên kia nhất định sẽ đối với mình căm hận không nớt muốn giết tâm của hắn đều có hắn bán bán đi giá cả có thể không ít bây giờ tin tức này lại ở thương thiên truyền r a đây là đ ợ t vòng nội mạc tin tức thành công khai tin tức dối loạn toàn dối loạn bách lý phi hồng chia sẻ hắn văn minh c h i pháp cũng còn tốt nếu là hắn tiếp tục lấy chính mình cứng rắn phương thức bảo vệ hàng xa bảo vệ nguyên sơ thế giới một trận đại chiến không thể tránh được chân tiên chiến tranh đã có thể gọi ra thương thiên hải rất lớn khu vực hỗn loạn chương sáu trăm ba mươi năm diệp hiên ngọc có chút điên rồi hắn hoàn toàn không thể tin được bị trục xuất khỏi hàng xa thế giới đám tiên luyện khí sĩ sẽ đem hàng xa thế giới đ ề u bán càng không thể tin được hạo thiên chân tiên đem tin tức tàn ra đem hắn chuyện làm an toàn làm l a lộn bất kể như thế nào nhất định nghĩ biện pháp đem hàng xa văn minh bảo lưu lại đến nhiều như vậy chân tiên một khi bạo phát nhân vương bách lý phi hồng có thể bất tử nhưng hàng xa mười vạn giới có thể sẽ ở trong chiến đấu bị hủy diệt nếu là hàng xa bị hủy diệt ta muốn t ử trong tay bách lý phi hồng thu được hàng xa văn minh phương pháp tu luyện căn bản chuyện không thể nào diệm hiên ngọc cắn răng hắn rất muốn trở lại thiên bảo các đem các chủ mời xuống núi lấy hắn thân phận của tiên tôn lẽ ra có thể dễ dàng chấn áp đám này c h â n tiên cũng đem hàng xa văn minh bảo tồn đem hàng xa văn minh mang về tam mẫu hà văn minh bên trong trở thành tam mẫu hà văn minh một phần diệp hiên ngọc từng thấy một ít liên quan với quy chân chỉ đạo lĩnh mộ hắn biết quy chân chỉ đạo có thể rất tốt mà bù đắp luyện khí sĩ thiếu hụt cũng không phải là luyện khí sĩ tu luyện hạch tâm tồn tại thiếu hụt mà là tầng d ư ớ i chót luyện khí sĩ đối với tầng thứ càng cao hơn luyện khí sĩ hạch tâm công pháp căn bản tìm hiểu không ra trừ bỏ thanh sơn tiên đế huyết mạch bên ngoài luyện khí sĩ sinh ra dân quy chân chỉ đạo dành cho luyện khí sĩ một cái đường tắt nếu chúng ta đều tu luyện con đường tắt này tương lai tam m ẫ u hà sẽ sinh ra vô số trần tiên nhất định thành vì toàn bộ thương thiên đệ nhất thế lực diệp hiên ngọc rất kích động nhưng rất nhanh cả người hắn cứng đ ở nếu như vạn diệt sư tu luyện quy chân chỉ đạo cũng ích kỷ mà đem hắn dùng đến một ít phía trên thế giới vạn diệt sư liệu sẽ có phá hoại vạn diệt thần điện quy tắc sắp hết thế nào thế giới sinh ra trái cây thốn vệ chuyển hóa thành đạo của mình nếu là bị vạn diệt thần điện được quy chân chỉ đạo vạn diệt thần điện liệu sẽ có đánh vỡ thương tiên chỉ thể cái gọi là thương tiên chỉ thể chính là bảo đảm vạn diện sư trung h ể làm được yên càng nhiều thế giới sức mạnh của bọn họ liền càng cường đại nhưng nếu là nắm giữ quy chân trí đạo đám này vạn diệt sư liệu sẽ có tham ô những thế giới này sinh ra sức mạnh bản nguyên do đó mượn bộ phận này sức mạnh trong bóng tối cuộc khởi đánh vỡ trung n i ê n càng nhiều thế giới liền càng mạnh quy tắc thậm chí mấy cái thế giới sau liền có thể tăng lên chân tiên cảnh giới càng làm cho diệp hiên ngọc h o à n g sợ chính là vạn diệt sư đầy người đều là công đức muốn đột phá trở thành tiên tôn so với bình thường người dễ dàng hiện tại tiên tôn vị trí đã không bị thương thiên khống chế số lượng sở dĩ những vạn diệt sư này thật nắm giữ quy chân tri đạo có thể tưởng tượng bọn họ nhất định sẽ rất nhanh sẽ tích lũy đầy đủ sức mạnh tập thể xung kích tiên tôn d i ệ p hiên ngọc chân chính lo lắng chính là đám này vô dụng vô cầu vạn diệt sư chuyển biên n g h i ệ p tin hóa thân làm ác ma hóa thân làm chân chính kẻ hủy diệt thôn phệ vạn ngàn thế giới vậy thì đúng là thương thiên chỉ bất hạnh bất luận làm sao cũng không thể để vạn diệt sự từ trong tay bách lý phi hồng thu được chủ yếu nhất quy chân chỉ đạo d i ệ p hiên ngọc â m thẩm hạ quyết định thương thiên hải bạo lộ ra chân tiên càng ngày càng nhiều nghe tiếng mà đến chân tiên cùng một ít chân tiên giao lưu thậm chí âm thẩm giao dịch kết thành liên minh đương nhiên người đến sau trả giá đánh đổi thế nhưng quyền chủ động vẫn là ở thu được hàng xa bản nguyên khí tức chân tiên trong tay trói lọi ánh nắng c h i ề u từng đạo từng đạo bí thuật triển khai cùng ánh nắng c h i ề u đang hân dệt hội tụ trở thành một bức tranh sơn d ầ u mỹ cảnh để n g ư ờ i thán phục đẹp không sao tà xiết nhưng diệp hiên ngọc trong lòng càng gấp gáp hắn biết mình cũng không phải là lo lắng hàng xa hàng xa cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì hắn chân chính quan tâm hàng xa đồng ý chính là hàng xa văn minh tu luyện pháp đáng tiếc nhân vương bách lý phi hồng là một vị m ề m không được cứng không xong người ồ lại n g ư ờ i biến mất rồi diệp hiên ngọc nhẹ to mày nhưng rất nhanh sẽ triển khai ra một ít chân tiên đang thăm dò khu vực này sinh ra sinh mệnh trần giới thông qua tiếp xúc những sinh mệnh c h â n giới này nhanh chóng xâm lấn xác nhận phải trăng hàng xa văn minh bất quá phần lớn chân tiên đối với những sinh mệnh c h â n giới này đều sẽ không tạo thành phá hoại chỉ là bọn hắn khí tức khắc họa ở vùng thế giới này bất cứ lúc nào đều có thể đi vào những thế giới này cũng không chịu đến những sinh mệnh c h â n giới này bại xích bởi vì đối phương cũng không có phá hoại bất cứ sự vật gì phương pháp rất đơn giản hơn nữa rất có năng suất chính là lãng phí rất nhiều thời gian từng vị chân tiên thần nghiệm giao lưu diễm hiên ngọc lại lần nữa nhẹ to mày chiều hướng phát triển hắn đã không khống chế được tình cảnh đám này chân tiên đã bắt đầu kết minh bọn họ đã đạt thành thống nhất mục tiêu cước đoạt hàng xa văn minh tu luyện pháp hơn nữa là hạch tâm pháp để bách lý phi hồng đem hắn biết đến tất cả tìm hiểu ra đến tất cả công pháp đều dốc túi dạy dỗ cho bọn họ lấy sức mạnh của bọn họ nhất định có thể thành công số lượng hàng trăm chân tiên hội tụ xúc động toàn bộ thương thiên hải sòng lớn bọn họ không biết phát sinh đại sự gì nhưng nhiều như vậy chân tiên hội tụ đồng thời nhất định sẽ sản sinh chiến tranh thương thiên hải khu vực này đ ộ n g tĩnh đưa tới rất nhiều người quan tâm như vậy chân tiên hội tụ các thế lực lớn các đại tiên tộc thật để người rất giật mình thương thiên hải chẳng lẽ có thương thiên trí bảo xuất thế tại sao đám này chân tiên đều hội tụ ở thương thiên hải đến tột cùng chuyện gì xảy ra rất nhiều chân linh chân tiên cũng không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng nhiều như vậy chân tiên hội tụ s ắ c thực hiếm thấy húng chỉ bọn họ nhìn thấy rất nhiều thế lực lớn truy nã cổ tiên sư hoảng sợ nhìn bọn họ tránh né đ ắ c rất xa hàng xa văn minh vạn diện sư hợp tác với luyện k h í sĩ sáng lập ra văn minh nghe nói xuất hiện quy chân chỉ đạo này văn minh tư luyện pháp rất châu bò có thể giải quyết rất nhiều tu luyện tới văn minh nghe nói này văn minh thu được thanh sơn tiên đế trân truyền nghe nói này văn minh xuất hiện thanh sơn tiên đế vậy nhân vật kế thừa vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ chân chính hạch tâm truyền thừa văn minh cũng ở hai đại văn minh bên trên đản sinh ra một cái cực kỳ dễ dàng bước lên con đường của tiên tôn một từng tin tức truyền đi thương thiên hải hội tụ vô số chân linh tầm mắt hàng xa trở thành thương thiên hải tiêu điểm nhưng hàng xa văn minh tựa hồ bị ẩn giấu đi hàng xa người thống trị đem hàng xa ngụy trang trở thành một giọt nước biển hòa vào thương thiên hải coi như là chân tiên đều khó mà tìm được đây là sinh ra ở thương thiên hải bên trên hữu hiệu nhất bảo vệ cái này cũng là rất nhiều người mở đường vì sao đều lựa chọn thương thiên hải thai ngén sinh mệnh văn minh một trong những nguyên nhân thương thiên hải có thể để bảo vệ tốt mới sinh ra thế giới biết bọn họ hoàn toàn dễ dàng đến trên trời xanh đáng tiếc hàng xa văn minh đã chạy trốn bọn họ có thể sẽ ẩn dấu rất lâu rất lâu lại xuất hiện diệp hiên ngọc sau khi nghe cười cận rất nhiều người cho rằng hàng xa văn minh chỉ là chân linh cấp độ văn minh nhưng chỉ có diệp hiên ngọc biết đây là một cái cường hãn chân tiên văn minh l u y ệ n ký sĩ tông đạo và diệt sư vô tịch đạo nhân từ bỏ thế giới này là có nguyên nhân bọn họ biết coi như mình ra tay cũng tia sẽ không hàng xa hàng s a đã đản sinh ra chân tiên cấp người thống trị chân tiên cấp người thống trị nếu là một lòng muốn ngụy trang hàng s a văn minh bất luận người nào đều phát hiện không được hàng s a văn minh tồn tại coi như là hiện tại diệp hiên ngọc đều lại khó mà tìm tới hàng s a văn minh tồn tại nhân vương bách lý phi hồng rất thông minh hỗn loạn ma quân tiến vào hàng s a văn minh sau hẳn là cùng hạo thiên chân tiên như vậy bị nhân vương bách lý phi hồng trọng thương c h â n áp lần này hỗn loạn ma quân không có trốn chạy đến điều này đại biểu nhân vương bách lý phi hồng đối chân tiên nhận thức chính đang tăng trưởng đối phương rất khó đối phó năng lực học tập quá mạnh trừ phi dính đến thương thiên cấp bậm trí bảo có lẽ có thể đem hàng xa tìm ra bách lý phi hồng chậm rãi đứng lên hắn có thể cảm giác được hàng xa mười vạn giới hóa thành một giọt nước theo thương thiên hải dòng chảy ngầm không ngừng rời xa tam mẫu hà văn minh bị đẩy hướng thương thiên hải nơi càng sâu một cái không biết khu vực nhưng bách lý phi hồng không có ngăn cản số lượng hàng trăm chân tiên cấp độ ra tay tìm kiếm hàng xa văn minh hàng xa văn minh như là chọc vào tổ hong vỏ vẽ vậy đây chính là thương thiên sao tại sao ta cảm giác được so với dĩ vãng hàng xa hư không còn muốn loạn ta nếu là đem hàng xa bại lộ ở thương thiên chân linh. chân tiên trong mắt đối với hàng xa t ớ i nói là cực kỳ không chịu trách nhiệm cứ việc hàng xa trong thời gian cực ngắn sinh ra sáu vị chân linh là lấy một vị chân tiên một số nào đó gốc gác làm già lớn mới đ ả n sinh ra chân linh liên đệ hải dương dòng chảy ngầm đem ta quyển tịch đến thương thiên hải khu không người chỉ có rời xa thương thiên đất văn minh chúng ta mới càng tốt mà sinh tồn bách lý phi hồng sản sinh một loại cảm giác vô lực hắn không thể chém giết mấy trăm vị chân tiên càng không thể chém giết thiên thiên vạn vạn chân linh r ư ớ lấy đối phe thế lực ra tay hàng xa tỉnh cảnh ngừng càng gặp gian nan ta cần tu dưỡng hàng xa cần thời gian lột xác coi như năng lượng tích lũy đạt đến hàng xa cũng cần lột xác thời gian rốt cuộc hàng xa thể lượng cỡ nào khổng lồ hai tôn chân tiên một số nào đó bản nguyên bị hư không hấp thụ đang ở cải thiện hàng xa mười vạn giới hoàn cảnh đáng chết diệp hiên ngọc càng dám lừa dối chúng ta gấm lên một tiếng từ thương thiên hải chuyển đến chính là hắc bảo tà chân tiên trừ bỏ hắc bảo tà chân tiên còn có m ộ ư ơ i năm vị đỉnh tiêm chân tiên ba mươi hai vị đỉnh tiêm chân linh bọn họ đều là bỏ ra cái giá khổng lồ từ thiên bảo các diệp hiên ngọc trong tay buôn bán đến tin tức bọn họ biết đạo tin tức sẽ chuyển ra một ngày đã là từ bốn phương tám hướng vội vàng đi vào thế nhưng vẫn là đến m u ộ n một bước kết quả trong tay tin tức đã không đáng giá thương thiên hải phụ cận khổng lồ chân tiên văn minh cấp trở lên văn minh đều biết bí mật này bọn họ dùng tiền người đã luôn làm cho hề diệp hiên ngọc l ạ n g y ê n rời đi bất đắc dĩ thở dài đám tiên luyện khí s i quá mức xấu quy củ hạo thiên chân tiên đồng dạng là phá hoại ta quy củ nếu ngươi muốn gây phiền p h ứ c vậy thì chớ có trách ta lòng dạ ở gác đừng tưởng rằng có tiên thành bảo vệ ngươi ngươi liền có thể không có sợ hãi diệp hiên ngọc trong lòng mạnh mẽ nghĩ hắn biết nếu là mình làm như thế Nhất định sẽ đưa tới thiên chân tiên hạo tới đưa sẽ mặt ghét. Nhưng gì kháng dùng hiện hạo thiên chân tiên, lại cái gì cách đối kháng chính mình. Đến mức dùng tiền bán tiên tức chân tiên, chân linh nhóm. Chỉ tại tiên, tư tiền tin tức tiên, thể trách、Hảo、thiên chân tiên. Đến buôn bán chân lại cái đối hạo mức m có khác muốn tìm liền tìm luyện khí sĩ phiền phức h á n diệp hiên ngọc cũng không phải dễ ức hiếp bởi vì hàng xa văn minh p h ắ n g hiện ở thương thiên hải một vùng lưu lại ảnh hưởng rất lớn mãi đến tận thương nguyên đạo thương nguyên tiên đệ nhưng là thanh sơn tiên đệ tốt nhất đạo hưu thậm chí thương nguyên tiên đế vẫn là thanh son tiên đế nửa cái lao sư lúc trước chính là hắn đem thanh sơn tiên đế đưa vào thương nguyên đạo dạy dỗ hắn vạn vật đạo văn minh đạo hàng xa bên trong ca múa mừng cảnh thái bình chiến tranh lặng yên bạo phát nhưng phạm vi nhỏ hỗn loạn rất nhanh sẽ bị một ít cường giả đẻ xuống bách lý phi hồng chứng kiến lần này hỗn loạn vẫn là chịu đựng hỗn loạn nỗi khổ bách lý phi hồng thở dài mấy chục đại thế giới bị hủy diệt cuộc chiến tranh này đản sinh ra một vị hỗn loạn vĩnh hàng giả chỉ là vị này vĩnh hàng giả bị người tiêu diệt mà tiêu diệt người của hắn chính là bách lý tư hàng xa tốc độ trải qua ta điều chỉnh đã cùng thương thiên cơ bản nhất trí yếu ớt chính lệnh còn cần đem hàng xa tiếp vào thương thiên dòng thời không mới có thể chân chính điều chỉnh xong hàng xa văn minh theo thương thiên hải sinh mệnh dòng sông không ngừng vượt đại dương trải qua mấy chục năm tốc độ chạy cũng xuyên qua vô số thời không lạ o lưu bách lý phi hồng đã không cảm ứng được tam m â u hà văn minh tồn tại mà tầm mắt của hắn xuyên thấu qua g i ớ i bích n h ò m ngó hàng xa bên ngoài thương thiên hải phát hiện vùng biển này không giống hàng xa văn minh sinh ra thấu qua dưới bích nhóm ngó hàng xa bên ngoài thương thiên hải phát hiện vùng biển này không giống hàng xa văn minh sinh ra thương thiên hải hải hải vực tăng mẫu h ạ văn minh rất mạnh mẽ đã trở thành thương thiên hải bá chủ một trong thế nhưng so sánh với thương nguyên đạo tăng mẫu h ạ văn minh gốc gác vẫn là kém rất nhiều hơn nữa tăng mẫu h ạ văn minh bản thân liền là thuộc về thương nguyên đạo huyền hoàng hoàng thất các con cháu trừ bỏ tu luyện luyện k h í sĩ chỉ đạo tất cả mọi người đều là thương nguyên đạo người truyền thừa ký ức không ngừng chuyển hóa thành đạo tạm chỉ sách bị bách lý phi hồng thành lập biện sách chỗ thu gom hỗn loạn ma quân biết đến tin tức so với hạo thiên chân tiên còn nhiều hơn thương thiên bên trong một ít bầu không khí không lành mạnh sự tỉnh ở trong mắt hỗn loạn ma quân không phải bí mật gì thậm chí, hỗn loạn ma quân chính là chủ đạo giả một trong có thể tưởng tượng hai vị đỉnh tiêm chân tiên cho bách lý phi hồng mang đến của cải là cỡ nào khổng lồ lúc trước chỉ là nhìn thấy hắc long ký ức hắn liền có thể từ chân linh cấp độ lợi dụng kỹ năng chi thư đột phá đạt đến chân tiên cấp độ lần này cướp đoạt hỗn loạn ma quân bách lý phi hồng trong lòng sức lực càng ngày càng đủ bên trong đến rồi thương nguyên đạo t r â u tản mát ra sức mạnh phạm vi bên ngoài mạnh này thương thiên h ả i sinh mệnh chi thủy duy trì rất nhiều nguyên thủy hỗn đột hỗn nguyên khí tức năng lượng ẩn chứa càng nhiều thương tiên khởi nguyên đạo vật bách lý phi hồng rất trông mạt t m thậm chí mu trong mắt bách lý phi hồng tỏa ra đầu ban kim quang hàng xa cần cố định xuống nếu là tiếp tục phong tỏa hàng xa đối ngoại giới thu nạp sinh mệnh năng lượng hàng xa hư không có lẽ sẽ lại lần nữa sản sinh hạng kiếp hàng xa lượng kiếp giáng lâm sẽ đại loạn bách lý phi hồng kế hoạch hàng xa cố định xuống bách lý phi h ồ n g mới có thể thật tốt tu luyện chương sáu trăm ba mươi sáu làm sao sẽ tin tức không gặp diệp hiên ngọc thất thần chán nản hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian lại lần nữa tìm kiếm hàng xa chân linh thời điểm tất cả đã biến mất không còn t â m hơi thương thiên h ả i sinh mệnh dòng chảy ngầm đã đem hàng xa mang rời khỏi nơi này hắn làm sao làm được đem chân linh giới ẩn nấp sâu như thế bất luận cái gì hơi thở sự sống đều chưa từng tỏa ra coi như là chân linh giới cũng là có sinh mệnh có thể hàng xa chân linh giới nhưng không có bất luận cái gì khí tức bị cảm ứng rất nhiều thế lực đều đang hỏi thăm hàng xa thế giới càng ngày càng đối này tân sinh văn minh cảm thấy hứng thú thế cuộc hỗn loạn thậm chí là thương nguyên đạo cũng không thể hoàn toàn ép được không ít chân tiên tìm tới luyện khí sĩ tông đạo thậm chí muốn từ tông đạo trong miệng hỏi vòng vèo ra hàng xa tin tức kết quả bị tông đạo một kiếm đem n ụ c thân chém đến mức vạn diệt sư vô tịch đạo nhân không có bất luận cái gì một vị chân tiên sẽ chọc cho hắn vạn diệt chỉ quan của hắn là có thể đem chân tiên đánh rơi tiên cảnh sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trung yên tất cả sức mạnh không phải là đùa dỡn chính là bởi vì sức mạnh của vạn diệt sư đặc thù thương tiên hết thể thế lực đều rất ít ra tay với vạn diệt sư. bởi vì vạn diệt sư tuân theo quy củ quá nhiều rất nhiều tu sĩ không chọc giận hắn vạn diệt sư là sẽ không vô duyên vô có đối một vị chân linh trở lên sinh mệnh độc thủ hỗn độn ma thần bên trong thế giới hùng vĩ đại lục chiếm cứ toàn bộ giới châu mở ra cỡ này thiên địa tông đạo đã sớm kết thúc hắn giảng đạo hàng xa lại bị chúng ta luyện khí sĩ đưa ra mua thực sự là thật quá ngu xuẩn tông đạo hơi thở dài h ắ n tự nhiên biết hàng xa rất nhiều tin tức ấn ký trở về đã đem hàng xa rất nhiều bí mật mang ra đến hàng xa biên hóa để tông đạo rất giật mình hắn đối với bách lý phi hồng vị chúa tể giả này Đã có sắc rất sâu n hằng sa hiện tại rất tốt ta còn muốn làm sao từ vô tịch đạo nhân cái tên này trong tay đem hằng sa mang về để bọn họ hòa vào tam lỗ hà nhưng hiện tại đã không cần hằng sa có thể có đầy đủ sức mạnh bảo vệ mình bách lý phi hồng cần muốn trưởng thành n à y đối với hắn mà nói là một chuyện tốt tin tưởng tương lai chúng ta gặp mặt cái tên này sẽ cho ta càng nhiều kinh hỉ l u ậ n ký sĩ tông đạo nhẹ g i ọ n g nói hắn nhìn xuống chính mình sáng lập hỗn độn thế giới mạnh mẽ chân đạo tu sĩ đã chờ xuất phát bọn họ đang ở hướng về này đ ể nhất thế giới vị c h â n linh bắn ra độc thuộc về sinh mệnh ánh sáng trí tuệ đem toàn bộ sinh mệnh chân giới đốt bước hướng chân linh cấp độ lại lần nữa n g n g đầu nhìn về phía thương thiên hải lắc đầu bất đắc dĩ tông đạo không muốn nói bất luận cái gì liên quan với tam mẫu hà đề tài nhưng trong lòng hắn rõ ràng toàn bộ thương thiên văn minh xoay chuyển điểm ngay ở thanh sơn tiên đế cùng tam mẫu hà văn minh trên ảnh hưởng quá to lớn rất nhiều người tu đạo nỗ lực vô cùng năm tháng kết quả không chút do dự từ bảo đạo của mình tùy tùng tam mẫu hà văn minh b ư ớ c tiến tông đạo sẽ không nói bọn họ nói xấu hắn đã từng cũng tuổi trẻ quá từng làm rất nhiều công tử bột hung hăng sự tình chỉ là hy vọng văn minh ở yên tĩnh lại sau những văn minh này bên trong sinh mệnh sẽ ở tam mẫu hà dưới ảnh hưởng càng ngày càng tốt mà không phải lựa chọn tìm hiểu tam mẫu hà quật khởi khởi nguyên khởi nguồn đó là ám hắc tà ác để người buồn nôn thế giới tông đạo nghĩ lại tới tự thân đã từng đối mặt lại đây tự hư không bên ngoài ám hắc quái vật vô thanh vô tức uy hiếp mỗi giờ mỗi khắc thế giới đều cần cảnh giác ngoại giới hư không bởi vì ngươi căn bản không biết trong hư không lẩn giấu bao nhiêu ám hắc quái vật đến không hết cũng là thanh sơn tiên đế đem toàn bộ tam mẫu hạ đều thôn phê lấy nội thiên điệu bảo vệ chúng sinh cuối cùng tiêu diệt á m hắc quái vật phá tan chân linh cấp độ chứng kiến hư không bên ngoài quan minh bách lý phi hồng không muốn chết rồi chân tiên được xưng bất tử bất diệt nhưng bị g i ế t vẫn là sẽ chết thương tiên bên trong lẩn giấu đi nguy hiểm là ngươi khó có thể tưởng tượng rốt cuộc chúng ta đã từng lũng đoạn nhiều như vậy văn minh mà mỗi một cái phát triển văn minh trong quá trình đều sẽ sinh ra đại lượng tà ác sức mạnh cổ tiên sư thích nhất chính là thu thập những n à y tà ác chất dinh dưỡng có thể cung cấp bọn họ càng nhiều tư liệu sống tông đạo lắc lắc đầu đem trong đầu hết thẻ tâm tư đều dứt bỏ tâm của hắn rất loạn hắn làm một cái quyết định đối ngoại phát ra hàng xa không còn thuộc về thế giới của hắn cũng không thuộc về vạn diệt sư vô tịch đạo nhân bọn họ ân ký đã bị người thống trị đổi đi tông đạo không thể không làm như thế bằng không hắn dưới thân thế giới này sẽ bị rất nhiều tà ác tồn tại nhìn chằm chằm bắt đầu tham gia này sinh mệnh chân giới đem này sinh mệnh chân giới hủy diện ở hoàn toàn mới sinh mệnh chân giới bên trong tông đạo trả giá tâm huyết quá nhiều Hắn h cũng k ô điều này bị đại biểu tông đạo đối hàng xa triệt để bùng tay mà ngoại giới sức mạnh sẽ không theo dõi hắn hiện tại thai ngén bên trong sinh mệnh chân linh giới vô tịch đạo nhân đồng dạng làm ra biểu thị cùng hàng xa văn minh đoạn tuyệt liên hệ nhân vương bách lý phi hồng hiện tại liền nhìn ngươi có thể không vượt qua thai nạn này nếu là tai nạn này đều có thể vượt qua ta cùng tông đạo đối với ngươi không có bất luận cái gì ý kiến bằng không chúng ta vẫn là sẽ cầm lại thuộc về chúng ta sáng lập thế giới vô tịch đạo nhân lạnh lùng nói bách lý phi hồng nhìn giới ngoại bồng bềnh đ ầ y trời sương mù hải vực như vậy ác liệt số cảnh trừ bỏ chân linh sinh mệnh bên ngoài bất luận cái gì cơ thể sống tiếp xúc được n g o ạ i giới đều sẽ tử vong bị thương thiên hải chỗ đồng hóa trở thành thương thiên hải sinh mệnh nước biển một phần cùng sơn nát thủy ừ ta bách lý phi hồng đi tới nơi này chính là phải đem thương thiên hải nguyên thủy hải vực biến thành hàng xa cấm đ i ệ muốn làm liền làm tốt nhất bách lý phi hồng ánh mắt càng ngày càng kiên định hắn biết không có người lại có thể chống đối hàng xa trưởng thành trở thành hàng xa trở ngại t hiện tay vung lên một giọt nước biển vô số hảo quang lan tràn ở vật chất cùng hư vô ở giữa chiều không gian một cái mạnh mẽ chân linh giới bắt đầu đóng quân ở chỗ này từng sợi từng sợi thế giới phát tắc bắt đầu hòa vào thương thiên liên tiếp thương thiên đại đạo đây là hàng xa đang chủ động l ộ t xác để tự thân c à n g mạnh mẽ hơn bách lý phi hồng không có ngăn cản hắn cần chính là hàng xa cùng thương thiên ở giữa nối đường dây từ nay về sau hàng xa đem từ hư huyện giới châu sinh ra thế giới cụ hiện ở trên trời xanh trở thành thương thiên một phần chúng sinh có thể tìm hiểu thiên đạo do đó cảm n g ộ đến thương thiên đại đạo này có trợ giúp hàng xa trưởng thành hàng xa vẫn chưa biên nào hoàn thành dù sao cũng là chân tiên cấp độ chân linh giới hơn nữa hàng xa tiềm lực rất cao nhưng gốc gác nhưng là kém một chút bách lý phi hồng thông qua hai vị chân tiên bù đắp hắn tự thân gốc gác nhưng hàng xa mười vạn giới bị hắn phong tỏa quá lâu toàn bộ hàng xa bên trong hư không đều xuất hiện một ít sự cố nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói đều là nhất n i ệ m liền có thể giải quyết sự tỉnh bách lý phi hồng không có như thế làm hắn muốn đào tạo nhân tài chuyện gì đều là hắn một thân một mình đẻ lên nếu là tương lai hắn thật xảy ra vấn đề rồi ai tới đẩy lên hàng xa cờ lớn trừ bỏ sáu vị chân linh cảm thấy được hàng xa nguy cơ ở ngoài toàn bộ hàng xa đều khôi phục bình tĩnh thế nhưng phạm vi nhỏ chiến đấu giết chóc thỉnh thoảng xuất hiện bách lý phi hồng sẽ không quản những chuyện này văn minh sinh ra nghĩ phải cường đại hòn nhất định phải trải qua máu và lửa nội háo có thời điểm cũng có thể nuôi dưỡng được chân long lưu vong mấy chục năm không có đạn sinh ra mới chân linh mà thăng cấp thành chân linh sáu vị cũng ở củng cố sức mạnh của bản thân trấn ma, ma, ma, càng càng ma, ma, ma thi đồng dạng đối mặt rất nhiều chiến đấu mỗi một thế giới đều tồn tại chính cùng ta trấn ma thi sứ mệnh chính là bảo vệ nhỏ yếu kiên trì chính nghĩa chấn sắt tà ác con đường này rất gian khổ trấn ma thi thành lập anh linh điện lệnh bại đều không bỏ xuống được những năm này điên cuồng thu nạp những thế giới khác tinh nhuệ cũng bắt đầu thành l dần dần, rồi vùng biển này chu vi trong vài dặm xuất hiện tác động thật lớn thôn vệ vô tận sinh mệnh nước biển một tôn cực lớn đến cực hạ tỏa ra khi tức mạnh mẽ vạn vật quy nguyên đỉnh xuất hiện vạn vật quy nguyên đỉnh là bách lý phi hồng ở vĩnh hằng tiên đế cung kia một đỉnh vạn vật quy chân đỉnh trên cải tạo đi ra tôn này vạn vật quy nguyên đỉnh duy nhất nhiệm vụ chính là thôn phệ vô tận thương thiên hải nước biển chuyển hóa thành tỉnh khiết nhất sinh mệnh nguyên đỉnh mẫu khí phân tán toàn bộ hàng xa nội bộ hoàn toàn thay đổi hàng xa hư không xấu cảnh đánh vỡ tất cả h á c á m hướng đi ánh dạng đông hư không năng lượng bay vụt t ừ n g sợi từng sợi nguyên đỉnh mẫu khí hòa vào hư không để hư không tràn ngập nguyên đỉnh mẫu khí của hắn cung cấp người tu luyện tu luyện dựa vào sức một người đánh vỡ thương thiên hải nguyên thủy hải vượt cân bằng từng đạo từng đạo nguyên đỉnh mẫu khí của sáng hình thành sức mạnh tràn ngập toàn bộ hàng xa m ư ơ i và giới nguyên đỉnh mẫu khí tồn tại, để rất nhiều văn minh người tu luyện. tu vi không ngừng mạnh mẽ bọn họ mạnh mẽ cũng sẽ làm cho cả hàng xa trở nên mạnh mẽ bách lý chất tiên chúng ta hiện tại hẳn là không ở tam mẫu hà phụ cận chứ hát long xuất hiện tại bách lý phi hồng cách đó không xa hát long xuất hiện hắn không có ngoài ý mớn bách lý phi hồng thông qua vạn vật quy nguyên đỉnh đem sinh mệnh trong nước biển năng lượng lấy ra hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí chúng ta đã không ở tam mẫu hà văn minh phụ cận đến ở địa phương là nơi nào chúng ta đều không có làm rõ bách lý phi hồng bình thản nói hát long thở dài nói cứ việc ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng rời đi tam mẫu hà văn minh phụ cận chúng ta kỳ thực là rất nguy hiểm h à n g sa đến giai đoạn này chúng ta đã không cần bất luận cái gì ngoại bộ thế lực bách lý phi hồng thái độ lại dị thường kiên quyết không ý của ta là nếu là h à n g sa thật xuất hiện đại nguy cơ chúng ta nếu là gia nhập tam mẫu hà hệ thống trở thành tam mẫu hà sức mạnh phóng xạ trong phạm vi chân linh giới ta tin tưởng không có bất kỳ người nào sẽ lại tìm chúng ta phiên phước hắc long đoạn văn này để bách lý phi hồng rất mập b ư ớ c l u y ệ n k h í sĩ không phải là cùng vạn diện sư là đối thủ một mất một còn sao hắc long ngươi nên bế quan hiện tại ngươi không trở thành chân linh chuyện gì đều không làm được bách lý phi hồng lạnh nhạt nói hắc long xứng sở lộ ra cười khổ các ngươi chỉ cần an tâm bế quan tăng cao tu vi sớm ngày trở thành chân linh sinh mệnh ngoại dối bất cứ chuyện gì ta đều có chuẩn bị tâm lý nhưng không bao gồm đầu hàng c h ỉ ít ở bách lý phi hồng trong mắt nếu là nương nhờ vào tam mẫu hà văn minh đó chính là đầu hàng hành vi bách lý phi hồng không làm được xin lỗi nhân vương hắc long thăm thẳm thở dài được rồi ngươi có thể rời đi bách lý phi hồng khoát tay h á o một cái hắc long rời đi trở về vĩnh hằng thánh địa trong đậu phủ hắn biết lần bế quan này sẽ rất lâu nhưng không tu luyện đến chân linh sẽ không xuất quan đưa đi hắc long bách lý phi hồng cũng hứng thú quyết yếu n g ồ i ở hàng xa pháp la đại vong trên nhìn xuống toàn bộ hàng xa hư không chiến tranh cũng không phải một cái đáng giá sợ hãi sự t ì n h công dương diễm lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại bách lý phi hồng bên người kỳ thực nguyên nên học sẽ b u ô n g tay đông tân thành như vậy nguyên sơ thế giới cũng là như thế hàng xa mười vạn giới cũng là như thế đều đem trách nhiệm đặt ở ngươi trên người chính mình ngươi vì sao không có thể vì chính mình cân nhắc bước vào thương thiên lớn mạnh chính mình thân phận của nhân vương đã trở thành ngươi r à n g b u ộ c bọn họ sẽ vĩnh cựu quen thuộc ngươi u y nghiêm ngươi nếu là thả xuống trong tay sự tỉnh nghiêm túc tu luyện ta tin tưởng coi như là tiền tôn tương lai đến hàng xa văn minh chúng ta đều có niềm tin tồn tại công dương diễm nghiêm túc cùng bách lý phi hồng nói bách lý phi hồng nghiêm túc suy nghĩ mười lăm phút bách lý phi hồng biết mình là bị hàng xa chỗ ràng buộc bằng không hắn hiện tại đã công đức viên mãn đứng ở tiên tôn bên dưới tiếp tục lưu tại hàng xa sự tiến bộ của hắn sẽ biến chậm đồng thời cùng chúng sinh cướp đồ ăn h thương thiên hải mới có đặt chân thương thiên hải thời gian chính là hàng xa văn minh quật khởi chỉ là ta bảo đảm bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm túc nói công dương diễm g ậ p g ủ hàng xa có chúng ta bảo vệ coi như chân tiên ra tay cũng sẽ không bị dễ dàng công hãm mà ngươi đi tới thương tiên hải tu luyện càng làm ạ n h mẽ chúng ta tương lai liền càng an toàn hàng xa trước sau không phải một mình ngươi triệu tỷ tỷ chúng sinh đồng dạng có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ trong mắt công dương diễm lấp loe trên ý bách lý phi hồng giật mình ngươi là dự định trở lại trấn ma ti công dương diễm g ậ t đầu không có phủ nhận dã tâm của mình hàng xa đối mặt tình cảnh rất tác liệt nhưng chúng ta hàng xa nội bộ quá mức rộng rãi hơn nữa thế lực rất nhiều lẫn nhau thảo phạt bao nhiêu thiên tài ngã xuống ở đây nếu là thống nhất hàng xa chấn ma ti dẫn dắt văn minh phát triển sẽ đi lên chính xác con đường đồng thời càng ngày càng lớn mạnh nhân vương bách lý phi hồng lắc lắc đầu đây chính là ngươi đổi ta rời đi hàng xa đồng ý sao công dương diễm thừa nhận xem ra ta ở hàng xa đã ngăn cản rất nhiều người đường ngươi nói đúng ta nên đi ra ngoài đi một chút chương sáu trăm ba mươi bảy rời đi hàng xa tiến vào thương thiên bách lý phi hồng không hề nghĩ tới chính mình sẽ trở thành văn minh trở ngại công dương diễm đoạn văn này để bách lý phi hồng nội tâm rất mất mát hắn cảm giác mình chỗ làm tất cả đều là là hàng xa mười và g i i người đem chúng ta bảo vệ rất khá nhưng chúng ta đã trưởng thành công dương diễm thở dài nói l à m bách lý phi hồng chiến hữu cũ càng là nàng đã từng thủ trưởng bách lý phi hồng là nàng một đường chứng kiến trưởng thành thậm chí nàng ổn định thiên đạo hòa thiên đạo nhất lên trưởng thành được bách lý phi hồng rất lớn ân tình nhưng giờ khắp này nàng rất rõ ràng bách lý phi hồng đem hàng xa văn minh ôm ở lòng bàn tay đối với rất nhiều cường giả tới nói sự tồn tại của hắn cũng không thể để bọn họ được hào cảm mà là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng của tất cả mọi người trên bây giờ nguyên sơ thế giới đã sinh ra hai vị chân linh cô xạ tiên tử cũng là từ nguyên sơ thế giới đi ra ngoài nguyên sơ thế giới đã an toàn sức mạnh của đông tân thành đã tích lũy đến một loại cực h ạ n coi như là chân linh mạnh mẽ tấn công đều khó mà công hám đông tân thành t r ấ n ma ti bên trong ngươi mây vị thổ địa đã trở thành chân đạo tu sĩ tương lai rất nhanh sẽ có thể trở thành chân linh ngươi còn lo lắng cái gì nhưng tâm chúng ta bị ngoại giới chỗ xâm hại sao chúng ta đều là từ trong chiến tranh đi ra người cứ việc vẫn luôn chịu đến ngươi che chở nhưng đại gia đều rất cố gắng truy đổi ngươi nên học sẽ vung tay học được tìm kiếm đạo thuộc về mình như ngọc hiện tại đã trở thành một cái tông môn trường giáo nàng tương lai sẽ trở thành chân linh bách lý tư đã là chân linh tương lai sẽ trở thành hàng xa đệ nhất cao thủ sở dĩ ta không biết ngươi vì sao phải lo lắng hàng xa sẽ bị người xâm lấn cũng hủy diệt hiện tại ngươi cố trước cố sau bó tay bó chân bị hàng xa c h ó i lại ngươi đã trở thành hàng xa trí cường giả sứ mạng của ngươi đã hoàn thành học được tân sinh học được đi ra hàng xa dễ chịu khu bước vào thương thiên truy đổi ngươi tiên đạo mới là ngươi hiện tại chuyện cần làm chúng ta đều không hy vọng ngươi tiếp tục trở thành một thủ nhà tri chủ hàng xa tương lai cần nhờ ngươi nhưng hàng xa tương lai chúng ta đồng dạng có quyền truy đuổi ngươi không nên trở thành trở ngại chúng ta cũng có thể xông ra một phen thiên đ i ệ m công dương diễm ngữ khí càng ngày càng trầm trọng bách lý phi hồng lẽ ra không nên bị vây ở hàng xa bên trong đấu võ thương tiên mới là hắn hiện tại sứ mệnh hắn tiền đồ rộng lớn tương lai nhất định sẽ trở thành thương tiên từ đầu đến lúc đó ai đám đối phó hàng xa mà hàng xa cũng cần phải đi ra đi mà không phải vĩnh viễn bị bao bọc cỏ hàng xa bên trong tiếp xúc không tới thương tiên thế giới ta rõ ràng kỳ thực ta đem hàng xa đưa đến chỗ này bản thân liền là kế hoạch chờ hàng xa hoàn cảnh chung quanh trở nên càng an toàn mỗi ít lại tiến vào thương thiên tới kiến thức thương thiên vẻ đẹp đạo chỉ hàng xa cần thăm dò chỉ là ta không hề nghĩ tới chính mình trở thành tất cả mọi người trong lòng một ngọn núi lớn dĩ v ã n g ta cảm thấy tông đạo cùng vạn diệt sư vô tịch đạo nhân là truyền thuyết là đặt ở chúng ta trong lòng một ngọn núi lớn nhưng hiện tại đến t h i ta sở dĩ ta sẽ rời đi hàng xa nhưng không phải hoàn toàn rời đi rốt cuộc nơi này là của ta nhà ta cần phải đi ra giới ngoại kiến thức thương thiên kiến thức vạn đạo bách lý phi hồng thở dài một khẩu khí công dương diễm tuyệt my khuôn mặt lộ ra mê người cười yếu ớt ta tin tưởng ngươi thành tựu của tương lai tuyệt đối sẽ không so với bất luận người nào kém công dương diễm hồi tưởng lại bách lý phi hồng t r ư ở n g thành sự hắn là có quyền lên tiếng nhất một đường tới nay công dương diễm chứng kiến bách lý phi hồng của thời từ bách lý phi hồng chưa bước vào võ đạo nàng cũng đã nhận thức bách lý phi hồng nhưng đảo mắt mấy trăm năm quá khứ bách lý phi hồng đã trở thành chính mình ngước nhìn núi lớn ngươi nói đúng chờ hàng xa hoàn toàn hòa vào mảnh này thương thiên hải ta sẽ đi ra hàng xa bách lý phi hồng nợ nụ cười rời đi là không thể rời đi hắn cả đời này t ă n đều đang hàng xa mười vạn giới nhưng ra ngoài du lịch rèn luyện nhưng là nhân chỉ thường tình hắn đã chiến đấu cực kỳ lâu cần ngừng lại chứng kiến thương thiên vẻ đẹp chứng kiến đạo trị hàng xa hàng xa mười vạn giới trưởng thành cần hắn thời điểm hắn lưu lại hắn trở thành hàng xa mười vạn giới văn minh phát triển trở ngại hắn liền rời đi một quãng thời gian đây là ý của ngươi sao không đây là ý của chúng ta là công dương diễm lắc lắc đầu sáu vị chân linh tồn tại đã trở thành hàng xa sức mạnh hàng đầu nhất nhưng tương lai hàng xa văn minh quật khởi tân sinh sức mạnh sẽ càng ngày càng nhiều đại diện cho càng ngày càng nhiều chân linh sinh ra cũng đại diện cho bọn họ đi vào quỹ đạo tương lai đến tột u cùng là làm sao công dương diễm không thấy rõ nhưng bách lý phi hồng tương lai nàng là có thể dự kiến chỉ cần hắn không ngã xuống bách lý phi hồng tương lai nhất định sẽ lên đỉnh thương tiên trí cao đến mức hàng xa hiện tại an toàn lấy bọn họ sáu vị sức mạnh của chân linh đầy đủ bảo vệ cẩn thận hàng xa thế giới đến mức tương lai sinh ra chân linh đồng dạng sẽ gia nhập bọn họ không trở thành chân linh thời gian bọn họ là lý niệm không hợp một đám người hiện tại trở thành chân linh sau công dương diễm mới rõ ràng cái gọi là lý niệm không hợp cái gọi là ân đoán tình cựu kỳ thực đều là hư bọn họ có thể trở thành càng tốt hơn cường giả bách lý phi hồng tồn tại dĩ nhiên trở thành hàng s a núi lớn hàng s a đối lập với bách lý phi hồng mà nói chính là một cái cá i nhỏ đường ngoại giới đại dương minh ô n g còn c ầ n c h ờ đợi bách lý phi hồng đi chinh phục đồng dạng bách lý phi hồng cũng c ầ n càng to lớn hơn mình này cùng trưởng thành không gian công dương diễm rời đi nhưng bách lý phi hồng lại vẫn như c ũ bảo vệ ở hàng s a nơi sâu xa nhất hư không chứng kiên thiên đạo cùng thương thiên đại đạo dung hợp cũng chứng kiên hàng xa lộ sắt hoàn thành nuốt vô ngẩn sinh mệnh nước biển chuyển hóa thành nguyên đỉnh mỡ khí thay ngén hàng xa mười vạn giới chúng sinh hắn rời đi hàng xa sẽ nên đón một cái trước nay chưa từng có tình thế đại lượng chân linh sinh ra bọn họ trở thành hàng xa kiên định thủ hộ giả bọn họ là hàng xa văn minh tốt nhất thủ hộ giả ầm ầm ầm lôi đình và quân bù đắp hư không nguyên đỉnh mẫu khí ngưng tụ trở thành nước mưa rơi vào mỗi một cái hàng xa rất nhiều thế giới thay đổi mỗi một thế giới tiềm chất lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nguyên sơ thế giới hắn nhìn thấy nhan như ngọc bút hơi chính mình nỗ lực đem huyền k h u n đạo tông phát dương quang đại nhìn thấy bách lý tư đang ở tiềm lực tu luyện tìm hiểu rất nhiều đại đạo nha đầu này tương lai nhất định sẽ có thành tựu sở dĩ ta muốn rời khỏi hàng xa bách lý phi hồng thầm nói nhìn g i n g tuyết hư không bách lý phi hồng nợ nụ cười chính mình chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi rất lâu rốt cuộc có thể một người lang bạn thương tiên gặp lại hàng xa gặp lại nguyên sơ bách lý phi hồng một bước bước ra không có bất luận cái gì trở ngại hắn đứng ở thương thiên hải trên mặt biển hắn có thể rõ ràng nhận biết được hàng xa tất cả dòng máu như thế này liên kết cảm giác thân thiết cảm giác để bách lý phi hồng rốt c u c yên lòng nhưng rất nhanh hắn hết thẻ sự chú ý đều đặt ở thương thiên hải đầy trời sương mù đó là sức mạnh sinh mệnh nhiễm h ữ n nội khởi nguyên khí t ứ c hóa thành đặc thủ sương mù những sương mù này chân linh cơ thể sống đều rất khó trực tiếp hấp thu hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hiện tại chân tiên cấp bậc thế giới tự nhiên có thể thôn vệ tứ phương sinh mệnh nước biển chuyển hóa sức mạnh sinh mệnh thai ngén hàng xa chúng sinh công dương diễm cách giới bích nhìn rời đi bách lý phi hồng đồng dạng nhìn bách lý phi hồng rời đi vẫn là nhan như ngọc cùng bách lý tư t r o n nhà đua tiếng mới có thể rèn đúc tốt nhất văn minh công dương diễm trong tròng mắt tâm tình chậm rãi làm nhạt biến thành kia vong tình đạo chủ nguyên sơ thiên đạo đã vượt lên ở hư không trên thiên đ trở thành hàng xa trong thiên đạo hạnh tâm bách lý phi hồng chân tiên chỉ đạo liền ẩn dấu ở nguyên sơ thế giới giống nhau lúc trước vĩnh h à n g đạo trùng vậy hấp dẫn người nhưng đối lập vĩnh h à n g đạo chúng bọn họ càng hy vọng có thể thông qua tìm hiểu nguyên sơ thế giới thiên đạo từ bách lý phi hồng dấu vết lưu lại bên trong nhòm ngó chân linh chân tiên tuyển diệu đáng tiếc nguyên sơ thế giới rất ít đối ngoại nhân mở ra tương lai n g ư ờ i trở về thời gian hàng xa đã trải rộng chân ma tỷ lệ kỳ công dương diễm âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo nàng rõ ràng một ít chuyện còn cần có người đi làm mà nàng là hóa thân của thiên đạo lẽ ra nên là hàng xa tương lai làm càng nhiều dự định kỳ thực công dương diễm khuyên bảo bách lý phi hồng rời đi hàng xa chính là muốn đem bách lý phi hồng giải phóng ra bách lý phi hồng lưu tại hàng xa rất lâu trừ bỏ chém giết hai vị c h â n tiên thu được tiến bộ bên ngoài những năm này hắn đều là dậm chân tại chỗ chí ít công dương diễm xem ra là như vậy hàng xa đã không đủ cung cấp bách lý phi hồng hướng đi trí cao rời đi hàng xa tiến vào thương thiên mới là bách lý phi hồng lựa chọn tốt nhất chúng ta có thể bảo vệ cẩn thận hàng xa nhưng tương lai ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ngươi vẫn là thật tốt nỗ lực leo lên trí cao chờ đợi kiếp nạn đến lại lần nữa trở thành hàng xa chúa cứu thế đi công dương diễm xoay người đối với thanh hòa tiên cô truyền đạt chỉ lệnh để t r â n ma ti trở thành quản lý hàng xa lớn nhất cơ cấu quyền lực thanh hòa tiên cô sau khi nghe gật gật đầu nàng đã lên đỉnh chân đạo đ ỉ n h nhưng nàng đã cùng t r â n ma ti bó quấn lấy nhau nếu là t r â n ma ti trở thành hàng xa thế lực lớn nhất thậm chí nhất thống toàn bộ hàng xa mười vạn giới nàng cũng sẽ tùy tùng t r â n ma ti lên đỉnh trí cao trở thành chất linh thậm chí chất tiên đây là khí vận chỉ đạo cũng là đại thế năm đó đại nguyên đế quốc nhưng là đùa bỡn khí vận chỉ đạo lập nghiệp dựa vào đại nguyên đế quốc vận nước đại nguyên đế quốc hoàng đế thậm chí có thể mượn vận nước sức mạnh đối kháng t ầ n g thứ càng cao hơn yêu ma hiện tại nàng trở thành chân ma tỷ người lãnh đạo tối cao một trong một khi c h â n ma ti trở thành hàng xa chỉ chủ nàng đem sẽ trở thành chân linh thương thiên hải sương ngủ như vậy lăng liệt sinh mệnh chỉ khí ẩn chứa rất nhiều trí cao pháp tắc m ạ n h võ hô hít một hơi đều có thể đối với ta nắm giữ giúp đỡ cực lớn bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạc hắn rốt cục cảm giác được thân thể ở dục già dục dịch muốn cấp đoạt thập phương đem tự thân mỗi một tấc tế bào đều lấp đầy đói bụng cơ thể sống không cần bách lý phi hồng vận chuyển vạn đạo quy tiên công liền có thể c ư ớ p đoạt thập phương đem bốn phía sức mạnh c ư ớ p đoạt mà đến tăng trưởng hắn sức mạnh của bản thân bách lý phi hồng đã tìm hiểu vạn đạo thậm chí thông qua hạo thiên chân tiên cùng với hỗn loạn ma quân ký ức học tập đại lượng đỉnh tiêm công pháp từ những công pháp này bên trong giòm nó gặp đạo của bọn họ do đó chính mình tu luyện gia độc đạo thuộc về mình dung hợp đạo vạn đạo quy tiên công bên trong sức mạnh kinh khủng triển khai mỗi lần hít thở đưa tới mấy ngàn dặm trong ngoại sinh mệnh xương mù bị hấp dẫn thân thể của hắn lỗ chân lông mở ra từng ngụm từ ngụm hấp thu năng lượng thật là đẹ vị bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạc hắn lại lần nữa tìm tới tu luyện vui vẻ loại tu luyện này vui vẻ rất lâu trước ở hàng xa bên trong đã đánh mất nhưng ở thương thiên bên dưới bách lý phi hồng cảm giác được chính mình lại thương thiên chỉ đạo trước mặt vẫn là người mới đối chuyện gì đều hiếu kỳ hạo thiên chân tiên cùng hỗn loạn ma quân ký ức đều chưa từng mang cho hắn tồn tại với thương thiên d ư ớ i cảm thụ ngầm đầu nhìn kỹ vòng trời không nhìn thấy phần cuối xanh thắm bầu trời treo lơ lửng thương thiên bản nguyên một vòng kia thái dương khủng bố để nhìn kỹ thái dương bách lý phi hồng kém chút bị hùng vi thái dương ý tr lại lộ ra càng thêm hưng phấn nụ cười thương thiên hải bên trong sương mù ngăn cản không được hắn quan sát nhật n g u y ệ t tinh thần đây mới thực sự là nhật n g u y ệ t tinh thần hết thảy thế giới sinh ra nhật n g u y ệ t tinh thần ẩn chứa đạo c u n g lực đều là thương thiên trên thái dương chiếu dọi vô tận thế giới cho vô tận thế giới chúng sinh mang đến sức sống khó có thể tưởng tượng thương thiên lại như vậy vĩ đại ta từng ở hắc long ký ức lấy thị giác của hắn nhìn thấy thương thiên lại chưa từng nhìn thấy ngôi sao nhật n g u y ệ t hiển nhiên là hắc long bị vạn diệt sư đưa vào thương thiên thời gian cảnh cáo hắn không cho phép hắn nhìn thằng thái dương bao nhiêu chân linh bởi vì nhìn thằng thằng đối với chân linh tới nói đây là vĩnh cựu thương tổn không thể bị chữa trị tốt đương nhiên mắt thường quan sát thương thiên thái dương là không có vấn đề duy nhất dễ dàng gặp sự cố chính là quan chiếu thái dương không biết tự lượng sức mình hậu quả chính là thân tử đ ạ o tiêu hắn nhìn về phía hàng xa mười v ạ n giới thôn vệ sức mạnh của thương thiên hải hấp thụ sức sống vô tận thai ngén chân linh giới chúng sinh đi ra hàng xa bên ngoài bách lý phi hồng tầm mắt nhìn qua tầm tầm sương ngủ hắn đồng dạng nhìn thấy rất nhiều thế giới tồn tại ở đây cũng không phải là hàng xa có này đặc quyền tồn tại với thương thiên hải khu vực này thế nhưng bách lý phi hồng phản ứng lại những chân linh giới này rất quái lạ hắn nhìn thấy không ít tỏa ra khủng bố khí tức tà ác thi thể trôi nổi ở những chân linh giới này sâu nhất chiều không gian bên trong tỏa ra khủng bố tà ác sức mạnh giờ nào khác nào cũng đang thay đổi những n à y pháp tắc của chân linh giới cũng để chúng sinh gặp tà ác g á m hắc khí tức ô nhiễm đột nhiên bách lý phi hồng hơi biên sắc mặt đến từ hỗn loạn ma quân ký ức cho hắn biết chính mình gặp phải cái gì chuyện quái dị cổ tiên sư có người đang lợi dụng chân linh giới thai n é n mạnh mẽ tiên cổ nếu nói là trên đời này tối cường tiên cổ là ai vậy nhất định là thanh sơn tiên đế bọn họ cách hàng xa quá gần rồi theo a k ô n hàng xa cùng bách lý phi hồng thân thể thôn vệ sức mạnh sinh mệnh tạo thành sương mù mầm manh rốt cục đem quỷ dị nguy hiểm thương thiên hải nguyên thủy sinh mệnh câm địa bại lộ ở trước mắt của hắn không có cách nào nhất định phải tìm ra cổ tiên sư đem hắn diệt trừ bách lý phi hồng đối chiến quá hỗn loạn ma quân lúc đó hắn liền biết nếu là bị hỗn loạn ma quân tiến vào hàng xa thế giới chân chính toàn bộ thế giới đều sẽ phải chịu ô nhiễm chúng sinh ít nhiều gì sẽ chịu ảnh hưởng nếu để cho vạn d i ệ t sư biết những chân linh này cổ giới tồn tại nhất định sẽ đổi tới đem những thế giới này hủy d i ệ t bách lý phi hồng lộ ra cười nhạt hắn đồng dạng nắm giữ vạn d i ệ t trí quang chương 638, vạn mệnh chân quân bách lý phi hồng lạnh lùng ánh mắt rơi ở mảnh này thương thiên hải hải v ư t r ê n hắn nhìn thấy chính là vô cùng vô tận uy hiếp cổ tiên sư tồn tại đối với thế giới uy hiếp là càng lúc càng lớn. bọn họ bỏ qua đồng thời đạo nghĩa cùng chuẩn tắc là sức mạnh chuyện gì đều có thể làm được giữ lại các ngươi sẽ chỉ làm hàng xa đối mặt nguy hiểm càng ngày càng nhiều l ạ g yên không một tiếng động xâm lấn một cái chân linh thế giới ám hát sức mạnh bọc toàn bộ chân linh giới mạnh mẽ chân tiên ám hát xiềng xích đem toàn bộ chân linh giới đều phong tỏa hóa thành lao tù bách lý phi hồng biết những chân linh giới này chúng sinh kỳ thực đều là bị động tiếp thu ác nhưng đã bước lên ác chỉ đạo liền không cần n ể mặt nhìn xuống toàn bộ thế giới ma thần hành, hành ma đạo thành là chúa tế chân linh giới này duy nhất nói lại lần nữa quan sát nhân gian văn minh lấy giết chóc làm chủ thể lấy tà ác là bản chất không có đạo nghĩa không có tín ngưỡng bọn họ tuân theo mãi mãi cũng là sức mạnh bên trên chỉ cần sức mạnh to lớn liền có thể đem hết thể đều dấm đạp ở dưới chân thống trị nô dịch giết chóc tà ác máu tê anh có khả năng nhìn thấy mặt trái tồn tại bách lý phi hồng ánh mắt chiếu tới chỗ đều có thể nhìn thấy bọn họ tất cả ác tồn tại vừa là hợp lý nhưng xin lỗi ta cũng không thể lưu mặc các ngươi thoát vây mà ra ai để cho các ngươi cùng hàng xa cách đến quá gần rồi đã quên xác tính chính đang thức tỉnh hắn xưa nay đều không phải người tốt lành gì thương thiên bên giới cũng không có người tốt định nghĩa bách lý phi hồng rất rõ ràng hàng xa bên trong nguyên sơ thế giới là h ạ n căn đây chính là đạo nghĩa của hắn đây chính là hắn chuẩn tắc hắn thủ hộ chi đạo mãi mãi cũng là bảo vệ người trong nhà nếu không có áp lực trong lòng thế giới này ở bách lý phi hồng trong mắt đã bị trở thành nhất định phải tinh chế thế giới ý chí của chân linh giới đang ngưng tụ bách lý phi hồng xâm lân thế giới này đã đưa tới chân linh giới ý chí chú ý nó đụng phải hủy diệt uy hiếp ý chí của chân linh giới bắt đầu pha kích triệu hắn tất cả ác trung sinh cũng đem sức mạnh tụ hội thế giới này tối cường giả trên người nhưng bách lý phi hồng lại không nhìn thấy chân linh giới người thống chị thậm chí thế giới này một cái chân linh tồn tại đều không có sinh ra chân linh đã bị đào tạo thế giới này chân tiên nắm đi rồi chứ bách lý phi hồng lắc lắc đầu hắn cũng không có ngay lập tức độc thủ hắn cảm n ộ thế giới này nói ám hắc giết chóc chỉ đạo vĩnh hằng chủ thể chính là thôn phê cá lớn nuốt cá bé lớn mạnh tự thân do đó đánh vỡ nhục thân cực hạn không ngừng tiến hóa do đó tìm tới một cái nhục thân thành con đường của chân linh yêu nghiệt phương nào càng dám xâm lấn n ô giới ma khí ngọc trời mở miệm thành phép thuật thiên đ i ệ biến sắc h ư không khác nào đèn kịt như mực miệng lớn đem vạn giới thôn p h ệ bá tuyệt khí tức ác liệt thiên hạ h ư không đều bị ma đạo chiếm cứ khí tức kinh khủng để này trong chân linh giới chư thiên vạn giới chúng sinh đều run l y bẫy là kia lao yêu quái đã trở thành vô thượng chân ma đáng trách chúng ta bản có cơ hội bách lý phi hồng lạnh nhạt nhìn nhảy vào trong hư không ma đạo chân linh lộ ra tích phân cười khẽ phương này chân linh giới ý chí ngược lại có mấy phần trí tuệ mãi đến tận đem sức mạnh của bản thân phó thác chúng sinh tăng lên chúng sinh sức mạnh chống lại ngoại địch tất nhiên không có một phần hy vọng trái lại trợ ngươi trở thành chân linh trở thành mới người thống trị thống ngự lực lượng chúng sinh điều động ma đạo lực lượng cẳng có thể trưởng quản sức mạnh của chân linh giới rất nhiều sức mạnh hợp nhất có thể khiến ngươi nắm giữ ngắn ngủi chân tiên lực lượng ma đạo chân linh ngạc nhiên n ô n g cồn g bá tuyệt khuôn mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị những là người phương nào vì sao có thể ma giới ý chí tức giận như vậy cứ việc âm thanh đ ệ thấp thế nhưng trong thanh â m mang theo bá tuyệt ý chí không cho phép bất luận người nào phản bác hắn tất cả bách lý phi hồng nhẹ lay động đầu ta chờ ngươi không phải ngươi, ngươi chỉ là một con cờ đứng ở một bên thật tốt hưởng thụ một phen trở thành chân linh vui sướng cổ tiên sư sử dụng cổ thuật đã đem áng hắc cắm rễ ở huyết mạch của bọn họ ở tính mạng của bọn họ ghen tầm thấp nhất muốn thanh trừ chỉ có đem bọn họ tinh chế có lẽ đây chính là vạn diệt thần điện tồn tại duyên cơ ước phổ độ chúng sinh ăn nói linh tinh bản ma nhìn ngươi có mấy phần bản thân nếu là bé ngoan đầu hàng bản ma tha cho ngươi khỏi chết nếu là chống lại nhất định khiến ngươi hôn rơi cựu vĩnh viễn trầm luân vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh ma đạo chân linh trầm giọng nói nhưng khí t ứ c trên người càng ngày càng lớn mạnh chính như bách lý phi hồng từng nói toàn bộ ý chí của chân linh giới đều đem lực lượng chúng sinh ma đạo lực lượng chân linh giới lực lượng hội tụ ở trên người hắn sức mạnh của hắn đang tăng nhanh như gió càng có vẻ ma đạo chân linh vô địch nhưng chẳng biết vì sao vị này ma đạo chân linh càng là mạnh mẽ nội tâm của hắn càng là bất an trước mắt vị này nhân tộc cả người tràn ngập sương n g càng là mạnh mẽ càng là có thể thấy rõ sức mạnh của hắn bá đạo đây là so với hắn bá đạo ngàn lần vạn lần sức mạnh chân linh giới ý chí sinh ra cũng là người làm chế tạo sao bách lý phi hồng nhìn về phía phương này chân linh giới nơi sâu xa nhất nhìn thấy vô số đại đạo đan r ệ t bị một bộ tà thi chỗ ô nhiễm mà bộ này sức mạnh của tà thi không ngừng xâm lấn thế giới này có thể nói thế giới này ôm có như thế tiềm chất sinh ra chân linh đều bởi vì bộ này tà thi chỗ ô nhiễm phóng xạ không ngừng phóng xạ mà tà thi nhưng là một vị chân linh thi thể biến thành rất hiển nhiên chân linh cũng sẽ chết chỉ là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ đã siêu thoát rồi n h ụ thân chân linh bất d i ệ t chân linh bất tử đó là một vệ ánh sáng một đạo ngưng tụ tự thân đạo cùng linh hồn ý c h i dung hợp hào quang một tiên này hào quang trời cũng khó khăn diệt chỉ là thi thể này bị các loại cổ thuật bồi dưỡng trở thành t ộ c thể đặt ở thế giới này trợ sản vạn linh tắt dụng ma đạo chân linh không rõ trước mắt vị này người bí ẩn nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương biết rất nhiều bí mật mà những bí mật này vẫn luôn là q u ấ y nhiều sự tồn tại của hắn người là có hay không rất muốn biết chân tướng bách lý phi hồng g i hỏi đồng thời hắn đã biết ý chí của chân linh giới kích hoạt một loại nào đó ân ký dấu ấn này thuộc về người sáng lập tân ký lúc trước bách lý phi hồng ở hàng xa mười vạn giới đem hai đạo ấn ký xua đổi rời đi hàng xa ma ấn ký này chính là ma đạo chân linh giới sau lưng ấn ký của chủ nhân hẳn là một vị rất mạnh mẽ chân tiên chí ít ở bách lý phi hồng trong ký ức đến tiên tôn cấp độ là sẽ không chơi cái bộ này đường đến thu được sức mạnh đến tiên tôn cấp độ tồn tại cảnh giới của bọn họ đã đặt ở trên trời xanh tầm mắt của bọn họ tập trung ở tiên đế trên người chỉ có tiên đế mới có thể làm cho bọn họ tràn ngập tiến lên động lực chân tướng cái gì chân tướng toàn bộ hư không đều là để cho bản ma đến chỗ tệ ta đem sẽ trở thành toàn trí toàn năng tồn tại những trong miệng chi trần tướng bất quá là ngươi muốn lừa dối bản ma lời nói thuật ma đạo chân linh mở ra hai tay phía sau là vô cùng vô tận ác ma sự xuất hiện của bọn họ để bách l y phi hồng t h a n nhẹ nếu là ma đạo chân linh giới cùng hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới khai chiến ma đạo lại sinh ra ngang nhau số lượng chân linh trên căn bản chân linh giới này có thể s o n g ngược hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới gốc g ắ c vẫn là quá thấp đám này ác ma sức mạnh rất mạnh mẽ hơn nữa số lượng quá nhiều số lượng gấp trăm lần với hàng xa vĩnh hàng giả các ngươi chân linh giới từng sinh ra không ít chân linh cấp độ cường giả cũng là ngươi tầng thứ này cờ giả nhưng tại sao bọn họ không tồn tại bách lý phi hồng chỉ là hỏi một câu ma đạo chân linh lại cười nói bọn họ đã vượt qua giới hạn tìm được vượt qua phương thức thoát ly đạo thành tựu trí tôn vô thượng tồn tại bách lý phi hồng lắc lắc đầu chỉ là bị nhân nô di cầu tại sao vượt qua làm càn ma đạo chân linh gào thét giết hắn giết hắn từng tiếng gào thét mang theo vô cùng tận sắc cơ chỉ v ề bách lý phi hồng sau lưng vô tận đại quân đ c ma v a lên bách lý phi hồng lắc lắc đầu để cho các ngươi vân vân là hy vọng các ngươi có thể sống lâu một chút rốt cuộc lưu cho các ngươi thời gian không nhiều thật tốt hưởng thụ sống sót trải nghiệm không tốt sao hiện tại ta chỉ có thể đem bọn ngươi giết chết vừa giết vừa chờ đợi hắn đến bách lý phi hồng lộ ra cười khẽ hắn xem tướng vô tận ác ma mà. mà cả người hắn bốc lên kim quan g từng cái từng cái tinh tế lược đoạn chỉ tiên xuất hiện ở sau lưng của hắn từng điệu này tỉnh tế kim quan g sợi tơ tốt không đáng chú ý nhưng lít nha lít nhít để bách lý phi hồng xem ra bị kim quan bao vây qua lại không nhìn tất cả thời không không nhìn tất cả khoảng cách trực tiếp đâm vào những ác ma này trong cơ thể đem sức mạnh của bọn họ c ấ p đoạt sức mạnh của tà thị rất tà ác ô nhiễm tính rất lớn nhưng ở bách lý phi hồng trước mặt vạn đạo quy tiên công hết thể đều có vẻ như vậy nhỏ bé không phải một cái chiều không gian trên sức mạnh tồn tại to lớn áp chế lạng yên không một tiếng động vô cùng vô tận đại quân ác ma hóa thành bay khói tiêu tan ở trong hư không bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng hô lên liên hoàn toàn bị từ diệt từng giọt mồ hôi lạnh từ ma đạo gò má của chân linh hoa dụng tôn hạ đến tột cùng là người nào chúng ta không cựu không đoán vì sao phải xâm lân chúng ta thiên niệm a đạo chân linh n m thanh đều mang theo một tia tiếng dung cũng là bởi vì sức mạnh của hắn đã vô hạn tiếp cận chân tiên mới biết đối phương khủng bố quỷ dị như thế phương thức công kích quả thực là để người hoảng sợ người nói đúng chúng ta không cựu không đoán nhưng thế giới này liền là như vậy không cựu không đoán không có nghĩa là chúng ta không có phân tranh không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch bách lý phi hồng bất đắc d i nói ta đang đợi một người một cái chân tiên tồn tại người hắn nhất định sẽ xuất hiện bởi vì các ngươi là hắn quan trọng nhất tài sản cũng bởi vì đây là địa bàn của hắn hắn có lòng tin tuyệt đối ma đạo chân linh rốt c u c nói chuyện người nói người phải chăng chính là ma tổ ma tổ khả năng là hắn đi ta cũng không xác định nhưng hắn không xuất hiện hiển nhiên là không thích hợp bởi vì ta để tỏ lòng tôn kính đã bước vào ma đạo chân linh giới hắn lẽ ra nên có đầy đủ tự tin cùng mượn cớ xuất hiện tại trước mặt ta nếu là hắn không xuất hiện trước mắt cục diện này là rất khó tưởng tượng ta chỉ có thể ở trước khi hắn tới đưa ngươi xóa bỏ làm như vậy bất lợi cho ta nhưng ta vẫn là lựa chọn làm bách lý phi hồng lẳng lặng mà nhìn ma đạo chân linh giới này chúng sinh bên trong cơn ư giả g đều thông qua nào đó một ít bí thuật quan sát bách lý phi hồng trận này đại tú tiến công á t ma bị ma đạo chân linh trỗ triệu hoàn quá h ứ k ế sau n lưng k h lược ồ một trận quân đ không, không là, là lắc lắc đoạt chi tiêu bắt đầu lan tràn xâm lấn tiến vào ý chí của chân linh giới cướp đoạt chân linh giới này sinh mệnh bản nguyên cướp đoạt hắn có khả năng nhìn thấy có khả năng cảm ứng được bất luận cái gì một tấc lãnh thổ Dừng tay. Âm âm thanh chuyển tay. trầm Âm âm đây ế n người huyền ý phủ, tướng Cả cầm phụ, u ý mạo t là, không không là, là bách lý phi hồng thu được số lượng không nhiều có thể nhìn thấy tiên tôn sức mạnh công pháp sở dĩ trước mắt vị này chân tiên là người của nữ hoa tiên tộc hạo tiên chân tiên trong ký ức nhưng không có trước mắt vị này chân tiên bất kỳ tin tức gì điều này đại biểu đối phương không phải nữ hoa tiên tộc có liên quan người nữ hoa tiên tộc cơ thể sống vẫn là sinh dân p h á p đ i ệ n bách lý phi hồng nhẹ giọng nói vị này tuấn tu tiên tộc chân tiên s ư ớ n g sở sắc mặt càng ngày càng âm trầm đối phương khó đối phó các hạ như vậy g i ố n g chống thua chiêm xâm lấn tồn tại ta trần tiên ấn ký chân linh giới này không phù hợp quý củ đối phương chỉ là một câu nói lại làm cho bách lý phi hồng sửng sốt hôn l o ạ n ma quân rất quen thuộc loại này giống như quý củ ngươi là người của n ị c h thiên liên minh bách lý phi hồng một câu nói đâm thủng lai lịch của đối phương ai lẽ ra nên chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không nhưng ngươi biết được quá nhiều không thể để ngươi sống nữa ta chỉ có thể lãng phí chân linh giới này đem chân linh của ngươi mai táng ở đây đối phương lạnh lùng nói bách lý phi hồng lại cười nói ngươi sẽ không để cho ta sống sót rời đi vừa vặn ta cũng sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi chỉ ít đưa ngươi đánh vào thương thiên luân hồi vạn thế sau không thể xuất hiện ở trước mặt ta chân tiên là rất khó giết chết trừ phi là tiên đế ra tay ngươi biết rất nhiều quan sức mạnh của ngươi là thôn vệ cất đoạn cực kỳ bá đạo nói vậy là đối n ị c h t i ê n liên minh thành viên ra tay quá cũng đem quan duyệt hắn bộ phận ký ức sở dĩ càng không thể để ngươi sống nữa h u y ề n y chân tiên lạnh lùng nói nhớ kỹ ta là vạn mệnh chân quân bách lý phi hồng gật c ủ ta gọi bách lý phi hồng hắn cũng không sợ hãi đối phương biết tên của chính mình chính như hắn từng nói trước mắt vị này chân tiên nhất định phải tiến vào luân hồi chân linh vắng lặng nhân vương bách lý phi hồng hàng xa mười v ạ n giới vạn mệnh chân quân sửng sốt sau một khắc hai con mắt tỏa ra mãnh liệt chiến y hắn tham lam nhìn về phía bách lý phi hồng nguyên lai ngươi đã chạy trốn tới thương tiên hải nguyên thủy hải v ư ợ đến ta rất nổi tiếng sao bách lý phi hồng rất kinh dị hỏi đây chính là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại thương tiên bên trong n g ư ơ i đã trở thành toàn bộ thương thiên hải chân tiên đều quan tâm vạn mệnh chân quân lộ ra nụ cười xá n lạ nhưng n g ư ơ i là của ta ta phúc vận tưởng thật vô địch đúng n g ư ơ i phúc vận vô địch bách lý phi hồng thở dài nói l ư ợ c đ ạ t chi tiêu thành lập trở thành pháp la đại võng xâm lấn toàn bộ ý chí của chân linh giới trong khoảnh khắc thành lập thuộc về chính mình thiên đạo chi võng đem toàn bộ chân linh giới đều bọc chương 639, đưa chân tiên vào luân hồi ta phạm quà sai lầm lầm để hạo tiên chân tiên thoát đi hàng xa mười vạt giới hắn đem tin tức tản ra đương nhiên khi đó ta cũng không có năng lực đem hắn hoàn toàn lưu lại bởi vì hắn rất quyết đoán bỏ qua thân thể của chính mình để bộ phận linh hồn cùng chân linh chạy đi làm cho hắn còn lưu tại thương tiên mà không phải tiến vào dòng luân hồi chuyển thế đầu thai có lẽ n g ư ờ i đầu thai chuyển thế nhất nên hận người là hắn rốt cuộc hắn khiến ngươi bỏ mất khả năng chạy trốn tính v o n g v o n g lớn đem toàn bộ chân linh giới đều bao trùm lượt bạc chi t i a s â m lấn toàn bộ thế giới cơ sở trong khoảnh khắc đem tất cả thế giới ở tại quyền hạn cướp đoạt đem nó điều khiển ở bách lý phi hồng trong tay nói chuyện viện v ư n g lời muốn đem ta giết chết trừ phi ngươi hiện tại là tiên tôn cảnh giới vạn mệnh chân quân lạnh lùng nói hắn đã trở thành chân tiên đỉnh tiêm c h i lực ở trên trời xanh xứng sở vô số năm đầu thời gian quá lâu hắn đã quên chính mình đến tột cùng sống bao nhiêu năm sức mạnh cũng không phải là nhất định phải đến chân tiên cấp độ mới có thể đem một cái chân tiên giết chết bách lý phi hồng dùng ánh mắt đáng thương nhìn trước mắt vị này người trong ma đạo lịch tiên liên minh tồn tại để bách lý phi hồng cảnh giác nhắc tới trí cao lại như là một cái cường tráng đại tướng hắn có thể là vạn người đồ nhưng chỉ cần sơ s ấ y chỉ cần nhược điểm bại lộ coi như là một đứa bé cầm đao cũng có thể đem hắn đ ô n chết chân tiên cũng giống như thế chân tiên của ngươi chi đạo chính là nhược điểm của ngươi n g ư ơ i không nên tướng ấn nhớ lưu lại nơi này ma đạo trong chân linh giới càng không nên để ta có tiếp xúc được dấu ấn này độ khả thi bởi vì đạo của ngươi từ đây cắt ra bắt đầu đã trở thành ta một phần phân tích v ă n đạo kỳ thực là một chuyện rất đơn giản chân lý chi đạo mãi mãi cũng có thể nhìn thấy một con đường khác được điểm bách lý phi hồng nhấp tay đối với hư không nắm chặt hồng ba phía sau hư không ngàn tỷ thế giới chính đang tan vỡ chân linh giới ma đạo chính đang l chuyển hóa thành vạn diệt chi quang rơi vào này t r ầ thế đem tất cả vật chất và văn minh đều tan giã thế giới này có thể được vạn diệt chi đạo lâm hạnh là bọn họ may mắn ta sẽ không đem thế giới này chi linh cướp đoạt mà thế giới này chúng sinh linh hồn trải qua vạn diệt chi đạo của hộp g i a đem sẽ biến thành thuần túy nhất linh nó sẽ vòng theo giới châu một lần nữa thai n g ẽ n t ầ n thế giới mà chúng sinh sẽ có mới lựa chọn bách lý phi hồng lộ ra một tia sán lạn mỉm cười ý chí có thể hủy diệt nhưng linh sẽ không chân linh giới này đạn sinh ra linh bản thân liền rất khó hủy diệt trừ phi chuyển hóa thành sức mạnh khác đó chính là cướp đoạt bách lý phi hồng có thể cướp đoạt chúng sinh trị linh đem bọn họ hội tụ ở đạo của mình bên trong thế nhưng bách lý phi hồng sẽ không làm như vậy những này linh tồn tại rất nhiều hỗn độ đẫn ký coi như là quy tiên chỉ quang t ổ tại cũng cần chính mình từng cái hóa giải đem những dấu ân này loại bỏ đi ra ngoài này sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian nếu như có thể bách lý phi hồng càng yêu thích chân tiên cấp độ chân linh cứ việc hóa giải rất khó nhưng đối phó với một luồng ý chí liền đơn giản rất nhiều đáng chết ngươi làm cái gì lỵ vạn mệnh chân quân gầm h ế t lên hai mắt hắn đừng h ồ n g màu máu hung quang ngưng tụ vị nào ma đạo chân linh cả người run dậy ngơ ngác mà nhìn phía sau thế giới tan vỡ cùng hủy diệt giờ khác này hoảng sợ chạy xuôi ở trái tim thời khác này đạo tâm của hắn tan vỡ đồng thời hắn phát rồ nhằm phía bách lý phi hồng hắn biết mình khó thoát một kiếp coi như là chết cũng phải kéo một cái đèm lưng bách lý phi hồng thở dài ta không trách ngươi ra tay với ta bởi vì đây là người quyền lợi ma đạo chân linh sử dụng hắn kinh khủng nhất cấm thuật gần người bắn trúng thân thể của bách lý phi hồng nhưng khủng bố nhục thân coi như là đối phương đều khó mà phá vỡ mà sức mạnh của hắn chính đang trôi qua bị đồ vật cổ quái c ấ t đoạt đây là thế giới của ngươi lẽ ra nên phản kháng thời khắc này ngươi là anh hùng ta là ta áp phản p h i nhưng xấu hổ anh hùng không nhất định có thể thắng được phản p h i sở dĩ ngươi cũng cùng bọn họ đồng thời vắng lặng đi trăm nghìn vạn năm sau thế giới một lần nữa thay n é n ngươi sẽ sinh ra mà khi đó ngươi đem sẽ trở thành thế giới này văn minh chỉ dẫn giả chân linh của ngươi phải nhận được tình chế ngươi sẽ trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh mà chân linh sẽ chỉ dẫn ngươi mang theo con dân của ngươi nhóm một lần nữa kiến tạo càng thêm huy hoàng văn minh văn minh hạt giống ta đã để cho ngươi bách lý phi hồng đưa tay ra đại thủ bao trùm ma đạo đầu của chân linh ma đạo chân linh cảm giác được chính mình hết thể đều bị tất đoạt chỉ còn dư lại một đạo chân linh rơi vào trong hư không vạn mệnh chân quân sau quyền nắm chặn hai con mắt như ưng vậy sắp bén nhìn chằm chằm trước mắt vị này truyền kỳ nhân vương hắn giờ phút này đã ý thức được một chuyện đồn đại bên trong hàng xa trở thành chân linh mà chân linh giới này người thống trị được luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư truyền thừa n h ư n g tụ trừ bỏ một cái mạnh mẽ nói một cái có thể giải quyết chúng sinh cuối cùng nghi hoặc nói quy chân t r i đạo tin đồn chín mươi là đúng duy nhất sai lầm chính là vị chúa tế giả này cũng không phải là chân linh tồn tại mà là một vị chân tiên một vị vô cùng mạnh mẽ chân tiên biểu hiện của hắn thậm chí vượt qua vạn mệnh chân quân bản thân biết vạn diệt sư bên trong vô tịch đạo nhân vô tịch đạo nhân sáng tạo hàng xa hắn cùng tông đạo liên thủ sáng lập ra một cái quái thai một vị đã vượt qua hắn quái thai nếu là chuyến đi trên trời xanh nhất định sẽ ổ lên lại như thanh sơn tiên đế phổ vừa xuất hiện đã vượt qua sáng lập tam mẫu hà văn minh lam hiện tại lam đã trở về trở thành tam mẫu hà tiên tôn thế nhưng nàng vĩnh viễn đều không thể vượt qua thanh sơn tiên đế b ị nàng sáng tạo sinh mệnh vượt trên một đầu rất nhiều cường giả đều đang nhìn lam chuyện cười nhưng vạn mệnh chân quân lại biết ngày hôm nay hắn rất khó đi ra chân linh giới này ngàn tỷ thế giới vỡ diệt t r ớ c mắt sân nhà đội chủ bách lý phi hồng thành vì mình sáng lập thế giới người thống trị nhưng mục đích của đối phương cũng không phải là triệt để đem thế giới này hóa thành đ ạ o quả dung hợp trở thành tự thân một phần hiện tại đến bách lý phi hồng tầng thứ này rất nhiều thứ hắn đã không lặp mắt nhân vương bách lý phi hồng ngươi nên biết được chúng ta nghịch thiên liên minh tồn tại coi như là tiên đế đều khó mà diệt trừ chúng ta nắm giữ sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của ngươi ngươi nếu là gây bất lợi cho ta chính là cùng n ị c h thiên liên minh đối n ị c h vạn mệnh chân quân khẩu khí rất lớn nhưng bách lý phi hồng lại nợ nụ cười đối phương đang nhìn đến sức mạnh của chính mình sau đúng như vậy c h â tiên còn nói là sáng lập ma đạo văn minh tồn tại vừa nãy ngông c u ầ n bá khí đã tắt sở dĩ ta phải đem cơ thể ngươi cùng linh hồn diện để chân linh của ngươi chuyển thế đầu thai đến mức ngươi muốn tự dựa vào thương thiên ân ký phục sinh điều này hiển nhiên là ta không hy vọng nhìn thấy ta sẽ đưa ngươi lưu tại trên trời xanh ân ký đều cất đoạt hóa thành ta đổ bộ chỉ có ngươi chuyển thế luân hồi trăm nghìn vạn trở về sau chân linh bất diện thậm chí trở về chân tiên cũng là một cái rất dễ dàng sự tình nhưng trăm nghìn vạn năm sau ngươi đừng nói là ngươi coi như làng lịch thiên liên minh xuất hiện tại trước mặt ta bọn họ chỉ có thể chịu đựng thất bại bách lý phi h ờ hưng nói sinh mệnh phát điện từ n ị c h vạn mệnh chân quân nổi giận hắn đã buông mặt mũi bỏ đi tôn nghiêm nhân nhượng cho y ê n chuyện nhưng trước mắt vị này nhân loại một điểm quy củ cũng không hiểu liệu mạng tất cả cũng phải làm cho hắn tịch d i ệ t một quãng thời gian này làm sao để vạn mệnh chân quân có thể nhịn được sở dĩ hắn trắng trợn không tiên rẻ sử dụng ra nữ hoa tiên tộc sinh mệnh phát điện đây là nữ hoa tiên tộc bí mật bất truyền có thể nói là nữ hoa tiên tộc ngang dọc thương thiên lớn nhất hoạch tâm văn minh tu l u y pháp nắm giữ sinh mệnh đáng sợ vạn mệnh chân quân rất rõ ràng n ị c h tiên liên minh là hắn trả giá giá cả to lớn mới mưu đoạt đến sinh mệnh phát điện đều bởi vì trong cơ thể hắn giữ lại tinh khiết nữ hoa tiên tộc h u y ế t thống sinh mệnh p h á p điện sơ sinh bách lý phi hồng n h ấ t tay sử dụng ra sinh mệnh p h á p điện bên trong một loại khác bí thuật đối phương làng h ị c h chuyển sinh mệnh do sinh mà chết mà hắn là phó thác sinh mệnh do chết mà sinh sống và chết đều quy về sinh mệnh hai loại cực hạn hình thái đối phương sử dụng chết mà chính mình sử dụng chính là sinh khủng bố bí thuật ở hư không va chạm hình thành một cái đặc thù hư không trường lực ở hư không này trường lực bên trong đang dễ sinh pháp tắc cùng chết pháp tắc cuối cùng hai người hủy diệt vạn mệnh chân quân hai con mắt t r ư n g lớn không thể làm sao có khả năng đây là nữ hoa tiên tộc trí cao bí pháp ngươi chỉ là một nhân tộc làm sao có thể tu luyện sinh mệnh p h á p điện vạn mệnh chân quân gầm h ế t lên hắn trả giá tất cả mới thu được sinh mệnh p h á p điện nhưng trước mắt vị này sinh ra không lâu trần linh lại đem sinh mệnh p h á p điện tìm hiểu đến cảnh giới trí cao sơ sinh sức mạnh chính là sinh mạng trí cao áo nghĩa một trong phó thác vạn vật sinh mệnh đây là nữ hoa tiên tộc đặc biệt bí thuật chân tiên muốn sáng lập sinh mệnh kỳ thực là một chuyện rất đơn giản thế nhưng bọn họ sáng lập sinh mệnh nhất định phải ở giới châu bên trong ở sinh mệnh chân giới bên trong sáng lập ra sinh mệnh đặt ở chân linh trong mắt đó là giả tạo sinh mệnh sinh mệnh tràn ngập thiếu hụt nhưng sơ sinh sức mạnh nếu là dùng để sáng lập sinh mệnh này sinh mệnh sinh ra ban đầu chính là chân thực tồn tại cứ việc rất nhỏ yếu nhưng sinh mệnh hình thái rất hoà mỹ vô hạn tiếp cận chân linh sinh mệnh trừ bỏ không có chân linh sức mạnh của sinh mệnh ở ngoài bọn họ nắm giữ chân linh sinh mệnh tất cả bất kỳ công pháp nào sáng tạo ra đến đều không phải tuyệt đối hắn là đi về cuối cùng sinh mệnh hình thái một chiếc chìa khóa mà sinh mệnh phát điện cũng giống như thế chỉ cần tìm được cắt vào điểm liền có thể hiểu được sinh mệnh áo nghĩa do đó nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa Bách Phi Hồng Lý dai nói, chầm vạn mệnh chân quân ép b uy ộ c chính trước c mình tỉnh h mắt táo lại, u ệ n này quá mức c hiếm ấ n động nhân、tâm. Nếu nữ để cho tâm. t hoa ê n tộc b i t ngươi, được sinh được ệ nói h pháp điển, nhất định sẽ đối với ngươi đổi tận giết tuyệt. thậm chí phía sau ngươi văn minh đều sẽ bị thanh、chử. không điển, đối đổi đều với ngươi giết ngươi người tận văn nào tuyệt, trừ, bị sẽ sau sẽ c thể cứu được ư n g ơ Vạn mệnh chân quân uy hiểm nói, coi h hiểm â quân n nói, uy c như ngươi đem ta giết chết bí mật này đã tồn tại chỉ cần ta thức tỉnh ta sẽ bại lộ bí mật này Ha ha ha,、vạn、mệnh chân vạn quân ngông cùng to lên, ngư cười to thậm chí chuyển bại thành thắng bách lý phi hồng tò mò dò hỏi hạo thiên chân tiên bị ngươi giết chết m ộ c thân trong miệng ngươi nói tới từ trong tay ngươi chạy trốn người chính là nữ hoa tiên tộc hạo thiên chân tiên hắn cứ việc sức mạnh so với ta nhỏ yếu nhưng đến cấp bậc này không kém nhiều hắn ở trong tay ngươi chịu thiệt cũng đại diện cho ngươi đã sớm nắm giữ chu tiên lực lượng vạn mệnh chân quân đúng tiếng nói xem ra ngoại giới đem tin tức của ta lưu truyền đến mức sôi sùng sục đám này luyện kỹ quả thực là t a i họa sớm biết ta liền đem bọn họ lưu tại hàng xa không cho bọn họ rời đi quên đi vẫn là nhẹ dạ nghĩ tông đạo đã từng tr nếu không có sự tồn tại của hắn nguyên sơ đã sớm bị hủy diệt bách lý phi hồng nhìn vạn mệnh chân quân một giây sau một tia chớp màu đen đem vạn giảm hư không đều phá nát hình thành khủng bố không gian giết chết bí thuật như cơn lốc nhằm phía bách lý phi hồng quy nguyên bách lý phi hồng nhẹ giọng nói câu tất cả vật chất cùng năng lượng tiếp cận thân thể của hắn phụ cận đều chuyển hóa trở thành nguyên đỉnh mẫu khí rơi vào thân thể của hắn bị hắn hấp thu mà vạn mệnh chân quân hóa thành hắc quang nhằm phía hư không chỉ vách há có thể khiến ngươi sống sót trở về bách lý phi hồng phía sau vạn ngàn lược đoạt chỉ t i a không nhìn khoảng cách tầm mắt của hắn rơi vào vạn mệnh chân quân trên người mà lược đoạt chỉ t i a đã đâm vào thân thể của hắn sức mạnh to lớn bạo phát khoái dày lược đoạt chỉ t i a nhưng một giây sau một đạo mạnh mẽ tiên quang bao phủ vạn mệnh chân quân vốn là lấy sức mạnh của hắn là có thể đánh vỡ lưới pháp luật nhưng vô cùng vô tận lược đoạt chi t i a cùng với quy tiên chi quan g t r ạ m đến trong cơ thể hắn hắn sức mạnh của thân thể như nước biển nghiêng đổ cựu tiên chạy vào thân thể của bách lý phi hồng vạn mệnh chân quân oanh kích ở lưới pháp luật trên vong lớn đem hắn bao phủ cũng đem hắn bách lý phi hồng lắc lắc đầu q tiên tri quang trải qua khoảng thời gian này bế quan tu luyện đã tu luyện tới cực hạn húng chi theo công pháp mới bị sáng tạo ra đến ở mới công pháp ủng hộ q tiên tri quang càng ngày càng khủng bố không lọt chỗ nào vậy chỉ cần chạm đến sức mạnh của đối phương liền có thể dường như vi rút vậy xâm lân sức mạnh của hắn đầu tiên là đồng hóa là sức mạnh của đối phương hòa vào sức mạnh của đối phương bên trong kéo sức mạnh của đối phương lại chuyển biên trở thành sức mạnh của bản thân chạy trở về đến trong cơ thể hắn đơn giản đến mức tận cùng phương thức chiến đấu nhưng đối với vạn mệnh chân quân tới nói nhưng là khó giải chỉ cần là chính mình chưa từng tiếp xúc qua nguồn sức mạnh này làm cho chính mình trong thời gian ngắn khó có thể phá giải sức mạnh của đối phương mà đối phương ở đắc đạo chính mình ấn ký sau đã phá giải đạo của mình cùng sức mạnh do đó sử dụng này đáng chết bí thuật đem sức mạnh xâm lân đến trong cơ thể chính mình dễ dàng phá giải tự thân phòng ngự do đó đồng hóa sức mạnh của bản thân cũng đem sức mạnh của bản thân cất đoạt n Vạn mệnh chân quân rõ ràng, nếu như Dếp, rõ mà đối phương đồng hóa sức mạnh của chính mình chỉ cần giết chết đối phương chính mình liền có thể thu được đối phương quy tiên chi quang chiêm làm ì n h có nhất lực hàng tập h hội đây là thương thiên bên trong vô tận văn minh tu luyện pháp diễn biến ra một cái chân lý chỉ cần sức mạnh đạt đến mức tận cùng bất luận đạo của ngươi cỡ nào thay đổi khó lường khủng bố không gì sánh được kết quả cuối cùng chính là kẻ địch bị sắp chết đến hay lắm b á c h lý phi hồng lộ ra nụ cười trong cơ thể huyết khí ở vỡ n h ả như ngân hạ vậy chạy xuôi ở kinh mạch khiếu huyệt bên trong sức mạnh ngưng tụ ở trên nắm tay đã quên nói cho ngươi ta tu luyện chính là võ đạo mà võ đạo là ta lớn nhất thủ đoạn sở dĩ xấu hổ cơ thể ta là ta vũ khí mạnh mẽ nhất một trong bách lý phi hồng vô tình đả kích đối phương vạn mệnh chân quân linh hồn mang theo c h â n tiên ánh sáng trôi nổi rời đi nhục thân hắn muốn chạy trốn một đạo ba màu xiềng xích đem hắn trói lại cướp đoạn luyện hóa quy nguyên tam đại hạch tâm tu luyện lực lượng tác dụng với nguyên thần của đối phương bên trên đổi lấy chính là đối phương càng ngày càng suy yếu cho đến vô lực phản kháng luân hồi luân trên không nên vong ngã một điểm óng anh đến mức tận cùng chân linh trôi nổi đi ra b á chương Lý Phi sáu trăm tay, t i u h bốn g l u â mươi tối cường lục thân chi đạo vô tận năng lượng đang lan lộn khổng lồ chân linh giới năng lượng hết mức hóa thành thuần túy nhất năng lượng thiên địa hủy diệt toàn bộ thế giới hoàn toàn bị tật diệt bách lý phi hồng quy tiên chi quang bao trùm toàn bộ chân linh giới đem chân tiên năng lượng đường hóa đồng thời cũng đem cái này chân linh giới năng lượng đồng hóa hai phần ba một phần ba năng lượng đầy đủ giới châu ở héo rút bách lý phi hồng ở thế giới này sững sờ rất lâu thế nhưng giới châu bên trong thời gian bị hắn điều khiển thương thiên một giờ cái này chân linh giới đã qua trăm nghìn năm lấy r a huyết hà trường đao đối với hỗn độn giới châu mở ra một đao đem hỗn độn phá tan vạn vật bắt đầu sinh ra vạn linh cũng bắt đầu sinh ra hiện tại thế giới này thuộc về ta bách lý phi hồng dù gì nói nhưng hắn biết chân linh giới này muốn có thời cần dài đằng đăng một quang thời、gian. Cứ v năm. Năm bách lý phi hồng cảm thụ thân thể dâng trào sức mạnh cười nói thôn vệ một cái chân linh giới làm cho cả người hắn sức mạnh t h í ít tăng cường hai mươi phần trăm thêm vào chân tiên sức mạnh tăng cường ở hai mươi tám trái phải đây đối với trong cơ thể sức mạnh khổng lồ bách lý phi hồng tới nói nay tuyệt đối không phải một món khổng lồ bước ra thế giới này giới châu vô hạn thu nhỏ lại dung nhập vào thương thiên hải chỉ có bách lý phi hồng mới có thể cảm ứng được này có thể giới châu tồn tại bởi vì thế giới này tồn tại sức mạnh của hắn vân ký mà một đạo này sức mạnh vân ký đồng dạng là hắn phó thác thế giới này văn minh hạt giống tương lai cả đời đều sẽ phải chịu sức mạnh của hắn ảnh hưởng mà thế giới này kết ra đến trái cây cũng vô hạn tiếp cận hắn hạt giống sức mạnh đây chính là vì cái gì rất nhiều chân tiên muốn mở ra tận lực nhiều thế giới cũng đem những thế giới này thai n é n trở thành chân linh giới bởi vì bọn họ đạo h n h vang càng lớn đạo của bọn họ cũng biến thành càng ngày càng lớn mạ rất kỳ lạ thế giới thai n g é n có lần này khai thiên kinh nghiệm bách lý phi hồng đối với mở mang thế giới sáng lập văn minh có rất sâu sắc tìm hiểu đây đối với hắn đối vạn đạo quy tiên công tìm hiểu tiến thêm một bước bước ra ma đạo chân linh giới bách lý phi hồng đem tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía cái khác chân linh giới nơi đây chính là cổ tiên sư tìm được cổ giới thai n g é n trưởng rất hiển nhiên ngoại giới chân tiên đối mảnh này nguyên thủy hải vực rất k i ê n kỵ bọn họ đem nơi đây coi là cấm điện h ư n g đối với cổ tiên sư tới nói đây là một khối bảo đ i ệ ta đem hàng xa để vào tu la chiến trường cũng không biết là chuyện tất phủ bách lý phi hồng thở dài nói nhưng hắn lúc này sẽ không đem hàng xa di chuyển trở lại tam mẫu hà giới vực thương thiên thời gian quá khứ hai mươi tư hát xem ra những n à y cổ tiên sư rất nhiều người đều tinh thông thời không chi đạo đối với giới châu bên trong thế giới thời không điều tiết lực lượng rất là tinh thông hủy d i ệ t sáng lập một thế giới sau bách lý phi hồng đối với toàn bộ nguyên thủy hải vực cổ giới tồn tại không có bất luận cái gì mâu thuẫn hắn phải đem hết thệ cổ giới đều muốn hủy diệt một lần nữa khai thiên địa một lần nữa sáng lập văn minh để những n à y cổ giới chúng sinh một lần nữa thu được lựa chọn nhân sinh quyền lợi nhiều như vậy giới châu sinh ra thế giới nếu là đều bám vào hàng xa thế giới Ta t bước h thể có t vào thế giới này trước mắt bách lý phi hồng đầu tiên phải đi chuyện thứ nhất đó chính là lấy lược đoạt chỉ tiêu xâm lấn toàn bộ thế giới cơ sở đem toàn bộ chân linh giới đạo đều cấp đoạt trở thành đạo của mình hắn dễ dàng nắm giữ chân linh, giới này, không có cho chân linh ý chí bất luận cái gì phản kháng cơ hội khống chế ý chí của chân linh giới hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu cầu cứu mê hoặc sáng lập thế giới này chân tiên lại đây bách lý phi hồng cũng lo lắng n ị c h thiên liên minh tiên tôn phát hiện không thích hợp nhưng tới mức độ này hắn đã kiên kỵ không được nhiều như vậy hắn phải nhanh chóng hoàn thành năng lượng tích lũy đem trong cơ thể vạn đạo quy tiên công chân tiên t i ê n đẩy hướng chân chính đ ỉ n h phong ở trong người ngưng tụ ra vạn đạo chân tiên ánh sáng cuối cùng lấy quy tiên chỉ quang đem những chân tiên này ánh sáng ngưng tụ trở thành một cái đại đạo mà mới sinh ra đại đạo nhất định là mạnh mẽ nhất tiên tôn chỉ đạo tu là chân tiên g á n g lâm bách lý phi hồng không có đem vị này tu là chân tiên chân linh đưa vào luân hồi mà là đem hắn tạm thời áp chế phong ấn chốc lát chờ đợi một thời gian ngắn nhưng sức mạnh sẽ xuất phát đối với hàng xa tờ nói sóng gió càng lớn càng lại an toàn bách lý phi hồng hai con mắt tỏa ra hảo quan màu bạc phảng phất nhìn thấu vận mệnh chân lý chi nhãn càng ngày càng lợi hại coi như là t h ư n g thiên đạo vô tận địa phương hắn cũng có thể nhanh chóng tìm được vận mệnh dấu vết lấy sức mạnh của bản thân gợn sóng vận mệnh cứ việc chỉ có thể phạm vi nhỏ nhìn thấy nơi nào đó người nào đó vận mệnh nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói đã đầy đủ cái mạng này mây tuyến rất khó thay đổi lấy thực lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy tương lai dễ dàng không thể làm ra thay đổi nhưng này đã đầy đủ bách lý phi hồng mở ra chân lý chỉ nhấn hiểu rõ bốn phía hải vực tất cả lít nha lít nhít hôn loạn quy tắc trở ngại tầm mắt của hắn xót lại chân linh giới đã bị c h á lấp hắn đã đem nguyên thủy hải vực cổ tiên sư chế tạo cổ giới hủy diệt chín mươi chín nhưng hắn biết còn tồn tại để suất người may mắn còn sống sót những người may mắn còn sống sót này chân linh giới cũng không phải nguy hại chân chính nguy hiểm chính là nghịch thiên liên minh sau lưng đám kia cổ tiên sư bách lý phi hồng không biết đám này cổ tiên sư phải chăng đã biết xào huyệt này đã bị hắn hủy diệt nhưng biết thì lại làm sao thành ngàn hơn trăm chân linh cấp cổ giới bị hắn lấy vạn diệt sơ phương thức tịch diệt văn minh quay về cuối cùng bắt đầu mới văn minh sáng lập hắn biết hủy diệt nhiều như vậy chân linh giới chính mình nghiệp chướng nặng nghề tích lũy ở trên người hắn tội nghiệp kỹ năng chi thư cũng không thể hoàn toàn gánh chịu nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói hắn đã tìm tới lối tho kỹ năng chi thư là lá bài tẩy của hắn đầy đủ để hắn đ ă n g lâm tiên tôn cảnh giới không tìm được đám kia cổ tiên sư đã phát hiện nguyên thủy hải vực quái lạ bọn họ dùng chính mình phương thức đem chân linh giới hoàn toàn ẩn nấp lại như lúc trước ta ẩn nấp hàng xa chân linh giới vậy để rất nhiều chân tiên bó tay toàn tập lạnh lùng s á t khí xôi trào bách lý phi hồng lắc lắc đầu đối mặt tình huống này hắn cũng bó tay toàn tập trừ phi hắn hiện tại lên cấp tiên tôn có lẽ có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân đem toàn bộ hàng xa đạo phóng xạ toàn bộ nguyên thủy hải vực sáng lập một mảnh lĩnh vực của đạo đến thời điểm Coi như là chân như tiên là đặc ố đối i tiến Tiên phải hàng khó phạm, mà bước vào là vào công, bên trong.、Tiên、tôn nếu là dám vào phạm, cũng xa bước vực đều đạo dám m t b á h Phi Hồng vô tình Lý vô đến ạ kích. Đặt đ như vậy hoàn cảnh thương thiên đều là hàng xa tồn tại mà che chở toàn bộ hàng xa văn minh đến lúc đó hàng xa mới thật sự là đứng ở thương thiên mà bất bại nhưng hàng xa gốc gác vẫn là khiếm khuyết hàng xa đạo cùng thương thiên đạo đan dệ t còn cần tháng năm giải đ ằ n g đ ằ n g mới có thể hoàn toàn hòa vào thương thiên đại đạo bên trong tùy tiện bước vào tiên tôn cấp độ đem hàng xa đẩy hướng trí cao là một cái chuyện rất nguy hiểm hơi bất cẩn một chút sẽ làm hàng xa văn minh tan vỡ thậm chí tách rời tam mẫu h ạ văn minh đã từng cũng đối mặt tách rời vấn đề người thống trị mạnh mẽ q u á đáng mà phía sau hắn mẫu thế giới theo không kịp tiết đấu tam mẫu h ạ văn minh chỉ có bị tiên đế vứt bỏ c h ỉ ít hạo tiên chân tiên biết đến tin tức là như vậy nói cho bách lý phi hồng mà hạo tiên chân tiên dựa lương chính là nữ hoa tiên tộc nữ hoa tiên tộc sáng lập ra tiên vực lúc trước thanh sơn tiên đế thành tiên đế thời gian cũng khó có thể lợi dụng cảnh giới ưu thế đối phương này tiên vực tiên hành bất luận cái gì phá hoại cá thể cùng tập thể ở giữa chuyển đổi tập thể trở thành cá thể c h ố dựa mà cá thể kiệt xuất có thể kéo tập thể tiến lên đây chính là thương thiên chủng tộc văn minh diễn biến. c hải Lý p Hồng dùng n cổ lao mà thương thiên hải vực, là n thời thương ế n h thiên g không khác chân linh thậm chí tìm tới cái sinh mệnh tri hải càng là trong tiên địa sinh mệnh cội này mượn ở đạo đan đẹp dưới mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ sinh ra một ít nguyên thủy thế giới mà những n à y nguyên thủy thế giới đạn sinh ra sinh mệnh m ô n g mộ i tràn ngập bản năng giết chóc đôi tất cả đều tràn ngập lực phá hoại những thế giới này sẽ dựng rục ra chân linh cấp nguyên thủy cự thú đột phá giới hạn đem toàn bộ thế giới hủy diện do đó đặt chân thương Thiên, đi tới thương thiên hải, ở thương thiên hải bên trong sinh tổn Trí thể thông qua thôn hải, hải sinh khôn của bọn họ không đi lại bên bọn ở cao, số vô vệ của có qua c h ẳ n g trách nguyên thủy hải vực bị rất nhiều chân linh văn minh chỗ bỏ qua b ả o địa như thế lẽ ra nên sinh ra rất nhiều thế lực mới đúng hóa ra là bởi vì nguyên thủy cự thú tồn tại có sự tồn tại của bọn nó ai nguyện ý đem thế giới đặt ở chỗ này bách lý phi hồng có một loại trở lại ám h ắ t hải vực cảm giác mà nguyên thủy hải vực chính là ám h ắ t hải vực hiện tại đem hàng xa văn minh bọc vậy thì đem bọn họ toàn bộ săn g i ế t c ư ớ p đoạt sức sống của bọn họ lớn mạnh huyết khí của ta lớn mạnh ta thể phách bách lý phi hồng tàn nhẫn tiếng nói một đầu nguyên thủy cự thú chủng tộc bên trong nguy hiểm nhất côn tới lui tuần tra ở phía trước của hắn cùng đầu này côn so với thân thể của bách lý phi hồng lại như là một viên bụi trần khổng lồ côn trong cơ thể đã sinh ra không biết bao nhiêu thế giới tồn tại mà những thế giới này chúng sinh ý chí vật mẹo lấy thu lấy côn sức sống làm chủ bọn họ lại như là ký sinh trùng bám vào côn thân thể sinh tồn côn đồng dạng từ những thế giới này thu được càng nhiều văn minh trí tuệ trong cơ thể văn minh thế giới càng cường đại côn sức mạnh đồng dạng sẽ tăng cường mang theo nguyên thủy man hoang hỗn loạn khí thức tới lui tuần tra đến chỗ một ít thương thiên hải sinh ra nhược tiểu thế giới bị sức mạnh của hắn châu nhiễm ở chúng sinh trở nên điên cuồng bách lý phi hồng quan sát quan sát t r ư ớ côn c hắn không biết đầu này nguyên thủy cự thú phải t r ă n g phát hiện hắn nhưng bách lý phi hồng lại không hề từ bỏ nguy hiểm là đối lập thế nhưng thu hoạch nhưng là to lớn ở thương tiên bên trong càng là nguyên thủy vật cổ xưa trên người nó đạo càng là tiếp cận thương tiên bản chất cổ lao nhất đạo phản phất là khắc họa ở chúng nó sinh mệnh dấu vết bên trong dấu vết khủng bố nhục thân đan d ệ t các loại loang lổ đạo ngân đó là tối cường nhục thân chỉ đạo đều là chân tiên cấp độ sinh mệnh nhưng sức mạnh của chân tiên tác dụng với trên người nó gần như miễn dịch như vậy hoàn mỹ nhục thân thật làm cho người rất cao bách lý phi hồng mê mội ở đây coi như là hắn không thừa nhận cũng không được nguyên thủy cự thú tồn tại lên nục thân khủng bố là thương thiên chúng sinh thân thể sức mạnh khủng bố nhất c h i đạo thu lại ánh mắt bách lý phi hồng trong lòng bốc lên một luồng q u dị cảm giác nếu là có thể đem nguyên thủy cự thú nhục thân c h i đạo cấp đoạt tới tay đem quy hóa đến tự thân thể phách phải chăng đại diện cho cơ thể chính mình đem sẽ biến thành sức mạnh khủng bố nhất một trong cơ thể hắn đặt ở chân tiên cấp độ cũng tuyệt đối có thể xưng tụng khủng bố hai chữ coi như cùng nhục thân tri đạo xương cự linh tiên tộc bàn cổ tiên tộc so với cũng không kém chút nào huyết khí để hắn rèn luyện ra tối thậm chí có thể nói ở trong nhân tộc không có bất luận cái gì một vị chân tiên nhục thân có thể sánh nang hắn có thể trước mắt nguyên thủy cự thú lại tàn nhẫn mà đã kích bách lý phi hồng như vậy hoàn mỹ nhục thân quả thực là vạn pháp bất sâm chẳng trách mảnh này nguyên thủy hải vực trở thành cấm địa nếu là gặp phải nguyên thủy cự thú chỉ có thể tự nhận xui xẻo bất quá chân linh giới tồn tại cái tên này muốn động khẩu đem thế giới t h ô n vệ tựa hồ phải hao phí một phen khí lực hơn nữa một khi nguyên thủy cự thú đối chân linh giới độc thủ lấy chân linh giới đ ặ tính người thống trị hoàn toàn có thể chạy trốn đồng thời ẩn giấu đi bách lý phi hồng thở một hơi nhưng nguyên thủy cự thú tồn tại đối hàng xa tới nói vẫn là to lớn uy hiếp côn ba vậy thì từ ngươi bắt đầu bách lý phi hồng nhanh chóng tiếp cận nguyên thủy cự thú cả ngươi tỏa ra quy tiên chi quang phá tan khí tức của nguyên thủy cự thú hình thành hỗn độn bao táp gần kề cơ thể hắn ngang phẫn nộ thú gạo đem bao táp xe rách đem biển rộng lật đến nhưng bách lý phi hồng lại như ký sinh trùng bám vào nguyên thủy cự thú ra rẻ vô cùng vô tận l ư c đoạt chi t i ê từ chui vào trong cơ thể nó bắt đầu cấp đoạt nguyên thủy cự thú sức mạnh sinh mệnh lấy sức mạnh của lược đoạt chi t i ê muốn đột phá nguyên thủy cự thú nhục thân phòng ngự là rất khó khăn nhưng bách lý phi hồng lại lợi dụng quy tiên tri quang phạm vi nhỏ quy hóa nguyên thủy cự thú bộ phận ngự thân tan giã phòng ngự của hắn lại từ chỗ hồng dùng lược đoạt chi tia chui vào trong cơ thể nó bắt đầu cấp đoạt sinh mệnh lực của hắn cực lớn đến cực hạng cuồng bạo đến mức tận cùng sức sống bị cấp đoạt mà tới vạn vật quy tiên đỉnh bắt đầu đem những sức mạnh này luyện hóa cuối cùng bị quy tiên tri quang dung hợp trở thành tự thân sức sống một phần khủng bố sức mạnh sinh mệnh để bách lý phi hồng cảm giác được tự thân thể phách đang nhanh chóng cường hóa nguyên thủy cự thú tựa hồ cảm giác được tự thân sức mạnh trôi qua nó sức mạnh cuồng kích bách lý phi hồng nhưng bách lý phi hồng không sợ nhất chính là sức mạnh của nó nguyên thủy cự thú đối với hắn mà nói chính là một cái k h ó phá tan phòng ngự v ư ơ n g bác mai rùa đã bị mở ra nguyên thủy cự thú chỉ có thể bị trở thành hắn món ăn trên b à n mỹ vị như vậy bách lý phi hồng há có thể tha qua chương sáu trăm bốn mươi mốt d â y rùa nổi giận nhưng đều khó mà chạy trốn nó hiện tại vận mệnh côn phát ra đau buồn nó tựa hồ biết mình muốn chết nhưng bách lý phi hồng cũng không có vì vậy mà nhẹ dạ cái tên này là lấy nuốt thế giới mà văn minh nguyên thủy cự thú nhưng là văn minh lớn nhất phá hoại tri thú mặt khác rất nhiều cổ giới sinh ra á m hắc t à ác quái vật đều là lấy những nguyên thủy cự thú này huyết mạch đến đo ni đóng giải. côn bạo sinh mệnh năng lượng mang theo lượng lớn nguyên thủy tin tức tiến vào bách lý phi hồng trong cơ thể hắn tham lam hấp thu đối phương tất cả cướp đoạt đối phương gốc g ác nguyên thủy cự thú càng ngày càng suy yếu mà bách lý phi hồng lại càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh mỹ vị như vậy so với tịch diệt một ít chân linh giới còn để thân thể của ta si mê cảm giác đói khát sinh ra đại diện cho tự thân sức sống cẩn loại này đổ bủ cũng đại diện cho nguyên thủy cự thú đối tự thân thân thể tăng lên to lớn nếu là tiếp tục c ắ n ướt cơ thể hắn sẽ sưng hùng hết thẻ chất tiên thậm chí sánh ngang một ít tiên tôn cấp độ cự đầu cướp đoạt ánh mắt đảo qua quá vùng biển này bách lý phi hồng lộ ra giữ t ậ n nụ cười hắn rất yêu thích rời đi hàng xa chân linh giới ở thương thiên hải nguyên thủy hải vực bên trong hắn có thể làm suy nghĩ trong lòng đem đầu v ó c hết thẻ sinh r a dục vọng ý nghĩ đều thả ra ngoài không có bất kỳ người nào có thể ngăn chặn hắn vùng biển này đã bị trở thành hắn bãi săn nguyên thủy cự thú cổ giới to lớn nguyên thủy hải vực ở bách lý phi hồng tàn phá dưới đã trở nên lặng lẽ nhưng tràn ngập ở để vùng biển này càng ngày càng trở nên quái l ạ càng làm người ta kinh ngạc run r u dày thương thiên hải bắc mang ma vực đây là vô tận thương thiên hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ tồn tại cũng là vô số cổ tiên h sư t a đạo cự phách trong lòng thánh đ i ệ n một trong càng là toàn bộ thương thiên đều nghe ngóng biến sắc vùng biển cấm kỵ coi như là tiên tôn đều sẽ không dễ dàng bước vào nơi đây làm nghịch thiên liên minh ở thương thiên cứ điểm một trong nơi đây đã trở thành cổ tiên h sư thiên đường mà nó sinh ra thời điểm nhưng là thanh sơn tiên đế trở thành tiên tôn kia đoạn tháng này người sáng lập chính là n ị c h thiên liên minh nguyên lão một trong vị nguyên lão này đã từng là vạn diệt thần điện tiên tôn cự đầu sau đó hắn phản bội tín ngưỡng của chính mình n ư ơ n g nhờ vào tà đạo trở thành đ ệ thương thiên vô số chân linh chân tiên đều đau đầu vạn diệt tà tôn nếu để cho vạn diệt thần điện cao t ầ n biết vị này vạn diệt tà tôn ngay ở bắc mang ma vực vạn diệt tổ đế đều sẽ xuất thủ đem hắn chém giết cổ lao nhất bên trong cung điện lấy bản cổ tộc đầu của tiên tôn xây dựng lên đến cung điện khổng l ồ chính là bắc mang ma vực quan trọng nhất trung khu nguyên thủy hải vực cổ giới thai ngén trường xảy ra vấn đề rồi bắc mang ma vực trung đại lượng cổ tiên sư rời đi giáng lâm nguyên thủy hải vực kết quả là một đi không trở lại. công tử vũ lạnh lùng nhìn về n ị c h thiên liên minh phía dưới thành viên lit nha lit nhít đứng đầy toàn bộ đại điện hai bên mỗi một người bọn hắn tu vi đều là chân tiên cấp độ hơn nữa chiến lược bất phàm vũ đại nhân nguyên thủy hải vực tồn tại rất nhiều nguyên thủy cự thú chẳng lẽ là nguyên thủy hải vực bên trong thú triều bão phát rồi đứng ở hắn phía dưới bên trái một vị nữ chân tiên lộ ra nghi hoặc biểu tình nguyên thủy hải vực làm bọn họ tuyển chọn thai ngãn trưởng là nghịch thiên liên minh bên trong địa phương trọng yếu nơi này nếu là có chuyện bồi dưỡng được đến nhiều như vậy chân linh giới đối với bắc mang ma vực tới nói là tổn thất thật lớn nguyên thủy cự tú h đối chân linh giới nắm giữ thôn vệ năng lực thế nhưng như đúng là nguyên thủy cự tú h phát điên ở nguyên thủy hải vực khai thiên chân tiên các đạo hưu hoàn toàn có thể dựa vào lưu lại chân tiên thao tác đem chân linh cấp tận n ấ p lên sở dĩ không thể là nguyên thủy cự tú h phát động t h ú triều công tử vũ lắc lắc đầu nhìn phía vị này ánh mắt của nữ chân tiên nhiều một tia nhu t ì n h hắn biết vị này thân phận của nữ chân tiên đến từ tam n ẫ u hà văn minh tô môn dựa vào chính mình sức một người phản bội tam n ẫ u hà văn minh thoát khỏi huyền hoàng tô môn không chế bước vào vô tận thương thiên hải gia nhập nịch tiên liên minh thiên phú của nàng vô cùng tốt hơn nữa nắm giữ rất nhiều luyện khí sĩ hạch tâm công pháp đối với công tử vũ tới nói nữ nhân này giá trị rất lớn rất khó nói những người này cổ trên người đều bỏ thêm nguyên thủy cự thú huyết mạch ta hoài nghi nguyên thủy cự thú có thể thông qua những huyết mạch này đến cảm ứng được chân linh giới tồn tại cũng đối chân linh giới khởi xướng tập kích mộ dung chỉ lạnh lùng đáp lại ở đây hết thể chân tiên đại khí không dám thở ở trước mặt công tử vũ cũng chỉ có vị này nữ nhân có đầy đủ dũng khí hơn nữa đối phương xuất thân quý báu không phải bình thường chân tiên có thể chống lại công tử vũ sau l ư n g đứng tiên tôn của hắn sư phụ đồng dạng công tử vũ sức lực đến từ chính tự thân hắn nhìn xuống đang làm hết thệ chân tiên ánh mắt sắc bén hầm ngầm tất tâm tư của bọn họ mộ dung đạo hữu chúng ta chỉ là ở thảo luận tình thế phát sinh độ khả thi đứng ở bên phải là giữ lại dâu dê đầy mặt nhân từ kinh lưu chân tiên hắn cũng không tôn sắc với mộ dung chỉ cứ việc mộ dung chỉ vẫn là đến từ huyền hoàng thiên cơ môn am hiểu k h ô n g chế vận mệnh được rồi không muốn ở mỹ hiện tại biện pháp tốt nhất phái chân tiên tiến vào thần bí hải vực quan sát một hai công tử vũ câu nói này nhất thời sở dĩ người đều yên tính lại t ư n g đôi mắt nhìn chằm chằm công tử vũ bọn họ tự h ầ nghe đến tốt nhất chuyện cười công tử vũ vị này đao phủ thủ dĩ như túng nhìn thấy thần bí hải vực đáng sọ dĩ nhiên lấy loại này giọng điệu nói ra những lời này quan sát một hai coi như thần bí hải vực là cấm địa nhưng đối với bắc mang ma vực tới nói vẫn như c ũ không đáng chú ý nguyên thủy cự thú là rất khó đối phó nhưng lấy bắc mang ma vực thế lực chỉ để đem nguyên thủy hải vực thanh trừ đều là không có bất cứ vấn đề gì vũ đại nhân biện pháp này không sai nhưng người phía dưới đã bắt đầu n í n h hót công tử vũ nhưng là nắm giữ vạn diệt chỉ quang t ồ tại vạn diệt tri quang là vạn diệt sư thủ đoạn mạnh nhất đối với chân tiên tới nói đều là to lớn uy hiếp bọn họ được xưng là t r â n tiên bất tử bất d i ệ t nhưng ở một số điều kiện dưới là có thể bị giết chết chỉ là loại này tử vong chỉ cần thỏa mãn điều kiện tương lai có thể thức tỉnh càng như là thực d i ệ t thế nhưng bị vạn diệt chi quang thương tới t r â n tiên coi như thức tỉnh sau vẫn như cũ sẽ chịu đựng tổn thất thật lớn rất tốt nếu ngươi tán thành chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi đúng rồi ngươi tên là gì công tử vũ chỉ vào dưới chướng nào đó trân tiên nói đây là thành viên mới gia nhập n ị c h tiên liên minh không lâu vị này chân tiên cả người run lên trong lòng r u t r ẻ muốn khóc tâm đều có nhưng ở trước mặt công tử vũ hắn không dám từ chối vũ đại nhân ta là lục nghị chân tiên lần này quan sát thần bí hải vực bất luận là thành công hay là thất bại đều nhớ ngươi một cái đại công công tử vũ h ả o phong nói lịch tiên liên minh cứ việc là so sánh phân tán liên minh nhưng làm lịch tiên liên minh phía dưới một cái thế lực bắc mang ma vực thu nạp rất nhiều thành viên cũng lấy một ít đối chân tiên thành viên có giúp đỡ rất lớn tài nguyên giúp đỡ bọn họ lôi kéo người tâm đây chính là công tử vũ sở trường cho hay lục nghị h ư n g phần nói đúng ta hiện tại liền đi tới thần bí hải vực quan sát bên trong tình huống hắn có chính mình đặc biệt bí thuật Am h i ể dù sao cũng là tiên tôn bố trí thủ đoạn lục nghị chân tiên cẩn thận từng ly từng tí một dựa theo tuyến lộ đồ rời đi bắc mang hải vực xa xa nhìn nguyên thủy hải vực mây đen nằm dày đặc che ngọt bầu trời bất tường khí tức chuyển đến để lục nghị chân tiên trong lòng rét run thần bí hải vực đến tột cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên xuất hiện khổng lồn như thế d i biến so với bắc mang hải vực còn muốn làm người ta hoảng hốt hoảng lục nghị chân tiên thầm nói thế nhưng hắn muốn thu được công tử vũ tín nhiệm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này công tử vũ chính là đ ỉ n h tiêm chân tiên càng là nắm giữ vạn diệt sư hạch tâm truyền thừa đây là vạn diệt tà tôn bỏ ra cái giá khổng lồ mới đưa vạn diệt sư hạch tâm truyền thừa truyền thụ cho công tử vũ dựa theo tình báo biểu hiện công tử vũ hẳn là vạn diệt tà tôn dựng dục ra đến dòng d lấy hắn máu tươi dung hợp tự h â n đối sinh mệnh cổ thuật hiểu rõ sáng lập ra tôn này quái thai hoàn toàn tiên cổ sinh mệnh công tử vũ sinh mệnh chi quái lạ để lục nghị nhìn không thấu nhưng hắn biết vạn diệt tà tôn nhất định nghiên cứu ra một loại cực kỳ khủng bố cổ thuật đây là loại này cổ thuật dung hợp vạn diệt tà tôn máu tươi cùng với trên người hắn sức mạnh không phải vậy công tử vũ căn bản nắm giữ không được vạn diệt chi quang mộ dung chỉ của ở nữ tiên này nhưng là đến từ huyền hoàng đại danh đỉnh đỉnh t i ê n cơ cát căn cứ lục nghị đối luyện khí sĩ、si、hiểu rõ luyện khí sĩ、si、văn minh tông môn đã xuống dốc thế nhưng có hai cái tông môn là ngoại l thiên cơ các từ sinh ra tới nay đều là huyền hoàng thủ hộ giả mà sơn hải tông sinh ra một vị tiên đế chỉ bằng vào điểm này sơn hải tông liền sẽ không xa suốt vốn là thiên cơ các cũng không đáng người ngoài đối với bọn họ có cái gì chờ mong nhưng thiên cơ các làm một chuyện thôi diễn tương lai là thanh sơn tiên đế tìm tới một đạo tiên đế ánh sáng nhìn thấy vận mệnh sở dĩ toàn bộ thương tiên đều biết đám này đùa bón vận mệnh người điên là nắm giữ thương tiên vận mệnh tiên cơ một đám thuật sĩ không người nào dám xem thường bọn họ công tử vũ cũng tương tự biết thân phận của mộ dung chỉ sở dĩ mộ dung chỉ lời nói khả năng chính là đáp án đến mức kinh lưu chân tiên lão quái vật này nham hiểm cực kỳ lục nghị chân tiên nghĩ như vậy hắn từ nội thiên địa lấy ra một đạo ngọc p h ù đeo trên cổ đây là để cho an toàn đem tự thân bảo mệnh phù đều lấy ra hy vọng không phải gặp phải nguyên thủy cự thú thu triều lục nghị chân tiên trước sau là chân tiên hắn tỉnh táo bước vào thần bí hải vực sương mù che đậy hai mắt của hắn nguyên thủy hải vực nguyên thủy khí tức bị hắn hút vào trong cơ thể nhất thời lục n h ị sắc mặt k ị biến hắn ngửi được vô tận mùi chết chóc đây là đại lượng giết chóc hình thành đặc thù khí tràng thật lâu không thể tiêu tan đây chính là thương thiên hải càng là nguyên thủy hải vực. theo lý thuyết mùi chết chóc chẳng mấy chốc sẽ bị hơi thở sự sống che giấu nhưng lần này không có thậm chí gọi ra nguyên thủy hải vực kịch biên chẳng lẽ mộ dung chỉ nói đúng ta vẫn là rời đi quên đi lục nghị chân tiên rút lui có trật tự hắn muốn xoay người rời đi quay đầu lại vội vã lùi về sau trăm dặm mặt lộ vẻ nghiêm nghị các h ạ không tiền bối xin hỏi là người phương nào cả người c u ố n quít lấy tội nghiệt cùng với vô tận s á t lục chi khí nhưng những này sắt lục chi khí nhưng không có nửa phần tà ác mụi vị nịch tiên liên minh bắt lý phi hồng khỏe miệm nhẹ móc nụ cười lạnh lùng đồng thời chân lý chi nhãn h i ể u rõ sức mạnh của đối phương tu luyện cổ thuật thế nhưng khí tức vẫn chưa có vẻ quá mức t à i ác hiện tại là mới vừa trở thành cổ tiên sư tồn tại t i ê n bối h i ể u lầm ta là nằm vùng lục nghị chân tiên túng một lời không hợp trực tiếp hất gốc gác cho đối phương nhìn trên cổ ngọc phụ lan truyền mà đến tin tức nói cho hắn hắn trốn không thoát hắn chết chắc rồi để lục nghị chân tiên không muốn lãng phí cơ hội sử dụng nó đạo này bảo m ệ c h phủ kém chút không có để lục n h ị chân tiên mất đi trên người nguyên g ọ c phụ rất thú vị dĩ nhiên sinh ra linh bách lý phi hồng lời bình nói khi nghe đến đối phương là nằm vùng thời điểm bách lý phi hồng liền đình chỉ chuẩn bị giết chết tâm tư của đối phương nam vùng vẫn là chân tiên cấp n a m vùng bách lý phi hồng lần thứ nhất gặp tiền bối nếu là yêu thích cứ việc cầm lấy lục nghị chân tiên xỉm cười quyến rũ nói đồng thời lấy xuống bảo mệnh phủ ném cho bách lý phi hồng bách lý phi hồng nắm lấy bảo mệnh phủ cẩn thận cảm lộ chân lý chi nhãn h i ể u rõ đạo này bảo mệnh phủ sức mạnh huyệt diệu tiên tôn thủ bút đáng tiếc sử dụng quá nhiều lần năng lượng mười không còn một bách lý phi hồng đem bảo mệnh phủ ném về cho đối phương lục nghị chân tiên thở một hơi đây chính là thái độ thái độ của mình đối phương rất hài lòng thái độ của đối phương chính mình càng hài lòng xem ra hắn không cần chết rồi đây là gia phụ ban tặng mỗi một lần vận dụng sẽ đem ta truyền tống về đến gia tộc tổ đ ị a lục nghị chân tiên không có ẩn dấu hiện tại hắn chủ đạo một cái chân thành nói đi ngươi là nằm vùng như vậy ngươi đến từ cái gì phe thế lực bách lý phi hồng gió hỏi ta đến từ thượng thương chỉ địa thiên thánh điện lục nghị chân tiên nhẹ dọc lại nói thiên thánh điện tiên thánh điện chân tiên chạy đến thương tiên hải này khu vực biên giới thượng thương trị địa bị thương tiên hải trộ vây quanh ở chúng sinh trong mắt thượng thương trị địa chính là bị ngạn nhưng chân chính bị ngạn nhưng là thượng thương trị địa trung ương bất luận cái gì chân tiên cũng không tìm tới thượng thương tri địa trung khu tri địa chỉ có tiên tôn mới có thể cảm nhận được thiên thánh địa tồn tại đương nhiên thiên thánh địa cũng sinh ra rất nhiều chân linh chân tiên thế nhưng bọn họ bình thường đều không ra thiên thánh địa liên bách lý phi h ồ n g bản thân biết hết thể tiên đế thành lập tiên thành đều đang tiên h thánh địa đó là gần gũi nhất thương tiên nơi khởi nguồn ta cũng không muốn chạy đi ra thế nhưng gia tộc thử thách ta cần thông qua nằm vùng lịch tiên liên minh ngàn năm thu thập đầy đủ độ chứng mới có thể trở về gia tộc được gia tộc chống đỡ tương lai chia sẻ một phần tiên tôn cơ duyên lục nghị chân tiên cười khổ nói hắn nhìn không thấu trước mắt vị này chân tiên sâu cạn chỉ biết đối phương rất đáng sợ loại này cảm giác ngột ngạt chỉ có đến từ làm tiên tôn phụ thân tức giận thời điểm hắn mới có thể cảm ứ n g được nhưng đối phương cấp độ sinh mệnh còn đang chân tiên cấp độ chỉ là đặt đến một loại khó có thể cân nhắc thực lực vậy thì thú vị bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sở dĩ ngươi đến thần bí hải vực là điều tra những kia cổ tiên sư nguyên nhân của cái chết sao lục n h ị chân tiên cả người zhun đối phương phảng phất có thể đổ vật nội tâm của chính mình đúng công tử vũ đem tà phái lại đây công tử vũ vạn diệt tà tôn thức tỉnh rồi vạn diệt tà tôn đã rời đi bắc mang ma vực lục nghị chân tiên không giữ mồm giữ miệng ngược lại chết bần đạo bất tử l ạ o hữu ta nếu là g i ế t vào bắc mang ma vực đem công tử vũ giết vạn diệt tà tôn phải chăng có thể cảm ứng được chạy về bách lý phi hồng lạnh lùng hỏi dò không thể theo ta được biết tiên tôn lần này bước vào một chỗ di tích cổ xưa tranh cướp một cái trí bảo hắn đã bị ngăn cách lục nghị chân tiên thành thật trả lời ta không tin ta nói chính là thật lục nghị khóc không ra nước mắt trừ phi trừ phi cái gì ta cậy ra ngươi sợ não nhìn một cái trong lòng n g ư ơ i bí mật bách lý phi hồng hai con mắt tỏa ra sắc cơ lục nghị chân tiên cúng lên không chút nghĩ ngợi k í c h phát bảo mệnh phủ chạy trốn có thể bách lý phi hồng lại hai tay ô m g ngực nhìn hắn rời đi người l ừ a ta lục nghị chân tiên đoan nước hô hắn bị thần bí sức mạnh to lớn truyền t ố n g đi bách lý phi hồng lắc lắc đầu bác mang ma vực đây là hắn thảo phạt mục tiêu kế tiếp đối phương ngay ở thần bí hải vực phụ cận hơn nữa nắm giữ một đám chân tiên những thứ này đều là người của n ị c h thiên liên minh chương sáu trăm bốn mươi hai tiến công bắc mang ma vực l ừ a ngươi nếu không là thấy ngươi đến từ thiên thánh địa chỉ bằng vào ngươi một câu ngươi là nằm vùng ta liền có thể thả qua ngươi bách lý phi hồng xẹp xẹp miệng tràn đầy chẳng đáng cái tên này nhìn như thành thực lại từng câu không rời chỗ r ử a của hắn rất cứng vô hình t r u n g để cho mình kiên kỵ hắn thành công đến từ thiên thánh địa thế lực tuyệt đối không thể khinh thường lịch tiên h liên minh là rất tà ác rất mạnh mẽ nhưng ở thương thiên trước mặt thiên thánh địa bất quá là mới quật khởi tà ác tổ chức thậm chí vào không được thiên thánh địa pháp nhãn cứ việc thiên thánh địa tồn tại chẳng đáng với cùng người tranh chấp nhưng thiên thánh địa chúng sinh tuyệt đối là thương thiên rất nhiều cường g i ả t ụ tập b ả o đ ị a bất kỳ tu sĩ nào đều lấy b ư ớ c vào thiên thánh địa làm vinh c h ó i trừ phi ngươi ra đời với thiên thánh địa bằng không ngươi chỉ có trở thành tiên tôn mới có thể có cơ hội tìm tới thiên thánh địa biết rõ thiên thánh địa ngay ở thương thiên thế nhưng thương thiên chỉ lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu nói vậy chỉ có kia mấy vị tiên đế mới hiểu được đi tiên tôn cuối cùng một đời tiêu hao hết hết thệ sinh mệnh bản nguyên đều khó mà nhìn thấy chân trời đây chính là thương thiên chỉ đại m ê n ngông vô biên khó có thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i hiện tại bách lý phi hồng đem vị này thiên thánh địa con cháu đưa về nhà đã làm mở ra một con đường nếu thật sự chọc giận hắn bách lý phi hồng cũng dám giết hắn chỉ là trên người mình gánh vác điều này chân tiên mệnh tương lai trả giá khó có thể tưởng tượng bác mang ma vực bác mang ma vực ta còn tưởng rằng l à t tà đạo hội tụ chi địa bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là n ị c h thiên liên minh một cái trọng yếu cứ điểm bác mang ma vực là thành lập lấy vạn diệt tà tôn làm chủ n ị c h thiên liên minh thành viên thế lực vạn diện tà tôn k h n g bố bách lý phi hồng từ rất nhiều chân tiên trong ký ức từng thấy đây là một tôn cấm kỵ tồn tại vạn diệt thần điện qua nhiều năm như vậy đều không có đem vị này tiên tôn diệt trừ thấy rõ vạn diệt tà tôn c ô n g bố không phải hắn có thể tưởng tượng dựa theo những chân tiên này cung cấp tin tức vạn diệt tà tôn đã bước vào một chỗ vô cùng trọng yếu di tích hơn nữa không ở thương thiên hải vùng này hắn trở về thượng thương chỉ điện bách lý phi hồng xoa xoa bóng l o n g cằm hắn đã quyết định quyết tâm đem bắc mang ma vực hủy diệt thế nhưng hủy diệt bắc mang ma vực hậu quả là rất nghiêm trọng đây là ở đánh khuôn mặt của vạn diệt tà tôn, Lấy thủ đoạn của tiên tôn nhất định có thể cha tìm đến hung thủ là chính mình tương lai bách lý phi hồng sẽ gặp đối vị này vạn diệt tà tôn đây là vạn diệt thần điện đi ra tiên tôn lời nói không êm hai lời nói vạn diệt thần điện vạn diệt sư so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ quá nhiều đến mức tiên tôn cấp độ bách lý phi hồng không khen ngợi luận bởi vì đạt đến tiên tôn cấp độ tồn tại đều là trên trời xanh đứng đầu nhất chiến l ự c rất khó nói ai mạnh hơn ai đại đến tầng thứ này nếu là đ ộ c thủ mang đến hủy diệt nhất định sẽ gợi ra thường thiên cất giận bách lý phi hồng cân nhắc được mất có thể nội tâm của hắn r i t chóc lại tự nói với mình không đem bắc mang ma v ư ợ hủy diệt lấy công tử vũ cái tên này tính cách hắn nhất định sẽ tìm hàng xa phía trước hiện tại hàng xa ngay ở nguyên thủy hải vực bên trong hơn nữa hàng xa chú n g sinh hy vọng mình có thể đối mặt thương thiên bách lý phi hồng không tiện ngăn cản bọn họ cũng không thể ngăn cản bọn họ bởi vì này sẽ làm lỡ rất nhiều chân linh phát triển công dương diễm nói không sai h ã n quá độ bảo vệ hàng xa thế giới để hàng xa rất nhiều thiên tài đã mất đi đấu trí tiếp tục nữa toàn bộ hàng xa văn minh đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn đây là ta một lần cuối cùng là hàng xa thanh trừ trên đường trở ngại bách lý phi hồng dù gì nói cái khác chân linh tương lai sẽ đi ra hàng xa bước vào nguyên thủy hải vực mà vạn diệt sư tín đồ cùng với một ít luyện k h í sĩ bọn họ đã từng đến quá thương thiên bọn họ sẽ tìm được lối thoát mang theo hàng xa văn minh bước vào thương thiên đến mức toàn bộ hàng xa chân linh giới hắn còn giữ lá bài tẩy ở hàng xa thật có chuyện gì xảy ra c h â n tiên đều khó mà bắt hàng xa thế giới bước vào thương thiên bước thứ nhất diệt trừ bắc mang ma vực mà lần này bách lý phi hồng tiêu căng hơn làm việc hắn phải đem thương thiên hết thể thế lực ánh mắt đều hấp dẫn ở trên người hắn một bước bước ra hóa thành thời không lưu quang không nhìn thương thiên hải sóng lớn cùng tớ lốc bắc mang ma vực nhất làm cho người kiên kỵ chính là vạn d i ệ t tả tôn bố trí xuống đến cạm b ấy nhưng rất đáng tiếc ta chiếm được cạm b ấy bố trí đồ hiện tại cạm b ấy này đem sẽ trở thành các ngươi lao tù đem bọn ngươi tất cả mọi người đều nhốt lại đấu truyền tinh di đại đạo thuật bách lý phi hồng chống ra chân lý chi nhãn tìm tới thiết chi ở bắc mang ma vực bốn phía cạm b ấy bắt đầu lợi dụng đấu truyền tinh di môn thần thông này đem cạm bấy đại loạn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tiên tôn cạm ấy dựa theo ý nghị của chính mình sắp xếp hắn không có động cạm ấy mà là đem cạm ấy hoàn cảnh c u n g quanh tiến hành một lần di động chính là này đầy đủ nhốt lại bắc mang m à v ư ợ t hết thẻ c h o t i ê n hiện tại trừ bỏ bách lý phi hồng bên ngoài không có ai biết c ạ m b ấy bố trí đổ trừ bỏ biện pháp như thế bách lý phi hồng đồng dạng có thể phá hoại c ạ m b ấy này đều là sức mạnh của tiên tôn ở duy trì đối với bách lý phi hồng tới nói tuyệt đối là hiếm có tìm hiểu chỉ vật hàn đ ố i với tiên tôn cấp độ còn có rất nhiều nghi hoặc sức mạnh của tiên tôn đến tột cùng là hình dáng gì sức mạnh điểm này bách lý phi hồng khó có thể đ ô n g dương tưởng tượng ra đến nhưng vạn diệt tà tôn tiết trí cảm ấy vừa vặn lưu lại không ít sức mạnh của tiên tôn điều này làm cho bách lý phi hồng chắc chắn hấp thu những sức mạnh này tìm hiểu ra mở ra tiên tôn cánh cửa này chìa khóa chỉ cần một vệ ánh sáng bách lý phi hồng liền có biện pháp đem quang biến thành thái dương bước chậm ở thương thiên hải cách xa xôi khoảng cách hắn liền nhìn thấy t ử v o n g chi khí n g ú t trời dường như màu máu đám mây bao phủ phương này hải vực hóa thành thôn phệ vạn vật ta quỷ để bất luận cái gì chúng thấy sợ hãi xa xa thấy bắc mang ma vực sẽ bị nguồn năng lượng này chỗ kính sợ bị trở thành khôi lỗi đối phương lan tràn sức mạnh liền đầy đủ để sinh tồn ở bắc mang ma vực trật tiên dần dần mà bị ô nhiễm tâm trí chuyển h bách lý phi hồng nhìn ra vạn diện tả tôn c o kiêm kỵ chỉ là ô nhiễm những chân tiên này tâm trí nhưng không có thông qua khống chế thủ đoạn c h i t để khống chế tâm trí của bọn họ lướt sóng m à tới thân xuyên huyền ý áo mãng bảo phục bách lý phi hồng cả người tỏa ra kinh sợ chúng sinh huyết khí trên người hắn tội nghiệt thậm chí sát lục chỉ khí ở huyết khí tinh c h ế giới bắt đầu tiêu tan cả người tỏa ra thánh quan g v y hào quang dõi sáng toàn bộ bắc mang ma vực bách lý phi hồng lộ ra cờ ư nhạt thiên thánh địa lục gia truyền thống môn bị mở ra lục nghị khôi phục lạnh lùng biểu tình nội tâm lại đang điên cuồng nổ n ư ớ bọn chỉ có ta đùa bị vì người thời điểm lại bị một cái chân tiên cho dọa dẫm đáng chết nhân vương bách l y phi hồng ta nhớ kỹ ngươi mẹ nó lần này tùy tiện trở về nhất định sẽ bị gia tộc người cười đến rụng răng không được nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi chỗ này tiếp tục gia nhập nghịch tiên liên minh không đúng ta đã là nghịch tiên liên minh thành viên chỉ cần trở lại thượng thương đại lục hoặc là thương thiên hải tìm tới nghịch tiên liên minh liền được nhất định phải nhanh bằng vào ta hiện tại nắm giữ tình báo liên minh nhất định sẽ coi trọng ta nhưng là muốn rời khỏi thiên thánh địa lấy hắn tu vi của trần tiên là một cái rất gian nan sự tình Thiên thánh đây ị a đi vào r Ma Ma không, không, Ma không phải lục nghị đại thiếu ra sao ngươi nằm vùng nhiệm vụ hoàn thành rồi một vị chỉ là so với hắn xấu xí một chút gia tộc con cháu đi ra trên mặt tất cả đều là chảo phúng lục hằng nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi lục nghị bình tĩnh đương nhiên hoàn thành rồi ta người này trời sinh khí vận mạnh ở bên ngoài quay một vòng liền đem nhiệm vụ hoàn thành rồi lục hằng lộ ra nụ cười sán g lạ nhưng ở lục nghị trong mắt cái tên này quá mức đáng ghét ngươi nằm vùng nhiệm vụ hoàn thành rồi nghe nói này nịch thiên liên minh là một đám t à tôn thành lập m à thành không biết lục nghị ngươi gia nhập chính là vị nào t à tôn lục hằng hít mắt hắn có thể không tin lục nghị đã trở thành nhiệm vụ lại nhìn lục nghị trên cổ treo bảo mệnh phủ đã lu mở ảm đạo trừ phi tiên tôn lại ra tay đem đạo này bảo mệnh phủ khôi phục vâng không lục nghị trong tay quan trọng nhất gốc gác sẽ biến mất v ạ diệt tả tôn lục nghị không có ẩn dấu đây là hắn nói chuyện kỹ xảo chín thật một giả thông thường nói vài câu thành khẩn lời nói bí mật mang theo một câu lời nói dối có thể dễ dàng đạt đến mục đích vạn diệt tả tôn lục hằng dùng ánh mắt đáng thương nhìn lục nghị vạn diệt tả tôn đã từng là t i ề n tôn bên trong bị rất nhiều người xem trọng vạn diệt sư thậm chí có người chắc chắn tương lai vạn diệt tả tôn có thể khống chế vạn diệt thần điện trở thành trí cao vô thượng tiên đế thế nhưng vạn diệt tả tôn làm phản hắn thậm chí không có bất luận cái gì dấu hiệu liền trốn tránh ra vạn diệt thần điện không biết kết cuộc ra sao dựa theo dĩ vãng thông lệ vạn diệt sư hình bóng. bình thường vạn diệt, diệt tà h không không họ. ầ n điện quản. Cũng quản bọn vạn đều được diệt sẽ Sở dĩ, t tôn đã từng dài đằng đăng một quãng thời gian biến mất ở ánh mắt của mọi người bên trong bọn họ đều sẽ không để ý tới mãi đến tận vạn diệt tà tôn trái với quy tắc tàn sát mấy cái chân tiên cấp tồn tại giới cũng đem hết thẻ chân tiên xử tử mà những chân tiên này có một ít tiến vào truyền thế luân hồi sau dựa vào ký ức đem vạn diệt tà tôn xấu xí khuôn mặt xốc lên lúc này mới buộc vạn diệt tà tôn lộ ra mặt mũi thật của bọn họ lục hắng biết lấy vạn diệt tà tôn ngay lúc đó đ ạ hạnh những n à y tội căn bản không ảnh hưởng tới hắn nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn làm phản trở thành vạn diệt thần điện người thứ nhất làm phản tiên tôn điều này làm cho vạn diệt thần điện địa vị xuống dốc không t h a n h chính gặp thanh sơn tiên đế c ủ a t h ờ i vạn diệt thần điện cùng thanh sơn tiên đế đã từng phát sinh cái mấy lần chiến đấu sở dĩ vạn diệt thần điện mới rơi vào cảnh khốn khó bọn họ đã từng nhưng là cao cao tại thượng vạn diệt sư nhiều năm qua đi vạn diệt đế tổ sinh ra để vạn diệt thần điện trở lại đ ỉ n h phong ngươi là điên rồi dĩ nhiên đến gần tôn này tiên tôn lục hàng sắc mặt nghiêm t h c lắc lắc đầu trên mặt ở không có bất luận cái gì vẻ c cợt lục nghị nhún nhún vai đầy mặt bất đắc dĩ cái tên nhà ngươi lượng cái tiện nghỉ tao tử rút thăm đánh vào nhiệm vụ trách a i n h ó tới này lục nghị đầy mặt toán giận v ẫ n may của hắn q u a kém hắn đã là chân tiên nắm giữ tự thân vận mệnh thậm chí có thể ở chân linh giới xưng vương xưng bá nhưng cũng nắm giữ không được chính mình khí vận cái này cũng là hắn lại gia tộc l u ô n làm trò hề d u y ê n cớ không được mau chóng rời khỏi địa phương quỷ q u á i này nhưng lục nghị chân chính lo lắng chính là chính mình rời đi thiên thánh đ ị a lấy sức mạnh của bản thân không có bảo mệnh phủ hắn căn bản không trở về được thiên thánh đ i ệ lặng lẽ rơi vào lục gia cấm đ i ệ hắn luôn tìm ra gia của h ắ n chỉ có ra ra hắn mới là thật quan tâm hắn huyết dịch nhuộm đỏ bắc mang ma vực chạy trốn chân linh một đầu va vào tiên tôn cặp b ấ y đã từng bảo vệ b ấ y dập của bọn họ bây giờ trở thành lấy mạng tử thần hoảng sợ ở lan tràn một đầu quái vật đâm vào bắc mang ma vực công tử vũ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa mà trước người của hắn đứng thắng đại lượng chân tiên những thứ này đều là nghịch t i ê n liên minh thành viên là chân tiên bên trong tình nguyện nhưng tất cả mọi người nhìn huyền ý áo mãng bảo phục người trẻ tuổi hắn đi dạo mà đến dẫm đạp sàn nhà độc tính để bọn họ trái tim tùy theo mà nhảy lên bọn họ cũng không biết người đến là ai người này mạnh mẽ đổ bộ b ắ c mang ma vực đem ngăn cản hắn hết thẻ chân linh chân tiên đều tàn sát một đường rết vào tiên tôn bạch quốc cung thật tốt người đủ bách lý phi hồng khoe miệng mỉm cười tấm mắt nhìn chung quanh một vòng b ắ c mang ma vực tinh nhuệ tất cả tập hợp ở chỗ này mà bên ngoài chân linh sinh mệnh tà tu tồn người còn sống sót l i ề u mạng mà chạy trốn cũng tốt đỡ phải phiền phức ta một chuyến đem bọn ngươi đều giết chết nói vậy vạn diện tả tồn cũng sẽ không căn đâm vào vùng biển này bách lý phi hồng thanh nhâm mãi rung động ở tiên tôn bạch q ố c cung các hạ là người phương nào chúng ta không cự không đoán vì sao phải công kích bắt mang ma、vực. nếu ngươi biết bắc mang ma vực là sư phụ ta địa bàn của vạn diệt ta tôn ngươi còn dám g i ế t đi vào công tử vũ tức giận mộ dung chỉ sắc mặt nghiêm nghị thậm chí hiện ra không bình thường trong đội nàng đã lợi dụng thiên cơ thuật thôi diễn lai lịch của người nọ chỉ là biết người trước mắt này cùng luyện khí sĩ văn minh có quan hệ rất lớn chỉ là muốn thôi diễn càng nhiều lại bị thiên cơ phản phê cái này cũng là nàng trở thành chân tiên tới nay thôi diễn chân tiên lần đầu xuất hiện tình huống như thế bởi vì biết các ngươi là người của n ị c h thiên liên minh cũng bởi vì biết sư phụ ngươi là vạn diện ta tôn ta mới sẽ đối với các ngươi đặc thủ cốt cuộc chạm giết các ngươi không có tội nghiệt chỉ có công nữ b c h lý phi hồng trên khỏe môi nụ cười càng ngày càng nồng đậm nhiều như vậy chân tiên đúng là làm người ta giật mình nhưng biết được càng nhiều b c h lý phi hồng cũng rõ ràng chỉ cần ngươi sống được lâu dài một lòng muốn lên cấp tích lũy đầy đủ gốc gác liền có thể lên cấp chân tiên sở dĩ toàn bộ thương thiên bên trong chân tiên tỷ lệ rất lớn hơn nữa không ngừng tích lũy cùng với bất tử bất d i ệ t đặc tính chân tiên số lượng càng ngày càng khổng lộ rốt cuộc hủy diệt n ị c h tiên liên minh truy sát phản đồ thế lực là rất khó bị những thế lực lớn khác nhằm vào bắt lý phi hồng rỗi rỗi lời eo anh kiếm nói lên nhưng toàn bộ bên trong cung điện phảng phất bị thời không cầm cố một đạo màu vàng sợi tơ từ sau lưng của bách lý phi hồng thoát ra chui vào thân thể của đối phương chân tiên chỉ kiếm chạm tới cơ thể hắn không những không có đâm vào trái lại thân kiếm bị ép cong vị này ma đạo kiếm tiên hai con mắt biểu lộ hoảng sợ kiếm của hắn không gì không xuyên thủng nhưng cũng phá hoại không được đối phương nụ c thân so với nguyên thủy cự thú còn cường đại hơn sức phòng ngự còn kinh người hơn nụ c thân chính mình công lao với trước mắt vị này nhân tộc chân tiên không có bất cứ hiệu quả nào chân chính để hắn hoảng sợ chính là sức mạnh của thân thể nhanh chóng trôi đi mắt trần có thể thấy đang ở khô héo ta lời đều vẫn chưa nói hết các ngươi liền bách không đợi cùng muốn đi vào luân hồi c h u y ể n thế bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn về người đánh lén l ư ợ c đ o ạ t chi tiêu của hắn dọc theo đối phương đạo thâm nhập thương thiên ấn ký bên trong c ư ớ p đoạt đối phương lưu lại ở thương thiên bên trong ấn ký làm sao đem một vị chân tiên sử dụng tốt nhất thương tổn đây chính là bách lý phi hồng nghiên cứu ra biện pháp đem đối phương g i ấ u vết của đạo thanh trừ chương sáu trăm bốn mươi ba một cái tia nhỏ để công tử vũ nội tâm tràn ngập kiên kỵ hắn dọc theo màu vàng tia nhỏ phát hiện điều này tia nhỏ đã kéo dài đến vòng trời dọc theo trước mắt vị này ma đạo kiếm tiên đạo thâm nhập hắn tồn tại với thương thiên tri đạo ấn ký cũng ngang ngược không biết lý lẽ mà đem thôn vệ dấu ấn của hắn thứ phát hiện này để công tử vũ một hồi không chấn định cái khác chân tiên cũng không phải người ngu bọn họ đều là tồn tại vô số năm thiên tài có thể nói có thể trở thành chân tiên tồn tại đều không phải đơn giản mặt hàng tự nhiên có thể một mắt nhìn ra được bách lý phi hồng khủng bố ma đạo kiếm tiên ra tay bọn họ cũng không phải là không có dự liệu được rốt cuộc vị này ma đạo kiếm tiên am hiểu nhất chính là đánh é n dưới một kiếm thường thường có thể đem đối thủ trọng thương tạo thành khó có thể chữa trị đảo thương nhưng trước mắt vị này nhân tộc nam nhân quá mức khủng bố nhờ thân quả thực vô địch ma đạo kiếm của kiếm tiên dĩ nhiên không phá ra được cơ thể hắn phòng ngự mà nhân vương bách lý phi hồng kỷ dị lược đoạt trị tia trong khoảnh khắc đem ma đạo kiếm tiên sức mạnh trong cơ thể cướp đoạt hết sạch điều này làm cho hết thẻ chân tiên đều cảm giác được k h i ế p sợ bọn họ coi như là nhục thân bị giết chết linh hồn bị hủy diệt thế nhưng chân linh nối thẳng thương tiên ân ký rất nhanh sẽ có thể từ thương tiên bên trong trở về phục sinh sau chỉ cần tỉ mị tu dưỡng ở nuốt mấy cái sinh mệnh chân giới liền có thể làm cho tự thân khôi phục như thường vì vậy n g h ị c h thiên liên minh thành viên không lo lắng bị những thế lực khác phát hiện bọn họ làm ác bọn họ đã bất tử những thế lực lớn khác coi như phát hiện đối với bọn họ độc thủ cũng chỉ là để bọn họ vắng lặng một quãng thời gian chân chính tổn thất vẫn là nhục thân bị giết muốn khôi phục trở về là một cái rất gian khổ sự tình hơn nữa trả giá quá to lớn chư vị đồng thời độc thủ đem hắn nổ nát công tử vũ đứng lên đến lạnh lùng nói âm thanh mang theo vô hạn sắc cơ hắn rất rõ ràng nếu là bị bách lý phi hồng bưng bắc mang ma vực này chính mình đem sẽ phải chịu sư phụ trừng phạt so với tử vong loại này trừng phạt theo công tử vũ không thể nghi ngờ càng nặng bách lý phi hồng lắc lắc đầu trong lòng nhưng là rất bất đắc dĩ đây chính là chân linh sinh mệnh bọn họ ấn ký đã khắc họa ở thương thiên bất cứ lúc nào cũng có thể t h ứ c t ỉ n h loại này về mặt ý nghĩa giết chết không tính là tử vong tử vong là hoàn toàn biến mất không gặp bác mang ma vực có thể tồn tại lâu như vậy kỳ thực rất nhiều người cũng không muốn đụng vào vạn diện tà tôn cùng với nghịch thiên liên minh đám người đ i ê n này đặc thù quy tắc tồn tại tạo thành bọn họ sẽ không chết sở dĩ người liên cuồng chân tiến quá nhiều theo công tử vũ dứt tiếng rất nhiều chân tiên hai con mắt tỏa ra l ạ n h leo s á t cơ cũng làm cho may là tòa cung điện này là dùng tiên tôn xương chế tạo điểm ấy sức mạnh phong thích căn bản không ảnh hưởng tới tòa cung điện này chết có gì đáng sợ chứ lần này chết đi thành viên ta sẽ đích thân đem bọn ngươi t h ứ c tỉnh cũng ban tặng các ngươi càng thêm tài nguyên t r ợ ngươi trở về thời gian rất nhanh vượt qua bây giờ tu vi công tử vũ vung vậy vậy lớn hắn nhìn ra nhân vương bách lý phi hồng tiêu căng như vậy xuất hiện kỳ thực là ở tan g a hắn đám này chân tiên tự tin nhưng bách lý phi hồng quá ngây thơ hắn căn bản không rõ bọn họ đám này chân tiên muốn giao động niềm tin của bọn họ trên căn bản là không thể duy nhất có thể làm cho bọn họ nghe lời chính là tài nguyên b ắ c mang ma vực tài nguyên nắm giữ ở công tử vũ trên tay những tài nguyên này đối với chân tiên tới nói đều là không gì sánh được quý giá như là nữ hoa tiên tộc sinh mệnh cội nguồn như là cự linh thần tộc nguyên thủy đạo dịch càng có bản cổ tiên tộc tinh huyết thương thiên bên trong bảo vật quá nhiều mà nghịch t i ê n liên minh là tà ác thế lực bọn họ cướp đoạt tới tài nguyên tích lũy ở trong tay quanh năm hình thành tài nguyên ưu thế tuyệt đối không thể so một ít thế lực lớn kém bao nhiêu đa tạ công tử vũ ban thưởng các anh em là mạng sống chúng ta chỉ có thể liên thủ bất quá là một vị c h â n tiên coi như là tiên tôn g á n g lâm bằng vào chúng ta nhiều người như vậy tay cũng có thể làm cho tiên tôn biết khó mà lui không sai chỉ là một vị c h â n tiên nắm giữ cấp đoạt chỉ đạo hắn cấp đoạt chỉ đạo rất q u ỷ dị bất quá chúng ta liên thủ có thể phá tan cơ thể hắn phòng ngự cái tên này nhược điểm chính là nhục thân tối cường chỉ đạo chính là yếu nhất chỉ đạo phá cơ thể hắn liền có thể ảnh hưởng hắn cấp đoạt chỉ đạo triển khai ta nhìn thấy linh hồn của hắn cực kỳ yếu lỗi đột phá nhục thân công kích linh hồn chân linh mông hội không đúng hắn vẫn không có đem chân linh ấn ký khắc họa ở trên trời giết hắn hắn sẽ chết một đám chân tiên lên tiếng toàn bộ cung điện đều đang rung động tiên âm bách lý phi hồng nhưng là ở cảm thụ thôn vệ vị này ma đạo kiếm t i ê n nói rất mạnh mẽ công kích c h i đạo nhìn gặp sự công kích của đối phương phương thức tự nhiên có thể làm cho bách lý phi hồng đối với mình thuật cấp độ có càng khắc sâu nhận thức đến mức bên trong cung điện lung ta lung tung đề tài hắn cũng không thích hắn hiện tại dừng lại rết chóc bước chân cũng không phải là là trang mà là ở xác nhận công tử vũ liệu sẽ có đem bắc mang ma vực tin tức lan truyền đến vạn diện cả tôn đáng tiếc công tử vũ không có lựa chọn làm như vậy nếu là đối phương lựa chọn làm như vậy Bách có Phi Hồng Lý lẽ sở ẽ có kiên lúc kiên kỵ. diệt Hắn này ràng, vạn tôn đang đã rõ tà xử tử lý là cực việc chuyện công còn,、so、bác ma vực sự Mà này với Vũ với trọng tầm trọng, quan sống mang yếu. hủy ma so so dĩ i ệ t trọng còn hơn. yếu Sở d công tử vũ coi như là thân chết cũng sẽ không để cho sư phụ hắn đến trợ giúp theo công tử vũ coi như là bị giết cũng sẽ không chết này có cái gì lo lắng chỉ là hao tổn sẽ xuất hiện rất lớn đối phương cướp đoạt mỗi một p h ầ n lực lượng đều là chính mình chân chính huyết hãn giết mộ dung chỉ đột nhiên hô mà thân hình của nàng lại đang ngừ lại cái khác chân tiên đang ở độ cao cảnh giới nghe được một câu nói này lập tức ra tay mấy chục vị chân tiên giết hướng bách lý phi hồng khủng bố bí thuật ngang dọc ngăn dệt ngưng tụ trở thành một đạo phá hoại ánh sáng khóa chặt bách lý phi hồng quy tiên chi quang ánh sáng trói mắt soi sáng toàn bộ cung điện trong nháy mắt toàn bộ cung điện tràn ngập một loại quái lạ nói loại đạo này là bọn họ chưa từng có từng trải qua ở khắp mọi nơi không có bất luận cái gì phòng ngự có thể chống đối không lọt chỗ nào ánh sáng chiếu dọi ở trên thân thể của bọn họ bọn họ lập tức ý thức được không đúng nguồn sức mạnh này hòa vào trong cơ thể chính mình mà chính mình sức mạnh trong cơ thể cường đại thế nhưng khống chế sức mạnh đang ở trôi đi lược đoạt chỉ tia vạn ngàn lược đoạt chỉ tia không ngừng tuôn ra cắm vào mỗi một đạo những chân tiên này hoành kích đi ra chân tiên sức mạnh công kích trên một tôn to lớn đỉnh đồng thau xuất hiện sau lưng bách lý phi hồng che ngợp bầu trời phản phất đem bắc mang ma vực đều chấn áp xuống càng làm cho mọi người run sợ chính là chiếc đỉnh này phóng ra một tia một sợi cực kỳ hóng ánh tiên quang những n à y tiên quang lộ ra trí tôn vô thượng đạo vận rất hiển nhiên cái tên này đã đánh vỡ ràng buộc chứng kiến con đường của tiên tôn chỉ là con đường này cực kỳ khó đi nhưng đối phương đã tìm tới đường trở thành tiên tôn chỉ là vấn đề thời gian đạo ở tán loạn không đúng không phải ở tán loạn mà là đang bị cướp đoạt giết bách lý phi hồng như là châu hoa vậy lấy nục thân sự cường hãn giết vào chân tiên quần thể h ô n chiến chỉ có h ô n chiến mới có thể làm cho mình lại đối mặt nhiều như vậy số lượng trước mặt chân tiên duy trì ưu thế không thể để cho bọn họ có tập hóa cơ hội đến mức bị đối phương vây đánh bách lý phi hồng không có để vào trong mắt chừng mười cái chân tiên liên thủ đều khó mà lay động hắn hiện tại t h ấ phách đây chính là bách lý phi hồng cận chiến ưu thế cướp đoạn luyện hóa quy tiên tam trọng màng ánh sáng tại thân thể hình thành đặc thủ tiêu l ự c tầng chân chính rơi xuống hắn thể phách trên sức mạnh kỳ thực không đủ ba phần m ộ ư ơ i lấy hắn hiện tại thể phách sự khủng bố một chút lực lượng này căn bản đối với hắn nhục thân không tạo được thương tổn giết chóc lấy chỉ thanh kiếm khủng bố ma đạo kiếm tiên sát kiếm trong tay bách lý phi hồng sử dụng đây chính là bách lý phi hồng tiêu tốn một chút thời gian học tập này ma đạo kiếm đạo của kiếm tiên duyên c ớ một chiêu mất mạng chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh kiếm chỉ đến chỗ máu thị tung tóe theo bách lý phi hồng tiến công lược đoạt chi t i ê cũng không có n h à rỗi đâm vào bị thương chân tiên thân thể cướp đoạt sức mạnh của bọn họ xa xa nhìn bách lý phi hồng lại như phân ra vô số xúc tu cướp đoạt đám này sức mạnh của c h â n tiên công tử vũ sắc mặt biến đảo càng ngày càng nhiều thuộc hạ sinh mệnh đang ở kể bên tử vong biên cảnh vũ đại nhân đi lập tức rời đi mộ dung chỉ thấp giọng nói ta nhìn thấy sự vô tận tử vong chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn coi như là vạn diệt tà tôn trở về chúng ta chiến thắng tỷ lệ chỉ có bảy phần mười bảy phần mười nay vẫn là thêm vào một vị tiên tôn r i ê có hơn nữa vị này chiến lực của tiên tôn chiếm cứ chủ lực sở dĩ bọn họ hiện tại có thể chiến thắng đối phương có lẽ chỉ có một thành cơ hội chúng ta một thành cơ hội đều không có ngươi nhìn bọn họ căn bản không thương tổn tới nhân vương bách lý phi hồng chúng ta hết thể công kích đều là hắn quân lương hắn chỉ có thể ở trong chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh mộ dung chỉ âm thanh mang theo sợ hãi tượng loại này tu sĩ tồn tại ta chỉ là từng nghe nói tổ tiên đã nói trên người thanh sơn tiên đế từng tồn tại thanh sơn tiên đế bốn chữ vừa ra công tử vũ hoảng sợ nhìn bách lý phi hồng sư phụ hắn đã từng cùng thanh sơn tiên đế đối kháng quá kết quả bản nguyên bị đối phương cấp đoạn hơn nữa cái này cũng là vạn diệt tà sư làm phản vạn diệt thần điện duyên c ớ bởi vì hắn ở vạn diệt thần điện đã không tìm được bất luận cái gì chiến thắng thanh sơn tiên đế biện pháp thậm chí không tìm được để tu vi đạt đến tiên đế cấp độ biện pháp ở vạn diệt thần điện chỉ có vô tận biệt vọng đây đối với vạn diệt thần điện tiên tôn tôi nói quả thực là đạo tâm tan vỡ làm phản vạn diệt thần điện vạn diệt tà tôn biết ngày hôm nay vẫn không có khôi phục lúc trước thương thế thấy do năm đó thanh sơn tiên đế luyện hóa sư phụ hơn nửa lực lượng bản nguyên đối sư phụ hình thành đạo thương đến tột cùng nặng bao nhiêu mà thanh sơn tiên đế kinh khủng nhất địa phương chính là luyện hóa bất luận cái gì năng lượng tiếp cận thân thể của hắn đều sẽ bị hắn thôn vệ luyện hóa lại như trước mắt vị này nhân vương bách lý phi hồng bất luận cái gì lực công kích đều sẽ bị hắn cướp đoạt luyện hóa cũng nhanh chóng chuyển biến trở thành sức mạnh của bản thân duy nhất có thể chiến thắng đối phương cơ hội chính là chém chết đối phương nhục thân. luyện hóa người khác sức mạnh cần phải cường hắn hơn nhục thân làm vật dẫn không có vật dẫn bách lý phi hồng căn bản không thể như vậy làm cản cướp đoạt đám này sức mạnh của trần tiên thật chứ ta lấy huyền hoàng thiên cơ các danh nghĩa tuyên thể tuyệt không nửa điểm hương ngôn tiếp tục lưu lại chúng ta đều sẽ thân chết trắng m ắ t k h ô n g lượng lớn sinh mệnh bản nguyên không nói cũng sẽ ở dài đằng đắng một quãng thời gian trong trạng thái mê man mộ dung chỉ là chân tiên sức mạnh của nàng bản thân liền là cùng công tử vũ cùng một cấp bậc nhưng nàng chân chính lợi hại nhưng là thiên cơ thôi diễn bây giờ nàng nhìn thấy tuyệt vọng công tử vũ đồng dạng nhìn thấy tuyệt vọng đã không cần ở tiến hành thiên cơ thôi diễn lặc hiện đang tiếp tục lưu ở chỗ này rất có thể toàn bộ bắc mang ma vực gốc gác đều bị bách lý phi hồng cấp bậc đi nếu là bách lý phi hồng dựa vào phần này gốc gác trở thành t i ê tôn bọn họ đều là tội nhân lịch thiên liên minh tội nhân đi ngươi theo ta công tử vũ lập tức làm ra quyết định mà bên trong cung điện một phần ba chân t i ê n đã bị giết bọn họ chân linh còn đ ồ n g bềnh ở này trong cung điện đáng tiếc bọn họ quá mức hư nhiều rồi chân linh lm ờ thiên quang lm ờ bọn họ đã không thể cứu vãn lại như là một cái võ sĩ nhảy vào phàm nhân vòng tròn không ngừng giết chóc hiện tại là rời đi thời điểm tốt mộ dung chỉ triển khai một loại nào đó đặc thù bí thuật thân thể trở nên hư vô dọc theo vận mệnh tuyến trước mắt phá ra toàn bộ bắp mang ma vực đi đến tự thân giả thiết vận mệnh lại mở điểm lãng phí một viên thiên cơ mệnh vật phù đây chính là tông môn tiên tôn ban tặng bảo mệnh phù vận dụng cái này thiên cơ mệnh v ậ n phủ mộ dung chỉ trực tiếp tiến vào thương thiên dòng vận mệnh không nhìn thẳng bất luận cái gì cản trở thoát đi ra bắc mang ma vực công tử vũ ngươi cũng không nên chết rồi mộ dung chỉ lạnh cười nói khổng lồ mệnh ngọc cợt sóng đã kinh động bách lý phi hồng thậm chí chấn kinh rồi toàn bộ bên trong cung điện hết thể người của chất tiên u y dị như thế sóng năng lượng tuyệt đối là tiên tôn cấp bậc tồn tại công tử vũ cũng đối với mộ dung chỉ lá bài tẩy cảm giác được g i ậ mình hắn là biết mộ dung chỉ đến từ môn phái nào đối phương tông môn đồng dạng từng sinh ra tiên tôn chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới mộ dung chỉ nắm giữ tiên tôn cấp độ lá bài tẩy. quy tiên chỉ quang cương quang càng thêm khủng bố như từng chùm ánh sáng đâm thủng cơ thể bọn họ rơi vào trong cơ thể bọn họ lược đoạt chỉ tiêu luyện hóa chi lô lược đoạt chi tiêu nội khủng lít nha lít nhít ước vạn đạo lược đoạt chi tiêu đều toàn bộ bên trong cung điện chân tiên chân n h ố t lại mà bách lý phi hồng bên trong đan điện vạn vật quy tiên đỉnh biến hóa mà ra trước mắt bao phủ công tử vũ bách lý phi hồng nắm giữ luyện khí sĩ luyện hóa tinh túy những này luyện hóa chi đạo tinh túy đến từ long cựu vị này chân tiên nắm giữ chân chính luyện khí sĩ chi đạo tông đạo ở trước mặt nàng cũng không đủ nhịn bách lý phi hồng cũng không muốn lại xuất hiện n ị c h thiên liên minh thành viên chạy trốn sự tỉnh công tử vũ lạnh lùng nhìn về bách lý phi hồng vạn diệt chỉ quang một đạo màu đen phụ lục phong tỏa một vệ ánh sáng khủng bố chiếu sáng bắn ở bách lý phi hồng trên người trên người bách lý phi hồng quần áo trực tiếp hóa thành cho cơ thể hắn ở vạn diệt chỉ quang bao phủ xuống thậm chí xuất hiện nhún dần dấu hiệu bách lý phi hồng hư lạnh một tiếng huyết khí thành kén đem chính mình bọc không ngừng đối kháng vạn diệt chỉ quang mà hắn cần trả giá gấp trăm lần huyết khí mới có thể gánh vác đối phương vạn diệt chỉ quang chỉ là bách lý phi hồng bản thân liền nắm giữ vạn diệt chỉ quang. chỉ là không có tiên tôn kinh khủng như vậy. g i ế t Bách lý phi hồng gánh vạn diệt chi quang một quyền đem công tử vũ lục thân nổ nát cũng đem đối phương ngọc phù nắm diệt. vâng.、Anh. vạn diệt chi quang lan tràn toàn bộ bắc mang ma vực trong khoảnh khắc bắc mang ma vực đều bị hủy diệt chỉ có cung điện còn tồn tại chống đối vạn diệt chi quang công kích mà bách lý phi hồng cả người bốc lên khói trắng đ ồ n g đúc vậy b ắ c thịt tỏa ra càng thêm khí tức kinh khủng lần này hắn bất cẩn thiên tôn cấp độ vạn diệt chi quang khủng bố cỡ nào chương sáu trăm bốn mươi b ố bị thương bách lý phi hồng thở dài nói vạn diệt tạ tôn vạn diệt chi quang còn đúng là lợi hại kém chút đem cơ thể ta đều h ủ diệt nguyên đỉnh mẫu k h í không ngừng chuyển hóa thành huyết khí hòa tan vào thân thể chữa trị tự thân n ư ợ c thân đồng thời bách lý phi hồng vạn vật quy tiên đỉnh bắt đầu đem trong cơ thể lưu lại vạn diệt chi quang quy nguyên hóa hắn ngồi xếp bằng ở phá nát không thể tả b ắ c mang ma vực bắt đầu vận chuyển vạn vật quy t i ê n công trừ bỏ tiêu hóa trong cơ thể vạn diệt chi quang ở ngoài còn thôn phệ trong cơ thể cấp đoạt năng lượng bắt đầu tu luyện này vừa tu luyện chính là thời gian một năm đứng lên đến bắt mang ma vực đã hóa thành phế tích ở không có nửa điểm sinh khí vạn diệt chỉ quang đến chỗ đã đem nơi lây hóa thành đất chết mà bách lý phi hồng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn giơ bàn tay lên một đạo vạn diệt chỉ quang từ từ bay lên phóng ra vô hạn tiếp cận cực hạn hào quang n g ánh nếu không có đem nguyên thủy h ả i vượt nguyên thủy cự thú c ấ p đoạn đưa chúng n ó nhục thân chỉ đạo dung hợp ở thân thể của ta tiên tôn vạn diệt chỉ quang ta tuyệt đối không thể chống đối điều này cũng làm cho bách lý phi hồng thấy được vạn diệt chỉ quang chân chính chỗ kinh khủng đem hết thể đều tiệt diệt khôi phục nguyên thủy nhất trạng thái tự nhiên có thể đem chân linh thậm chí chân tiên đều triệt để giết chết cái này cũng là vạn diệt sừng sững ở thương tiên mỗi người dám trêu chân điện lực lượng bách lý phi hồng rất rõ ràng. dị vang chính mình tiếp xúc được vạn diệt c h i quan g còn không viên mãn thậm chí không có chạm tới chân chính vạn diệt c h i quan g hải tâm lại lần nữa nhìn hướng bùn phía trong vạn dặm coi như là thương thiên hải hải vực đều xuất hiện to lớn trên không sức mạnh sinh mệnh đều bị ngăn cách không thể chạm đến vùng đất chết này nhưng bách lý phi hồng rõ ràng chờ trăm năm sau nơi này đem sẽ trở thành phồn hoa chi điệm từ trong tịch diệt trở về sống và chết ở giữa chuyển biến sẽ làm bắc mang ma vực biến thành thánh đ i ệ sinh mệnh cùng vạn diệt đối kháng cuối cùng nhất định là thương thiên hải thắng lợi bởi vì thương thiên hải đại diện cho thương thiên sinh mệnh vội nguồn đi rồi đi rồi không đi nữa vạn diệt tà tôn s u ấ t quan nhất định sẽ không t i ế c bất cứ giá nào đem ta giết chết bách lý phi hồng lộ ra nụ cười vui vẻ lần này thu hoạch to lớn vạn diệt tà tôn c ả m b ấ y đã bị vạn diệt chỉ quan hủy diệt bác mang ma vực đã không có cái gì có thể lưu niệm lại lần nữa trở lại hàng xa chân linh giới nhìn người quen thuộc cùng vật bách lý phi hồng cảm thán rất nhiều thời gian hơn hai năm này toàn bộ hàng xa chân linh giới triệt để cùng thương thiên kết nối hiện tại hàng xa chân linh giới đã căn đâm vào nguyên thủy hải vực hiện tại cùng nguyên thủy hải vực dung hợp lấy nguyên thủy hải vực đặc tính bắt đầu che giấu chính mình bách lý phi hồng là hàng xa chân linh giới tìm được một cái chân đạo mà điều này chân đạo ở hắn rời đi hàng xa thời điểm hàng xa pháp la đại vong vẫn luôn đang thi hành con đường này chính là ngụy trang đem chân linh giới triệt để dung hợp đến nguyên thủy hải vực mà những năm này hàng xa sinh ra chân linh cũng dần dần biến nhiều uy chân tri đạo ẩn giấu đi một ít chân tiên tri đạo h ạ c tâm cũng dần dần bị càng ngày càng nhiều người cảm n ộ nói trong đó con gái của chính mình bách lý tư là trong đó người tài ba bởi vì con gái bách lý tư kế thừa hắn hết thệ tất cả bách lý phi hồng cũng không quay đầu lại rời đi hàng xa chân linh giới công dương diễm không có nói sai hàng s a hiện tại không cần hắn đến bảo vệ ngoại trừ tiên tôn bên ngoài kẻ xâm lấn muốn phá hoại hàng s a chân linh giới là một cái phi thường gian nan sự tỉnh tạm biệt cố hương của ta đợi ta trở về thời gian chính là đ ă n g lâm tiên tôn thời gian mỗi một lần đột phá ở chân linh giới đều sẽ lưu lại mạnh mẽ ân ký mà những dấu ấn này chỉ đạo văn minh không ngừng tiến lên cái này cũng là dê đầu đàn tồn tại ý nghĩa hàng s a văn minh tương lai đều do hắn đến dẫn dắt nhất định sẽ trở thành thương thiên hải thế lực mạnh mẽ nhất một trong chấn ma tỉ u y danh nhất định chấn động toàn bộ thương thiên hiện tại hắn cần bước vào thương thiên c à n đây chính là chân linh bất diệt hiện tại ta đi tới phương nào kỳ thực thương thiên hải là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện nhưng bách lý phi hồng xưa nay không thiếu năng lượng điểm sở kỳ hữu tồn tại có thể thay thế rất nhiều thứ chỉ có chính mình tu luyện tri thức cần từ ngoại giới thu nạp như vậy như vậy mới có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ nhất kỹ năng kỹ năng chi thư tồn tại chính là kỹ năng máy gia tốc hắn bây giờ săn giết nhiều như vậy chân tiên chân tiên tri đạo càng ngày càng hoà n mỹ nhưng chân chính dính đến tiên tôn truyền thừa chỉ có vạn diệt luyện khí sinh mệnh luyện khí phương pháp tu luyện hắn gặp qua long t u đạo cũng nhìn thấy một ít con đường của luyện khí sĩ đến mức vạn diệt chỉ đạo mới là nhất có cảm xúc nữ hoa tiên tộc sinh mệnh phát đ i ể n đối với hắn mà nói rất trọng yếu rốt cuộc có chỉ đạo tính tác dụng triển khai thần thông không ngừng chạy tới trước đây hàng xa tồn tại hải vực hắn muốn gặp gó dưới sinh ra hàng xa hải vực đâu một ít xài l a n nhóm phải trăng đã rút đi hắn dùng thời gian rất lâu ở đi đường đồng thời khí thế của hắn không ngừng đan d ạ t thương thiên cảm thụ thương thiên tuyệt diệu thương thiên chỉ đạo minh mông là bách lý phi hồng khó có thể tưởng tượng thương thiên sinh ra nhiều như vậy văn minh vô số văn minh đan d ạ t đạn sinh ra thương thiên ý chí trí cao v ô thượng thậm chí tiên đế cũng khó có thể chạm đến thương của trời đây là bách lý phi hồng tràn đầy lĩnh hội vạn vật quy tiên công của hắn vận chuyển bên dưới cảm nộ g thương thiên c h i đạo như có thần trợ càng là cảm nộ g bách lý phi hồng liền càng là tâm kinh chính mình dựng đi ra vạn đạo hệ thống ở trước mặt thương thiên chính là một giọt nước cùng biện rộng t r i n lệch rất hiển nhiên chính mình tu luyện được vạn đạo cũng không hoàn mỹ khí thế đan d ệ t h bù đ ắ c bách lý phi hồng g ấ p gác trong cơ thể đạo cùng thương tiên đạo giao cảm không ngừng đẩy cao đạo hạnh của mình tội nghiệt nếu là trên người ta tội nghiệt không tiêu trừ ta khó có thể cảm n ộ thương tiên nói tội nghiệt hình thành n g h i ệ p trướng liền có thể che đậy hai mắt của ta không nhìn thấy trời lam bách lý phi hồng thở dài nói rốt cục đi ra thương tiên hải nguy hiểm nhất hải vực hắn đã có thể nhìn thấy rất nhiều chân linh chân tiên cấp văn minh đem tự thân mẫu giới hiện ra ở thương tiên bên dưới bại lộ dưới ánh mặt trời đạo là an toàn nhất nói bách lý phi hồng tràn đầy cảm lộ coi như là tiên tôn nếu là cảm thấy được hắn sợ phá hoại một cái khỏe mạnh văn minh hạ xuống tội nghiệp đầy đủ để tiên tôn hình thành nghiệp trướng để bọn họ cảm ngộ không được thương thiên vùng thế giới này nói đối với tiên tôn tới nói đây là lớn nhất trừng phạt đại diện cho hắn mãi mãi cũng khó có thể tiến bộ bách lý phi hồng trong lòng hiểu ra n à y có lẽ chính là rất nhiều c h â n tiên thậm chí tiên tôn đều không đi trực tiếp nghiên cứu lên sinh mệnh cổ thuật ý đồ từ sinh mệnh cổ thuật bên trong sáng lập ra càng ngày càng nhiều văn minh nay không chỉ có thể thanh trừ trên người bọn họ nghiệp trướng mà thế lực của bọn họ cũng sẽ dần dần mở rộng nói như thế đám này đắc đạo cao nhân đồng dạng là vì một cái tham lam mà sống bọn họ đều muốn trở thành tiên đế kết quả bọn họ chạm đến không tới tầng thứ này cảnh giới tồn tại hiểu ra càng nhiều chân lý đối với bách lý phi hồng tới nói cũng là hắn thích hướng thương thiên sinh tồn kết quả đạo dư vị từ đằng xa truyền đến bách lý phi hồng mang theo chấn động không ngừng tiếp cận tỏa ra rất khủng bố đạo vận văn minh có thể ở xa xôi như thế trong phạm vi đem thương thiên vùng thế giới này đem đạo của mình phóng xạ che lấp thương thiên đạo tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ văn minh ta trở lại hàng xa lúc đầu sinh ra thương thiên hải khu vực bốn phía chân tiên đã biến mất rất hiển nhiên bách lý phi hồng biến mất những năm này cô kia dậy sóng cũng rút đi cứ việc đối với bọn hắn tới nói mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm là thời gian rất ngắn ngủi thế nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói nhưng là thương hải tăng điện hắn đã từng chỉ là xuyên thấu qua chân linh giới giới bích nhìn thấy hải vực này một góc lúc đó đã chấn động nhân tâm nhưng ngày hôm nay đứng ở thương thiên hải ngóng nhìn những văn minh khác sự khủng bố văn minh phóng xạ có thể dễ dàng đem vi năng của thương thiên hải áp chế xuống vô số văn minh vòn quanh ba con sông mà tồn tại mà văn minh hình thái đã thoát khỏi giới hạn tồn tại hình thành đặc biệt đạo hà tồn tây thời không làm chủ luân hồi cùng vận mệnh đan dệ thành t hình dạng xoắn ốc thái quay trúng quanh thời không mà chuyển động càng làm cho bách lý phi hồng thán phục chính là tam mẫu hà văn minh đạo hà hình thành hình thái ở trong mắt hắn là quen thuộc như thế mặt mẫu bủ này hình thái đại diện cho vô hạn nay đặc biệt đạo hà cùng thương thiên đạo không ngừng đan sen lớn mạnh tự thân cũng lớn mạnh thương thiên đương nhiên bách lý phi hồng cũng không phải là chỉ là nhìn thấy đạo hà hình thái văn minh hình thái mà là hắn nhìn càng nhiều trong đầu liên quan với tam mẫu hà văn minh tu luyện pháp không ngừng lan lộn thậm chí để tự thân vạn vật quy tiên đạo đều có chút mất khống ch thật là khủng khiếp thật là bá đạo luyện khí sĩ nhìn tam mẫu hà văn minh bách lý phi hồng lại nhìn thấy một tôn quen thuộc bóng mờ đạo hà hình thái bất quá là hắn sức mạnh kéo dài hơn nữa là một phần rất nhỏ kéo dài khó có thể tưởng tượng tôn này bóng mở chủ nhân chân chính là khủng bố cỡ nào lên trời xuống đất duy ngã độc tôn có lẽ vậy bách lý phi hồng vội vã lùi về sau đến một chỗ trong biển núi nơi mây mù q u e n q u ẩ n đạo âm m ị mờ đạo hữu luyện khí sĩ chỉ đạo rất bá đạo nếu không có tam mẫu hà văn minh n g i tới gần luyện khí sĩ chỉ đạo bên trong cơ thể ngư đạo sẽ phải chịu nó ảnh hưởng khiến ngươi mãi mãi cũng không nhìn ra tam mẫu hà chân chính mặt chất một thanh âm từ trong b i ể n đỉnh núi tồn tại bách lý phi hồng ống quyền đa tạ đạo hữu chỉ giáo xin hỏi tại hạ phải chăng đã ảnh hưởng đến ngươi không có như vậy ta phải chăng có thể ở chỗ này tu luyện ngươi có thể ngưng tụ tiên sơn với thương thiên hải đứng ở tam mẫu hà văn minh bên liên giới xa xôi tìm hiểu chỗ tìm hiểu đến luyện khí sĩ tri đạo tuyệt đối được ích lợi không nhỏ trong núi mây mù che đậy vị này chân tiên bộ mặt thật bách lý phi hồng không có nhòm ngó đối phương lấy đạo hạnh của chân tiên nếu là bị người nhòm ngó tôn à y chân tiên sẽ ngay lập tức cả bách lý phi hồng tiếp tục lùi về sau vị đạo hữu này tính nết rất tốt sở dĩ mới lên tiếng nhắc nhở hắn bằng không gặp phải tính khí táo bạo chất tiên bọn họ sẽ không chú ý cho mình một điểm nhan sắc nhìn bách lý phi hồng lại nhìn về phía cái khác hải v ư ợ t biển mây khoảng cách không đ ề u thế nhưng xuất hiện tiên sơn lại lạ ký nhất trí bách lý phi hồng cẩn thận càng lộ lập tức hiểu được càng đến gần tam m ẫ u hà tiên sơn chủ nhân của nó cảnh giới tu hành càng cao cũng đại diện cho đạo của mình không chịu đến tam n ẫ u hà đạo vận ảnh hưởng đạo hữu ta ở chỗ này bên cạnh thành lập một tòa tiên sơn liệu sẽ có ảnh hưởng đến ngươi bách lý phi hồng hồi tưởng h lại đạo của mình tu luyện tam đại hạch tâm cướp đoạt luyện hóa quy nguyên kỳ thực hắn luyện hóa lực lượng không kém nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là cướp đoạt cùng quy nguyên càng nhiều lúc đều dựa vào quy nguyên cuối cùng áo nghĩa đến dung hợp càng nhiều năng lượng nhưng nếu là đem luyện hóa tăng lên nhất định sẽ để tự thân tu vi tiến thêm một bước chân chính đem đạo của chính mình triệt để tu luyện viên mãn mà luyện hóa chi đạo c ư ờ n g đại nhất tự nhiên là tam mẫu hà văn minh sinh ra luyện khí sĩ bách lý phi hồng huyết khí dâng trào lấy huyết khí ngưng tụ đỉnh núi hóa thành một mạc một ngọn núi sừng sững ở thương thiên hải nhất thời dức lấy rất nhiều chân tiên chú ý bách lý phi hồng ôm quyền chắp tay đối với bốn phía hành lễ các vị đạo hữu chớ trách đây là lần thứ nhất sáng lập tiên sơn l i ê n ngay cả sát vách chân tiên lao ca đều chấn động nhìn bách lý phi hồng võ đạo n ụ c thân chỉ đạo vị đạo hữu này khá là thất vọng nói coi như thế đi Bách Lý, lý p điều này làm cho bách lý phi hồng cảm giác được không thích bởi vì nắm giữ các đoạn luyện hóa năng lực việc tu luyện của bọn họ phương thức rất gần gũi sở dĩ hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh sôi trào nhưng theo bách lý phi hồng đây là không thể tha thứ điều này đại biểu hắn đối sức mạnh của bản thân không chế chính đang giảm xuống mà giảm xuống đầu nguồn dĩ nhiên là tam mẫu hà văn minh điều này làm cho bách lý phi hồng rất giật mình đồng thời nội tâm rất hồi hộp nếu là tam mẫu hà văn biết rõ đạo của hắn phải chăng có thể đại biểu hắn hết t h ể đều bị đ o ạ t đi bách lý phi hồng không biết được mà ngồi quanh chân thoải mái quan sát tam mẫu hà độc tính vạn vật quy tiên đỉnh không ngừng xoay tròn lôi kéo bốn phía sinh mệnh chỉ khí tràn vào hắn tiên son rất nhanh cả tòa tiên son đều bị đặc thù mây mù che giấu bình thường cho tiên căn bản dò xét không được mây mù sau chủ nhân động tác nội đạo giao lưu phảng phất thế gian tất cả đều không có quan hệ gì với hắn Bách、Lý、Phi Hồng Lý Triệt để đ e một trong ra. bao áo lòng quần bông m tôn cả người khoác tội n g h i ệ t tà đạo trần tiên từ trên trời giang xuống rơi vào bắc mang ma vực nhìn vạn diệt chỉ quang hình thành đặc biệt phế tích h á n bộ mặt â m trầm như nước làm lịch thiên liên minh liên lạc viên ở nhận được công tử vũ mất đi liên hệ sau hắn lập tức chạy tới chỉ là lịch thiên liên minh tồn tại thượng thương tri điệu rất trung tâm sở dĩ tiêu tốn hơn một năm thời gian l ư ợ n lượn vòng vòng vừa mới đến bắc mang ma vực kỳ quái này vạn diệt tri quang là đến từ sức mạnh của vạn diệt tà tôn hắn vì sao phải đem bắc mang ma vực hủy diệt nhưng rất nhanh vị này liên lạc viên liền biết là chính mình nghĩ sai rồi đây không phải vạn diện tà tôn muốn tiêu diệt bắc mang ma vực mà bắc mang ma vực gặp được tập kích toàn bộ bắc mang ma vực đều bị tiêu diệt đối phương là nhìn thấy vạn diện tà tôn tiến vào thượng thương tri địa di chỉ mới ra tay đối phó bắc mang ma vực đi sức mạnh kinh khủng như vậy đã vượt qua cực đạo trần tiên bước vào nửa bước tiên tôn cấp độ chương sáu trăm bốn mươi lăm lịch tiên liên minh liên lạc viên càng ngày càng nghiêm nghị theo hắn điều tra được hắn cảm thấy được một luồng cường đại đến cực hạn sức mạnh xuất hiện tại bắc mang ma vực mà vạn diện tà tôn vạn diệt chi quang nhưng là đến từ công tử vũ thả ra ngoài lá bài tẩy hình thành thời gian một năm mới thời gian một năm nơi này lưu lại tiên tôn cấp sức mạnh của vạn diệt chi quang đã tiêu tan lưu ở chỗ này chân tiên hắn chính đang nhìn trộm đến từ tiên tôn cấp bậc vạn diệt chi quang ảo diệu muốn trực tiếp từ tiên tôn sức mạnh trực tiếp tìm hiểu ra vạn diệt chi đạo thật là khủng khiếp thiên phú nhân vật thật là lợi hại nếu là người này là nghịch thiên liên minh kẻ địch hắn bước vào tiên tôn cấp độ chính là nghịch thiên liên minh lớn nhất thái họa vị này liên lạc viên sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị hắn rất rõ ràng nếu là vị này kẻ địch thật trở thành tiên tôn lấy hắn thái độ đối với n ị c h thiên liên minh quả thực chính là n ị c h thiên liên minh tai nạn ở chân tiên cấp độ, Đã có thể k ma bây giờ ê n t ô chết bậc vạn i u a n rồi nhiều như vậy nịt thiên thành viên nhất định phải cái k h á c tôn giả tham gia mới có thể xử lý chuyện này liên lạc viên không có dừng lại hắn lo lắng vị nào thần bí c h â n tiên lưu lại ơ n ký lâu d à i lưu ở chỗ này nhất định bị hắn cảm giác xem một khi đối phương muốn ra tay với chính mình hắn sẽ rất nguy hiểm rốt cuộc có thể đem nhiều như vậy nịch thiên liên minh chân tiên thành viên đưa vào thương thiên luân hồi tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật chính mình không phải người bí ẩn đối thủ hiện tại báo danh quan trọng nhất đến mức bắc mang ma vực đã bị diệt tổn thất to lớn hơn nữa cũng là chuyện của vạn diệt tà tôn hắn nếu là muốn bồi dưỡng ra càng nhiều trần tiên nịch thiên liên minh cũng sẽ sức lớn chống đỡ hắn tiên tôn cấp độ tồn tại lấy vạn diệt tà tôn cảnh giới bây giờ hoàn toàn có thể bồi dưỡng được đại l nếu là có thể từ vạn diệt thần điện đem diệt thế công lao đoạt đoạt lại lịch thiên liên minh trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt có thể trở thành liên lạc viên chân tiên đều không đơn giản h ắ n biết vạn diệt t à tôn không chịu sẽ cùng vạn diệt thần điện sản sinh tranh cãi thậm chí không chịu đối đầu vạn diệt thần điện nhưng nếu là đem vạn diệt t à tôn bước đến t u y ệ t cảnh t ư ợ n g loại này cự đầu tồn tại đến cuối cùng tình nghĩa cũng có thể vứt bỏ tự thân lợi ích mới là quan trọng nhất không thể để cho thần bí chân tiên tiếp tục tích lũy gốc gác đối phương đã nắm giữ vạn diệt chỉ đạo huyền diệu đột phá tiên tôn chỉ là thời gian dài ngắn nếu là lại gia nhập thêm thương thiên những thế lực lớn khác, trở về nghịch thiên liên minh tổng đàn tuy tùng đang làm nhiệm vụ tiên tôn báo cáo lấy đang làm nhiệm vụ tiên tôn nhìn xa trông rộng nhất định sẽ chống đợi ý nghĩ của chính mình hắn sẽ đích thân ra tay đối phó vị này trước tiên liên lạc viên tô khổng rất rõ ràng chuyện này đối với với nghịch thiên liên minh tới nói là cỡ nào trọng yếu một chuyện coi như nghịch thiên liên minh nắm giữ chín tôn tiên tôn nhưng nếu là cùng một vị thần bí tiên tôn là địch bọn họ tự thân liền không chịu được, được. tuyệt đối không thể để cho uy hiếp quật khởi liên lạc viên tô khổng l i ề u mạng trở về tổng đàn bách lý phi hồng lấy huyết khí ngưng tụ ra một tòa tiên sơn xuất hiện tại thương thiên hải hắn bắt đầu cảm ngộ tam mẫu hà văn minh đạo vận đây tuyệt đối là bách lý phi hồng gặp qua đứng đầu nhất văn minh tưởng tượng chính mình được liên quan với tam mẫu hà văn minh quật khởi một ít tin tức nội tâm hắn đều là tồn kia thần bí cao cao tại thượng thanh sơn tiên đế thắng thở đây là thương thiên từ trước tới nay mạnh mẽ nhất có thiên phú nhất người tu luyện đi tam mẫu hà văn minh hình thái đã vượt qua bách lý phi hồng đối văn minh tri đạo nhận thức hắn lại học tập tam mẫu hà văn minh mạnh mẽ. Thời không, luân hồi. vận mệnh cùng với luyện khí chi đạo chỗ liên quan đến đạo đạo đối với bách lý phi hồng tới nói chính là một ngọn đèn sáng chỉ dẫn hắn tiến lên s á t vách tiên sơn cũng ở tu luyện nhưng bách lý phi hồng có thể cảm giác được đối phương dò xét bây giờ đối phương là đang suy đoán thân phận của hắn rốt cuộc tưởng hắn như vậy mạnh mẽ chân tiên nhất định có rất lớn tiếng tam thương thiên rất lớn nhưng thương thiên cũng rất nhỏ đến chân tiên tồn tại cũng thuộc về một phần nhỏ sinh mệnh không nói tới có thể đem chân tiên chỉ đạo tu luyện tới cực h ạ n sinh mệnh nó văn minh truyền thừa nhất định có chỗ độc đáo chân tiên đã có thể nói là văn minh tập đại thành giả nhưng rất hiển nhiên bách lý phi hồng vị này chân tiên hắn chưa từng thấy thuộc về rất xa lạ chân tiên cấp bậc người tu luyện trên người hắn văn minh đặc thù cũng không phải hắn biết được chân tiên cấp văn minh hắn lấy bác học nghe tên thương thiên là bởi vì hắn cùng rất nhiều chân tiên cấp văn minh nhiều lần giao lưu có thể nói thương thiên bên trong có chút tiếng tăm chân tiên cấp văn minh hắn đều tiến hành h ữ u hảo giao lưu nhưng bách lý phi hồng biểu diễn ra văn minh tu luyện pháp rất hiển nhiên cùng hắn nhận thức bên trong văn minh tu luyện pháp cách biệt rất xa thuộc về xa lạ văn minh thân sinh văn minh đã cường đại như thế sao trên ngọn tiên sơn chủ nhân muốn cùng bên người ngọn tiên sơn này chủ nhân hữu hảo giao lưu nhưng hắn biết đối phương đang lúc bế quan nhất định sẽ không để ý chính mình mà chính mình tùy tiện phải dối cũng là một cái rất chuyện kiên kỵ chờ đối phương kết thúc bế quan tìm hiểu tam mẫu hà văn minh đạo ta lại tìm cơ hội với hắn luận đạo hắn quyết định không phải yêu nhau i đối phương bách lý phi hồng đem ta thả ra ngoài sư phụ ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi coi như tiến vào luân hồi đợi ta trở về thời gian cũng tuyệt đối sẽ không thả qua ngươi âm thanh của công tử vũ từ bách lý phi hồng vạn vật quy tiên đỉnh bên trong chuyến tới hắn đã hô rất lâu nhưng bách lý phi hồng không hề bị lay động thậm chí che đậy thanh âm của đối phương nhân vương bách lý phi hồng ta sai rồi đem ta thả ra ngoài bách lý phi hồng đương nhiên sẽ không thả đối phương đi ra ngoài phải biết hắn còn muốn muốn luyện hóa công tử vũ đem nó sức mạnh đem nó hết thẻ đều quy về tự thân trên người công tử vũ nắm giữ tiên tôn sức mạnh bảo vệ bách lý phi hồng muốn đem sức mạnh của hắn hoàn toàn cướp đoạt còn cần một ít thời gian nhưng theo bách lý phi hồng đi đến tam mẫu hà văn minh cảm nộ chân chính luyện hóa đại đạo công tử vũ đã cảm giác được sợ hãi bởi vì hắn phát hiện sức mạnh của đối phương ở dung hợp sức mạnh của bách lý phi hồng chia làm vạn đạo nhưng bản chất nhất tu luyện lý niệm là ba loại đặc thù nhất sức mạnh hiện tại ba loại này sức mạnh áo nghĩa đang ở dung hợp mà vạn vật quy tiên đỉnh trên tiên tôn sức mạnh cấp độ hào quang chính đang tăng cường công tử vũ có thể tưởng tượng đối phương ba loại sức mạnh áo nghĩa hoàn toàn dung hợp sau nhất định sẽ lên cấp tiên tôn cấp độ đến lúc đó hắn nếu là tử vong cũng không có đơn giản như vậy tiên tôn cấp độ tồn tại nắm giữ tuyệt đối áp chế chân tiên cấp độ sức mạnh cơ thể sống tiên tôn là có biện pháp đem hắn triệt để rất chết mà không phải loại này sau khi chết hậu quả nghiêm trọng nhất chính là mang theo ký ư c chuyển thế luân hồi một lần nữa là người có thể công tử vũ hiện đang quan sát sức mạnh của bách lý phi hồng biến hóa đối phương rất khả năng không dự định thả qua chính mình bằng không coi như công tử vũ nắm giữ tiên tôn sức mạnh bảo vệ lấy bách lý phi hồng có thể luyện hóa tiên tôn vạn diệt chi quan g năng lực cũng có thể đem trên người công tử vũ bảo vệ thủ đoạn c ấ p đoạn bây giờ công tử vũ là sống không bằng chết hắn đã hoàn toàn bị nhân vương bách lý phi hồng cầm cố hắn đã đối vận mệnh của mình mất đi lực trường khống kêu gọi tiếng cũng không có đưa tới bách lý phi hồng quan tâm công tử vũ càng ngày càng suy yếu hiện tại còn không phải đối phó người thời điểm ngoan, ngoan ở vạn vật quy tiên đỉnh phong ấn ta cũng không muốn ngươi đi ra phá hoại ta chuyện tốt bách lý phi hồng thầm nói hắn tự nhiên biết mình trong cơ thể còn giam giữ một vị là người cực kỳ trọng yếu vật đối với công tử vũ hắn đã phán là tử hình hắn là không thể chạy trốn đạt được đến coi như là chân linh bách lý phi hồng cũng không có ý định thả qua hắn hắn muốn nghiên cứu ra một loại diện chân linh bí thuật làm chính mình lá bài tẩy mà tồn tại đối với những người khác tới nói đây là một cái chuyện rất khó nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói nhưng là một chuyện rất đơn giản hắn chỉ cần sáng tạo ra có thể tổn thương sức mạnh của chân linh liền có thể thông qua kỹ năng trị thư đem lại o sức mạnh này vô hạn phong to mà công tử vũ chính là tốt nhất thí nghiệm đối tượng n h ậ t nguyện chuyển đổi thời không thay đổi thời gian bất chi bất giác trôi qua năm năm sau bách lý phi hồng cuối cùng kết thúc tiếp tục tìm hiểu tam mẫu hà văn minh đạo vận h á n luyện hóa chi đạo đã tăng lên đến cùng cấp đoạn uy tiên chờ cảnh giới đến mức tam mẫu hà văn minh những đạo khác chỉ có thể lĩnh nộ g gia lông nhưng này lĩnh nộ g này gia lông liền có thể làm cho bách lý phi hồng ngưng tụ trở thành từng đạo từng đạo kỹ năng do đó thông qua kỹ năng chi t ư tu luyện đạt đến mức tận cùng năm giữ khó nhất tìm hiểu vẫn là luyện hóa chi đạo đạo hữu lần bế quan này có thể có thu hoạch s á t vách tiên sơn chủ nhân mở miệng dò hỏi bách lý phi hồng cười nói thu hoạch rất nhiều t a m mẫu hà văn minh mạnh mẽ thật để người t h á n phục cứ việc bách lý phi hồng rất sống trước liền tiếp xúc được luyện khí sĩ phương pháp tu luyện thế nhưng từ hiện tại bách lý phi hồng cảnh giới đến nhìn đ á m k t i ế luyện khí sĩ là thật rất rát r ư ỡ i không có chân chính nắm giữ luyện khí sĩ tu luyện tỉnh túy thậm chí là mở ra hàng xa người sáng lập đạo tông vẫn như cũ tiếp xúc không tới chân chính hạch tâm mà thanh sơn tiên đế đã đem luyện khí sĩ hạch tâm tu luyện việt diệu ký thác ở t ă n mẫu hà hắn không sợ bất luận người nào bất luận cái gì thế lực. từ bên trong tìm hiểu ra luyện khí sĩ tuyệt diệu coi như sinh ra đối thủ đối với tam m ẫ u hà văn minh t ớ i nói đưa đến chính là xúc tiến tác dụng cương địch càng mạnh đối với tam m ẫ u hà văn minh t ớ i nói khiêu chiến càng lớn cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ luyện hóa chỉ đạo ở học tập những văn minh khác chỉ đạo trên nắm giữ ưu thế tuyệt đối bây giờ tam m ẫ u hà văn minh không biết hấp thu bao nhiêu văn minh chất dinh dưỡng đem đạo của mình khai phá đến c ự a hạn tam n ẫ u hà văn minh mạnh mẽ không cần hoài nghi nhưng chân chính để người than thở chính là thanh sơn tiên đế hắn xưa nay đều không ngại đừng người tham n g ẫ tam n ẫ u hà văn minh con đường tu luyện vị này chân tiên trong giọng nói lộ ra vô hạn k í n h ngưỡng tại hạ phi hồng đạo nhân không biết đạo hưu s ư n g hô như thế nào bách lý phi hồng giới thiệu chính mình nói hắn cũng không có nói láo phi hồng là tên của hắn đạo nhân chỉ là tô điểm tại hạ bác hồng chân tiên đối phương chắp tay đáp lễ bác hồng đạo hưu hiện tại chúng ta tiếp tục tìm hiểu tam mẫu h ạ văn minh đạo bách lý phi hồng biểu hiện ra chính mình đối thương thiên mê man đối ngoại giới yêu kỳ bác hồng chân tiên nhất thời rõ ràng chính mình là đoàn đúng đối phương là mới sinh ra văn minh chúa tể mới giả trước mắt vị này chân tiên Nhất đương ị n nào h thừa h là kế thừa một t số nào đó t i ê nhiên cự cơ có đầu lưu lại cơ duyên, lại mới t ể bước vào thương vào t trở thế. nên cường đại như、thế. Đương nhiên đại không phải đối với chúng ta mà nói không có chỗ ở cố định đặc biệt yêu thích ở thương thiên hải chạy khắp nơi vừa chơi ba năm dưới lại trở về tiếp tục tìm hiểu tam mẫu hà văn minh nói bác hồng chân tiên giới thiệu giờ khác này chúng ta kiến thức không ngừng tăng trưởng tiếp tục tìm hiểu tam mẫu hà văn minh đạo tiên bộ sẽ rất lớn bách lý phi hồng khẽ gật đầu đáng tiếc ta đối thương thiên chưa quen thuộc muốn ra ngoài dung o ạ n lại sợ lạc lối đường sau này muốn lại trở lại chính mình mẫu giới cũng chưa chắc có thể tìm được bác hồng Lý Phi h chân tiên đề nghị không hay làm chứ bác lý phi hồng trái lại không tiện cự tuyệt chi này bà nội ta là người lãnh đạo đem đạo hữu kéo vào đến cái khác chân tiên sẽ không nói cái gì bác hồng chân tiên khá là bá đạo nói xong như vậy liền làm phiền bác hồng đạo hữu bác lý phi hồng nội tâm nhưng là tràn ngập vui sướng kính xin phi hồng đạo hữu chuẩn bị một hai chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát bác hồng chân tiên nhắc nhở ta không có vấn đề bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát bách lý phi hồng lập tức trở về ứng tam mẫu hà văn minh đã quan sát cũng tìm hiểu rất nhiều đại đạo để đạo của chính mình cũng phải đến thăng hoa vậy được hãy cùng ta tới bác hồng chân tiên lộ ra nụ cười sán g lạ có bách lý phi hồng tôn này h ã n t ư ớ n g ở coi như ngày hôm nay gặp phải cái gì phiền thoái nhỏ cũng có thể đem phi hồng đạo nhân điện đi vào rất nhanh bác hồng chân tiên tập hợp đội ngũ của hắn đều là ở vùng biển này tìm hiểu tam mẫu hà văn minh đạo hữu đây là phi hồng đạo nhân lực cưỡng hãn có sự gia nhập của hắn ta tin tưởng chúng ta sẽ càng ngày càng tốt cái khác chân tiên tự nhiên biết mình đoàn đội người lãnh đạo tiên diện ngọn núi xuất hiện một tòa tiên sơn bác hồng chân tiên là một vị mạnh mẽ chân tiên hắn tiên sơn rất gần gũi tam m l u hà văn minh đạo v ư ợ t b i ê n giới có thể nói là đám này d ọ xét tam m l u hà văn minh c h i đạo người bên trong nhóm người mạnh nhất một trong đối phương cứ việc là người mới nhưng không có vị nào chân tiên khinh thường hắn phi hồng đạo hữu ta là hàn băng chân tiên một vị thành t h ụ tuyệt mỹ thiếu phụ giới thiệu bách lý phi hồng lộ ra mỉm cười đáp lại còn lại bảy vị chân tiên các ũ vị đạo hữu chúng ta đều quen thuộc nhưng lần này chúng ta đi tới địa phương rất nguy hiểm tin tưởng các ngươi trong lòng đã có ấn tượng ta liền không nói nhiều nhưng ta xách một điểm đó chính là đại gia hợp tác vui vẻ không muốn xuất hiện phân tranh bác hồng lời nói, nói tự nhiên là ở dự phòng bọn họ Rốt c u ộ c c b á h Lý là Phi Hồng n g ư ờ i mới. h ắ n đến, kỳ t h ự c đã phân b ọ n họ đoàn đội mươi ộ t phần sáu tiên tôn chi thành chân ma nhạc viên hoàng sa hải bách lý phi hồng lại không như vậy cho rằng bác hồng chờ c n vị chân tiên cố nhiên rất mạnh mẽ nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt đều không phải là mình một hiệp c h i địch bác mang ma vực so với bác hồng t r â n tiên nhân vật mạnh mẽ có rất nhiều thế nhưng toàn bộ bác mang ma vực đã bị bách lý phi hồng hủy diệt hắn xưa nay đều không sợ h ã i nhiều người nhân số càng nhiều trái lại toàn bộ hoàn cảnh đối với hắn càng có lợi bởi vì nhân số của đối phương sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng lớn mạnh đây chính là vì cái gì tam mẫu hà văn minh có thể uy chấn toàn bộ thương thiên duyên c ớ luyện ký sĩ khủng bố cũng ở với khôi phục nhanh hơn nữa có thể nhanh chóng luyện hóa đối phương năng lượng để cho mình càng đánh càng mạnh chư vị không biết lần này đi tới địa phương là nơi nào còn có chúng ta đi làm cái gì bách lý phi hồng cần thật để vẫn là hỏi thăm một câu bác hồng chân tiên lấy ra một phần địa đồ đây là từng sinh ra tiên tôn tồn tại văn minh di trị tòa tiên thành này đã chìm vào đại địa nhưng nó còn duy trì chỉ hoàn chỉnh chúng ta muốn đi chính là tòa này tiên tôn chỉ thành bác hồng chân tiên cười nói nếu không có bách lý phi hồng gia nhập hắn cũng không sớm đi tới tòa này tiên tôn chỉ thành tiên tôn chỉ thành cầm chế không phải bình thường chân tiên có thể ứng đối húng chỉ có thể làm cho tiên tôn chống đỡ hủy d i ệ t tồn tại mới là bọn họ kiên kỵ bách lý phi hồng cũng nghĩ đến điểm này tiên tôn chỉ thành lẽ nào thương thiên bên trong còn có tiên tôn cũng ứng phó không được địch thủ sao bác hồng chân tiên g ậ t g ù sắc mặt ngưng trọng nói thương thiên rất lớn vô cùng vô t ậ n thậm chí có tiên đế truyền ra lời nói thương thiên còn đang không ngừng mà mở rộng mà sinh ra thế giới càng nhiều thương thiên cũng càng lớn càng mạnh phàm là đều có âm dương hai mặt có nếu là hết thể văn minh đều là ma đạo văn minh như vậy thương thiên chính là lớn nhất chân ma ý chí chỉ có đa nguyên nhiều mẫu sắc đạo mới có thể làm cho thương thiên ý chí duy trì cân đối duy trì tuyệt đối quy tắc công chứng mà không mang theo bất luận cảm tình gì sát thái lựa chọn thiên hướng ở thanh sơn tiên đế thành đạo thời gian đã từng cùng thương thiên ý chí chiến đấu một lần bác hồng t r â n tiên đột nhiên nói thương thiên ý chí phân liệt ra một sợ ý chí thương thiên hải càng là thâm nhập càng là nguyên thủy khu vực đản sinh ra rất nhiều tà ác nhân vật mạnh mẽ nay ta ác ý chí hấp thu rất nhiều tà ác văn minh bị ô nhiễm văn minh thành lập tuyệt đối chân ma nhạc viên đây là rất bảo mật tin tức thế lực lớn đều biết mà tòa này tiên tôn chỉ thành đã từng bị chân ma nhạc viên chỗ ô nhiễm Vị n bác hồng đấu chân tiên tiên t đường, lại lần nữa nhắc nhở bách lý phi hồng hắn biết bách lý phi hồng là người thông minh trải qua hắn nhắc nhở nhất định sẽ đối những thế lực này duy trì cảnh giác ta rõ ràng cái khác tám vị chân tiên thần sắc hở hữu hiện tại là biết rồi bí mật này tồn tại bác hồng chân tiên học rộng tài cao hắn một đời đều đang học tập là bọn họ chín vị chân tiên bên trong tương lai thành tựu t i ê n tôn hy vọng lớn nhất người cái này cũng là đám người này vì sao quay chung quanh bác hồng chân tiên trở thành một đ o à n đội bách lý phi hồng nói lần này tiên tôn chi thành ta cảm thấy rất hứng thú ta có thể không phân phối các người đoạt được vật tư nhưng nếu là có tiên tôn truyền thừa ta cần quan duyệt tìm hiểu bác hồng chân tiên vội và nói vậy cũng không được chúng ta đồng thời mạo hiểm lợi ích tự nhiên là đồng thời phân phối cái khác tám vị chân tiên con mắt sáng lên đến bác hồng đạo hữu không cần lại nói những vật tư này ta không cần nhưng các ngươi sau l ư n g văn minh lại cần bách lý phi hồng hủy diệt nhiều như vậy chân linh giới thu được vật tư nhiều vô số kế lần trước hắn trở về hàng xa đã đem những vật tư này luyện chế một phen ném vào hàng xa hư không tin tưởng tương lai có thể làm cho càng nhiều hàng xa chúng sinh trở thành chân linh tồn tại hơn nữa không cảm thấy hàng xa hiện tại cần sinh ra đại lượng chân tiên sinh ra có đủ nhiều chân linh liền có thể nguyên thủy hải vực tồn tại đầy đủ nuôi sống rất nhiều chân tiên húng chi hắn hủy diệt chân linh văn minh lại lại mở ra thiên đ i ệ những ngày ớ i châu diễn biến chân linh giới có thể bị trở thành hàng xa chân linh thành đạo chi đ i ệ tin xưa ở n g mỗi một vị bước h nay g x chân chân linh n l dưới i đều không có can đảm anh hùng can đảm anh hùng sau lưng đều có một tấm hậu thuẫn đang ủng hộ bọn họ mà bách lý phi hồng hy vọng trở thành bọn họ hậu thuẫn mà hàng xa chân linh g i ả nhóm cũng có thể trở thành hàng xa văn minh hậu thuẫn phi hồng đạo h ư u đây là quyết định rồi không có cái gì quyết tâm không quyết tâm chẳng qua là cảm thấy không cần thôi nếu là ta cần tin tưởng bác hồng đạo h ư u cũng sẽ cho ta bách lý phi hồng lạnh nhạt nói hắn cũng không phải là thánh nhân gì hiện tại bác hồng chân tiên mang theo hắn có thể để cho hắn càng nhanh hơn hòa vào thương tiên hơn nữa nay chín vị chân tiên đều là đỉnh tiêm tồn tại bọn họ đều là từng người văn minh dê đầu đàn cùng bọn họ kết giao tương lai hàng xa văn minh ở thương tiên cũng có đất đặt chân r bọn họ chín người có suất đã liên hợp trở thành một đồng đội thậm chí một cái liên minh bách lý phi hồng gia nhập sẽ phá hư liên minh này nhưng nếu là tính cách của bách lý phi hồng thích hợp tính nét nhọn gáy vị bọn họ cũng không ngại đem chín người liên minh biến thành mười người liên minh như vậy chúng ta lên đường đi bác hồng chân tiên lấy ra một cái pháp trượng bách lý phi hồng xem thêm đối phương một mắt đây là thời không pháp tắc ngưng tụ thành thực thể l u y ệ n chế thành là pháp trượng pháp khí mạnh mẽ đã thấy bác hồng chân tiên cả người phun trào thời không năng lượng dẫn dắt trong cõi u minh dòng thời không hình thành một vòng ánh sáng bác hồng chân tiên xông lên trước bước vào thời không hoàn còn lại tám người cũng theo tiến vào thời không hoàn bách lý phi hồng bước vào thời không hoàn trước dùng tay chạm đến thời không hoàn nhất thời hiểu ra đây là tới tự tam mẫu hà thời không bí thuật giới vị bí thuật đã từng là huyền hoàng vị diện tiếp xúc ngoại giới vị diện sinh ra một đạo thời không bí thuật sau đó trải qua thanh sơn tiên đế sửa chữa đồng thời đem tam mẫu hà dòng thời không mở rộng đến toàn bộ thương thiên đạo này giới vị bí thuật đã trở thành tam mẫu hà huyền hoàng hoàng thất bảng hiệu bí thuật bác hồng chân tiên không biết là lai lịch ra sao dĩ nhiên tiếp xúc được huyền hoàng hoàng thất giới vị bí thuật tìm tòi ra triệu h o á n dòng thời không tiến hành ở thương thiên bên trong truyền thuyết thời không hoàn bí thuật chỉ bằng vào điểm này bách lý phi hồng liền biết bác hồng lai lịch của chân tiên không đơn giản bất quá đối với hắn mà đ ề u nói g i ả n không đơn giản không có cái gọi là hắ chỉ cần là bác hồng chân tiên làm người không sai bách lý phi hồng cứ việc cứ việc cướp đoạt rất nhiều chân tiên ký ức nhưng rất nhiều ký ức cũng không phải hệ thống hóa hơn nữa đối sự vật nhận thức chỉ là ký ức đoạn ngắn đi theo bác hồng chân tiên có thể càng hiểu thương tiên bí ẩn tương lai hàng xa văn minh hay là muốn trở về thương tiên thành lập thuộc về chính mình thương tiên tiên thành hàng xa văn minh cũng phải đối mặt thương tiên những văn minh khác bách lý phi hồng không thể đơn đả độc đấu đối mặt hết thể văn minh đồng thời cho là mình là lợi hại nhất một vị tồn tại nói một câu không em hay có thể từ văn minh bên trong sinh ra cũng đi ra chân linh giới đi tới thương thiên chân linh đều là thiên trị tiêu tử là thiên tài chân chính bọn họ đều có chính mình đặc biệt tu luyện pháp học tập người khác tu luyện pháp đều là là có thể hòa vào đạo của mình cũng lớn mạnh chính mình văn minh bách lý phi hồng lần thứ nhất bước vào thương thiên dòng thời không nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình ở hàng xa qua lại dòng thời không thời gian cảm giác cũng không có không thích đứng cảm giờ khác này bách lý phi hồng xem như là rõ ràng kỳ thực hàng xa cũng tồn tại tam mẫu hà đây là tông đạo phó thác của cải của bọn họ thời không luân hồi vận mệnh chỉ là này ba cái sâu dài cũng không có được tam lỗ hà tinh túy hơi có vẻ phôi thô luyện k h í sĩ tôn g đạo cũng không am hiểu với thời không luân hồi vận mệnh ba đạo luyện k h í sĩ tôn g đạo chân chính am hiểu chính là nhục thân chi đạo luyện k h í chi đạo đặc biệt là nhục thân chi đạo nguyên sơ văn minh sinh ra huyết khí nó văn minh tu luyện đầu mườn đúng hạn nói là đến từ nguyên thủy ma thần còn không bằng nói đến tự tôn g đạo thời không qua nhanh bách lý phi hồng hóa thành lưu quang nga o du dòng thời không nhưng rất nhanh hắn liền từ một bên khác một đạo thời không hoàn trụ ra chín vị chân tiên đã chờ đợi hắn đã lâu chỉ là hơi hơi chậm một ít rất có thể ở thời không cực hạn không g i n g dưới tạo thành to lớn thời không kém bách lý phi hồng c ẩ n thận thể nộ lập tức rõ ràng chính mình chỉ là chậm mười phút hắn không nói cái gì chính vị chân tiên cũng không có biến hiện ra thiếu kiên nhẫn bọn họ cũng nhìn ra bách lý phi hồng khả năng là lần thứ nhất tiên hành thời không xuyên qua hơi hơi ở dòng thời không cảm nộ một phen bác hồng chân tiên cười nói dòng thời không sinh ra là vĩ đại tương lai chờ dòng thời không thật xuyên qua toàn bộ thương tiên chúng ta muốn đến thương tiên bất luận cái gì một nơi cũng bất quá là trong thời gian ngắn sự tỉnh thế nhưng dòng thời không cực kỳ quý dị phi hồng đạo hữu nếu là đối dòng thời không cảm nộ không sâu còn xin đừng nên quá nhiều dừng lại ở dòng thời không rất có thể bị dòng thời không chỗ mê thất tạo thành bị vây ở dòng thời không bên trong không tìm được lối thoát bách lý phi hồng ôn quyền nói đa tạ đạo hữu giáo h ấ n này dòng thời không vĩ đại thực tại để người mê mội không nớt bất quá sẽ không có lần sau bách lý phi hồng nóng nhìn trong cơ thể vạn vật quy tiên đỉnh trên xuất hiện một cái to lớn vòng tròn điều này đại biểu thời không chi đạo tiến bộ đã hình thành chính mình thời không lĩnh ngộ tương lai hắn có thể mượn trong cơ thể vạn vật quy tiên đỉnh trên thời không vòng tròn mở ra dòng thời không qua lại môn bí thuật này tìm hiểu đối với bách lý phi hồng tới nói trợ lực rất lớn t、so、và đây chính vừa t là chúng ta muốn tiến hành chỗ mạo hiểm sao đây là hoàng sa hải lúc trước tiên tôn đại trên sau vùng đất này đều bị ô nhiễm vạn vật thần điện điều động mấy vị tiên tôn đem nơi đây tịch diện tinh chế mới đưa nguồn ô nhiễm thanh trừ hàn băng chân tiên đột nhiên nói hàn băng đạo hữu tựa hồ đối hoàng sa hải này hiểu rất rõ bách lý phi hồng hiếu kỳ hỏi ta đã từng đạo lữ là một vị vạn diệt sư hắn tham dự hoàng sa hải hành động trong mắt hàn băng chân tiên lấp lóe quá một tia bị thương đạo lữ của vạn diệt sư đừng nói bách lý phi hồng không biết coi như cái khác tám vị chân tiên cũng rất kinh ngạc nhìn hàn băng chân tiên đây là một cái chuyện thương tâm quá khứ quá lâu nếu không có lại lần nữa đi tới hoàng sa hải ta cũng không muốn nhắc tới hắn hàn băng chân tiên thở dài nói cái khác chân tiên tức thời ép lên miệm v bác hồng chân tiên nghiêm túc nói tòa này tiên tôn chỉ thành nói là chìm nghỉm ở hoàng sa hải nhưng ta nhiều mặt cầu chứng cũng tìm kiếm năm đó một ít tư liệu được kết luận là tòa này tiên tôn chỉ thành là bị thương tiên chư vị tiên tôn chỗ phong ân các ngươi hẳn là rõ ràng nếu là tòa này tiên tôn chỉ thành không tồn tại bất tường chỉ vật không cần mấy vị tiên tôn ra tay đối với nó tiến hành phong ân ta hoài nghị lúc trước chân ma nhạc viên thành lập đường đ ố i còn lưu tại tiên tôn chỉ thành chỉ là tạm thời bị phong ấn mà không phải là bị thanh trừ bằng không coi như vùng đất này đã đã biên thành hoàng sa hại nhưng lấy nữ hoa tiên tộc sức sống dễ dàng có thể đem vùng đất này hóa thành tiên thổ bác hồng chân tiên lời nói để cái khác chân tiên đều gật đầu tán thành bách lý phi hồng trong lòng cũng hơi xứng sở hắn biết văn minh sư nghề nghiệp này tồn tại thậm chí người người cũng có thể là văn minh sư nhưng chân chính cổ xưa nghề nghiệp văn minh sư đặc biệt là đạt đến tiên tôn cấp độ văn minh sư tuyệt đối là chương t i ê sáu trăm bốn mươi bảy tiến bảo tiên tôn chi thành bách lý phi hồng trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời trên người bác hồng chân tiên lộ ra một cảm giác thần bí nhưng đây là bác hồng chân tiên bí mật hắn sẽ không quá nhiều thăm dò có thể trở thành người của chân tiên ai không có một ít bí mật chứ Bách lý phi hồng cũng có bí mật của chính mình hơn nữa là không dám nói ra bí mật cái khác tám vị c h â n tiên nhìn bác hồng c h â n tiên bọn họ là lần thứ nhất biết lai lịch của bác hồng c h â n tiên dĩ nhiên dính đến hoàng sa h ả i vị này tiên tôn bác hồng đạo h ư u lần này nếu là được tiên tôn truyền thừa n g ư ơ i tương lai trở thành t i ê n tôn cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn hàn băng chân tiên thở dài nói không sai bất luận làm sao lần này nhất định sẽ trợ giúp bác hồng đạo h ư u tiến vào tiên tôn tri thành thu được tiên tôn truyền thừa vị này chân tiên gọi là hát phù chất tiên nó sức mạnh đến từ phù văn tu luyện văn minh pháp là rất chủ lưu tu luyện văn minh nếu là bác hồng chân tiên trở thành tiên tôn chúng ta văn minh cũng có thể nương nhờ vào ở bác hồng chân tiên tiên thành bên dưới đến thời điểm cũng không sợ có cổ tiên sư hoặc là chân ma chạy vào chúng ta văn minh nói chuyện nhưng là một người đầu t r ọ c chân tiên hắn là phật tiên thành đạo hắn văn minh cùng trên trời xanh cực kỳ cổ xưa chủng tộc phật tộc cùng một nhịp thở còn lại năm vị cứ việc không có phát ra tiếng nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được bọn họ đều hy vọng trợ giúp bác hồng chân tiên trở thành tiên tôn bách lý phi hồng điểm nhẹ đầu không có nói tiếp tiếng người vi nhẹ cứ việc hắn đã gia nhập đoàn đội này nhưng rốt cuộc không phải đám người này một viên chỉ là loại lâm thời tùy tùng bọn họ mạo hiểm bất luận cái gì ngôn ngữ đều là trắng xám bác hồng chân tiên lại khiêm tốn nói thiên tôn há lại là dễ dàng liền có thể đột phá thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ hết cũng chỉ có một phần ngàn tỷ lệ thành công thành cựu tiên tôn giả hoàn toàn là thương thiên khai sơn làm tổ h ạ n g người so sánh với đó ta phải đi đường còn rất dài bác hồng chân tiên đặc ý nhìn bách lý phi hồng một mắt lại không nhìn thấy hắn muốn bất kỳ tâm tình gì không nói những này chúng ta đã đến hoàng s á hại bước kế tiếp chính là tiến hành mạo hiểm vạch liên vật đạo hữu dựa vào ngươi b á c hồng chân tiên đem bản đồ trong tay đưa cho phật đạo thành tiên đạo h ư u đối phương hơi chắc tay đem địa đồ nhận lấy v ạ ngàn n hào quang từ địa đồ tỏa ra mi tâm của hắn dựng thẳng lên con mắt thứ ba quan chiếu hoàng sa hải theo ta đi thôi bạch liên phật đạo h ư u nhẹ g i ọ n g nói nhảy lên một cái hóa thành phật quang tin tức không gặp còn lại chờ chân tiên bắt đầu theo bạch liên phật bước chân cắt vàng vặt và trượng che ngọt bầu trời những hạt cắt này cực kỳ nóng rực thậm chí ẩn chứa một loại tuyệt diệt lực lượng nào đánh vào người coi như là chân tiên đều cảm giác được thân thể đau đớn nhưng bọn họ mười vị chân tiên đều là đứng đầu nhất chân tiên chân ũ n g k tiên chỉ thuật phóng thích trực tiếp mang đi một mảng lớn sa ma trùng hàn băng chân tiên lộ ra một tia lạnh lùng băng phong chân giới lấy nàng làm trung tâm trên người khủng bố hàn băng lực lượng bạo phát lấy nàng làm trung tâm con mắt chạm đến chỗ bị bằng xương nắp tre vô cùng vô tận sa ma trùng trong khoảnh khắc bị đóng băng thành tờ băng đi hàn băng chân tiên rất dễ dàng đem sa ma trùng cho tiêu diệt lần này phóng thích tiên thuật để cái k h á c chân tiên đều mở mang tầm mắt hàn băng đạo hưu đóng băng chỉ đạo đã đạt tới hóa cảnh thế gian ít có đạo này giả có thể sánh ngang ngươi bác hồng chân tiên thở dài nói b á c lý phi hồng cũng g ậ t g ù vị này hàn băng chân tiên nắm giữ đóng băng chân linh giới thực lực khủng bố thậm chí bình thường chân tiên giới đều khó mà chống đối sức mạnh của nàng bác hồng đạo hưu nói dỡn so sánh với đó bác hồng đạo hưu nắm giữ tiên thuật còn mạnh hơn ta lớn mấy l nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người bách lý phi hồng những người khác đối với nàng bao nhiêu biết gốc biết dễ nhưng vị này phi hồng chân tiên lại đối với nàng một chiêu này không hề bị lay động rất hiển nhiên một chiêu này uy lực to lớn tiên thuật không đả thương được đối phương tiếp tục tiến lên bạch liên phật đạo h ư u hô bọn họ tiếp tục tiến lên bất chi bất giác đã đi đến hoàng sa hải trung tâm nơi đây hẳn là vàng giữa b i ể n cát tiên tôn chỉ thành hắn là t r ô n ở chúng ta dưới chân nơi sâu xa bạch liên phật đạo hữu đem địa đồ trả cho bác hồng chân tiên bác hồng chân tiên nhận lấy hoàng sa hải phía dưới chính là tiên tôn chỉ thành hiện tại chúng ta hẳn là đứng ở tiên tôn chỉ thành phía trên nhưng muốn đi vào tiên tôn chỉ thành nhưng là cần phải tìm được tiên tôn chỉ thành phong ấn c h i ề u không gian bằng không bất luận chúng ta làm sao thâm nhập cũng không tìm tới tiên tôn chỉ thành tồn tại bác hồng t r â n tiên nhắc nhở bách lý phi hồng biết bác hồng t r â n tiên đây là để tự mình ra tay nơi đây nhưng là tồn tại phong ấn c h i ề u không gian bách lý phi hồng ngón tay đối với hoàng sa hải một chỉ nước r a miệng hàm tiên hiến vậy đại điệu d ạ n nước lộ ra một cái sâu không lường được vết nước bách lý phi hồng xông lên trước bước vào này vết nước bóng dáng biến mất không còn t ă n hơi bác hồng chân tiên lộ ra sán lạn mỉm cười được rồi hiện tại là chúng ta mạo hiểm thời khắc nhớ kỹ sự không thể làm ngay lập tức chạy trốn đây là hắn vô số lần giáo hấn tích luy đi ra kinh nghiệm nếu là gặp phải thật đối phó không được quái vật chạy trốn tự nhiên là lựa chọn đầu tiên hơn nữa bọn họ chỉ là tiến vào phong ấn chiều không gian mà không phải đem phong ấn chiều không gian bên trong tiên tôn chi thành thả ra ngoài chuyện này với bọn họ đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào chính vị chân tiên đồng thời tiên vào phong ấn chiều không gian phản phát xuyên thấu thế giới đi đến một chỗ to lớn chân giới bên trong phi hồng đạo hữu khí t ứ c ở chỗ này tắt hắn hắn là tiến vào tiên tôn chỉ thành phong ân triều không gian hóa thành chân giới rất khổng lồ nhưng chân chính để bọn họ cảm giác được hương phân chính là bọn họ nhìn thấy hùng vĩ tường thành nhìn đó là tiên tôn chỉ thành duy trì như vậy hoàn mỹ nói vậy lần này chúng ta nhất định có thể cấp đoạt tiên tôn chỉ thành truyền thừa hắc phủ chân tiên lộ ra nụ cười bác hồng chân tiên cũng không ngoại lệ hắn mặc dù biết hoàng sa hải tồn tại tiên tôn chỉ thành nhưng chân chính nhìn thấy tiên tôn chỉ thành sau nội tâm không kích động là giả chúng ta tạm thời tiên tiến vào tiên tôn tri thành không thể để cho phi hồng đạo hữu đi ở phía trước vì chúng ta mạo hiểm b á c hồng chân tiên liền vội và nói g n lẽ ra nên như vậy hàn băng chân tiên gật đầu cái k h á c chân tiên ý kiến bắt đầu thống nhất bọn họ đều có chính mình tư tâm chính là bởi vì có tư tâm sở dĩ cũng không hy vọng bách lý phi hồng ngay lập tức tiến vào tiên tôn chi thành thu gặt tài bảo bách lý phi hồng tiến vào tiên tôn chi thành liền không để ý đến phía sau chín vị chân tiên hắn đ ố i cái gọi là của cải không có bất cứ hứng thú gì trái lại đối trận chiến đó cố sự càng thêm cảm thấy hứng thú dính đến thương tiên cao cấp chiến tranh cố sự nếu là có thể rõ ràng biết đoạn lịch sử này đối với hắn hiểu rõ thương tiên tình huống sẽ có trợ giúp rất lớn hắn lại tiên tôn chỉ thành b ư ớ chậm c cảm n ộ đến từ tiên tôn chỉ thành lịch sử lắng động phảng phất vô số đem âm thanh ở vang lên bên hai nói cho hắn năm đó phát sinh tất cả đoạn lịch sử này đã rất dài lâu nhưng tiên tôn chỉ thành phảng phất như hôm qua vậy đang ở trước mắt chỉ là tiên tôn chỉ thành đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tung tích không còn một n g ố n g không nên a bác hồng chân tiên nhưng là nói rồi tiên tôn chỉ thành nhưng là bị ô nhiễm quá bác hồng chân tiên lời nói để bách lý phi hồng sản sinh hoài n g h ị hắn không nhìn thấy tiên tôn chỉ thành bị ô nhiễm tình huống đi ở tiên tôn chỉ thành cảm thụ vô số đem âm thanh đang nói đã t h n g xử thì bị thương nhưng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan với chân ma nhạc viên tung tích t o à này tiên tôn chi thành có gì đó quái lạ nhưng dính đến tiên tôn dính đến chân ma nhạc viên càng là dính đến vạn diệt thần điện bách lý phi hồng tự nhiên biết tiên tôn chi thành tồn tại quái lạ mới là bình thường nhưng tâm của hắn nói cho hắn nơi này có chỗ quái dị muốn mau chóng rời khỏi càng là như vậy bách lý phi hồng nội tâm trái lại càng thêm trở mong từ khi hủy diệt bắc mang ma vực sau hắn đã rất lâu không có mạo hiểm ở tam mẫu hà khu vực biên giới bế quan tu luyện cảm lộ tam mẫu hà đạo để đạo hạnh của bách lý phi hồng không ngừng lên cao đồng thời bù đắp đến từ l hắn bây giờ có thể nói tam hoa viên mãn bất cứ lúc nào cũng có thể đem cướp đ o ạ n luyện hóa quy nguyên ba đạo ngưng tụ trở thành đạo quả của chính mình chỉ là hắn đối với vượt qua tiên tôn bước đi này còn tồn tại sự không chắc chắn không có mạo hiểm đột phá tiên tôn cấp độ bước vào nơi đây hồi lâu chưa từng lộ đầu tâm hải lại truyền đến tin tức để cho mình mau chóng rời khỏi nơi đây đại diện cho tiên tôn chỉ thành tồn tại nguy hiểm này nguy hiểm sẽ nguy hiểm cho lúc này chính mình nhưng bách lý phi hồng liếp nhìn kỹ năng chỉ thư liền đem ý niệm này vứt bỏ kỹ năng chỉ thư là hắn lớn nhất lá bài tầy cứ việc lá bài tây này đã rất lâu không có sử dụng nhưng ngươi không thể không làm ngón tay vàng không tồn tại tồn tại vừa là thiên phú không có cái gì có thể dùng không thể dùng chỉ là còn chưa tới đột phá thời điểm bách lý phi hồng còn muốn về đến nguyên sơ ở tiến hành tiên tôn cấp độ đột phá đến thời điểm tràn ngập ra tiên tôn đạo vận có thể để cho nguyên sơ thế giới lại lần nữa thăng hoa có thể để cho hàng xa lại lần nữa thăng hoa công dương diễm cũng có thể tóm lại một s ó m này nói không chắc có thể bước vào chân tiên nhìn thấy tiên tôn tri đạo đối với người bên cạnh mình bách lý phi hồng hay là muốn cân nhắc đột phá tiên tôn cấp độ khổng lồ như thế cơ duyên há có thể tùy ý đột phá hắn đi rất chậm nhìn rất nhiều sau lưng tiếng bước chân chuyển đến chín vị chân tiên đã đổi kịp bước chân của hắn phi hồng đạo h ư u có từng có phát hiện gì bác hồng chân tiên âm thanh mang theo quan tâm bách lý phi hồng lắc lắc đầu giống tuyết tiên tôn chỉ thành đạo vận ẩn dấu muốn thông qua tòa này tiên tôn chỉ thành cảm ngộ đến tiên tôn đạo rất khó bác hồng đạo h ư u lại nói mấy vị tiên tôn ra tay phong ấn thành này đã đem tiên tôn đạo vận áp chế lại phi hồng đạo hữu không cảm ứng được là bình thường chúng ta hiện tại cần muốn đi vào tiên tôn trị thành chân chính hay tâm rốt cuộc nơi này vẫn là tiền tôn chỉ thành ngoại vi không phải tiền tôn bế quan ngộ đạo cảm ngộ thương thiên đại đạo chỉ đ ị a bách lý phi hồng g ậ t g ủ bác hồng đạo hữu nói không sai cái khác tám vị chân tiên nhìn bách lý phi hồng nhưng không có từ trên người hắn phát hiện bất cứ gì thường nào các vị đạo hữu thiên vào hạch tâm thành sau chúng ta nên gặp phải nguy hiểm nhưng ta hy vọng các vị đạo hữu đồng tâm n â m lực chiến thắng cửa hải khó thu được phong phú chiến loại ợ p h i p h ẩ m bác hồng chân tiên cổ vũ nói còn lại tám vị chân tiên lộ ra nét mặt hưng phấn đây chính là tiên tôn tri thành như cơ duyên này đều bị bọ gặp phải theo b quả thực có thể làm cho mình có thu hoạch lớn bách lý phi hồng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vốn là hắn đối bác hồng t r â n tiên rất có hào cảm đối phương biến hiện ra phẩm tính cũng đáng tin cậy nhưng hiện tại nằm ở tiên tôn chi thành hơn nữa tiếp xúc vị này t r â n tiên càng nhiều hắn trái lại cảnh giới tâm càng cường chỉ là bách lý phi hồng không có biểu hiện ra đáng tiếc tòa này tiên tôn chi thành thật muốn nhìn một chút nó chứa đựng rán vẻ bách lý phi hồng nhìn khắp bốn phía nói bác hồng t r â n tiên lại nói so với tòa này tiên tôn chỉ thành càng càng hùng vĩ càng thêm làm say lòng người tiên thành ở thượng thương trong đại lục tồn tại không ít tòa này tiên tôn chỉ thành ở hết thể tiên tôn kiến tạo bên trong tòa tiên thành chỉ có thể xếp hạng trung hạ nói câu nói này thời điểm bác hồng chân tiên rất tự tin cái này cũng là đến từ xuất phát từ nội tâm sức lực hạ từng trải qua rất nhiều tiên tôn chỉ thành tự nhiên có thể làm ra so sánh nếu nói là tốt nhất tiên tôn chỉ thành nhất định là huyền hoàng vị diện tiên tôn chỉ thành đó là thanh sơn tiên đế là nó phu nhân kiến tạo muôn hình văn trạng nếu là h uy năng t ậ n mở coi như là tiên đế ra tay trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh hạ bác hồng chân tiên đầy mặt nóng trông đáng tiếc tòa này tiên tôn chỉ thành hắn nhưng là gặp phải một cái thiên thánh địa đến người tiến vào bắt mang ma vực đi nằm vùng không biết vị này chân tiên hiện tại tình huống thế nào lần sau gặp được nhất định phải làm cho hắn nói ra càng nhiều thiên thánh địa tình báo nói đến thiên thánh địa mới là tiên tôn chi thành nhiều nhất địa phương hắn băng chân tiên miệng đầy ước ao nói nếu là có thể đi vào một lần thiên thánh địa đối với chúng ta tới nói c hát phủ chân tiên ánh mắt sáng lên nếu không bác hồng đạo hữu ngươi trở thành tiền tôn sau ở thiên thánh địa thành lập tiên thành đem chúng ta mời được đạt thiên thánh địa cũng được đúng vậy đây là một biện pháp hay không sai đây là đến tiên h thánh địa biện pháp duy nhất chỉ có bách lý phi hồng không có biểu hiện ra đối t i ê n thánh địa ngắm trông trái lại nhẹ nhữ mày có vẻ m ở mịt bác hồng chân tiên lần này không có theo hắn giải thích mà là xông lên trước hướng về tiên tôn chỉ thành hạch tâm thành bay lượn mà đi còn lại chân tiên lập tức đ ổ i kịp chỉ có bách lý phi hồng trần c h ờ chốc lát bước chậm ở tiên tôn chỉ thành trên đường phố nhìn như hưng họ nhưng là cảnh giác một phía phi hồng đạo hữu không khỏi quá cẩn thận từng ly từng tí một không nên nói lung tung cẩn thận một chút vi diệu hai vị chân tiên đối thoại bách lý phi hồng nợ đủ cười qua hà nội tiên tôn chi thành duy nhất cảm thấy hứng thú chính là tiên tôn truyền thừa đến mức vị này tiên tôn văn minh kho á u b á chương Lý Phi sáu u nghĩ trăm bốn mươi tám đạo thuật trảm tam thi chúng ta đến bác hồng chân tiên sắc mặt nghiêm nghị nói to lớn phủ văn màu vàng m à n g ánh sáng đem hạch tâm nội thành quay t r u n g quanh đây là phong tỏa tiên tôn chi thành hạch tâm nội thành cấm chế hắc phủ chân tiên đi lên phía trước bách lý phi hồng tâm lực bộc phát cảm nội trước mắt đạo quan n g y màng rất huyền diệu mỗi một đạo phủ văn tạo thành phản thất một thế giới chủ yếu nhất đạo ngưng tụ làm người ta giật mình quá kỳ diệu huyền diệu như vậy phù văn ta là lần thứ nhất nhìn thấy hắc p h ù chân tiên si mê mà nhìn trước mắt phù văn m ả n g ánh sáng nếu là có thể đem những phù văn này tìm hiểu thấu đáo chúng ta cũng không uống công chuyến này hàn băng chân tiên đồng dạng thở dài nói bác hồng chân tiên cười to nói các ngươi cách cục cũng quá nhỏ đi cả tòa tiên tôn chỉ thành cũng có thể là chúng ta nếu là có thể đi vào h ạ c h tâm nội thành được tiên tôn chỉ thành truyền thựa những phù văn này m ả n g ánh sáng không tính là gì bác hồng chân tiên lời nói nhất thời đưa tới cái khác chân tiên hư vấn không sai phù văn màng ánh sáng xem ra rất mạnh mẽ nhưng theo lực lượng tiêu hao Đã đối, trở nên yếu đối, chúng ta nếu bạch tâm nội thành.、Bạch、liên phật đạo h ư u hương phần nói hắn đã đến tiền tâm trên mặt bách lý phi hồng mang theo nụ cười nhưng nội tâm nhưng không có thả lòng bất luận cái gì cảnh giác dính đến tiên tôn đây là hắn chưa bao giờ kết quả quá cường giả hắn không biết thủ đoạn của tiên tôn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu vẫn là cẩn thận vi diệu đến mức mắt vị trí thứ chín trần tiên nếu thật sự đối với mình lên lòng sâu xa bách lý phi hồng cũng không sợ phương pháp phá giải nói khó không khó nói dễ không dễ bất quá mang ánh sáng bên trong phải chăng còn tồn tại chân ma nhạc viên lưu lại nguồn ô nhiễm vẫn còn không thể biết nếu là lặng lẽ đánh vỡ phải chăng sản sinh nguy hiểm ai cũng khó có thể ngờ tới bác hồng chân tiên nhắc nhở cái khác tám vị chân tiên cũng dần dần tỉnh táo lại chỉ cần là trước mắt tiên tôn chi thành sức mê hoặc quá lớn bọn họ không khống chế được đạo tâm của chính mình nếu là có thể ký vào h ạ c h tâm thành được tiên tôn truyền t h ừ a thậm chí thu được văn minh k h ó b á o bọn họ trở thành t i ê n tôn độ khả thi sẽ càng cao hơn chúng ta bước vào hoàng s á hại bản thân liền là đến mạo hiểm đến mức đối nguy hiểm ứng đối đã sớm có chuẩn bị tâm lý nếu là đi đến một bước này liền lùi bước hạ không buồn cười bạch liên phật đạo hữu nữ khí lộ ra kiên định hắn muốn đi vào hạch tâm nội thành không sai ta tán thành bạch liên phật đạo hữu lời nói bản thân liền là đến mạo hiểm vì sao phải lo lắng nguy hiểm trước mắt phủ văn màng ánh sáng là dùng để phong ân hạch tâm nội thành đến hiện tại vẫn không có bị gây nên nguồn ô nhiễm đánh võ điều này đại biểu coi như có nguồn ô nhiễm cũng không thể so trước mắt phủ văn này màng ánh sáng mạnh mẽ hắc phủ chân tiên to lớn chống đỡ hắn đã bách không đợi cùng tiến vào hạch tâm thành cảm nộ chân chính tiên tôn phủ văn chỉ đạo có thể t hắn nếu là có thể tìm hiểu những tiên tôn này cấp bậc phù văn nhìn thấy phù văn phần cuối của đại đạo tương lai nhất định có thể ở thương thiên có một vị trí cẳng có thể sử dụng lợi hại nhất phù văn bảo vệ mình văn minh nguy hiểm hắn đến gánh chịu nếu là được cơ duyên phía sau hắn ngàn tỷ chúng sinh đều sẽ không lại lo lắng phát sinh bất luận cái gì không thể lực chống sự tình bác hồng chân tiên đem tầm mắt rơi vào trên người bách lý phi hồng phi hồng đạo hữu ý của ngươi thế nào cái khác tám vị đạo hữu ánh mắt đều nhìn kỹ bách lý phi hồng nếu làm mạo hiểm cũng không cần xoắn suýt tương lai khả năng gặp phải hiểm、tình. b ă n g vào chúng ta mười vị sức mạnh của t r â n tiên coi như là đối mặt tiên tôn cũng có thể chống đỡ một lúc chứ bách lý phi hồng hờ hưng nói trong mắt lại mang theo ý cười đồng thời có một tiếng nóng trông h i ệ n nhiên là xuất phát từ nội tâm muốn bước vào tiên tôn hạch tâm thành muốn thu được tiên tôn cấp truyền thừa nếu phi hồng đạo hưu cũng không có ý kiến các ngươi tám vị cũng không có ý kiến chúng ta đồng loạt ra tay đem phủ văn này mảng ánh sáng đánh nát bước vào này hạch tâm nội thành bác hồng chân tiên sắc mặt nghiêm túc nói đồng loạt ra tay vẫn là chúng ta liên thủ phóng thích cùng một cái bí thuật hàn băng chân tiên dò hỏi bách lý phi hồng giật mình nay c h í n vị chân tiên hiển nhiên hiểu được thuật hợp k ích hơn nữa còn là gánh chịu chân tiên lực lượng thuật hợp k ích khó trách bọn hắn c h í n vị chân tiên quan hệ như vậy mà thiết t đây là giữa lẫn nhau đem đạo đều giao cho đối phương quen thuộc chúng ta c h í n vị triển khai thuật hợp k ích phi hồng đạo hưu triển khai huyết khí của hàn bí thuật đi bác hồng chân tiên đề nghị ta không có vấn đề bách lý phi hồng đem tầm mắt rơi vào phủ văn mảng ánh sáng trên kỳ thực hắn một người liền có thể đem trước mắt phủ văn mảng ánh sáng xuyên thủng nhưng bách lý phi hồng sẽ không lên tiếng hắn muốn làm hết sức đem năng lực của chính mình thu lại biểu hiện da mạnh hơn bác hồng chân tiên một chút liền có thể cảm giác của hắn rất chuẩn coi như không cho phép lại giải trừ cảnh giác liền có thể Vâng 3. vị về văn văn với chân chân Chín tiên đạo đan dệt, thành chín quang. Quang như đao, bổ về phía trước mắt phủ văn màng ánh sáng. Bách Lý Phi hồng không trần ngưng tụ thành đao, huyết hà đao pháp sử dụng. Một đao đồng dạng khoác ở phủ văn màng ánh sáng trên. Hắn xuất đao tốc độ、so、với bác hồng chân tiên bọn họ nhanh. trần hiện. giao trước Bách khoác tốc bác có hợp phía phủ Phi huyết khí huyết hà pháp phủ họ thể thấy khe hở rệt, trở một mắt trờ, tụ Một xuất Một mắt xuất đạo đạo đao, đao, đao đao đao độ đạo so ở màu bổ sử Lý thả ra ngoài sức mạnh rất mạnh mẽ phù văn màng ánh sáng dạn n ư ớ c tán lạc khắp mặt đất hóa thành đầy trời kim quang điểm điểm từng nét đuổi chú tán lạc khắp mặt đất bắt đầu tiêu tan mà hát phủ chân tiên nhìn lòng tràn đầy đau đớn này đều là thứ tốt nếu là có thể được đối với mình tới nói tuyệt đối là đại cơ duyên nếu là tìm hiểu thấu đáo một ít phù văn chỉ đạo của hắn nhất định tăng nhanh như gió từ từ gió mát từ hạch tâm nội thành sẹt qua hai gò má của bọn họ mang theo nồng nặc tiên hoa hương vị làm say lòng người đây là bảo bối mụi vị lần này chúng ta mạo hiểm sẽ nên đón được mùa lớn bạch liên vật ra rơi xuống khuôn xáo cũ p h ậ trước đạo đồ đi được bạch ngoài vào ở tưởng thương thiên tháng tượng Phật tín tiên thế thể t không như Hơn phía chính mình, có chính mình chân tiên cấp thế giới. Hán dựa vào chính mình cũng có thể đi được càng xa hơn. người ngày, cũng nữa liên cũng càng giới. vậy vậy. có có của có cấp có dễ dựa qua sau xa mắt tòa này tiên tôn chi thành cứ việc đã vắng lặng thế nhưng mạnh mẽ tu luyện văn minh dấu vết bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra được chư vị cẩn thận cảnh giới bác hồng chân tiên sắc mặt nghiêm nghị lại xông lên trước đi đầu xung phong cái khác chân tiên đều lấy ra vũ khí của bọn họ mạnh mẽ chân tiên tri đạo pháp tác quân quanh khí tức đăng dệt hình thành lập trường liền có thể đem thế gian bất luận cái gì một vị chân linh xoắn diệt này có lẽ cũng là bọn họ chín vị chân tiên sức lực bách lý phi hồng tâm lại lần nữa dao động lẽ nào là ta hoài nghi sai bác hồng chân tiên đối phương một đường này đến làm gương cho binh sĩ gặp nguy hiểm đi ở đằng trước nhất p h á c h lực như thế bách lý phi hồng mặc cảm không bằng nhưng bách lý phi hồng rất nhanh xua đổi nội tâm sự nghỉ hoặc hắn cần tập trung tinh thần ứng với trước mắt lần này mạo hiểm đợi lát nữa chỉ cần gặp phải nhân vật còn sống bất luận là tiên vẫn là ma giống nhau chém giết bác hồng chân tiên lại lần nữa cường điệu nói cái khác tám vị chân tiên quay chung quanh ở bác hồng chân tiên bốn phía ứng đôi bốn phương tám hướng mà đến nguy cơ bách lý phi hồng hoàn toàn không hợp đi theo chín vị chân tiên đội ngũ sau điều này làm cho rất nhiều chân tiên tâm sinh bất mãn thế nhưng nghĩ đến đối phương không muốn bất luận cái gì thù lao bọn họ cũng không hề nói gì đến mức cái gọi là tiên tôn truyền thừa có tồn tại hay không bọn họ không rõ ràng nhưng bọn họ biết muốn có được tiên tôn truyền thừa không phải là dễ dàng như vậy tiên tôn chi thành vắng lặng quá lâu năm đó tiên tôn chi thành truyền thừa phải trang bị được bọn họ hoàn toàn không biết phải t r a n g có thể được truyền thừa hoàn toàn là dựa vào xem vật lý một đường vô sự điều này làm cho bách lý phi hồng rất nghi hoặc b ố đây mới là dẫn đến bách lý phi hồng hoài nghi bác hồng chất tiên hơn nữa là đối với hắn tràn ngập cảnh giác một trong những nguyên nhân nữ hoa tiên tộc hạo thiên chất tiên t h â như t ế k vậy có bối cảnh mạnh mẽ như vậy chân tiên không từng nghe qua chân ma nhạc viên không từng nghe qua cái gọi là nguồn ô nhiễm bách lý phi hồng tin tưởng nhất định có nguyên nhân gì lớn nhất khả năng là bác hồng chân tiên nói dối hoặc là nói hoàng sa hải mai táng tiên tôn tri thành chết tiên tôn tin tức về bọn họ đều chưa từng truyền đi như vậy vấn đề đến rồi vì sao bác hồng t r â n tiên biết việc này đi tới một tòa thật to thần điện đứng vững tiến vào thương thiên hư không chiều không gian bên trong đây chính là tiên tôn chi thành hạch tâm thần điện bác hồng t r â n tiên kích động nói các vị đạo hữu chúng ta đã tiến vào hạch tâm thành các ngươi nếu là muốn thu được hạch tâm thành vật tư hiện tại có thể đình chỉ chỉ cần tiến lên ta tin tưởng giống t u y ế t tiên tôn chi thành đầy đủ để cho các ngươi có thu hoạch lớn bác hồng chân tiên ánh mắt kiến nghị nói câu nói này thời điểm con mắt của hắn vẫn nhìn trước mắt thần điện này bác hồng đạo hữu không cần nhắc lại tình chúng ta chúng ta đã đi rồi chín mươi chín bước còn kém bước cuối cùng sao hàn băng chân tiên cười duyên nói nàng là thật hài lòng nếu là được văn minh kho b á o nàng có thể làm cho mình chân tiên giới nâng cao một bước nhìn khắp bốn phía bất luận thị giác vẫn là thinh giác cảm giác đều chưa từng lưu ý đến tồn ở bất kỳ năng lượng dị thường còn sóng càng không muốn sách tà ác nguồn ô nhiễm tồn tại tin tưởng những n à y nguồn ô nhiễm đã bị vạn diệt thần điện thanh trừ lòng tham bách lý phi hồng trong lòng bước lên một ý nghĩ nay tám vị đạo tâm của chân tiên bắt đầu xuất hiện bất ổn đến chân tiên cấp độ sinh mệnh không nên như vậy không bình tĩnh bách lý phi hồng hồi tưởng lại bác hồng t r â n tiên hành vi hắn cảm giác được đối phương đang từng bước tan d ạ những người khác trong lòng phong bị cũng đem hắn câu dẫn đến trước mắt thần điện này phi hồng đạo hữu ngươi có thể muốn đi vào thần điện bác hồng t r â n tiên do hỏi bách lý phi hồng quả đoán gật đầu Tốt, nếu là được văn minh kho đ á o ta đem ta một phần đ o ạ t được để đạo hữu phục chế văn minh kho đ á o gánh chịu chính là văn minh đạo quả mà văn minh đạo quả bên trong quý giá nhất chính là ghi chép văn minh tri thức đa tạ bác hồng đạo hữu bách lý phi hồng có chút hưng phấn ấu quyền như vậy các vị đạo hữu để chúng ta đồng thời chứng kiến tiền tôn thần điện đi Bác h ồ nếu g là, là, là thật n tồn tại trong lòng hắn chỗ dự đoán tình huống vậy cũng không có quan hệ bác hồng đạo hưu đang giá tiền nhất địa phương chính là đầu góc của hắn đem hắn cấp đọc tới có thể tăng trưởng chính mình hiểu biết đối bách lý phi hồng tới nói không có cái gì chuyện xấu bọn họ nhảy vào thân điện tiến vào một chỗ khổng lồ thế giới tất cả ngôi sao l ừ n g lánh đồng dạng khổng lồ vũ trụ thế giới xuất hiện vô số lô đen những này khủng bố lô đen không ngừng muốn từ ngoại giới hấp thu năng lượng c u ố n có u năng n lượng từ thượng thương chi địa lấy ra lại đây đánh mắt phù văn màng ánh sáng đã không có bất luận cầm chế gì ngăn chặn những n à y lô đen thu lấy ngoại giới năng lượng mà vũ trụ trung tâm nằm một bộ thi thể thi thể này như thái dương vậy dọi sáng vũ trụ này thế giới chỉ là đáng tiếc đã từng từng sinh ra vô số sinh mệnh vũ trụ sinh mệnh ngôi sao đều nên đón thực diện là vị nào tiên tôn thi thể tám vị chân tiên hô hấp trở nên trầm trọng bách lý phi hồng đột nhiên hỏi có từng biết được vị này tiên tôn tiên h ủ y hắn v ẫ n đáp để tám vị chân tiên s ư n g sở nhưng cũng không nói ra được mà là nhìn về phía gánh vác bọn họ bác hồng c h â n tiên bác hồng hắn gọi bác hồng bác hồng chân tiên thanh âm lạnh lùng chuyển đến bác hồng tiên tôn bác hồng tiên tôn tám vị chân tiên nhất thời ý thức được không đúng bọn họ nhớ tới bác hồng chân tiên từng nói hắn văn minh sinh ra vào bác hồng tiên tôn mà trước mắt tôn này bác hồng chân tiên hẳn là bác hồng tiên tôn chuyển thế thân đột nhiên tám vị chân tiên trở nên trầm ặ c bách lý phi hồng ánh mắt n h ạ cảm đem tầm mắt rơi xuống tiên tôn trong thi thể sở dĩ bác hồng đạo h ư u đây là người kiếp trước thể xác bác hồng chân tiên xoay người hai con mắt như lô đen đem vạn vật thôn vệ vậy phi hồng đạo h ư u quả nhiên lợi hại ngươi là ở tiến vào tiên tôn chi thành liền bắt đầu hoài nghi ta sao hiện nhiên động tác của bách lý phi hồng không g ạ t được bác hồng chân tiên bách lý phi hồng không phủ nhận xác thực như vậy ngươi đi đến hoàng sa hải sau trở nên quái l ạ bác hồng chân tiên cười to nói không hổ là nhân vương bách lý phi hồng bị vô số chân tiên truy nã người dĩ nhiên dễ dàng ý thức được ta chính là tiên tôn chuyển thế thân bách lý phi hồng thu hồi rơi vào tiên tôn thi thể ánh mắt không ngươi không phải hắn chuyển thế thân ngươi là cổ tiên sư căn bản cũng không có cái gì chân ma nhạc viên mà là ngươi dùng tiền tôn thể xác t h a y nén một nhánh mạnh mẽ tiên cổ ngươi muốn đi thanh son tiên đế con đường này lại lo lắng sinh ra tiên cổ mạnh mẽ q u á đáng chính mình cũng khó có thể trưởng khống sở dĩ để chân linh thôn vệ tiên cổ này bách lý phi hồng ánh mắt càng ngày càng ác liệt hắn biết bác hồng chân tiên tại sao đem bọn họ đã lừa gạt tới nơi đây đạo thuật chảm t a m thi hắn băng chân tiên thanh âm lạnh lùng chuyển đến nàng nhìn chẳng c h ẳ n bác hồng chân tiên khuôn mặt ta hận nhất người khác lừa dối tình cảm của ta coi như là tiên tôn cũng không được còn lại bảy vị chân tiên rời xa b á c hồng chân tiên trừ bỏ một ít sự cố cần một ít chân tiên hiến tế sở dĩ rất có lôi còn kém các ngươi mấy vị chương sáu trăm bốn mươi chín tay không xé rách t i ê n tôn nội thiên địa đầy trời ánh sao hình thành lao tủ toàn bộ hư không trở nên kỳ quái vạn ngàn đạo chi xiềng xích đem toàn bộ vũ trụ hư không đều phong tỏa toàn bộ vũ trụ hư không lộ ra một loại khủng bố thôn vệ lực lượng không ngừng đòi lấy ngoại giới năng lượng tiên tôn chi thành tựa hồ bị đánh vỡ phủ văn mạng ánh sáng rốt c u c có thể thông qua phong ấn vết nứt thôn vệ ngoại giới sức mạnh hơn nữa bị phong ấn tiên tôn thi thể bắt đầu xuất hiện k i a sáng kỳ dị bác hồng chân tiên chúng ta coi ngươi là đạo hữu của chúng ta là chúng ta huynh trưởng nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi dĩ nhiên lừa dối chúng ta bạch liên p h ậ t đạo hữu nổi giận mắng từ vừa mới bắt đầu ngươi lựa chọn chúng ta tiếp cận chúng ta đều là là ngày hôm nay sao hàn băng chân tiên thanh â m l ạ n h như băng xuyên thấu qua vũ trụ hư không làm cho cả vũ trụ hư không đều nhiệt độ không ngừng giảm xuống vô hạn tiếp cận độ không tuyệt đối không khi đó ta vẫn không có giác tỉnh tốc tuệ rốt cuộc coi như ta là tiền tôn truyền thế cũng phải tuân theo luân hồi một số nào đó vĩ lực quy tắc đây chính là thanh sơn tiên đế thống ngự hết thể luân hồi p h á p tắc hình thành dòng luân hồi bản thân liền nắm giữ siêu việt tất cả sức mạnh bác hồng chân tiên lắc lắc đầu chỉ có thể nói các n g ư ơ i ngộ người không quen ta cần chín vị đỉnh tiêm chân tiên đ ụ c thân dùng để đốt tiên tôn thân thể vi lực để ngủ say thân thể một lần nữa thất t ỉ n h hắn hiểu được rất đắc ý bách lý phi hồng lắng lặng mà nhìn một phía cảm lộ c h â n nằm ngang ở hư không vũ trụ bốn phía công xiềng đây là một loại đặc biệt phù văn đạo tự hình thành một đám vết ngăn trở ngại bọn họ móc ra vũ trụ này hư không mà hư không này vũ trụ kỳ thực chính là một cái to lớn thế giới mà thế giới này vô cùng có khả năng là vị này tiên tôn nội thế giới nói cách khác bọn họ đã rơi vào vị này tiên tôn trong bụng rõ ràng tiên tôn thi thể đang ở trước mắt chính mình lại rơi vào đối phương c á i bụng quan nhìn đối phương thi thể đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu mà bọn họ chính người chính là tiên tôn thi thể đồ ăn đối phương đang ở tiêu hóa chính mình đối phó bác hồng chân tiên cũng không có bất luận cái gì tác dụng bộ này tiên cổ thân thể tiềm lực vô cùng hủy diệt hắn sẽ rất đau lòng nhưng chân linh của hắn bất cứ lúc nào đều có thể thoát ly tiên cổ nhục thân trở về tiên tôn trong thi thể chờ đợi chín vị chân tiên tử vong sau đó đốt tiên tôn ngọn lửa sinh mệnh một lần nữa trở thành tiên tôn đây chính là hắn vô ý vô cụ duyên cớ húng chỉ chín vị tiên tôn bên trong hắn là kiên kỵ người của bách lý phi hồng rốt cuộc đây chính là để rất nhiều chân tiên tay trắng trở về người năm đó thương tiên hại khu vực biên giới phát sinh nghe đồn hắn đồng dạng đang chăm chú chỉ là không nghĩ tới trước mắt vị này chân tiên, nhưng là đến từ hàng xa chân linh giới vạn diện sư để thân thể của hắn rơi vào tiệc diện nếu là từ thân thể của bác hồng chân tiên cảm nộ đến vạn diện chỉ đạo cùng luyện khí chỉ đạo hắn cảm giác mình chạm t a m thi đem sẽ thành công hắn đã đặt chân quá tiên tôn truy cầu tự nhiên là tiên đế thế nhưng hắn bây giờ một lần nữa trở về chỉ là chân tiên tu vi muốn đối phó mắt vị trí thứ chín chân tiên trên căn bản là không thể bác hồng chân tiên chỉ cần đem bọn họ đưa vào chính mình giấu thi c h i địa liền có thể thiên tôn thi thể phá tan rồi phong ấn đã bắt đầu thất tỉnh sự tồn tại của bọn họ chỉ sẽ trở thành chính mình thi thể nhiên liệu chân chính đốt toàn bộ hư không vũ trụ để sinh mệnh trở về nhiên liệu điên cùng hàn băng chân tiên nàng tiên thuật oanh kích ra mạnh mẽ nhất lực sát thương lại không thương tổn tới trước mắt vị này bác hồng chân tiên bọn họ biết bác hồng chân tiên rất mạnh mẽ là bọn họ c h í n người bên trong lão đại ca càng là học rộng tại cao gần ui nhất tiên tôn tồn tại c h ẳ m tam thị c h ẳ m tam thi ngươi sẽ không thành công có thể thành công hay không cũng không phải ngươi định đoạt hàn băng ngươi rất tốt nếu không có tình bất đắc dĩ ta sẽ không dễ ngươi bác hồng chân tiên t h ắ n thở dết hát phủ chân tiên cùng với cái khác bảy vị chân tiên đồng loạt ra tay đ ố mấy mấy như từng đạo từng đạo thế nhưng t nơi ê n đây bị phong ơn quá lâu bác hồng chân tiên nếu là không đối phó cái khác tám vị trần tiên không cho bọn họ liên thủ đánh vỡ lao tủ này thua người nhất định là hắn mà chiến đấu là bổ sung hắn năng lượng thời cơ tốt nhất được rồi các ngươi đình chỉ chiến đấu bách lý phi hồng âm thanh truyền tới chín vị chân tiên lỗ thai bác hồng chân tiên giữa hai lông mày n é qua một tia sắc cơ bác hồng đạo h ư u đây là mượn sức mạnh của các ngươi gia cố này đặc thủ phù văn đạo tự các ngươi càng là cùng bác hồng đạo h ư u chiến đấu tiêu hao năng lượng sẽ có rất lớn một phần gia cố phong ấn đem chúng ta hoàn toàn vây chết ở tiên tôn nội thiên địa bên trong bách lý phi hồng, ra đời nhắc nhở. Nhưng, lý phi hồng nhưng sẽ không để những chân tiên này ngã xuống ở đây chết chân tiên càng nhiều hắn áp lực lại càng lớn quả nhiên n g h e xong bách l y phi hồng lời nói tám vị chân tiên đột nhiên b ư ớ c l u i ra đứng ở bách l y phi hồng bên người phi hồng đạo hữu hiện tại chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đánh vỡ này đáng chết phong t â n hàn băng chân tiên tỉnh táo lại trong lòng nàng đối vị này phi hồng đạo hữu năng lực rất tin tưởng bác hồng chân tiên rất mạnh mẽ bọn họ tám vị chân tiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên đối phó không được đối phương phảng phất ở hư không này vũ trụ sức mạnh của hắn vô cùng vô tận mà sức mạnh của chính mình không ngừng bị quái lạ vũ trụ hư không chỗ thôn t h hệ tác dụng với trên người bác hồng chân tiên không đủ bốn phần m ư ơ i kinh khủng như thế hư không vũ trụ quả thực là bác hồng chân tiên tuyệt đối đ ạ o vực bác hồng chân tiên mang theo kiên kỵ ánh mắt nhìn bách lý phi hồng ta biết ngươi rất mạnh mẽ không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra được ta này nội thiên địa b ộ cục nhưng liền tính nhìn ra đến thì lại làm sao muốn cướp đoạt sức sống của các ngươi bất quá là vấn đề thời gian bác hồng chân tiên nói thẳng có vẻ tự tin như thế bách lý phi hồng thở dài nói ta đối bác hồng đạo hữu là tồn tại vô cùng tốt hào cảm rốt cuộc đi tới thương thiên sau tiếp xúc được người không nhiều bác hồng đạo hữu là ta mở ra rất lo xa trên đầu nghĩ hoặc mất đi ngươi vị đạo hữu này ta sẽ rất đau lòng bác hồng chân tiên nụ cười thu lại hắn cười n h ạ t mà nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này lấy thực lực của ngươi nếu là thả ở bên ngoài không nói được có thể đem cơ thể ta hủy diệt nhưng nơi này là của ta sân nhà sức mạnh của ngươi ở tiêu giảm mà sức mạnh của ta chính đang gia tăng chỉ cần ta thời gian đầy đủ trường các ngươi bất luận làm sao đều chạy không thoát cuối cùng vận mệnh nhưng xem ở nhiều năm đạo hữu phần trên ta cho các ngươi một cơ hội thoát ly nhục thân ta cho các ngươi một cái chân linh chuyển thế cơ hội bằng không tiên tôn thi thể thức tỉnh lấy sức mạnh của tiên tôn là có thể đối với các ngươi tạo thành trí mạng tính thương tổ tám vị chân tiên khuôn mặt biến ảo mấy lần bách lý phi hồng lại cười nói bọn họ sẽ không chết còn muốn cảm tạ bác hồng đạo h i ế u đưa ngươi lưu lại nục thân thi thể đặt ở đây dành cho ta tiếp xúc được tiên tôn văn mình tu luyện pháp cùng với hắn chỗ đi nói nếu không có ngươi dẫn đường ta bất luận làm sao đều tiến vào không tới này hạt nhân bên trong trong trung tâm tiên đ ị a bách lý phi hồng kỳ thực rất cảm kích bác hồng chân tiên là đối phương để nơi khác với thoải mái nhất trạng thái thiên tôn thi thể cùng với chân tiên cấp bậc chân linh truyền thế còn có tiềm lực vô cùng tiên cổ cùng đại danh đình đỉnh, đỉnh trạm tam thi đạo thuật đều là hắn hy vọng được bà bối đối phương cho hắn đưa tới cửa đến mức cái gì gọi là trạm tam thi kỳ thực bách lý phi hồng cũng không biết nhưng lấy tiên tôn thân thể dựng dục ra đến tiên cổ tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy nói không chắc tương lai bác hồng chân tiên thật thành công trở thành tiên đế cũng khó nói đáng tiếc bác hồng chân tiên đứng ở chính mình phía đối lập đạo của ngươi rất kỳ lạ từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết ta cuối cùng cơ duyên ở trên người n cước đoạt đạo của ngươi ta tương lai ba thi dung hợp vấn đề khó lẽ ra có thể giải quyết bác hồng chân tiên nóng rực ánh mắt dường như nhìn thấy báo vật vậy nhìn chằm chằm bách lý phi hồng người người đều tham lam đạo của người khác nhưng lại không biết hết thể đạo kỳ thực đều một dạng chỉ cần đi tới chân chính cực hạn vạn đạo quý nhất cũng có thể sáng chế một vùng đất trời bách lý phi hồng lắc lắc đầu vạn đạo quý nhất kỳ thực hắn lựa chọn gian nan nhất một con đường rất nhiều cơn ư giả g kỳ thực đều là chủ công một con đường lấy một hóa vạn lại do vạn đạo hợp nhất nay bất quá trình nhìn như phức tạp nhưng cũng là dễ dàng nhất đi tới thương thiên đỉnh tồn tại nói đến dễ dàng bắt tay vào làm nhưng là khó người căn bản không tưởng tượng nổi vô số thương thiên kỷ nguyên sau khi đi qua t u vi trì trệ không tiến nhìn đen kị phía trước mờ mịt nhìn chung quanh không tìm được bác ấ t luận c i gì m ụ tiêu, giác. là cỡ nào cỡ cảm Bác đáng sợ cảm giác. Bác hồng chân tiên hai con mắt lộ ra hoảng sợ tựa hồ đối quá khứ chính mình chỗ tao nộ sự tình cảm giác được hoảng sợ ta lựa chọn con đường này là bởi vì nhìn thấy hy vọng nhìn thấy đến tiếp sau con đường đối với chúng ta tiên tôn tới nói đây mới là quan trọng nhất thiên phú tài nguyên thậm chí tất cả tất cả chúng ta tiện tay như phải nhưng hiếm có nhất chính là tìm được con đường của chính mình mà ta tìm tới con đường của chính mình không hề nghĩ tới bị bên người, người thân cận nhất phản bội để vạn diệt thần điện giết quá không ứng phó kịp bác hồng chân tiên mặt có vẻ dữ tợn ngươi cho rằng ta thi thể bị phong ấn lên là bởi vì vạn diệt thần điện hủy diệt không được tiên tôn thi thể sao không các ngươi sai rồi ta đã bước lên truy đuổi sinh mệnh cứu cực áo nghĩa con đường bọn họ không cần bất luận cái gì trả giá liền có thể quan sát được tiên tôn thi thể thai n g é n tiên cổ vật thí nghiệm bọn họ không nỡ đem tiên tôn của ta thi thể hủy diệt bác hồng chân tiên gầm h ế t lên hiển nhiên đ ố i lúc trước vạn diệt thần điện cách làm rất bất mãn vạn diệt thần điện đã từng công chính không a bọn họ là thương tiên thủ hộ giả nhưng từ khi tam mẫu hà văn minh sinh ra sau trái tim của bọn họ thay đổi bọn họ thủ vự ý niệm cũng thay đổi không chân ma nhạc viên là tồn tại liên bởi vì vạn diệt thần điện làm phản thương thiên niềm tin phản bội chức trách của bọn họ chân ma nhạc viên sinh ra nhưng chân ma nhạc viên sinh ra thu lợi sâu nhất nhưng là vạn diệt thần điện bởi vì thương thiên cần bọn họ thương thiên không cho phép vạn diệt thần điện ngã xuống chân ma nhạc viên tồn tại các ngươi không nghe được là bởi vì vạn diện thần điện đem những tin tức này che lấp bác hồng chân tiên một khẩu khí đem trong lòng hờn dỗi nói xong hắn nhìn mình quen biết các đạo hữu các vị đạo hữu còn xin tin tưởng ta lại lần nữa ủng hộ ta một lần ta nếu là thành công các ngươi từ luân hồi trở về thời gian chính là ta tiên tôn chi thành khách quý câu nói này mang theo không gì s á n h kịp lực sát thương bách lý phi hồng nhìn bác hồng chân tiên cũng không có lên tiếng ngăn chặn hắn tiếp tục lên tiếng một khẩu khí khó có thể nuốt xuống khối cùng hóa thành thế gian t ư c ác luôn là chân chính chân ma bác hồng chân tiên hiện tại g i ữ tợn biểu tình cùng hắn gặp gỡ thời gian trời đất và là là chúng ta đều có đạo của chính mình sở dĩ sự lựa chọn của ngươi không có sai đối với ngươi tới nói đây là lựa chọn tốt nhất người ngoài khó có thể ngăn chặn nhưng ngươi không nên nói với chúng ta lời nói này cũng muốn để chúng ta tán đồng quan điểm của ngươi rốt cuộc ta không ủng hộ quan điểm của ngươi bách lý phi hồng lắc lắc đầu nên kết thúc bách lý phi hồng bàn tay đột nhiên cắm vào hư không thể phách của hắn huyết khí quần c u ộ n bá đạo ý chí võ đạo bài xích bốn phía thôn vệ lực lượng thậm chí phát ra gào thét tinh chế những này quái lạ thôn vệ lực lượng đưa chúng nó coi là yêu ma hai tay hắn bỡ lạ hư không trực tiếp đem hư không lôi kéo ra một vết nước xuyên tấu h qua vết nước bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy tiên tôn chi thành hạch tâm nội thành vạn đạo công xiềng bay phân p h ậ liệu mạng mà có lại muốn đem chỗ h ồ n đóng kín nhưng bách lý phi hồng khủng bố sức mạnh đem hư không ổ Các còn vị đạo hưu còn không rời đi s a ngừng bài xích hắn càng làm muốn đem hắn chấn áp vô số chấn áp âm thanh truyền đến để bác hồng chân tiên nửa bước khó đi trong nháy mắt tám vị chân tiên đã móc ra nội thiên điệu móc ra thần điện bách lý phi hồng đem lòng tay ra khá là mệt mỏi nhìn bác hồng chân tiên tiên tôn phù văn đạo tự nhưng là lợi hại ta kém chút không có kéo ra này nội thiên địa hư không chi vách bách lý phi hồng thở dài nói bác hồng chân tiên hai mắt đỏ lên màu đỏ tươi con người gắt gao nhìn chòng chọc bách lý phi hồng hắn hiện tại biết coi như nắm giữ nội thiên địa ưu thế chỉ bằng vào tu vi của tiên cổ căn bản đối phó không được trước mắt vị này nhân vương bách lý phi hồng sinh ra vào vạn d i ệ t cùng luyện khí sáng lập văn minh q h á i thai chương sáu trăm năm mươi bách lý phi hồng người dám xấu ta chuyện tốt bác hồng chân tiên p ẫ n nộ nói còn lại tám vị chân tiên đã chạy ra nội thiên địa của hắn có thể nói kế hoạch của hắn gần như kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ người muốn cho ta chết ta tự nhiên muốn cho ngươi vong bách lý phi hồng hờ hưng nói liền coi như các ngươi chạy đi ta cũng sẽ đem bọn ngươi truy sát đến chân trời góc biển âm thanh của bác hồng chân tiên từ tám vị chân tiên vang lên bên hai tám vị chân tiên vô cùng phẫn nộ nhìn thần điện bọn họ hiện tại không dám vào thần điện giờ khác này bọn họ đã rõ ràng thần điện này chính là bác hồng chân tiên nội thiên địa ngụy trang hắn đã hoàn toàn khống chế tiên tôn thi thể đem nội thiên địa sức mạnh hình chiếu đến thế giới hiện thực đến cũng đem nội thiên địa cùng tiên tôn chỉ thành hoàn mỹ dung hợp muốn phá hoại trước mắt thần điện này gần như không thể tám vị chân tiên t ỉ n h cảnh còn rất nguy hiểm bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt t h ứ c tỉnh tiên tôn thi thể hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thoát đi tiên tôn chỉ thành thương tiên chỉ lớn coi như là tiên tôn cũng không tìm được tùy ý một vị muốn trốn đi chân tiên nhưng bọn họ vẫn là lưu lại bởi vì ở nội tiên đ ị a bên trong kéo người của bác hồng chân tiên còn không hề rời đi bọn họ sẽ không làm đạo binh đương nhiên cũng có một phần đến từ chính mình nội tâm phẫn nộ vô cùng phẫn nộ bọn họ đem bác hồng chân tiên làm tốt đại ca nhưng chưa từng nghĩ đến tất cả những thứ này đều là âm mưu trong lòng bọn họ rất nhiều quý giá ký ức giờ khác này lại thành chuyện cười hiện tại bọn họ càng thêm hy vọng bách lý phi hồng có thể đối phó bác hồng c h â n tiên chỉ để đoạn tuyệt bác hồng tiên tôn thi thể thức tỉnh độ khả thi bằng không bọn họ chỉ có thể nhìn bác hồng chân tiên lại lần nữa lên đỉnh thương tiên này thế giới đạo thuật của trạm tam thi cực kỳ khủng bố nếu là thao tác không thích đáng thậm chí sẽ chết nhưng bác hồng chân tiên lại thông qua cổ thuật đến thực hiện chính mình trạm tam thi bách lý phi hồng nhìn p ẫ n nộ bác hồng chất tiên lắc lắc đầu hiện tại ngươi quá khiến người ta thất vọng là sức mạnh ngươi bỏ qua tất cả nội tâm thế giới vẻ đẹp căn nguyện làm a n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i mới sinh ra bao lâu có gì tư cách thuyết giáo với ta bách lý phi hồng coi như ngươi trợ lực bọn họ tám vị trần tiên thoát đi ta nội thiên địa nhưng ngươi nhất định phải chết bác hồng chân tiên sau lưng thi thể ở dưới sự khống chế của hắn đứng lên lạnh lùng con ngươi không có bất luận cái gì sinh khí chỉ có vô tận máu tanh giết chóc trước khi chết khiến ngươi từng trải qua sức mạnh của t i ê n tôn ngươi nên chết cũng không tiếc phi hồng đạo hữu ngươi liền lưu lại bồi bản tôn đi bách lý phi hồng cười cận sau lưng dối ra vô số sợi vàng lựa đoạn chi tiêu đâm vào đối phương nội thiên địa bắt đầu không kiên kị mà cất đoạn Ta nói rồi, ta sẽ cảm bây giờ hắn tam đại tu luyện hạch tâm đạo viên mãn ở trong mắt hắn đối phó một bộ thi thể cao cao có dư hoành thiên tôn thi thể giơ tay nổ ra một đạo thiên quang khủng bố tiên quang cắt ra nội thiên địa một tôn khủng bố vạn vật quy tiên đỉnh xuất hiện cả người tỏa ra tiên h tôn tia sáng vạn vật quy tiên đỉnh bao phủ bách lý phi hồng đồng thời nhẹ nhàng rung động hình thành to lớn đạo vực gọn sóng gọn sóng vô hình đến chỗ tất cả vật chất đều hóa thành nguyên thủy nhất nguyên khí mà tiên tôn tiên quan cũng khó có thể may mắn thoát khỏi không ngừng yếu bớt tiếp xúc được bách lý phi hồng vạn vật quy tiên đỉnh thời gian sức mạnh đã tiêu hao chỉ còn dư lại một thành thôn vệ chi đạo rất tốt có thể bổ cường đạo của ta đặc biệt là tiên tôn nói bách lý phi hồng nhẹ giọng nói nhưng bác hồng chân tiên liền không có may mắn như vậy khủa rung động thanh âm phản phất đại đạo hi âm xé rách thân thể của hắn để cả người hắn buộc lên dòng máu màu và bác hồng chân tiên mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt vị này tiên tôn đúng ở trong mắt hắn trước mắt vị này chân tiên hạch tâm tri vật đã trở thành tiên tôn cấp độ chỉ là đối phương còn đang áp chế tu v i của chính mình chưa từng để cho mình bước vào tiên tôn cơ thể sống nhưng là thể phách của hắn so với bình thường tiên tôn còn cường đại hơn đây là đem tiên chỉ chân đạo tu luyện tới cực h ạ n quái vật kinh khủng người mới tu luyện bao nhiêu năm làm sao có khả năng ôm có mạnh mẽ như vậy đạo coi như thai nghén ngươi văn minh là vạn diện cùng luyện khí sĩ cũng không thể sinh ra mạnh mẽ như vậy nói bác hồng nhìn trước mắt người đàn ông này phảng phất nhìn thấy thanh sơn tiên đế c á i bóng lúc trước thanh sơn tiên đế lấy chân tiên tên cùng tiên tôn đứng ngang hàng trên người nó tràn ngập khủng bố mà sức mạnh thần bí mà trước mắt vị này chân tiên đồng dạng tồn tại cùng thanh sơn tiên đế cùng bản chất đ ặ c tính nó đạo chỉ mạnh đã vượt qua hắn nhận thức cực hạn chẳng lẽ nhân tộc trước mắt lại là một vị thanh sơn tiên đế quật khởi sao bác hồng chân tiên lòng tràn đầy đều là b i a i không ta tuyệt đối không cho phép hắn phát ra gào thét trên người tỏa ra chân tiên hào quang hào quang bắt đầu bao trùm ở tiên tôn trên thi thể ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi tiếp tục dung hợp tiên tôn thi thể đồng thời trên người hắn khiếu huyện phản phất từng tòa từng tòa chân tiên thế giới vậy mà chân tiên thế giới càng như là tiên đình hết thể năng lượng bắt đầu hội tụ tập hợp ở vạn vật quy tiên đình hừng hực liệt diễm phản phất có thể luyện hóa thế gian tất cả đem sức mạnh của đối phương cấp đoạt đến trong thân thể ba bác hồng chân tiên bị bại triệt đề thậm chí chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ nhanh chóng như vậy thua trận kỳ thực ở bách lý phi hồng trong mắt bác hồng chân tiên vẫn là chân tiên cấp độ hắn đã từ tiên tôn k é xuống đ e n hắn cứ việc thất tỉnh nhưng sức mạnh vẫn không có khôi phục tiên tôn thi thể chất chứa năng lượng khổng lồ nhưng còn ở trạng thái ngủ say hơn nữa coi như tiên tôn thi thể thất tỉnh bác hồng cũng khó có thể khôi phục lại hắn tiên tôn đ ỉ n h phong cấp độ thực lực nhiều lắm chỉ có ba bốn phần m ộ ư ơ i sức mạnh mà bách lý phi hồng đối với mình định vị chân tiên vô địch thương thiên bên trong bất luận bao nhiêu chân tiên lại đây đều không phải là đối thủ của chính mình coi như đối mặt tiên tôn cấp độ hắn đồng dạng có niềm tin hắn đã không có bất luận cái gì góp chết đem chính mình rèn đúc trở thành trong thiên địa kinh khủng nhất vũ khí nội thiên địa đang bị lược đoạt chỉ tiêu cướp đoạt rất nhanh bách lý phi hồng không chế tiên tôn nội thiên địa vũ trụ hư không nhưng hắn cũng không có phá hoại mà là mượn m nội thiên địa hình thành lao tủ đem chính mình n u ố t lại bắt đầu toàn lực cướp đoạt cùng luyện hóa tiên tôn thi thể l o á n một cái mười năm trôi qua tám vị chân tiên ở thần điện bên ngoài chờ đợi m ư ơ i năm lâu dài nhưng bên trong thần điện lại chuyển đến khủng bố đạo vận thất ở với tiên tôn chỉ thành bọn họ lại cảm giác bác hồng tiên tôn đ ân k ý chính đang t h o n g thả biến mất không còn t â m hơi phi hồng đạo hữu có thành công hay không rồi hàn băng chân tiên không nhịn được mở miệng nói thời gian mười năm này đối với bọn hắn tới nói rất ngắn ngủi nhưng cũng rất khó nhịn hắc phù chân tiên lộ ra nụ cười phù văn là đạo tốt nhất văn tự chúng ta nhìn thấy bên trong thần điện thiên địa p h ù văn biến hóa đây chính là tốt nhất ngôn ngữ phi hồng đạo hữu thành công chỉ là hắn vẫn không có từ bác hồng tiên tôn nội thiên địa đi ra tám vị chân tiên đã đem bác hồng gọi là tiên tôn rốt cuộc hắn đúng là tiên tôn truyền thế nếu không là bác hồng tiên tôn triển khai trạm tam thi khi t h ự c hắn chuyển thế đầu thai trở về liền có thể hoàn mỹ tiếp thu d ị vãng sức mạnh hàn băng chân tiên thở dài nói chém xuống đời thứ nhất thân làm quá khứ thân nhưng muốn dung hợp bây giờ thân sức mạnh lại khó có thể làm được hoàn mỹ dung hợp trừ phi hắn chạm tam thi thành công cũng đem ba thi sức mạnh dung hợp đột phá tiên tôn giới hạn trạm tam thi nguy hiểm ở với chuyển thế sau liền biến thành hoàn toàn một cái khác cơ thể sống qua lại thân thể có thể dễ dàng bị k h ô n g chế lại không thể dung hợp ở trên người bây giờ còn lại thân thể có thể dễ dàng bị khống chế lại không thể dung h ợ ở trên n g ờ i bây g nếu là chuyển thế thân trở về lại không thể hoàn mỹ dung hợp những sức mạnh này bọn họ trước sau nằm ở một cái nguy hiểm khu vực đáng tiếc bác hồng đạo hữu đã từng bác hồng đạo hữu nhưng là bọn họ huynh trưởng vậy tồn tại nhưng chưa từng nghĩ đến hắn ẩn giấu sâu như thế bách lý phi hồng lược đoạt chỉ t i a còn đang dọc theo bác hồng chân tiên cùng với tôn này thi thể đạo tích vô hạn che giấu tham dò vào cấp độ càng sâu nói đối với xóa đi đối phương vết tích của đạo bách lý phi hồng cũng không phải lần đầu tiên làm hắn đã nghĩ một cái công nhân làm vệ sinh không ngừng c à n quét giả đối phương vết tích của đạo đem cấp đoạt tới chuyển hóa thành đạo vận của mình cuối cùng không bao giờ tìm được nữa dấu vết sau bác hồng tiên tôn thi thể bắt đầu hòa tan mà hòa vào thi thể tiên cổ cũng bắt đầu hòa tan lại lần nữa quá rồi 50 năm mươi năm bách lý phi hồng đi ra tám vị chân tiên lại ở cảm lộ tiên tôn chi thành lưu lại đạo và văn minh ghi chép chỉ là tôn này tiên tôn chi thành đến hiện tại đã lu ư mở ảm đạo thiên tôn hoàn toàn chết đi tiên tôn chi thành đã mất đi linh hồn bách lý phi hồng không làm kinh động tám vị đạo hưu tu luyện mà là trực tiếp rời đi tiên tôn chi thành rời đi hoàng sa hải chỉ là để lại một câu nói hắn ra ngoài mấy chục năm thậm chí tiếp gần trăm năm đây là hắn lần thứ nhất rời đi hàng xa lâu như vậy là luyện hóa tiên tôn thi thể hắn đã đóng n g o ạ i giới quái dày luyện hóa bác hồng tiên tôn là một cái chuyện rất nguy hiểm nếu là không cẩn thận bị đối phương phản vệ bách lý phi hồng sẽ có bị đối phương cướp đoạt thân thể nguy hiểm nhưng bác hồng chân tiên là thật bị vạn diệt thần điện tiên tôn đánh cho tàn phế tiên tôn của hắn chân linh đến hiện tại vẫn không có khôi phục lại một phần ba chết ở bách lý phi hồng trong tay s á c thực không thiếu bách lý phi hồng rời đi hoàng sa hải trực tiếp lấy ra bác hồng chân tiên thời không pháp trượng cho gọi ra to lớn thời không hoàn trực tiếp xuyên qua trở lại thương tiên hải nhìn bác hồng chân tiên chế tạo tiên sơn vẫn còn ở đó hơi thở dài lại nhìn ta mẫu hạ văn minh vĩ đại trong lòng đã không có loại kia cảm giác chấn động hắn biết mình cũng đi ra độc thuộc về hàng xa con đường rời đi hàng xa đi tới thương thiên bách lý phi hồng phát hiện ở thương thiên kỳ thực cũng là một cái cực kỳ chuyện nhàm chán chỉ có đối tu luyện có trợ giúp rất lớn so sánh với đó hắn càng yêu thích nguyên sơ thế giới chí ít có người quen thuộc may là ta giáo dục văn minh để đông tân thành rất nhiều người đều thu được bất hủ trường sinh những thứ này đều là người quen nếu là bọn họ đều chết rồi tìm một cái người quen nói chuyện đều không có hắn không có dừng lại trực tiếp trở về hàng xa thế giới nguyên thủy hải vực gần nhất cũng không bình tĩnh tám m ư ờ i năm qua lặng lẽ không có người ở nguyên thủy hải vực xuất hiện chân linh sinh mệnh bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò nguyên thủy hải vực cuối cùng phát hiện vùng biển này không có bất kỳ nguy hiểm nào bọn họ mới thở ra một hơi đồng thời bọn họ cũng phát hiện rất nhiều mượn đang ở thai n g é n văn minh những văn minh này đều lưu lại hàng xa ân k h bọn họ biết đây là nhân vương lưu cho của cải của bọn họ nhưng đám người này cũng không có lựa chọn lưu tại nguyên thủy hải vực mà là rời đi nơi đây tùy t u n g trên người đạo bọn họ tìm tới vạn diệt thần điện bởi vì bọn họ bản thân liền là vạn diệt sư tín đồ sư minh của bọn họ đạo tử tiêu đang ở ngay tiếp đến của bọn họ mà một ít chân linh cũng rời đi nguyên thủy hải vực căn cứ bọn họ đã từng ký ức đi tới tam mẫu hà thế giới vẫn là ngóng trong vạn diệt sư cùng luyện k h í sĩ văn minh sao bách lý phi hồng có chút thất vọng nói vạn diệt sư tín đồ trở thành chân linh cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tỉnh luyện ký sĩ trở thành chân linh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái thế nhưng bọn họ chọn rời đi nguyên thủy hải vực đi tới hai đại văn minh bách lý phi hồng vẫn có chút tiểu thất vọng. hắn hy vọng những chân linh này đều lưu lại vì hắn kiến thiết hàng xa mà nỗ lực nhưng giật hiển nhiên bọn họ càng thêm hướng hướng về thế giới bên ngoài bách lý phi hồng bước vào lại lần nữa bước vào hàng xa thế giới khí t ứ c kinh khủng trong nháy mắt quyền tịch toàn bộ hàng xa mười và giới vô tận quân dân ngẩng đầu nhìn phía trời hắn nhìn thấy có người ngự trị ở thiên chỉ thượng theo c h ấ n ma ti phát triển càng ngày càng nhiều người biết rồi nhân vương tồn tại biết rồi bách lý phi hồng tồn tại hắn rời đi hơn tám mươi năm hàng xa bạo phát rất nhiều cuộc chiến tranh thế nhưng lại bị ba người phụ nữ cho đè ép xuống công dương diễm cô xạ thiên tử cùng với bách lý tư quen thuộc thế giới quen thuộc nhà bách lý phi hồng trở lại tiểu viện của mình khu nhà nhỏ bị quét tức đến mức rất thanh tĩnh nhan như ngọc hàng năm đều sẽ trở về ở khu nhà nhỏ ở lại một quãng thời gian tưởng niệm tâm tình cách tám mươi năm thời gian bách lý phi hồng cũng có thể cảm ứ n g rõ ràng đến suy nghĩ một chút một ý nghĩ hắn lại lần nữa đi đến phi nguyên đ ả o lúc này phi nguyên đ ả o chấn ma tỷ còn duy trì dáng dấp ban đầu chỉ là cảnh còn người mất phi nguyên đ ả o đã trở thành nguyên sơ thế giới một viên minh châu huyền khôn đạo tông càng là nguyên sơ thế giới thứ nhất tông môn nữ nhân cuộc khởi thậm chí ép tới rất nhiều nam nhân đều không nhấc nổi đầu lên bách lý phi hồng lần đầu tiên tới huyền k h ô n đạo tông tô n g môn chỗ này hắn xa lạ cũng rất quen thuộc cách đó không xa hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính mình kiến tạo sơn trang còn bảo lưu ở chỗ cũ đây chính là chính mình ở nguyên sơ thế giới bộ thứ hai bất động sản vẫn là tự xây phòng tự nhiên để bách lý phi hồng rất quen thuộc nơi này trở thành nhan như ngọc hành cung bách lý tư đã rời đi hàng xa chân chính ra ngoài học tập những văn minh khác mà công dương diễm lại thủ vững hàng xa an toàn phu quân người trở về rồi nhan như ngọc như tiểu nữ nhân vậy bay vào bách lý phi hồng trong lồng ngực ngày xưa uy nghiêm một c h i ề u bị đánh về chỗ cũ nhưng theo nhan như ngọc lời nói huyền khôn đạo tông người phụ nữ đều chạy đến xa xa nhìn bách lý phi hồng đây chính là nhân vương trong thiên đ ị a tối cường giả văn minh người lãnh đạo tồn tại chương 651, hậu trường thần bí tiên tôn thế giới bên ngoài thế nào nhan như ngọc nằm ở bách lý phi hồng trong lồng ngực trong mắt là đối ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ bách lý phi hồng nhìn thê tử của chính mình suy nghĩ chốc lát nói mỗi người đối ngoại giới định nghĩa cũng khác nhau nhưng ta cảm thấy vẫn là nguyên sơ thế giới tốt nhất mặc dù đối với, với bách lý phi hồng tới nói nguyên sơ thế giới thời gian đã thuộc về vĩnh hằng vậy tồn tại ở nguyên sơ thế giới chỉ có một cái thời không tuyến đó chính là hắn không ngừng sáng tạo tương lai bằng không tất cả ở trong mắt hắn đều không có bí mật gì để nói ao quá nhỏ trừ phi hắn đem toàn bộ văn minh phát triển đến một cái cùng hắn nghĩ tỷ lệ trộn mức độ nhưng bách lý phi hồng biết văn minh tăng lên cần lắng đọng ta cũng cảm thấy nguyên sơ thế giới rất tốt nhan như ngọc biết mình đạo ngay ở nguyên sơ nàng đã trở thành chân linh ngoại giới hết thẻ sức mê hoặc đối với nàng tới nói đã không có sức hấp dẫn thư nhi đã lớn rồi Phu quân, chúng ta còn một đứa bé chứ nhan như ngọc nhẹ nhàng nói bách lý phi hồng y tặc h ụ hắn biết mình trở thành chân tiên muốn sinh ra dòng dõi đã rất khó chỉ khi nào hắn trở thành tiên tôn muốn sinh ra dòng dõi cơ bản là chuyện không thể nào hiện tại nhan như ngọc đã trở thành chân linh bọn họ thử một chút nhan như ngọc đã có thể chịu đựng hắn mang đến áp lực theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đều nằm ở một dạng sự sống chân tiên cũng là chân linh sinh m ệ n h một phần chỉ là nắm giữ đạo cùng sức mạnh càng mạnh mẽ hơn thôi hai người lại lần nữa thử nghiệm sinh con mà hoàng sa hải tám vị chân tiên đã tỉnh lại bọn họ thu hoạch rất nhiều thu vi tiến thêm một bước nhưng muốn đột phá tiên tôn việc khó rất gian nan sau khi tỉnh lại bọn họ đã phát hiện thần điện đã biến mất không còn t ă m hơi đại diện cho bách lý phi hồng đã rời đi mà bác hồng chân tiên đã trở thành quá khứ thức đã từng không gì sánh được huy hoàng tiên tôn thi thể cũng trở thành bách lý phi hồng chiến lợi phẩm đến mức bách lý phi hồng đem tiên tôn thi thể c ấ ớ p đi bọn họ cũng không có bất luận cái gì ý kiên rốt cuộc nếu không có bách lý phi hồng bọn họ tu luyện vô số năm thành quả đều tùy theo tản ác kết quả cuối cùng chính là đầu thai truyền thế tương lai sinh ra vào nơi nào đó lại lần nữa g ắ á c tỉnh sức mạnh của chân tiên chỉ là khi đó bọn họ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể trở về quy chân tiên tăng mẫu hạ văn minh tồn tại để người kiêm kỵ vô số thương thiên chân tiên chân chính kiêm kỵ chính là thanh sơn tiên đế sáng lập ba con sông hòa vào thương thiên bên trong coi như là chân tiên cũng không có thể tùy ý phục sinh đ ề u muốn hướng về luân hồi đi một lần mới có thể trở về về dòng luân hồi tồn tại để vô số chân tiên biết rồi cái gì gọi là kính nghệ hàn băng chúng ta làm sao bây giờ là tiếp tục lưu lại nơi này tiên tôn chi thành vẫn là trở về thương tiên hải cái khác chân tiên đều nhìn về hàn băng chân tiên hàn băng chân tiên nhìn chung quanh một tuần tiên tôn chi thành đạo vận đã mất đi chúng ta tìm kiếm một hồi phải chăng có thể tìm tới tiên tôn văn minh kho máu bất luận tìm tới hay tìm không tới đều phải rời tiên tôn này chi thành hàn băng chân tiên có một loại bất tường cảm giác t i ê n tôn thi thể biến mất t i ê n tôn chi thành phong ấn biến mất nhất định sẽ bị những cường giả khác cảm ứ n g được bọn họ tiếp tục lưu ở chỗ này không hẳn là chuyện tốt một tòa tiên tôn chi thành đối với tiên tôn tới nói cũng là hiếm có của cải vậy chúng ta liền được động đi đem có thể vận chuyển đi đồ vật đều vận chuyển đi bạch liên phật đạo h ư u tâm tình có vẻ rất đắt đỏ đây chính là tiên tôn chỉ thành bất luận làm sao lần này mạo hiểm bọn họ đều có thu hoạch lớn động thủ đi tám vị chân tiên bắt đầu cấp đoạt tiên tôn chỉ thành bọn họ đã lợi dụng thần n i ệ m quét hình quá nơi đây lúc đó tiên tôn chỉ thành vĩ lực chưa biến mất sở dĩ được tin tức cũng không nhiều nhưng hiện tại tiên tôn đã hoàn toàn chết đi tiên tôn chỉ thành đã trở thành vật vô chủ bọn họ chiếm cứ không được tiên tôn chỉ thành lại có thể từ tiên tôn chỉ thành thu hoạch rất nhiều hóa thành thời gian ba tháng đem tiên tôn chỉ thành đại lượng vật chất đều thu thập lên mỗi người đều không nói mình tìm được cái gì nhưng nhìn tám vị chân tiên nụ cười liền biết bọn họ thu hoạch không ít đáng tiếc các vị đạo hữu vẫn không có tìm tới văn minh kho báu như vậy xem ra bác hồng đạo hữu văn minh kho báu đã bị người đ o ạ t được vạn diệt thần điện sao để một tòa làm văn minh sư tiên tôn kho báu lưu lạc ở ở ngoài đây khẳng định đem văn minh kho báu mang đi đây là mệnh nhất định không phải chúng ta chỗ có thể thu được lần này đi ra ngoài ta sẽ tìm kiếm phi hồng đạo hữu tự mình cảm tạ h ắ n ân cứu mạng hàn băng tiên tôn đột nhiên nói cái khác chân tiên cũng nhìn hắn phi hồng chân tiên tương lai tiền đồ vô lượng chúng ta nếu là có thể gia nhập phi hồng chân tiên văn minh hoặc là hợp tác tương lai cũng không cần lo lắng ngoại giới đối với chúng ta văn minh xâm phạm không sai ân cứu mạng nhất định báo đáp ta cũng phải tìm phi hồng chân tiên ngay mặt nói cảm ơn hàn băng chân tiên gặp này lộ ra nụ cười kỳ thực bọn họ mây vị cũng rất bất đắc dĩ bác hồng chân tiên ở thời điểm hắn còn có to lớn uy danh bọn họ chín vị chân tiên liên hợp cũng có thể cùng nhau trông coi bác hồng thành tâm chết rồi hắn lủa dối tình cảm của bọn họ nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó bác hồng chân tiên là bọn họ người tâm phúc bọn họ liên minh tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ giúp đỡ là từ người phía sau văn minh phát huy chính mình dư lực cũng lôi kéo càng nhiều cùng trung trí hướng đạo h ư u đối kháng vị trí nguy hiểm bác hồng chân tiên chết đi theo một ý nghĩa nào đó bọn họ liên minh đã không còn tồn tại nữa nhưng hàn băng chân tiên không hy vọng bọn họ cái này phân tán liên minh giải tán sở dĩ chuyển ra bách lý phi hồng tám vị chân tiên tồn tại không ai phục a i nhưng nếu là bách lý phi hồng gia nhập bọn họ cái này phân tán liên minh tin tưởng mọi người đều sẽ phục phi hồng đạo h ư u bởi vì phi hồng đạo hữu là có thể đối kháng tiên tôn tồn tại tương lai nhất định sẽ trở thành tiên tôn nếu là phi hồng đạo hữu thật tiến vào thiên thánh địa thành lập tiên tôn chi thành bọn họ cũng có thể thông qua phi hồng đạo h ư u b ư ớ c vào thiên thánh địa chỉ có thiên thánh địa mới có thể gần gũi nhất thương thiên nói hơn nữa rất nhiều thiên thánh địa tiên tôn chỉ thành tồn tại chính là tiên tôn chỉ đạo đan dẹp chỉ đ ị a bọn họ cũng có thể thông qua quan sát tiên tôn chỉ thành cảm nộ tiên tôn chỉ đ ị a tìm tới chân chính thuộc về mình tiên tôn con đường đây là một cái rất gian nan đường bọn họ có tự mình biết mình nhưng không có tiên tôn trợ giúp vô số năm tháng sau bọn họ vẫn như cũng là chất tiên coi như trở thành văn minh sư trở thành vạn diệt sự thậm chí khai thiên sư không ngừng tích lũy đạo vận của mình đều cực kỳ gian nan như vậy chúng ta kết bạn đồng hành hy vọng có thể tìm tới phi hồng đạo h ư u hàng xa văn minh hàn băng chân tiên biết này sẽ rất khó rốt cuộc thương thiên hải nhiều như vậy c h â n tiên đều hy vọng tìm được hàng xa văn minh chứng kiến vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo liên thủ sáng lập ra văn minh nghe đồn vạn diệt sư vô tịch đạo nhân cùng luyện khí sĩ tông đạo có lại lần nữa liên thủ tâm ý bọn họ hy vọng thông qua hợp tác lại lần nữa phục chế hàng xa văn minh chỉ là có thể hay không phục chế thành công cơ hội không lớn văn minh có thể tương tự tính nhưng sẽ không hoàn toàn tương đồng nhưng là đơn giản trừ phi hàng xa văn minh cái khắc chân linh không bước ra hàng xa bằng không đều sẽ có những chân linh khác hoặc là chân tiên từ hàng xa văn minh sinh ra đi tới thương thiên bạch liên v ậ t đạo hữu cười nói hắn biết hàng xa văn minh nhất định sẽ xuất hiện lần nữa ở thương thiên bởi vì chỉ có thương thiên mới có thể sinh ra càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh bất luận cái nào văn minh nếu là cùng thương thiên hoàn toàn không hợp cuối cùng hắn chỉ có thể dừng lại ở chân tiên cấp độ muốn đột phá cảnh giới trở thành tiên tôn cấp bậc tồn tại căn bản không thể hàng xa văn minh cũng giống như thế bọn họ sẽ không tự bế ở chính mình chân linh giới bên trong làm cá thể trưởng thành đến một cấp bậc thời điểm chân linh giới liền có vẻ có nhỏ một cái chân tiên tồn tại sẽ đ è ép rất nhiều sinh linh không gian sinh tồn chân tiên cấp bậc chân linh giới cũng khó có thể nuôi sông đại lượng chân tiên ba năm cái là không có vấn đề càng nhiều chân tiên sẽ chỉ làm chân linh giới gánh nặng quá nặng bạch liên phật đạo h ư u nói không sai ta tin tưởng hàng xa văn minh nhất định sẽ đi ra bọn họ nhất định sẽ cùng tam mẫu hà văn minh tiếp xúc rốt cuộc tam mẫu hà văn minh mạnh mẽ quá đáng là hết thể văn minh học tập biện phạm không biết bao nhiêu chân linh chính là cảng ộ tam mẫu hà đạo vận mới chứng kiến thương tiên thành tựu chân tiên hàn băng đạo hữu cười nói nàng lúc này nội tâm áp lực đã biến mất không còn t ă n tích tám vị chân tiên cũng có vẻ rất vui vẻ nhưng vào lúc này tám vị chân tiên sắc mặt đột biên khủng bố hình chiếu từ thời không nơi sâu xa khúc xạ mà dưới độc thuộc về khí tức của vạn diệt sư bao phủ tiên tôn chi thành mỗi một t ứ c không gian tám vị chân tiên như thái sơn áp đỉnh áp lực mạnh mẽ để bọn họ không t h ở nổi tham kiến vạn diệt tiên tôn hàn băng chân tiên chậm rãi quỳ xuống hành lễ cái khác chân tiên sắc mặt nghiêm túc không dám có bất luận cái gì ý niệm phản kháng làm vạn diệt thần điện tiên tôn bọn họ nắm giữ triệt để rét chết sức mạnh của chân tiên cái này cũng là vạn diệt sư dần dần trở thành thương tiên chúng sinh các ngươi thất vọng rồi bác hồng tiên tôn văn minh trong bảo khổ thu gom chân ma nhạc viên con đường tu luyện đã bị vạn diệt thần địa tiêu hủy vị này tiên tôn nhất mâu tầm mắt rơi vào tám vị trên người chợ tiên lấy sức mạnh của hắn muốn giết chết tám vị chợ tiên cũng không phải việc khó gì nhưng nhiều năm qua vạn diệt thần điện niềm tin đã ở đấy lòng gian hình thành hắn là sẽ không dễ dàng giết chết một vị chân tiên mỗi một vị chân tiên sau lưng nó cũng có thể là một cái văn minh hy vọng giết chết chân tiên này chỉ có thể hủy diệt văn minh để thương tiên bị mệt mà chức trách của bọn họ chính là vì thương tiên giảm b ó t gánh nặng hàn băng chân tiên nhắm mắt đứng ra cung tính mà nói vạn diệt tiên tôn chúng ta cũng không chờ mong có thể được văn minh kho b á o bắt đầu chỉ là làm một lần cơ duyên đến mạo hiểm không hề nghĩ tới hoàng sa hải dưới tiên tôn chi thành dĩ nhiên liên lụy đến nhiều như vậy bí mật nếu chúng ta biết nhất định không trở lại rốt cuộc chúng ta đã ở quỷ môn quan trước cửa đi một lượt hàn băng chân tiên sẽ không giấu dếm cũng không dám mẩn giấu vạn diệt tiên tôn lực uy hiếp tuyệt đối không phải nàng tùy ý có thể lừa dối tự nhiên như vậy hai nạn này đối với các ngươi tới nói cũng không phải là chuyện xấu vạn diệt thần điện giá lâm tiên tôn pháp thân nhìn về phía tám vị chân tiên sau l ư n g thần điện hắn duy nhất không biết sự t ì n h chỉ có bên trong thần điện phát sinh tất cả bên trong thần điện đến tột u cùng chuyện gì xảy ra đem bọn ngươi nhìn thấy chứng tất cả đều hiện ra ở con mắt của tà dưới đến từ vạn diệt thần điện tiên tôn tràn ngập âm thanh uy nghiêm từ bên t a i của bọn họ văng lên trong á m vị chân tiên t á i tim đều bị b sợ lên. họ thân nhiều. một trước mắt trước mặt của hàn băng chân tiên xuất hiện to lời băng mà cứng rán băng lại như nàng tùy ý nắm bùn bọn họ tất cả những gì chứng kiến đều hoàn mỹ phục chế ra hiện ra ở trước mắt vị này vạn diện tiên tôn trước mắt thú vị đây chính là nhân vương bách lý phi hồng vô tịch đạo nhân sáng lập thế giới đạn sinh già chân tiên sao có thể mạnh hơn vô tịch đạo nhân hơn nhiều trong dòng thời không tiên tôn bóng mở lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười tám vị chân tiên trong lòng lại khẩn trương yên tâm ta sẽ không nhằm vào bách lý phi hồng rốt cuộc truyền thừa của hắn tính mạng của hắn đ ề u ẩn chứa chúng ta vạn diệt thần điện một phần đây là thuộc về vạn diệt văn minh sáng lập ra sinh linh vạn diệt thần điện đối với loại hình này cơ thể sống tồn tại thiên nhiên tồn tại thân mật tính nghe xong vị này tiên tôn lời nói tám vị chân tiên mới thở phào nhẹ nhõm nếu là vị này tiên tôn trách tội tới bọn hắn trách tội với bách lý phi hồng bọn họ cũng k ó chịu được rồi các ngươi đã chiếm được các ngươi muốn có được cơ duyên bây giờ rời đi hoàng s á hại tòa này tiên tôn chi thành đã hoàn thành rồi sứ mạng của hắn vạn diệt thần điện thần bí tiên tôn đúng tiếng nói đa tạ vạn diệt tiên tôn tám vị chân tiên một khắc đều không ngừng lại trực tiếp rời đi hoàng sa hải ở sau khi bọn hắn rời đi vị này tiên tôn lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn ta thai ngén ở tiên tôn trong cơ thể hết thể tiên cổ văn minh đều hủy hoại trong chốc lát bác hồng tiên tôn đến cuối cùng ngươi còn hố ta một tay hư huyễn hóa thân quanh q u ầ n thân thể khí thức đã biến thành cực kỳ t à ác ma khí nếu không có bác hồng tiên tôn cuối cùng để một vị chân tiên đắc thủ cũng đem tiên tôn thi thể luyện hóa hủy hoại hắn hết thể tâm huyết hắn không tin một vị chân tiên có thể đối phó đã chân linh th Các người muốn tìm được bách lý phi hồng ta đồng dạng cần phải tìm được hắn hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng rồi hàn băng chân tiên mang theo bảy vị chân tiên rời đi hoàng sa hải bọn họ một khắc không đ g ừ n g lại trở lại thương tiên hải mới thở một hơi thương tiên hải là thương nguyên đạo sân nhà càng có tam mẫu hà văn minh tồn tại ở đây vạn diệt thần điện cũng không dám s a n g bậy hàn băng chân tiên biết mình không có thoát ly hiểm cảnh bởi vì bọn họ bị tiên tôn thấy lấy tiên tôn bản lĩnh bất cứ lúc nào có thể tìm tới bọn họ nhìn thương thiên m i n mông cảnh sát tam mẫu hà văn min hàn băng chân tiên cắn răng chúng ta tiến vào tam mẫu hà văn minh tiến vào chợ đen chỉ có tiến vào chợ đen mới có thể thoát khỏi t i ê n tôn q u ả n chế bởi vì tam mẫu hà văn minh là thanh sơn tiên đế văn minh bất luận cái gì một vị tiên tôn muốn ở sân nhà của hắn làm phá hoại không cần thanh sơn tiên đế ra tay huyền hoàng hoàng thất tồn tại liền đầy đủ để vạn diệt thần điện uống một b ì n h huống chi vẫn có đồn đại thanh sơn tiên đế mượn mội, mội thanh liên kiếm tôn đã vô hạn tiếp cận tiên đế tồn tại tam mẫu hà văn minh hiện tại thủ hộ giả chính là vị này tràn ngập truyền kỳ nữ tử nàng là so với để hậu còn muốn cao quý tồn tại là thanh sơn tiên đế trí thân con gái đều không kịp hắn vị hơn nữa vị này tiên phú kiếm đạo của thanh liên kiếm tôn từ cổ trí kim trừ bỏ thanh sơn tiên đế bên ngoài không người nào có thể địch là luyện k h í sĩ văn minh bên trong một trong những nhân vật trọng yếu nhất vạn diệt đế tổ không ra vạn diệt thần điện không người là đối thủ của nàng chương 652 đám này đáng chết c h â n tiên dĩ nhiên đi tới tam mẫu hà văn minh điều tra tám vị c h â n tiên rơi xuống ẩn dấu ở vạn diệt thần điện ma tôn lộ ra mấy phần p h ấ n nộ thanh sơn tiên đế sáng lập tam mẫu hà ký tích đã trở thành thương thiên văn minh sinh ra kiêu n g o coi như là tôn này ma tôn hán đồng dạng đang đổi tìm thanh sơn tiên đế vận mệnh quy tích ý đồ học tập đối phương vận mệnh sáng lập ra cùng thanh sơn tiên đế tương tự văn minh không chỉ là hắn chân ma nhạc viên của thời chính là lấy tam mẫu hà văn minh làm gương tam mẫu hà còn chưa có xuất hiện thời điểm hắn là biết thương thiên là hình dáng gì mãi đến tận tam mẫu hà văn minh xuất hiện thương thiên bầu không khí đã thay đổi kỳ thực rất nhiều cổ xưa chân linh tu sĩ bọn họ phi thường căm ghét tam mẫu hà văn minh bởi vì tam mẫu hà văn minh xuất hiện lật đổ bọn họ rất nhiều quy tắc trí khiến địa vị của bọn họ kịch liệt giảm xuống mà rất nhiều đến từ cổ lão tiên tộc thế lực càng thắm chỉ nhưng thanh sơn tiên đế xuất hiện xác thực đánh vỡ v ỏ n trời đình là hết thẻ thương thiên sinh linh mang đến một cái không gì sánh được quang minh con đường điều này cũng làm cho bọn họ đám này tiên tôn nhìn thấy hy vọng nhưng nhìn thấy hy vọng sau bọn họ càng thêm tuyệt vọng bởi vì con đường này bất luận làm sao bọn họ đều đi không tới mà chân ma nhạc viên xuất hiện lại dành cho bọn họ cơ hội l ậ t tung thương thiên này cũng chúa tế thương thiên đại lục cơ hội thiên địa chia âm dương như thương thiên đại diện cho chính xác chân ma nhạc viên đại diện cho sai lầm vậy bọn họ liền muốn để sai lầm tiếp tục nữa các ngươi cho rằng tiến vào tam mẫu hà văn minh liền có thể tránh được một kiếp sao chân ma nhạc viên đã nhìn chằm chằm hàng xa văn minh nó là bất luận làm sao đều trốn không thoát n ị c h thiên liên minh vạn d i ệ t tà tôn truyền đến tin tức để chân ma nhạc viên hắn quan tâm hàng xa văn minh lúc này mới để chân ma nhạc viên nhìn thấy cơ hội nhìn thấy tam mẫu hà văn minh chân chính hạch tâm cơ hội nếu là hàng xa văn minh rơi xuống trong tay bọn họ có thể tưởng tượng bọn họ đã nắm giữ vạn d i ệ t thần điện đạo tương lai lại nắm giữ tam mẫu hà luyện khí sĩ hạch tâm tu luyện văn minh bọn họ hoàn toàn có thể mang thương thiên lại mở ra đất trời lại lấy luyện khí sĩ chỉ đạo đem tất cả văn minh luyện hóa chuyển biến trở thành bọn bọn họ đám này khai thiên công thần nhất định là ma đế bằng không người thống trị thương thiên thiên đạo quy tắc các tiên đế là không thể cho bọn họ chân ma nhạc viên cơ hội hơn nữa chân ma nhạc viên ao quá nhỏ không đủ thương thiên một phần trăm ma đế số lượng chỉ có tâm sự ba vị ba vị này ma đế vẫn là chân ma nhạc viên sinh ra ban đầu sinh linh thuộc về quy tắc loại tồn tại tam đại thủy ma đệ là sẽ không cùng thương thiên tiên đế độc thủ bọn họ sinh ra thời gian quá ngắn thậm chí trí tuệ vẫn còn một loại hồ đồ thời kỳ sở dĩ cho với những ngày gia nhập chân ma nhạc viên các tiên tôn cơ hội bọn họ có thể mượn sức mạnh của chân ma nhạc viên không ngừng ô nhiễm càng nhiều sinh mệnh trân giới sản sinh đại lượng mặt trái ma khí áp s ú c thương thiên không gian sẽ thật sự thiên đạo huy có thể không ngừng áp xúc lớn mạnh chân ma nhạc viên nói các ngươi không cần bao lâu sẽ đi ra bởi vì tam mẫu hà văn minh truyền đến tin tức hàng xa tu sĩ xuất hiện tại tam mẫu hà văn minh bên trong nhưng bởi vì tam mẫu hà văn minh quy tắc bọn họ sẽ không ở tam mẫu hà văn minh bên trong độc thủ hoàn toàn nắm giữ tam mẫu hà huyền hoàng hoàng thất bất cứ lúc nào có thể phát hiện sự tồn tại của bọ làm bất cứ chuyện gì đối với huyền hoàng hoàng thất tới nói đều không phải đã phát sinh bọn họ nắm giữ thời không ảo diệu chỉ cần ở tam mẫu hà văn minh bên trong bất luận cái gì chuyện đã xảy ra cũng có thể bị bọn họ chỗ thay đổi cho nên nói ở tam mẫu hà văn minh bên trong huyền hoàng hoàng thất là vô địch tồn tại bất luận cái gì kẻ xâm lân tiên vào tam mẫu hà văn minh những việc làm đều sẽ chỉ là một giấc mộng đây chính là huyền hoàng hoàng thất đáng sợ người của chân ma nhạc viên là sẽ không bước vào tam mẫu hà văn minh một khi bước vào sẽ kinh động mười hai vị thời không thủ hộ giả hiện tại tám vị chân tiên hay là người thích hợp nhất hàng xa văn minh tồn tại kỳ thực cũng không có quyết tán chỉ là ở một cái trong vòng nhỏ truyền bá thế nhưng cái văn minh này sinh ra một vị rất đặc thù tồn tại lúc này mới để người của nghịch tiên liên minh coi trọng nhân vương bách lý phi hồng hủy diệt b ắ t mang ma vực lấy sức một người phá hủy vạn diệt tà sư nhiều năm qua tâm huyết càng là hủy diệt ma tôn nhiều năm qua bố cục h ắ n đ ố i vị này nhân vương bách lý phi hồng nhất định muốn lấy được nếu là đối phương thật trở thành tiên tôn sự tình sẽ xuất hiện bọn họ không hy vọng biến hóa sở dĩ ma tôn thôi diễn đạt được lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều hàng xa văn minh không nên xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân vật như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cuộc h ở i đã vi phạm thương thiên tu luyện quy tắc nhân vương bách ly phi hồng xuất hiện để rất nhiều cổ xưa tu sĩ phảng phất nhìn thấy lúc trước thanh sơn tiên đế của thời mà hàng xa văn minh cùng tam mẫu hà văn minh rất gần gũi có thể nói nhân vương bách ly phi hồng chính là một vị cổ phái luyện k h í sĩ bọn họ thậm chí hoài nghi đây là thanh sơn tiên đế ra tay sáng lập ra văn minh tuyển thủ hạt giống thanh sơn tiên đế tồn tại để rất nhiều tiên đế đều kiên kỵ cũng làm cho rất nhiều thế lực đều kiên kỵ sở dĩ rất nhiều năm trước một đám tiên đế thành lập tiên thánh điệp đem tiên đế thiên tôn đều di chuyển tiến vào tiên thánh điệp giữ gìn t ư ơ n g thiên đạo ổn định đây là hành động bất đắc dĩ xem như là đem thanh sơn tiên đế trói buộc lại nếu là mới xuất hiện trần tiên là thanh sơn tiên đế quân cờ tương lai trở thành tiên đế người thứ hai luyện k h í sĩ tiên đế toàn bộ thương tiên đều sẽ phát sinh to lớn biến cụ có thể nói cũng không còn bất luận nhân vật nào có thể hạn chế được thanh sơn tiên đế lấy tính cách của thanh sơn tiên đế chân ma nhạc viên liền không nên tồn tại vị này nhưng là ghét cái ác như kẻ t h ù tồn tại đối với tả tu có c ă m ghét chỉ là hắn đã rất nhiều năm không có ra tay mà vị này nhân vương bách lý phi hồng cũng giống như thế từ hắn hủy diện bắc mang ma vực bắt đầu biểu hiện ra khắc chế t à đạo sức mạnh liền đủ để chứng minh hắn cùng ma đạo không phải một con đường tương lai nhất định sẽ trở thành kẻ địch thừa dịp kẻ địch còn nhỏ yếu biện pháp tốt nhất chính là đem hắn văn minh con đường tu luyện c ấ p đoạn giết hắn bóp chết tương lai nguy hiểm gần nhất ta tâm thần không yên bách lý phi hồng nằm ở chính mình khu nhà nhỏ ánh mắt xuyên thấu hàng xa hư không rơi vào trên trời xanh trên người hắn khí thế cùng nguyên sơ thiên đạo đan dệt càng là cùng hàng xa pháp la đại vong đan dệt để hàng xa mỗi giờ mỗi khắc đều đang trở nên mạnh mẽ lấy sức một người thai ngén hàng xa đem hắn cướp đoạt vạn đạo sắp xếp sau hình thành quy chân tri đạo chuyển vào hàng xa bên trong thậm chí cảm lộ thương thiên đại đạo hình thành tâm đắc đồng dạng chuyển vào thế giới này trật tự ý chí bên trong một đạo chân linh ánh sáng bạo phát bách lý phi hồng đã không cảm thấy kinh ngạc hắn mở rộng đạo để đạo vận bao phủ mỗi một vị người tu luyện để bọn họ cảm lộ chân đạo mỗi ngày đều sinh ra một vị chân linh đây chính là hiện tại nguyên sơ thế giới tình hình mà mỗi một vị trở thành người của chân linh đều phải nhận được bách lý phi hồng phân thân tiết kiến cũng phó thác bọn họ đại lượng tri thức những kiến thức này bao quát vạn đầy đủ bọn họ đột phá chân linh sau đối mặt phía trước đen kịt con đường có thể đốt bọn họ thế giới ánh sáng đáng tiếc muốn một lần đột phá trở thành chân tiên tồn tại vẫn là khiếm khuyết gốc gác tích lũy đây là bách lý phi hồng sự bất đắc dĩ trừ bỏ công dương diễm được cơ duyên của hắn trong cơ thể chân linh chỉ đạo bắt đầu l ộ t xác bước vào chân tiên cấp độ ở ngoài cái khác có điều kiện trở thành chân tiên tu sĩ đều rời đi hàng xa thế giới mà con gái của chính mình bách lý tư chính là một người trong số đó bách lý phi hồng rõ ràng nữ nhị mình bách lý tư đi ra nguyên sơ rời đi hàng xa là lựa chọn tốt nhất nàng đã tích lũy đầy đủ cơ sở bước vào thương tiên khi thế đan dạy t h i ê n đ ị a sẽ làm nàng sản sinh đại tượng linh cảm tìm tới chân chính thuộc về con đường của nàng ở con đường của bách lý phi hồng trên cố gắng tiến lên một bước là cực kỳ khó khăn thừa dịp hiện tại vẫn là chân linh sự lựa chọn của nàng càng thêm dễ dàng thay đổi nếu thật sự trở thành chân tiên thay đổi lên thì càng khó khăn công dương diễm không giống đạo của nàng chính là bảo vệ vùng thế giới này nàng căn bản không cần đi tới đạo của chính mình thiên đ ị a chính là đạo của nàng thiên đ i ệ trưởng thành nàng đồng dạng đang trưởng thành không biết bao nhiêu tu sĩ đỏ mắt công dương diễm nhưng muôn từ công dương diễm cấp đi nguyên sơ đạo chủ vị trí đã là chuyện không thể nào đương nhiên trong này đồng dạng có bách lý phi hồng chống đó hắn là hàng xa người thống trị ý chí của hắn quyết định tất cả ta bồi dưỡng kế hoạch đã bắt đầu tương lai ngàn năm bên trong sẽ sinh ra đại lượng chất tiên coi như bách lý phi hồng không ở hàng xa thế giới cũng không phải ai cũng có thể bắt bí hàng xa văn minh tồn tại cảm thụ trong cơ thể s ô i trào nói tính mạng của hắn thể đã hoàn thành rồi năm mươi tiên tôn hóa nhưng bách lý phi hồng lại ở vô hạn chế mà đem đạo của mình cùng năng lượng chuyển vào hàng xa bên trong bằng không đến hiện tại bách lý phi hồng đã trăm phần trăm trở thành tiên tôn trong cơ thể vạn ngàn đại đạo đã dung hợp chỉ lưu lại một cái nguyên đỉnh mẫu khí mà nguyên đỉnh mẫu khí lại do ba con đường hà tạo thành c ấ p đ o ạ n luyện hóa quy nguyên mà nguyên đỉnh mẫu khí chính là cuối cùng quy tiên tri quang cứ việc bách lý phi hồng đang cực lực á p chế sức mạnh trong cơ thể nhưng cuối cùng biến hóa quy tiên tri quang coi như là ý chí của hắn đều khó mà chống đối lớn như vậy thế một đạo tiên tôn cấp bậc quy tiên tri quang xuất hiện hắn hết thể sức mạnh cuối cùng đều sẽ bị đồng hóa trở thành tiên tôn cấp bậc quy tiên tri quang đã từng lĩnh hàng thánh địa cũng bắt đầu c u khởi nhìn phía hàng xa thánh địa bách lý phi hồng lộ ra nụ cười không chỉ là hàng xa thánh đ ị a cái khác hư không cũng đồng dạng xuất hiện không ít mấy chân linh chỉ là không có hàng xa thánh đ ị a nhiều nhưng bách lý phi hồng trong lòng nhưng có một cái mấy sáu mươi chân linh đều là sinh ra vào chân ma ti những chân linh này lựa chọn chân ma ti lựa chọn tu luyện vạn vật quy nguyên công từ đó thu hoạch được cảm lộ quy chân chỉ đạo h ảo diệu thực sự đột phá chân linh đối với bọn hắn tới nói căn bản không khó so với đột phá vĩnh hằng cảnh giới còn muốn dễ dàng đương nhiên bọn họ cũng có thể cảm giác được đây là cùng hàng xa biên hóa hữu quan vô lượng sinh mệnh tội nguồn từ hư không sinh ra thay đổi tính mạng của đổi mạng bọn họ bản n chất. h Để à gặp xa chúng sinh đều thu hoạch rất nhiều. Chấn Ma ma chúng hoạch Chấn cái chấn áp yêu ma tổ chức, chân sinh thu nhiều. thành phát triển quy chân chi đạo nơi khởi tồn triển nơi nguồn. Bọn g Ti tại, đều đã đạo yêu quy rất từ một tổ trở áp họ gặp phải thế giới mới sinh ra đều sẽ ra tay giúp đỡ bọn họ thậm chí chỉ dẫn bọn họ để bọn họ gia nhập hư không gia nhập chấn ma ti bách lý phi hồng không c ò n sự nhưng ý chí của hắn đang ở ảnh hưởng hàng xa biến hóa dĩ vãng hắn là tuân theo vô vi mà trị nhưng hiện tại hắn cần hàng xa mau chóng xông thành văn minh đột xác thành là chân chính trần tiến cấp văn minh liền cần lấy một ít thủ đoạn dẫn dắt cả đời đi ở hàng xa điêu luyện văn minh trên đường quá nhiều tranh chấp đã không có bất cứ ý nghĩa gì rốt cuộc không mấy năm trôi qua duy nhất có thể tu luyện thành là chân linh thậm chí chân tiên con đường tu luyện chỉ có quy chân chỉ đạo quy chân chỉ đạo sau còn có quy tiên chỉ đạo chỉ cần bọn họ đồng ý bọn họ căn bản không cần là công pháp lo lắng thậm chí bách lý phi hồng huyết khí vô thanh vô tức xâm nhập vào hư không b ả n nguyên bất luận cái gì một vị hấp thu ngoại giới năng lượng sinh mệnh đều sẽ phải chịu huyết khí của hắn ảnh hưởng bị đặt xuống hàng xa dấu vết đạo này dấu vết có thể để bảo vệ bọn họ đến từ sức mạnh của huyết thống đã ở hình thành hơn nữa hàng xa pháp la đại võng hết thể đều đi ở trong sự nhận thức của bọn họ loại này vi phạm tự nhiên phát triển văn minh chính là tà ma ngoại đạo c điều như này cũng tuyệt bách lý phi hồng nghiêng về vạn diệt thần điện ý nghĩ hắn cảm lộ tam mẫu hà những năm gần đây đồng dạng cảm giác được luyện ký sĩ văn minh bá đạo thậm chí so với mình cướp đoạt chỉ đạo còn muốn bá đạo hắn là dựa vào cướp đoạt chỉ đạo lập nghiệp tự nhiên rõ ràng luyện ký sĩ đối với văn minh sinh thái phá hoại là kinh khủng đến mức nào nếu thật sự gặp phải tu luyện công nhân bọn họ thai n é n chân linh giới sau tốt nhất tăng cao tu vi phương thức chính là đem toàn bộ chân linh giới toàn bộ l u y ệ n hóa đem chân linh giới trở thành chính mình một phần hàng xa mười vạn giới ở bách lý phi hồng vẫn không có lúc xuất thế vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ cạnh tranh chính là làm sao hưởng thụ viên này hàng xa đạo quả bọn họ chiến đấu nhiều như vậy năm đối văn minh xúc tác ít nhiều gì đưa đến chân chính đẩy mạnh tác dụng nhưng vạn diệt sư tín đồ cùng các luyện khí sĩ đều không đủ để so được với một người khác công lao đó chính là thiên đế thiên mộc lao nhân nhưng hết thệ đều thành mây khói phù vân nếu nói là vạn d i ệ t sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đối hàng xa văn minh lớn nhất cống hiến chính là bọn họ thu dồi rất nhiều đệ tử ngày hôm nay theo bách lý phi hồng hai người này chỉ là là tranh một khẩu khí mới ở hàng xa văn minh truyền đạo ở trong mắt của bọn họ kỳ thực hàng xa văn minh là thất bại nếu không phải là mình nắm giữ kỹ năng chi thư hàng xa đã bị hủy diệt đi đáng tiếc bọn họ cũng không còn bất luận cái gì khả năng chúa tể hàng xa từ thương thiên trở về bách lý phi hồng trong lòng rất rõ ràng tự thân mạnh mẽ chỉ là có thể tạo được nhất định bảo vệ mình phía sau văn minh tác dụng muốn chân chính c u ộ h ở i vậy sẽ phải để phía sau văn minh đứng ra vô số cờ ư n giả g bọn họ đều sẽ là hàng xa mà chiến đấu bất luận bọn họ tương lai ở trên trời xanh làm ra cái gì lập trường mãi mãi cũng đem hàng xa xem là bọn họ can bách lý phi hồng sẽ không n u ư n g chiều đem đạo của mình dốc túi dạy dỗ chương sáu trăm năm mươi ba chứng đạo tiên tôn t h ư m ờ i hoang cổ ma thân giới rốt cục đản sinh ra chân linh sinh mệnh luyện k h í sĩ tông đạo lộ ra nụ cười đây là hắn hoàn toàn mới dựng dục ra đến thế giới ngày hôm nay rốt cục có sinh mệnh tìm hiểu ra chân đạo đột phá sinh mệnh chân giới ngưng tụ ra thuộc về chính mình chân linh ánh sáng luyện ký sĩ tông đạo đối thế giới này phó thắc rất lớn tâm huyết ở trong mắt hắn hoang cổ ma thần giới đem sẽ trở thành sự kiêu ngạo của hắn cho tới hôm nay ta đã thành công dựng dục ra chín mươi chín cái chân linh giới luyện ký sĩ tông đạo kiêu ngạo mà nói so sánh với đó đã từng đạo h ư u của hắn vô tịch đạo nhân cũng chỉ là thu gặt năm mươi thế giới ở văn minh sư một con đường này trên hắn đã đi ở vô tịch đạo nhân ở vạn diệt chỉ đạo phía trước nếu như nếu như hàng xa cũng coi như là ta sáng lập thế giới ta đã sáng lập ra một trăm cái chân linh giới l u y n ký sĩ tông đạo thở dài nói c ả t ụ thời không tốc độ chạy đang ở trí hoãn nói cách khác hoang cổ ma thần giới chân linh đã cảm n g ộ thương thiên chỉ đạo đem tự thân chân linh chỉ khắc họa ở thương thiên thương thiên đại đạo đã quan tâm chân linh giới này bắt đầu từ bây giờ thời không luân hồi vận mệnh đều sẽ nối đường dây thương thiên luận ký sĩ tông đạo cũng không có ngăn cản chân linh giới biến hóa trên trời xanh tam đại kinh khủng nhất đạo hà kỳ thực chính là thanh sơn tiên đế chùa tế càng ngày càng nhiều chân linh giới tiếp thu tam mẫu hà tồn tại đây đối với tam mẫu hà văn minh tới nói sinh ra vào tam mẫu hà sinh mệnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh tương lai tam mẫu hà sinh ra cường giả sẽ càng ngày càng nhiều mà luyện k h í sĩ tông đạo bất cứ lúc nào đều nhớ sứ mạng của chính mình lớn mạnh luyện k h í sĩ văn minh luyện k h í sĩ văn minh là sinh ra vào tam mẫu hà bên trong nhánh sông nhưng tam mẫu hà văn minh chủ yếu nhất con đường tu luyện chính là luyện k h í sĩ nếu đã sinh ra trần linh ta sắp sửa một lần nữa bước lên khai thiên t h a y nghén văn minh con đường luyện k h í sĩ tông đạo trong đầu một cái đặc biệt ấn ký đang ở hình thành này chính là hoang cổ ma thần giới văn minh đạo quả một dòng sông đốt hơn trăm viên ngôi sao mà mỗi một viên tinh thần ứng đối chính là một cái văn minh đáng tiếc làm viên thứ nhất ngôi sao cũng chỉ có bóng ở một đoàn kim quang chân chính văn minh trái cây hạch tâm căn bản ngưng tụ không ra hắn biết rõ nếu là thế giới này là hắn đơn độc mở ra cũng đem văn minh hạt giống trồng xuống như vậy bất luận người đến sau làm sao phủ định sự tồn tại của hắn cũng khó có thể tiêu diệt hắn công vân nhưng viên này văn minh đạo quả hữu danh vô thật đại diện cho hắn gieo xuống văn minh hạt giống kỳ thực đối chân linh giới này ảnh hưởng không lớn nhưng viên thứ nhất văn minh trái cây cứ việc hư huyễn nhưng lại như hàng tình vậy dọi sáng hắn văn minh sự chỉ tâm trở thành hắn đã từng kiêu ngạo nhất tồn tại coi như là hoang cổ ma thần giới ở hàng xa văn minh trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể mỗi lần nhìn hàng xa văn minh ngưng tụ văn minh trái cây luyện k h í sĩ tông đạo trong lòng liền mơ hồ làm đau kỳ thực hắn cùng vô tịch đạo nhân đã đem viên này văn minh bỏ qua chỉ là hàng xa mười vạn giới quá mức đặc t h ủ là bọn họ ném vào tâm huyết nhiều nhất lại thất bại nhất văn minh có thể ở bọn họ từ bỏ hàng xa mười vạn giới sau hàng xa mười vạn giới lại một mình đi ra độc thuộc về thế giới này chân đạo bây giờ hàng xa văn minh chân đạo càng ngày càng mạnh mẽ thậm chí để hai vị bọn họ đều chú ý không ngớt hoặc là chúng ta đều đi nhầm đường càng là can thiệp đản sinh ra văn minh cứ việc chính mình xem ra rất hài lòng nhưng vĩnh viên đều không thể đạn sinh ra dường như tam mẫu h ạ vậy văn minh tam mẫu h ạ văn minh sở dĩ đặc thù đều bởi vì này văn minh sinh ra một vị cờ ư n giả g hắn chính là bây giờ thanh sơn tiên đế luyện k h í sĩ tông đạo trong lòng sinh khí quái lạ ý nghĩ h à n g s a nếu là tiếp tục mạnh mẽ xuống liệu sẽ có trở thành cái kế tiếp tam mẫu h ạ nhân vương bách lý phi hồng nếu là tiếp tục c ó thời hắn có thể thành hay không là tiên đế không phải không thể hắn đã từng cùng vô tịch đạo nhân giao lưu một phen cứ việc chỉ là ngắn ngủi giao lưu lại biết được vị này nhân vương đã trở thành chân tiên nếu như không phải chân tiên tồn tại hắn bản chân chính đ con đường gọi là quy chân chỉ đạo chỉ là cái gì gọi là quy chân ở chỉ đạo bọn họ nói không rõ ràng từ hàng xa đi ra vạn diện sư cùng luyện khí sĩ bọn họ đồng dạng nói không rõ ràng nhưng muốn tu luyện hai loại đạo chỉ có ở hàng xa bên trong từ tìm hiểu thiên đạo mới có thể chân chính nắm giữ rời đi hàng xa sau trần linh muốn thông qua truyền đạo phương thức đem loại đạo này chuyển thừa đi ra ngoài đối phương lại bất luận làm sao đều không bắt được quy chân chi đạo tinh túy h đạo chủng luyện k h í sĩ tông đạo thở dài nói đây là hắn đem tự thân vĩnh hằng đạo chủng lưu tại nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đạo chủng đã bị bách lý phi hồng đọc được hắn tự nhiên tìm hiểu đạo chủng huyền diệu đạo chủng là luyện k h í sĩ mấu chốt nhất bước thứ nhất mà đám này tu luyện quy chân chi đạo trần linh cũng không phải là bọn họ truyền bá đạo không phải quy chân chi đạo mà là thiếu hụt then chốt đạo chủng hơn nữa thủ pháp so với đạo chủng của hắn càng thêm huyền diệu vô thanh vô tức trông chọn tiến vào hàng xa trong huyết mạch ở mấu chốt nhất vị trí nhân vương bách lý phi hồng thiết trí một cái khóa. đem văn minh bí mật khóa lại hơn nữa không phải người bình thường có thể đem ổ khóa này mở ra rốt cuộc bọn họ đã biết vị này nhân vương chân chính lập nghiệp thủ đoạn là c ư ớ p đoạn người ngoài muốn thông qua c ư ớ p đoạn phương thức được hàng xa quy chân văn minh tu luyện pháp hiển nhiên là một loại vọc tưởng đối phương lấy phương thức này đang bảo vệ hàng xa chân linh nói cho ngoại giới chân tiên thậm chí các tiên tôn muốn thông qua hàng xa chân linh thu được hàng xa văn minh căn bản không thể chỉ bằng vào thủ đoạn này đã kinh diễm vô tịch đạo nhân cùng tông đạo hai vị cổ xưa chân tiên rất muốn cùng phi hồng đạo hữu giao lưu một phen tông đạo đã tích lũy đầy đủ gốc gác hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bế quan s u n g kích thương thiên đã từng truyền thuyết tiên tôn cảnh giới cứ việc ở tiên đế sinh ra sau tu luyện thành là người của tiên tôn mấy càng ngày càng nhiều nhưng mỗi một vị tiên tôn ở thương thiên đều là chân chính tự đầu nhìn như một người nhưng một vị sau lưng của c h â n tiên khả năng liên lụy đến mấy trăm thậm chí mấy ngàn văn minh thì như tôn g đạo h ắ n mẫu thế giới là tam mẫu hạ thế nhưng thuộc về tôn g đạo sáng thế văn minh lại ôn có mấy trăm cái trong đó chín mươi chín hàng xa ngoại trừ là chân linh giới bây giờ tôn đạo đã đem phi hồng đạo hữu đặt ở cùng một cấp bậc mà không phải hắn sáng thế sinh ra sinh mệnh n à y sinh mệnh đã thoát khỏi gông xiềng vận mệnh đi ra con đường thuộc về chính mình tương lai rất có thể vượt qua hắn tông đạo cũng hy vọng chính mình sáng lập ra thế giới sinh ra càng nhiều chân linh mà những chân linh này tương lai vượt qua hắn cứ việc hắn biết đây là chuyện không thể nào rốt cuộc những thế giới này chịu đến chính mình ảnh hưởng quá nặng muốn thoát khỏi chính mình đạo ảnh hưởng căn bản không thể nhưng hàng xa không giống nhau ở chân linh giới tiếp xúc thương t i ê n trước vị đạo hữu này trở thành chân linh giới chúa tể đem bọn họ lưu tại hàng xa đạo hết mức chém chết bọn họ đối hàng xa sức ảnh hưởng đã hoàn toàn bị thanh trừ nhưng vào lúc này từng đạo từng đạo quỹ tích c h ả y vào hoang cổ ma thần giới không nhìn hoang cổ ma thần giới bãi xích hóa thành một tấm thư mời rơi vào tông đạo trong tay tông đạo cả người cứng ngắc lộ ra vẻ khiếp sợ phi hồng đạo h ư u đây là muốn trở thành tiên tôn rồi thờ thư mời này cực kỳ quý trọng rốt cuộc là chứng kiến tiên tôn sinh ra thư mời thành đạo chi mời nhưng đối với tông đạo tới nói nhưng có điểm mỹ a mai hắn sáng lập ra thế giới đạn sinh ra trần linh ở thương thiên vạn năm sau lại sinh ra một vị tiên tôn sinh ra giả vượt qua người sáng lập nếu là chuyến đi nhất định sẽ gọi ra toàn bộ thương tiên náo động nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì lần đầu tăng mẫu hà sinh ra thời điểm thanh sơn tiên đế liền vượt qua cái gọi là người sáng lập vậy cũng là, là luyện à l k h í sĩ truyền thống hắn vẫn là đi ra bước đi này quá nhanh hắn rời đi thương thiên thời gian là chân tiên đã chấn kinh người đời vô số chân tiên cũng rước lấy rất nhiều chân tiên nhỏm ngó này văn minh phương pháp tu luyện thế nhưng hắn lại lợi dụng thủ đoạn của chính mình đem văn minh nhận nấp văn minh nhận dấu mới bao lâu hắn đã nhìn thấy tiên tôn tri đạo không đúng đây không phải nhìn thấy tiên tôn tri đạo đơn giản như vậy đây là chứng đạo tiên tôn thứ m ộ i n h ư không có trăm phần trăm nắm chặt căn bản sẽ không có bất luận cái gì một vị chân tiên làm như thế nay thậm chí sẽ chọc cho đến rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ nhòm ngó phải biết hàng xa văn minh còn thuộc về vô chủ văn minh coi như năm đó tam mẫu h ạ văn minh ở thương thiên một lần nữa sáng lập ra cũng là bởi vì thanh sơn tiên đế gia nhập thương nguyên đạo đây là vạn vật đạo lớn nhất lưu phái một trong cũng là thương thiên hải ảnh hưởng sâu nhất lưu phái có thương nguyên đạo tồn tại căn bản không có thế lực nhòm ngó tam mẫu hà văn minh lúc đó thương thiên hoàn cảnh tu luyện vẫn là rất chú ý cũ không nghĩ những năm gần đây thương tiên bên trong Bởi vì cổ thương i ê n sư xuất i sinh ệ mệnh n ảnh thuật h cổ thiên đã bị nhiễm phải một tầng tiết huyết cổ tiên sư là không thấy được ánh sáng nhưng đã ở khai thiên giả văn minh sư vạn diệt sư bên ngoài trở thành thương thiên lớn nhất ảnh hưởng cái thứ tư nghề nghiệp một trận này đạo hiến ta nhất định phải tham gia tông đạo kiên định nói hắn bước ra hoang cổ ma thần giới dọc theo thư mời đi tới thương thiên hải nơi càng sâu đồng thời vạn diệt sư vô tịch đạo nhân hủy diệt một viên hoại tử văn minh đã thấy quỹ tích của đạo lưu lạc hóa là một m tấm thư mời rơi vào bàn tay của hắn đến từ hàng xa thư mời thực sự là gặp quỷ vô tịch đạo nhân cười khổ nói trái cây này kỳ thực hắn muốn hái không biết trừ bỏ ta cùng tông đạo bên ngoài còn có ai ở mời hàng ngũ vô tịch đạo nhân nghĩ đến long cựu tiên tôn rốt cuộc nàng cũng ở thế giới này lưu lại đạo thống đến mức những người khác phòng chừng không có tư cách tham gia một trận này đạo yên thanh cựu thiên tôn ở thương thiên bên trong cũng là hiếm thấy nhưng trẻ tuổi như vậy thiên tôn đều theo kịp thanh sơn tiên đế đ ặ t ở thương thiên cũng là một việc lớn đi vô tịch đạo nhân bất đắc d i nói đã từng bị hắn cùng luyện khí sĩ tông đạo từ bỏ văn minh thế giới lại nên đón cao quang nhất thời khắc hắn thậm chí không biết là vui vẻ vẫn là bi thương hàng xa giới đại lượng chân linh bắt đầu trở về thậm chí đã trở thành chân tiên bách lý tư cũng kết thúc chính mình ở thương thiên bên trong rèn luyện cuộc đời trở về hàng xa quy tích của đạo s ẹ t qua hư không rơi vào rất nhiều người trong tay trong đó bao quát ở tam mẫu hà tránh né tám vị các trấn tiên chỉ là bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến đang cùng bách lý phi hồng tách ra t r ă m năm sau được phi hồng đạo hữu tin tức nhưng là tôn này sâu không thấy đáy c h â n tiên nên đón lên đỉnh thương tiên thành cựu tiên tôn thời gian khác bọn họ đã quên lúc trước phi hồng c h â n tiên gia nhập bọn họ bọn họ đối phi hồng c h â n tiên còn ôm hoài nghị nhưng là lần đó mạo hiểm sau tựa hồ lại thành cựu phi hồng đạo hữu tiên tôn thi thể cho vị này chân tiên mang đến nhìn thấy tiên tôn ánh sáng ngăn ngắn t r o n năm hắn đã tràn ra quan trọng nhất một bước thiên tôn thương thiên chân tiên trí tôn tồn tại tiên đế không thể cầu toàn bộ thương thiên sinh ra tiên đế mới bao nhiêu trừ bỏ thanh sơn tiên đế bên ngoài trên căn bản tiên đế đều là cổ xưa tiên tộc khai sáng lưu phái ảnh hưởng vạn cổ tồn tại bọn họ nhất cử nhất động ảnh hưởng thương thiên nói tiên đế tồn tại là tuyệt vô số chân linh ý nghĩ nhân vật khủng bố sự tồn tại của bọn họ trong một ý nghĩ có thể làm cho vạn ngàn thế giới phá diện thậm chí bây giờ thương thiên đại đạo chính là bọn họ nâng lên cũng chính vì như thế thương thiên bên trong tiên đế trên căn bản không đ ú n g tay vào bất cứ chuyện gì bởi vì bọn họ nhất cử nhất động liền ảnh hưởng vô số thế giới vận mệnh thậm chí muốn đạt đến mục đích nào đó căn bản không cần tiên đế độc thủ tư duy của bọn họ liền ảnh hưởng vô số người vận mệnh như vậy tồn tại khủng bố mới có vẻ tiên tôn đáng quý cứ việc tự tam mẫu hạ văn minh sinh ra thương thiên sinh ra đại lượng tiên tôn tiên tôn hy vọng không những không có hạ giá trái lại càng ngày càng trở nên trọng yếu mỗi một vị tiên tôn nó hy vọng đều có thể ảnh hưởng vô số văn minh là cao quý thương nguyên tiên tôn cũng không biết bách lý tư đến từ hàng xa văn minh chỉ là đối với một vị này chân linh bọn họ thương nguyên đạo cực kỳ yêu thích những năm này trả giá đại lượng tài nguyên bồi dưỡng vị đệ tử này để vị đệ tử này kế thừa thương nguyên đạo cũng leo lên chân tiên vị trí nhưng ngày hôm nay thương nguyên đạo tiên tôn lại phát hiện quái lạ bởi vì hắn cũng nhận được thư mời một vị đã từng nghe thấy lại chưa từng tiếp xúc qua c h â n tiên đưa cho thương nguyên đạo hắn vị này tiên tôn thư mời thương nguyên tiên tôn có biết huyền hoàng hoàng thất cũng nhận được thư mời vạn diệt thần điện trực bàn tiên tôn nhận được thư mời nếu là một vị chân tiên thư mời hắn thậm chí sẽ không để ý tới nhưng đây là chứng đạo tiên tôn t h ư m ờ i thương nguyên tiên tôn không thể không nghiêm túc đối xử đến mức hàng xa văn minh hắn thậm chí còn không có hiểu rõ quá lúc này mới để thương nguyên tiên tôn hiếu kỳ lên hơn nữa thương nguyên tiên tôn đáp ứng dự hợp đều bởi vì chính mình mới chiêu thu đệ tử cũng nhận được thư mời điều này cũng làm cho hắn hiếu kỳ vị này thần bí đệ tử đến tột cùng là lai lịch ra sao tiến vào thương nguyên đạo kỳ thực rất đơn giản chỉ cần thông qua sát hạch liền có thể trở thành thương nguyên đạo đệ tử thương nguyên đạo ai đến cũng không tự tiện cũng không nhìn bối cảnh sở dĩ lúc trước thanh sơn tiên đế bước vào thương nguyên đạo bọn họ cũng thu rồi đối phương hắn vị đệ tử này đạo rất kỳ lạ cũng không so với lúc trước gia nhập thương nguyên đạo thanh sơn tiên đế kém cái này cũng là thương nguyên tiên tôn thu nàng làm đồ đệ nguyên nhân ngăn ngắn hơn một trăm n ă m vị đệ tử này đã trở thành chân tiên hơn nữa ở chân tiên cấp độ đi được rất nhanh chương sáu trăm năm mươi b ố thương nguyên tiên tôn rất tò mò trong tay t h ư m ờ i bản thân hắn không muốn lên đường rốt cuộc làm thương nguyên đạo tiên tôn hắn nhất cử nhất động đều sâu sắc ấn tượng này trước mắt mảnh này thương tiên hải dù cho là tam mẫu hà văn minh ở trước mặt thương nguyên đạo cũng phải duy trì đầy đủ tôn kính thương nguyên đạo từng sinh ra tiên đế hơn nữa thanh sơn tiên đế cũng ở đạo thống này đã học vạn vật đạo cùng văn minh sư tất cả truyền thừa chính là thương nguyên đạo học tập mấy ngày này mới để thanh sơn tiên đế dễ dàng tiếp xúc được thương thiên đứng đầu nhất truyền thừa không giống với văn minh tồn tại đạo thống tồn tại trước sau cao những thế lực khác một đầu rất nhiều đạo thống tồn tại vô tư kính dân tự thân ánh sáng và nhiệt độ mới có ngày hôm nay thương tiên p h ụ n v i n h hơn nữa những đạo thống này sau l ư n g đệ tử phía sau chính là từng sinh ra vô số văn minh tồn tại bọ là một thế giới k i t xuất nhất đại biểu bách lý tư tiềm lực của nàng vô cùng nhưng nàng cũng không phải văn minh người thống trị điều này đại biểu phía sau nàng còn có người càng mạnh mẽ thương nguyên tiên tôn từ chính mình đệ tử trên người nhìn ra được văn minh dấu vết nàng đệ tử đạo rất mạnh mẽ tiềm lực vô cùng có thể nói là hắn những năm gần đây gặp qua lớn nhất tiềm lực văn minh phương pháp tu luyện cứ việc còn rất non nót nhưng tương lai hạn mức tối đa coi như là thương nguyên tiên tôn cũng thấy không rõ lắm ta đã ba mươi triệu năm không hề rời đi thương nguyên đạo ra ngoài tiến vào bất luận cái nào thương thiên bên giới giới bên trong văn minh đã thoát ly văn minh bản chất là thời điểm kiến thức dưới này hoàn toàn mới văn minh đến tột cùng là người phương nào chỗ sáng lập r a đệ tử kiệt xuất thương nguyên tiên tôn khởi hành xuất phát dựa theo trên thư mời địa chỉ hắn rất nhanh sẽ khóa chặt thương thiên hải nguyên thủy hải vực m ị h ạ n h này nguyên thủy hải vực hắn là biết đ ê n càng là thâm nhập nguyên thủy khí tức càng ngày càng lớn mạnh mà nơi đây là nguyên thủy cự thú thiên đường thường thường xuất hiện nguyên thủy cự thú là rất nhiều văn minh kẻ hủy diệt nhưng ở thương nguyên tiên tôn trong mắt vùng biển này là nguyên thủy cự thú nơi ở chúng nó yên lặng ở nguyên thủy hải vực sinh tồn đối với đạo thống phóng xạ toàn bộ thương thiên hải thương nguyên đạo tới nói đây là một chuyện tốt phân biệt rõ ràng nguyên thủy cự thú sẽ không xâm phạm thương nguyên đạo mở ra đến an toàn hải vực mà thương nguyên đạo tu sĩ sẽ không quấy dối nguyên thủy hải vực bên trong nguyên thủy cự thú sinh hoạt coi như nguyên thủy hải vực sẽ sinh ra rất nhiều hoang dại giới châu trải qua dài lâu diễn dịch sinh ra rất nhiều văn minh nhưng những n à y sinh ra vào không thứ tự bên trong nguyên thủy văn minh đa số đều sẽ bị trở thành nguyên thủy cự thú đồ ăn văn minh bên trong sinh mệnh sinh ra ánh sáng trí tuệ bị nguyên thủy cự thú thôn vệ sau từng điểm một lực cản nguyên thủy cự thú trí tuệ khai phá để rất nhiều cổ xưa nguyên thủy cự thú sống ra trí tuệ thậm chí mạnh mẽ nguyên thủy cự thú còn đang tự thân trong cơ thể mở ra nội thiên địa. sáng lập ra độc thuộc về nguyên thủy cự thú văn minh văn minh sinh ra càng c ư ờ n g đại nguyên thủy cự thú liền càng có trí khôn thương nguyên tiên tôn rất rõ ràng nếu là gặp phải một vị nắm giữ văn m i n h chỉ đạo nguyên thủy cự thú coi như là hắn cũng phải lễ nhượng ba phần xương đối một tiếng đạo hữu lúc nào nguyên thủy hải vượt sinh ra tiên tôn cấp bậc văn minh rồi làm thương tiên hải lớn nhất đạo thống thương nguyên tiên tôn chấp trưởng thương tiên hải trật tự nó quyền bính so với tam mẫu hà văn minh còn muốn lớn hơn rốt cuộc thanh sơn tiên đế cũng là thương nguyên đạo danh túc mà thương nguyên đạo cũng là từng sinh ra duy nhất hai vị đạo thống của tiên đế nguyên thủy hải so với hiện tại tam mẫu hà phóng xạ đạo vực còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần hơn nữa n à y vẫn là thương thiên hải tu sĩ có thể thâm nhập nguyên thủy hải vực cực hạn bản đồ dọc theo thượng thương đại lục đối diện vẫn hướng về thương thiên hải nơi sâu xa đi đó là vô biên hôn đ ộ n hải rất nhiều nguyên thủy cự thú liền sinh tồn ở hôn đ ộ n hải vô biên hôn đ ộ n hải sẽ không ngừng mở rộng coi như là tiên đế cũng không có tìm tòi nghiên cứu đến thương thiên hải chân chính bên cạnh thương nguyên tiên tôn một bước bước ra theo dòng thời gian mà tới hóa ra là long cựu đạo hữu thương nguyên tiên tôn mỉm cười nhìn về phía thời không hoàn một đầu khác, lộ ra mấy phần kinh đ ầ u đầy tóc ngắn khí khái anh hùng hừng hực long cựu chân tiên đối với thương nguyên tiên tôn hành lễ long cựu đạo hữu lần này đến nhưng là tham gia hàng xa tiên tôn lên cấp đạo hiến thương nguyên tiên tôn cười hỏi nói đến hàng xa mười vạn giới cũng là cùng ta có duyên hóa thân của ta đã từng tiến vào hàng xa mười vạn giới ở hàng xa hạ xuống đạo thống long cựu chân tiên lộ ra nụ cười mê người vậy cũng là thật đáng mừng một việc lớn thương nguyên tiên tôn thở dài nói đáng tiếc ta đạo thống này không hăng hái nhưng không có cách nào trở thành văn minh hóa tiêu người long cựu chân tiên hai con mắt hiểu rõ hàng xa khoe miệm lại ngậm lấy ý cười nàng lưu tại đạo thống của hàng xa phát triển rất tốt so với luyện ký sĩ hoặc là vạn diệt sư còn tốt hơn xem ra vị chúa tể g i ả này mãi đến tận chính mình một ít nội tình hoặc là nói hắn là bị chính mình lưu lại tiên đế p h ò tượng chỗ kính sợ một đạo cầu vầng bay tới một vị mỹ lệ thiếu nữ nhìn trước mắt hai vị tiền bối lộ ra mấy phần kinh hỷ đỗ nhi gặp qua sư tôn vừa nhìn về phía long cựu c h â n tiên ung dung hành lễ văn bối bách lý tư gặp qua long cựu trân tiên long cựu trân tiên đưa nàng nơi dậy ngươi đã là trân tiên cảnh giới cùng ta cùng chỗ với một cảnh giới cứ việc ta cùng ngươi sư tôn cùng thế hệ nhưng người ta ở giữa nhưng có thể lẫn nhau xưng ơ đạo hưu long cựu chân tiên càng trước mắt vị tiểu cô n ư ơ n g này nàng càng là tâm kinh nàng nhìn ra trước mắt vị này chân tiên chỉ có hơn một trăm tuổi hơn nữa trong cơ thể chân đạo cho nàng một loại cảm giác quen thuộc hơn nữa càng ngày càng quen thuộc nay quen thuộc đạo không đúng là mình lưu tại hàng xa bên trong thanh sơn tiên đế pho tượng chân đạo sao văn bối không dám từng ở tiền bối truyền đạo chỉ địa thu được tiền bối truyền t h ừ a may mắn bước vào chân linh cảnh giới tiền bối truyền thựa chỉ ân vẫn bối không dám quên bách lý tư tự nhiên nhận ra long cựu chân tiên không hề nghĩ tới trở thành chân linh như vậy nhiều năm qua đi chính mình thậm chí có may mắn nhìn thấy ở hàng xa truyền thụ dưới chân đạo chân tiên long cựu dù đối phương cùng mình cùng cảnh giới nhưng bách lý tư lại có thể cảm giác được trước mắt vị này l o n g cựu chân tiên cho mình cảm giác n g ư ợ n g ạ t đối phương đã vô hạn tiếp cận tiên tôn cấp độ long cựu chân tiên giờ khắc này mới bằng lòng định trước mắt vị tiểu cô nương này tiếp t h ụ quá đạo thống của chính mình truyền thừa nhưng đạo thống của chính mình truyền thừa chỉ là vị tiểu cô nương này thân thể ngưng tụ chân đạo một phần kỳ lạ như vậy chân đạo long cựu chân tiên có thể tưởng tượng được hàng xa văn minh vì sao đã từng bị người điên cùng tìm tòi muốn đem hàng xa văn minh tì đây chính là quy chân t r i đạo đã cùng luyện k h í sĩ hạch tâm tu luyện pháp rất gần v u i lao sư tiền bối vẫn để cho ta mang ngươi tiến vào hàng xa d ư ớ i đi bách lý tư lộ ra mấy phần nụ cười vui vẻ nàng phải về nhà cha của chính mình biến mất lâu như vậy mà mình bây giờ cũng trở thành chân tiên nàng còn coi chính mình khả năng muốn đổi tới phụ thân nhưng nghĩ đến cũng cảm thấy khó mà tin nổi nghĩ muốn đổi tới phụ thân nói nghe thì dễ nàng là chứng kiến phụ thân quật khởi quá trình lúc trước phụ thân sinh ra chính mình thời điểm còn chỉ là chân đạo tu sĩ mới bao lâu quá khứ đã trở thành trên trời xanh đều cao cao tại thượng tiên tôn tồn tại mà chính mình cũng nhảy một cái trở thành chân tiên chí ít không có cho phụ thân mất mặt gia nhập thương nguyên đạo là bách lý từ chính mình quyết định nàng ở thương thiên kiến thức rất nhiều cũng rõ ràng hàng xa tình cảnh bây giờ ngay lúc đó nàng đã có hiểu ra tương lai cũng không thể dựa vào phụ thân một người dẫn dắt hàng xa văn minh đối mặt thương tiên vô tận văn minh nếu là gia nhập thương nguyên đạo nếu là những thế lực khác đối phó hàng xa văn minh nàng cũng có thể từ bên trong đọ sức để thương nguyên đạo đứng ra uy hiếp đối thủ ở thương tiên hải liền không có người không nể mặt thương nguyên đạo coi như là thương thiên hải hiện tại văn minh bá chủ tam m ẫ u hà cũng không được đây chính là hàng xa văn minh sao thương nguyên tiên tôn suy nghĩ xuất thần to lớn hàng xa thế giới không ngừng mở rộng c h i ế m cứ nguyên thủy hải vực nửa bầu trời mà hàng xa đạo vực bao phủ nguyên thủy hải vực để mấy lấy hàng ngàn tính tân sinh sinh mệnh chân giới quay t r u n g quanh hàng xa mà chuyển động giống như tinh thần bảo vệ quanh hàng tinh hàng xa biến hóa thật to lớn long c ử u chân tiên rất có cảm xúc năm đó nàng g á n g lâm hàng xa này g ớ i ở trong mắt nàng hàng xa vẫn còn văn minh n ả sinh thời đại cứ việc đã sinh ra không sai văn minh manh mối chờ ở trong mắt nàng trước sau là đi không đối phương hướng khó có thể bước ra cuối cùng chân linh bước đi này nhưng hiện tại hàng xa lại bá đạo không gì sánh được toàn bộ nguyên thủy hải vượt đạo đông xuống vô cùng tận sinh mệnh nước b i ể n chuyển hóa thành nguyên thủy nhất sinh mệnh năng lượng bị hàng xa hấp thu lấy lớn mạnh hàng xa giới để hàng xa chúng sinh đều tắm rửa ở sinh mệnh t ộ i nguồn bên trong thủ đoạn này để long cựu chân tiên nhìn thấy nữ hoa tiên tộc sinh mệnh p h á p đ i ể n dấu vết thật là bạo tay thương nguyên tiên tôn thờ g i i nói trong mắt t h n chứa nụ cười càng đến nồng nặc hắn rất hài lòng có thể nhìn thấy một cái đỉnh tiêm tu luyện văn minh xuất hiện tương lai thương nguyên đạo nói không chắc lại nhiều một môn quy chân chỉ đạo cần học t ậ p đây hơn nữa ở hàng xa giới hắn nhìn thấy rất huyền diệu vạn vật đạo cái bóng vạn vật quy nguyên lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên đem văn minh căn cơ đạt vững bách lý tư t r ậ n to mắt nàng đã hơn tám mươi năm chưa từng trở lại hàng xa nhưng bây giờ hàng xa biến hóa quá to lớn lúc này từng vị chân linh xuyên chấn ma ti chế phục vượt qua hàng xa vết ngăn xuất hiện tại thương thiên hải bọn họ một mực cung kính chờ đợi khách quý đến khi thấy bách lý tư thời điểm những này lên cấp chân linh chấn ma xứ đều lộ ra kinh hỉ bãi kiến bách lý công chúa chân linh cùng kêu lên hành lễ để thương nguyên tiên tôn cùng long cựu trần tiên mới ý thức tới bên người vị này cô nương trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản mặt đối với mình ánh mắt của lão sư bách lý tư lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lão sư lên cấp người của tiên tôn chính là phụ thân ta nhân vương bách lý phi hồng hắn là hàng xa cộng chủ đây là hàng xa nội bộ công nhận đã từng hỗn loạn hàng xa đã kết thúc đấu tranh theo bách lý tư này là phi thường thú vị giai đoạn đột phá thế giới thời điểm bước ra hư không nhìn thấy hư không chư thiên vạn giới vĩ mô thế giới nội bộ chiến tranh sẽ kết thúc một lòng nghĩ chỉnh phục hư không vạn giới nhưng vượt qua hàng xa giới tiếp xúc được thương thiên tồn tại nội bộ trái lại có vẻ càng thêm đoàn kết hết thể tâm tư đều đặt ở trên trời xanh cất bước thương thiên đã trở thành rất nhiều tu sĩ mục tiêu cuối cùng đồ nhi ngươi nhưng là dấu lao sư rất lâu thương nguyên tiên tôn bất đắc dĩ nói hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao chịu đến thư mời lao sư mời vào trong ta mang ngươi kiến thức quê hương của ta nguyên sơ thế giới bách lý tư đón ra đầu đem thương nguyên tiên tôn cùng lòng cựu trần tiên dẫn dắt tiến vào hư không bước lên hư không cổ lộ đi tới nguyên sơ thế giới thành phố này có chút ý nghĩa lòng cựu trần tiên con mắt mờ sáng t Bách lý tư giới thiệu đó là trấn ma ti phụ thân ta đã từng trải qua cơ cấu bây giờ đã trở thành giữ gìn h cùng dẫn dắt hàng xa tổ chức lớn nhất bách lý tư giới thiệu mà giờ khác này ngay ở trấn ma tỷ cao ốc kể một bên sừng s n c thác cao thâm nhập đỉnh mây nằm ở một loại nửa hư không chiều không gian trạng thái tòa tháp cao này là c h ấ n ma tỷ chỗ dự là chính là ngày hôm nay nhân vương lên đỉnh tiên tôn mời thương thiên cường giả lại đây quan sát lên cấp sau khi hoàn thành sẽ có một hồi t h i n h y ê n tiến mời một ít đạo hữu của thương thiên tọa đàm luận đạo tháp cao này bản thân cũng không hiếm lạ chân chính để long c ử u chân tiên cùng thương nguyên tiên tôn kinh ngạc chính là vị này nhân vương cộng chủ rất mộc mạc rất biết điều duy nhất không đơn giản chính là tòa tháp cao này sử dụng một loại rất kỳ lạ vật liệu luận chế hơn nữa ẩn chứa chân lý tri đạo tu luyện cùng khoa học kỹ thuật tập hợp đản sinh ra văn minh tầng dối chót nhưng lại như vậy hoàn mỹ có thứ tự long c ử u chân tiên thở dài nói ở nguyên sơ thế giới này ta nhìn thấy vạn diệt c h i đạo cùng luyện khí c h i đạo đan dệ đạo vận thương nguyên tiên tôn nhân vật thế nào liếc mắt liền thấy xuyên nguyên sơ thế giới cứ việc nguyên sơ thế giới đã rất mạnh mẽ vô hạn tiếp cận tiên tôn cấp đại thiên thế giới đạo âm m ị mờ đại đạo cực hạn từng cái từng cái chân đạo dường như vạn hà hợp tụ tập ở đầy giới cuối cùng quy nguyên thành hải vạn diệt thần điện trực ban tiên tôn đến rồi long cựu chân tiên khẽ to mày t a mẫu hà hợp vạn diệt thần điện không đối phó đây là thương thiên rất nhiều chân linh đều rõ ràng một chuyện luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư liên t h ủ sáng lập ra văn minh b g ô i thai cuối cùng n ở hoa kết quả đây là một cái khỏi đầu tốt thương nguyên tiên tôn cười nói nói đến vạn diệt thần điện cùng thương nguyên đạo tranh cãi càng sâu vạn diệt sư cùng vạn vật đạo diễn sinh văn minh sư quả thực là đối thủ một mất một còn nhưng bọn họ đều có từng người chức trách cũng không thể nói đối phương là đúng hay sai chỉ là tu sĩ lý niệm không hợp tạo thành nhưng đối với thương nguyên tiên tôn loại tầng thứ này người tới nói đã không quan hệ trọng yếu mọi người không nhiều nhưng bao nhiêu đều cùng hàng xa văn minh có đ a diện thương nguyên tiên tôn tiếp tục quan sát lấy hắn tiên tôn cảnh giới rất dễ dàng nhìn thấy bản chất làm vạn diệt sư vô tịch đạo nhân mang theo đệ tử của hắn từ hư không đi tới chư giới tỏa ra vĩnh hằng tia sáng hư không xuất hiện dị tượng phảng phất ở nên tiếp vị này vạn diệt sư đến vô tịch đạo nhân là hàng xa người sáng lập một trong long c ử u chân tiên không ngừng được cơ cao mà luyện k h í sĩ tông đạo đồng dạng mang theo chính mình đệ tử đi vào hàng xa hư không hai loại dị tượng đan dệt cùng với ngủ say ở trong huyết mạch quan cho bọn họ truyền thuyết cảm giác quen thuộc lan truyền đến mỗi một vị sinh mệnh linh hồn trừ bỏ trong thư mời mời nhân viên c ũ ngày không có thiếu thương thiên hải thế thưởng, h cũng nên đáp lời nơi đây dị thưởng, bắt đầu đến có lực, bắt lời đầu đáp lây dị n văn minh. Bọn hàng chấn chân linh, cũng không có ngăn cản bọn n g giới. g xa xa sau, ma vào một họ chút Chỉ họ. bước do dự tỷ có là à hôm nay là nhân vương đại ngày thật tốt nhân vương đã đã thông báo người tới là khách sẽ không ngăn chặn bất luận người nào bước vào hàng xa cái này có thể là bọn họ nhất tự do tự tại bước vào hàng xa giới một lần tương lai coi như hàng xa giới nối đường dây thương thiên muốn đi vào hàng xa giới đều là cực kỳ khó khăn chương sáu trăm năm mươi lăm tông đạo hình rất lâu không gặp vô tịch đạo nhân ôm quyền ó i vô tịch hình, rất lâu không gặp tông đạo đáp lễ ánh mắt của hai người đủ nhau nhưng là cọ sát ra đ ố m lửa đến nhưng rất nhanh tầm mắt của bọn họ lại đặt ở nguyên sơ thế giới trăm vạn năm trước đánh cuộc xem ra là ta thua vô tịch đạo nhân nhẹ giọng nói trận này đánh cuộc hắn thua nhưng hắn biết kỳ thực hai người đều thua l u y ệ n ký sĩ tông đạo cười to nói ta nói rồi bất luận cái gì sinh mệnh đều có truy đuổi bọn họ sinh tồn quyền lợi nguyên sơ thế giới sở dĩ thắng đó là bởi vì bọn họ cầu sinh dục để bọn họ ở ngăn ngắn trong vòng hai trăm năm phát sinh biến hóa lòng trời lở đất vô tịch đạo nhân thấy buồn cười hơn hai trăm năm thời gian nghĩ đến liền b u ồ n c ư ờ i như vậy thời gian ngắn ngủi đối với chúng ta khi đến chỉ là trong nháy mắt thời gian mà chúng ta ở hàng xa này mười vạn giới đóng quân mấy trăm triệu năm cứ việc là lợi dụng hư không không giống thời không không giống duyên cớ mở ra thế giới này thế nhưng đối với vô tịch đạo nhân tới nói bọn họ là thật sự đứng ở thế giới này quan sát mấy trăm triệu năm này mấy trăm triệu năm qua kỳ thực bọn họ đều đang d ọ xét lẫn nhau đối phương văn minh sinh ra tiện tay truyền xuống một ít truyền thừa liền để những sinh mạng này tự do phát huy sinh mệnh sao động không ở chỗ thời gian coi như là trong nháy mắt buộc phát ra linh quang nếu như đầy đủ liền có thể thúc đẩy một cái văn minh ở mấy trăm năm bên trong trở thành cao cấp nhất văn minh luyện k h í sĩ tông đạo biểu lộ cảm xúc hắn thắng trận này đánh cuộc sở dĩ nội tâm cũng không có mất mát nhìn như vậy thế giới phồn hoa nhìn này quật khởi tân sinh văn minh luyện k h í sĩ tông đạo trong lòng chỉ có tự hào cảm thế giới này hắn tham dự vào đồng thời bởi vì sự kiên trì của hắn thế giới này cuối cùng vượt qua hắn dự đoán thậm chí thế giới này sinh ra sinh mệnh đã vượt qua hắn vị này sáng thế phụ thần một trong vô tịch đạo nhân ngầm thừa nhận đặc n hàng xa dành cho ta khiếp sợ đến hiện tại ta vẫn không có phục hồi tinh thần lại Không thể chính tin được đây luyện à hàng xa mười và giới. Nhưng hàng Nhưng sinh h vạn tiên tôn, giới. xa xa ra ra mười mở sắp t độc ộ c vực, chân chính về nó đạo vực, trở thành thương tiên bên giới, một phương đạo trở một chư hầu. dưới, u l k h í sĩ tông đạo phản bác hắn biết vô tịch đạo nhân không cam tâm vị này vạn diệt sư là những năm gần đây vạn diệt thần điện bồi dưỡng ra đến tốt nhất vạn diệt sư mầm tương lai có sung kích tiên t ô n cơ hội bọn họ là người hợp tác đồng dạng là đối thủ cạnh tranh đánh cờ hàng xa mấy trăm triệu năm để luyện ký sĩ tông đạo trở thành vạn diệt sư vô tịch đạo nhân người quen thuộc nhất ta cũng không phải là oán giận hoặc là tâm sinh bất mãn chẳng qua là cảm thấy hàng xa mười vạn giới sinh ra kỳ tích bản thân liền là lớn nhất kỳ tích là không thể xuất hiện vô tịch đạo nhân cũng không có ẩn dấu quan điểm của chính mình hàng xa mười vạn giới là hình dáng gì ngươi nên rất rõ ràng mấy trăm triệu năm qua nếu là hàng xa còn tồn tại một chút hy vọng chúng ta đều sẽ không bỏ qua cứ việc ta xem ở giữa chúng ta hữu nghị đáp ứng rồi ngươi đánh cuộc nhưng ta biết ta đã có trăm phần trăm năm chặt thắng được đánh cuộc vô tịch đạo nhân âm thanh rất bình tĩnh luyện k h í sĩ tông đạo rõ ràng vô tịch đạo nhân ngươi lời này là có ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng hàng xa này mười vạn giới ở chúng ta rời đi trăm vạn năm trong lúc xuất hiện càng mạnh mẽ hơn thế lực đầy tay luyện k h í sĩ tông đạo rõ hỏi đây là hàng xa mười v ạ n giới đồng dạng là nguyên sơ thế giới bọn họ nói bách lý phi hồng đồng dạng có thể nghe thấy thậm chí rất nhiều tôn sùng khách quý cũng nghe được bọn họ đ à m luận chẳng lẽ không đúng sao các ngươi luyện k h í sĩ cuối cùng vẫn là đầy hàng xa một cái vô tịch đạo nhân không có chỉ rõ là ai đều bởi vì danh tự này là cấm kỵ tồn tại luyện k h í sĩ tông đạo đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình đồ đệ lâm giật vân đã từng hôn đến tiểu hai từ này cái gì cũng không hiểu chính mình chờ hắn đến tam mẫu hà văn minh xảo n ộ tiên đế triệu h o n chẳng biết vì sao hắn còn đem lâm giật vân mang tới trước mặt tiên đế chính mình đệ tử đánh cắp một s ợ i khí tức của thanh sơn tiên đế tông đạo đột nhiên hiểu ra nếu không có tiên đế gây nên lâm giật vân căn bản gặp không tới tiên đế bản thân chớ đừng nói chỉ là đánh cắp tiên đế một s ợ i khí tức lấy hắn ngay lúc đó cơ thể sống yếu đuối đứng họ trước mặt tiên đế đều sẽ bị tiên đế uy thế ép tới đứng không nổi tiên đế một s ợ i khí tức đầy đủ để hắn vĩnh viễn biến mất ở trên đời nhưng dừng vân g ậ t lại cầm sợi này tiên đế khí tức đi ra huyền hoàng hoàng cung như vậy nhiều năm qua đi tông đạo thậm lấy chi nhớ của chính mình bất cứ chuyện gì đều sẽ không quên trừ phi có ngoại tại sức mạnh ở ảnh hưởng chính mình rất hiển nhiên đây là thanh sơn tiên đế bản thân đi vô tịch đạo nhân chỉ chính là thanh sơn tiên đế tông đạo trong lòng rất rõ ràng có thể làm cho một cái văn minh ở mấy trong thời gian ngắn bùng nổ ra như vậy trói mắt linh quang cũng chỉ có thanh sơn tiên đế bản thân sự đã định cục vô t ị c h huynh chúng ta vào chỗ đi ở chân linh chấn ma xứ dưới sự dẫn đường bọn họ ở trên tháp cao đại quảng trường vào chỗ rất đơn giản bố trí thậm chí làm phía trước bày ra các loại linh quả làm điểm tâm bọn họ là người nào bảo vật gì chưa từng thấy những này ở chúng sinh trong mắt không gì sánh được quý giá thậm chí trí bảo linh quả ở trong mắt của bọn họ cũng chính là chuyện như thế đến bọn họ loại tầm thứ này đã có thể sáng lập sinh mệnh trần giới cái gọi là bảo vật kỳ thực đối với bọn họ mà nói cũng chưa chắc là vật gì tốt trừ phi là tiên tôn thậm chí tiên đế xuất phẩm bảo vật bọn họ mới sẽ sinh ra khát vọng luyện ký sĩ tông đạo vẫn chưa vào chỗ mà là đi tới thương nguyên đạo thương nguyên tiên tôn bên cạnh chậm rãi thi lễ thương nguyên đạo tiên tôn nhưng là tam mẫu hà rất nhiều tu sĩ chưởng bối hơn nữa tam mẫu hà rất nhiều ông người có thiên phú đều tiến vào thương nguyên đạo tiên、tu. tông đạo cũng không ngoại lệ hắn đồng dạng tiến vào thương nguyên đạo tiến tu vạn vật đạo mà vô tịch đạo nhân lại cung kính mà đứng ở vạn diện thần điện trực ban trước mặt tiên tôn hành lễ ngươi rất tốt vô tịch vị này tiên tôn chỉ là lạnh nhạt nói một câu hắn ngày hôm nay lại đây đều bởi vì thương nguyên tiên tôn lại đây thương nguyên tiên tôn liếc mắt nhìn hắn ngay ở không có xem thêm hai mắt vô tịch đạo nhân cùng tông đạo hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm nhận được lẫn nhau sự bất đắc dĩ chuyện này sẽ là bọn họ một đời kiêu n g o nhưng cũng sẽ trở thành bọn họ chỗ bẩn sau đó không người nào có thể phủ nhận hàng xa giới này là hai người bọn họ sáng lập nhưng nghĩ tới bọn họ cuối cùng kết cục rất nhiều chân tiên đạo h ư u sẽ xem là chuyện cười bóng dáng của bách lý tư đã tin tức không gặp nàng về nhà thăm mẹ mình đi rồi mẫu thân đã bước vào chân tiến cấp độ thế nhưng bách lý tư nhìn ra được đây là phụ thân ra tay đối đạo của nàng tiến hành sắp xếp thậm chí đem bộ phận đạo dung nhập vào trên người nàng mạnh mẽ đem tu vi của nàng tăng lên cách làm như vậy cũng không phải là bởi vì mẫu thân tu vi của nhan như ngọc chỉ là chân linh mà là nàng cảm ứng được mẫu thân nhan như ngọc cái bụng đang ở thai n é n mới sinh mệnh hơn nữa hoài thai rất lâu nàng vị này đệ đệ còn đang mẫu thân nhan như ngọc trong bụng không muốn đi ra nàng là trời sinh bất hủ sinh mệnh nhưng bách lý tư rất đố kỵ đệ đệ vẫn không có xuất thế đã là chân linh sinh mệnh hơn nữa là tiên tiên chân linh sinh mệnh tương h lai căn bản không cần tu luyện hắn chính là chân linh tồn tại khả năng này là cha mẹ tu vi tăng trưởng huyết mạch mạnh mẽ đi bách lý tư trong lòng cảm thán tiếp tục nữa nói không chắc chính mình vị này đệ đệ cái sau vượt cái trước đổi tới nàng vị tỷ tỷ này đây trở về liền không cần vội va đi bên ngoài trước sau tồn tại nguy hiểm nhan như ngọc đã sống hơn hai trăm tuổi nàng xem ra rất trẻ trung tội tác phản phất cùng nữ nhi mình sắp xỉ thế nhưng trong lời nói lộ ra thành t h ủ tuyệt đối không phải bách lý từ chỗ so với mẫu thân yên tâm ta ngay ở hàng xa đợi một thời gian ngắn chờ đệ đệ xuất thế bách lý tư nghiêm túc hồi đáp đây chính là bọn họ bách lý nhà chuyện tốt nàng đã từng hy vọng dường nào có một vị đệ đệ cùng m u ộ i m u ộ i nhưng giật hiển nhiên phụ thân thường thường bế quan hoặc là ra ngoài mẫu thân cũng không nghĩ như vậy sở dĩ mới đến hiện tại mới sinh ra được dựa theo dĩ vãng nhân loại tuổi thọ nàng và mình đệ đệ cách nhau hơn một trăm n ă m tuổi tác đều là đối phương tổ tông cấp tuổi tác t r a n lệch quá to lớn ta hiện tại thân thể không tiện chào hỏi khách g a tư nhĩ vẫn là đi tới trí tôn tháp trên chào hỏi khách g a đi nhan như ngọc mệnh m ỏ i nói coi như là chân tiên tồn tại nhưng trong bụng hải tử không ngừng hút thân thể nàng chất dinh dưỡng cũng làm cho thân thể nàng nằm ở m ệ t m ỏ i trạng thái bách lý tư rời đi nhà của mình trở lại trí tôn tháp đến với cha của chính mình bách lý phi hồng chưa gặp hình bóng nàng thậm chí không biết phụ thân vì sao phải mời những người khác mở tham quan hắn lên cấp tiên tôn rốt cuộc hai vị này tiên tôn ở nếu là đối phụ thân ra tay đây là một cái chuyện rất nguy hiểm coi như hai vị tiên tôn không ra tay cái khác thương thiên bên trong tiên tôn ra tay đối phụ thân tới nói đều là rất lớn mạo hiểm hàng xa giới như vậy bí ẩn phụ thân có thể lặng lẽ trở thành tiên tôn ở truyền tin như vậy mới có thể giảm thiểu nguy cơ nhưng bách lý tư rõ ràng đến phụ thân t ầ n g thứ này rất nhiều chuyện đều không phải là mình có khả năng đ o á n được hơn nữa phụ thân thực lực bây giờ người ngoài đã khó có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn tiên đế không ra tay phụ thân không sợ với bất luận cái gì tiên tôn đi bách lý tư trong lòng nghĩ đến tất cả mọi người đều đang đợi bách lý phi hồng bọn họ cũng không có thất vọng thậm chí còn hy vọng bách lý phi hồng lại trễ một chút đi ra cảm thụ nguyên sơ thế giới đạo để bọn họ thu hoạch rất nhiều coi như là tiên tôn cũng giống như thế cứ việc tìm hiểu không được đạo hạnh tâm nhưng cảm thụ đạo vận cảm thụ giới này văn minh khí t ứ c cũng làm cho bọn họ nhìn thấy rất nhiều cực hạn chân đạo đột nhiên một bóng người từ trên trời gián xuống cảm tạ các vị đạo hữu đến tham gia ta tiên tôn lên cấp đ i ệ n lễ bách lý phi hồng chỉ là nói một câu khí t ứ c trên người bắt đầu đốt lên không có bất luận cái gì phí lời tất cả đều ở đặc trung khí t ứ c không ngừng nhảy lên cao hàng xa giới đều bởi vì hơi thở này phát sinh biến hóa to lớn thậm chí đạo vực không ngừng mở rộng thương thiên buông xuống kim quan g bao phủ hàng xa giới bằng trời công đức hạ xuống để hàng xa giới một số nào đó đạo tắc bắt đầu thoát biến mà giờ khác này toàn bộ thương thiên hải đều nhìn thấy kim quan g này thông thiên kim quan g hạ xuống vô số c h â n linh c h â n tiên cảm nhận được cỗ này cảm giác g á p bách mạnh mẽ đồng thời kim quan g dị tượng hướng về ngoại giới lan tràn khủng bố đạo vẫn lan truyền đến thương thiên hải thượng thương đại lục thậm chí chỗ thật xa tiên tôn sinh ra mạnh mẽ như vậy tiên tôn sinh ra đây là có tiên đế phong thái là cái gì văn minh tiên tôn sinh ra thật là khủng khiếp văn minh con đường tu luyện định tiêm văn minh thế giới xuất hiện lần nữa thương tiên xuất hiện thương tiên hải ngày hôm nay coi như là tam mẫu hà đều ảm đạm phai mở vô số chân tiên ở than thở ca tụ vĩ đại văn minh sinh ra nương theo một vị vĩ đại tu sĩ sinh ra cứ việc hiện tại tiên tôn đã không có gì vãng như vậy hy hi hữu nhưng thành t ự u tiên tôn đây là đại diện cho đỉnh tiêm văn minh sinh ra đồng thời thương tiên đại đạo lại lần nữa nhiều một cái tiên tôn t r i đạo bách lý phi hồng phía sau xuất hiện to lớn đỉnh đồng tàu tôn này đỉnh đồng tàu không ngừng mở rộng xuyên tấu hàng xa giới vách tiến vào thương tiên hải thôn vệ tứ phương sinh mệnh năng lượng vô cùng hấp dẫn đem nguyên thủy hải vực năng lượng quét đi sạch sành xanh nguyên thủy khí tức không còn tồn tại nữa sương mù biến mất không còn t ă m hơi độc t h u ộ c về thương thiên hải hải vực lại lần nữa lớn lên mà nguyên thủy hải vực gần như tin tức không gặp nuốt t r ư ờ n g thiên hạ thật lớn khí phách thương nguyên tiên tôn đứng lên l ê n nhìn kỹ quan sát trước tôn này đỉnh đồng t a o hán tử tôn này đỉnh đồng t a o nhìn thấy vạn đạo tương d u n g n â n g tụ ra một cái khủng bố đại đạo nối thẳng phía chân trời nhưng là lợi hại phi hồng đạo hữu lợi hại vạn diện thần điện trực ban tiên tôn cũng thở g i i nói đến mức vô tịch đạo nhân cùng tông đạo hai vị, con mắt liền không hề rời đi quá đỉnh đồng tàu bọn họ nhìn đỉnh đồng tàu vô số cảm n ộ sông lên đầu đã từng bị bọn họ cho rằng rất khó tu luyện đạo giờ khác này ở trái tim không ngừng xét qua phản phất trở nên rất dễ dàng mà trên người bọn họ khí thế k h u ấ y động không ngừng diễn dịch trước mắt vị này tiên tôn nói được nhiều lợi ích bách lý phi hồng cả người tỏa ra màu vàng tiên quang tinh khiết mênh ngông khí t ứ c q u y ề n tịch hàng xa mười vạn giới vô số sinh linh ở chỗ này đạo vận g i i ảnh hưởng tu vi tiến nhanh rốt cục thành tựu tiên tôn bách lý phi hồng lộ ra nụ cười kỹ năng chi thư không ngừng tiêu hao phía sau hắn không ngừng diễn biến tiên tôn t r i đạo từng cái từng cái văn minh tu luyện pháp bị hắn thôi diễn đến mức tận cùng mỗi một điều lấy ra đi đều là đỉnh tiêm tiên tôn cấp độ nhưng cũng bị bách lý phi hồng thống ngự bắt đầu dung hợp trở thành hoàn toàn mới vạn vật quy t i ế n nói mai đến tận kỹ năng chỉ thư bên trong điểm sở kỵ tiêu hao hết trên người bách lý phi hồng dị tượng mới kết thúc mà hàng xa giới đã mở rộng mấy ngàn lần chân linh giới cũng đ ặ c cách tăng lên đến tiên tôn cấp đình phong cuối cùng vạn đạo hóa thành một đỉnh phản phát chấn áp vạn giới một tôn đỉnh đồng thao xuất hiện sự tồn tại của nó đại diện cho tất cả khởi nguyên luân hồi trung yên cướp đoạn, lần u quy nguyên. Vô số cường giả nhìn kim quang y ệ n cường nhìn thương thiên hải địa phương, lập tức hóa thành hóa, hải hóa địa giả Vô số tức c kim lập u v g đuổi tới v ù này g biển n Thế nhưng bọn họ không bọn gần. dám áp quá lên o lắng mới xuất hiện mới i xuất t tôn tính nết không đ ư ợ cấp cho c mình đưa tới họa sát thân. Lần này lên đưa tới sát tiên tôn rất nhanh không đủ một giờ bách lý phi hồng đã chân chính đem trong cơ thể hết thẻ đạo tu luyện chi tiên tôn cấp độ vạn vạn ước điểm sở kỵ trở thành xúc tác khí toàn bộ kỹ năng chi thư đều bị bách lý phi hồng lọc sạch lúc này bách lý phi hồng rõ ràng cái này ngón tay vàng tương lai chưa hẳn hữu dụng tiên đế cảnh giới hắn đã nhìn thấy ánh dạng đông quả thực là thiêu đốt hết thể điểm sở kỳ hiệu tự thân hết thể tích lũy là chính mình tranh thủ nhìn thấy một tia này quang nhưng bách lý phi hồng cảm thấy đáng giá từ nay về sau hàng xa giới sẽ không có bất luận cái gì thế lực xâm lân từ nay về sau hàng xa giới chúng sinh nên đón chân chính bình an nguyên sơ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dung c h u y ệ n hàng xa sẽ không bị những cường giả khác xâm lấn sắp nổi lên luyện hóa trở thành văn minh đạo quả bởi vì bách lý phi hồng có thể c h ấ n thủ hàng xa